tuy là phật môn xuất thân nhưng lại am hiểu dùng kiếm trong tay một thanh trọng kiếm nặng đến năm mươi kg cơ múa giống như côn thép bình thường hổ hồ sinh uy chính là tam hoa cảnh tam trọng có giả lão nhị lữ tuấn người giang h ồ xương dưới ánh trăng lẫn khách chính là con riêng bị mẫu thân cùng cậu nuôi lớn cho nên đi theo mẹ họ lữ mặc dù mới hai mạch cảnh tự trọng lại là trong giang hồ thành danh thật lâu kiếm khách lao tam đỏ đầy mạ người giang hồ xưng l ử a thái thuế người hung nô bản là nô l ệ bị buôn bán đến nam dương một vùng sau bị huyền vui cứu trời sinh liền là luyện thể cường giả t a m hoa cảnh nhị trọng lao tứ thủy kính kiếm khách nhạc nhàn ý tình là chín giang nhạc nhà con gái nhà bố mẹ vợ trong giang hồ mặc dù so nhất lưu thế lực hơi thua kém một chút nhưng là hơn xa cái khác nhị lưu thế lực lao ngũ cỏ cây kiếm khách mới có linh cũng không phải là cực kỳ nổi danh giang hồ tán tu nghe nói tại cất bức giang hồ trước đó là một tên lan trung lão lục kim hoa kiếm khách hàn bác phi am hiểu khinh、công. lao thất đi lưu tinh hầu cao dương là trong bảy người một cái duy nhất sử dụng không phải kiếm mà là lưu tinh truy người bất quá hầu cao dương trẻ tuổi nhất nhưng lại đ ạ t đến hai mạch cảnh cựu trọng nghe nói là ẩn sơn thất kiếm bên trong có khả năng nhất đột phá đến tam hoa cảnh người thứ ba trương nhượng tiếp nhận nhiệm vụ đồng thời cũng đã nhận được gần sơn thất kiếm tình báo lần này nhiệm vụ mặc dù chỉ là muốn giết chết dưới ánh trăng lần khách lữ thuấn nhưng trên thực tế muốn đối mặt lại là toàn bộ ẩn sơn thất kiếm với lại tuyên bố lần này nhiệm vụ kim chủ chính là bảy phong sơn đan dương quan trương nhượng nhìn thấy dạng này một phần tình báo không khỏi cảm thấy thú vị b ả y phong sơn đan dương quan thuộc về đạo gia một mạch mà giang hồ cựu phẩm bên trong phật đạo nhị môn bên trong đạo giáo tam sơn bên trong liền có long hồ sơn mình trước đó vừa mới giết đạo gia người bây giờ lại là muốn trợ giúp đạo gia người theo đuổi giết người khác về phần vì sao đan dương quan muốn truy sát tần sơn thất kiếm liền muốn từ mấy ngày trước đó nói lên tần sơn thất kiếm trước đó không lâu đạt được một gốc thiên bảo địa tài tên là bát giác liên sinh bát giác liên sinh chính là một đoá tạo hình đặc biệt hoa sen hoa sen sinh ra tầm cánh như hai mạch cảnh phục dụng có thể giúp đả thông kỳ kinh bắt mạch sơ trải qua thông lạc như kỳ kinh bắt mạch đà thông hoa một cái chín cánh ba cánh nhất trọng mà tam hoa phẩm giai vì thiên địa nhân trong giang hồ đại đa số công pháp chỉ có thể theo thứ tự ngưng tụ ra thiên địa nhân tam hoa thiên hoa vì vàng hoa vì bạc người hoa vì trì cơ hồ tất cả võ giả đều chỉ có thể đầu tiên là ngưng tụ ra trì hoa sau đó lại ngưng tụ ra ngân hoa nhất sau khi ngưng tụ ra kim hoa bất quá lại là có một ít đặc thù công pháp bí pháp có thể đem duyên hoa cùng ngân hoa đều thăng hoa vì kim hoa tỷ như đại quan minh tự hạo thiên thần công thuần dương sơn thuần dương tam hoa đạo côn luân kiếm tông thiên thiên tam phân quy kiếm khí không chỉ là một chút công pháp có thể làm được điểm này một chút thiên bảo địa tài đồng dạng có thể cho tam hoa thăng hoa bát giác liên sinh chính là trong đó một trong chỉ bất quá như đem bát giác liên sinh ăn vào lời nói hiệu quả tự nhiên sẽ kém rất nhiều nếu là đem lấy bát giác liên sinh là chủ yếu vật liệu luận chế đ ă n dược không chỉ có hiệu quả càng tốt hơn đồng thời cũng sẽ nhận được càng nhiều đ ă n dược có thể làm cho nhiều người hơn tam hoa đều đắc ý tăng lên lận sơn thất kiếm bên trong chỉ có lão nhị dưới ánh trăng ầ n khách lữ thuấn cùng lao tư thủy kính kiếm khách nhạc nhàn y i ì hai cái người có thế ra bối cảnh có thể tìm người hỗ trợ luyện chế đan dược bất quá nhạc nhàn y i ì lúc trước chính là vì đào hôn mới rời khỏi cựu giang tự nhiên không tiện vì bắt giác liên sinh chuyện mang theo mọi người trở về gia tộc cho nên lữ thuấn cho cậu trong nhà viết một phong thư nói không lâu về sau sẽ tới b á i phỏng cũng hy vọng cậu có thể tìm được luyện dược đại sư hỗ trợ luyện chế bắt giác liên sinh nhưng tuyệt đối không nghĩ tới khi bọn họ vừa mới đổi tới ẩn sơn dưới núi thời điểm lại là nhìn thấy lữ gia trang vườn khắp nơi đều là hỏa diễ bảy nhân mã bên trên sông đi vào muốn cứu người nhưng bất đắc dĩ lữ ra trong trang viên trên dưới hai trăm bảy mươi ba miệng toàn bộ bị người giết hại trung thiên đại hòa bên trong lữ tuấn mặc dù cảm khái mình cậu một nhà bị người giết hại nhưng trở ngại thế lửa h ư n g m ánh cũng chỉ có thể trước từ trong trang viên trước cho tới mà l i ê n tại bảy người mới vừa từ trang viên cửa chính lúc đi ra lại là gặp bảy phong sơn đan dương quan bên trong lão nhân bốn người thực lực thường thường nhưng trong giang hồ danh vọng vẫn là có nhìn thấy bốn người này vậy đổi tới ẩn sơn tất kiếm lập tức muốn qua tìm xin giúp đỡ nhưng không ngờ nam dương tứ tinh lại đem bọn hắn bảy người xem như là sát hại từ trên xuống dưới nhà họ lâm hai trăm bảy mươi ba miệng hung thủ trong l ộ n chiến nam dương tứ tinh bên trong chết ba người nhưng ẩn sơn thất kiếm bên trong lão ngũ có cây kiếm khách mới có linh lại là người cũng bị thương nặng về sau bảy người liền bắt đầu bị bảy phong sơn đan dương quan truy sát mà truy sát thần sơn thất kiếm lấy cớ chính là ẩn sơn thất kiếm chính là diệt lựa ra cả nhà hung thủ diện môn về sau còn dết tiến về cứu viện nam dương tứ tinh bên trong ba người cho nên bảy phong sơn đan dương quan người truy sát h ầ n sơn thất kiếm nhìn qua tựa hồ hợp tình hợp lý chỉ là không biết là người nào đi lọt tiếng g i lại là chuyền gia hẩn sơn bảy trên thân kiếm có bắt g i á c liên sinh tin tức lúc đầu hẩn sơn bảy trên thân kiếm liền gánh vác lấy tội danh hiện nay người mang trọng bảo làm sao có thể để cho người ta không tâm động trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu giang hồ tán tu cùng một chút cái gọi là danh môn chính phái vậy tham dự vào đối bảy người truy sát bên trong mà bị đuổi giết quá trình bên trong có cây kiếm khách mới có linh cùng kim hoa kiếm khách hàn bách phi hai cái người một cái chết tại đan dương quan đạo sĩ trong tay một cái chết tại giang hồ tán tu trong tay chỉ còn lại năm người một đường đào vòng một đêm này một chiều mới rốt cuộc tìm được một chỗ không người miếu hoang đặt chân đại ca tam đệ Tứ mồi, thế. thật ứ mội, lao t ế t h xin lỗi mọi người là ta liên lụy mọi người dưới ánh trăng lần khách bất đắc dĩ thở dài một hơi hướng phía mình cái khác bốn tên kết bái huynh đệ nhóm quỷ xuống dập đầu lão đại huyền vui lập tức đem lữ thuấn nâng đỡ lao nhị ngươi đây là làm cái gì chúng ta là một cái đầu dập đầu trên đất huynh đệ với lại lần này chuyện ta luôn cảm thấy có vấn đề ngươi cậu nhà vì sao a sẽ bị người diệt môn là ai ra tay vì sao a nam dương tứ tinh không phân tốt xấu đi lên liền muốn đối với chúng ta đạo thủ với lại nam dương tứ tinh thực lực thật yếu như vậy sao huyền vui ngày bình thường suy nghĩ chuyện mặc dù không nhiều nhưng hắn dù sao cũng là ẩn sơn thất kiếm lao đại loại chuyện này người khác đều chỉ biết là thoát thân nhưng hắn lại là một mực đang khổ sở suy nghĩ nguyên nhân hậu quả suy tư đối sách lữ tuấn h lắc đầu đại ca kỳ thật đây hết thảy ta đều suy nghĩ rõ ràng tất nhiên là ta cậu liên hệ đan dương quan mời đan dương quan đại sư đến cho chúng ta luyện chế đan dược kết quả đối phương ngấp nghẽ trong tay chúng ta bắt giác liên sinh dứt khoát giết người vô van dạng này bọn hắn liền có thể lấy danh chính ngôn thuận giết chúng ta cướp đi bắt g i c liên sinh nhạc nhàn y gì nghe nói như thế tức dẫn đến nắm trôi kiế bọn này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử lỗ m ũ i châu đạo s í t ú i vậy mà vì một gốc thiên bảo địa tài liền giết người cậu nhà từ trên xuống dưới hơn hai trăm miệng càng là hại chết n g ũ đệ cùng lục đệ g i a thất hầu cao dương gãi gãi đầu tóc vậy bây giờ chúng ta làm cái gì đâu cũng không thể một mực bị đuổi g i ế t đi xuống đi nghe được niên kỷ nhỏ nhất hầu cao dương mở miệng đám người đều trầm mặc lúc này một cái có chút đắc ý thanh âm thiếu niên từ miếu hoang bên ngoài truyền đến các vị đã không biết làm cái gì không như nghe ta một lời dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trước người nào thanh âm này năm cái người nghe đến lúc đó cảm giác có chút lạ lẫm mấy cái người rút ra chính mình kiếm hướng phía phá cửa miếu nhìn sang chỉ gặp chúng tinh phục n g u y ệ t bình thường từ trong bóng đêm đi ra ba mươi mấy danh kiếm khách ở giữa nhất một tên một thân lam n h ạ t trường bảo kiếm khách một mặt bất cần đời cười mịn bên người tám tên cao thủ đều là tam hoa cảnh kiếm khách bãi kiếm sơn trang nạo vân t i ê n một bên một tên kiếm khách thay nạo vân t i ê n hướng trong miếu đổ nát năm cái người mở miệng nói lúc này một tên khác kiếm khách đi ra nhà ta thiếu chủ bắt bộ sơn trang một trong b á i kiếm sơn trang tam công tử ngạo vân thiên mang theo huynh đệ chúng ta hai người sơn nhập giang hồ trên đường đi thu hết anh hùng hào kiệt hiện tại dưới trướng có tam hoa cảnh tám người hai mạch cảnh lục trọng trở lên võ giả hơn hai mươi người không biết năm vị có nguyện ý hay không gia nhập ta b á i kiếm sơn trang năm cái người đều là xứng sở dọc theo con đường này bọn hắn gặp được người không phải là vì đoạt tính mạng bọn họ chính là vì đoạt trên người bọn họ bắt giác liên sinh giống như là dưới mắt loại này n g i bọn hắn gia nhập giang hồ thế lực vẫn là thứ nhất nhưng nhạc nhàn ý gì lại là gặp thêm loại này giang hồ thế lực thủ đoạn đứng ra hỏi gia nhập bãi kiếm sân trang nhưng không biết chúng ta muốn vì này nỗ lực cái gì lại có thể đạt được như thế nào phù hộ vừa mới đứng ra kiếm khách nhìn sau lưng nạo vân tiên một chút nạo vân tiên ha ha vừa cười không hổ là chín giang nhạc nhà xuất thân đại tiểu thư quả nhiên có kiến giải các ngươi gia nhập ta bãi kiếm sân trang làm thủ hạ ta ta tự nhiên có thể phù hộ các ngươi không bị đ à n dương quan truy sát chỉ bất quá bắt g i á c liên sinh tự nhiên là muốn hiến cho ta thế nào một kiện thiên bảo địa tài Đổi lấy các người 5 người tính mạng cùng bái kiếm lấy các cùng tính mạng sơn trang ta Ngạo ta vừa â đâu. Vân n Thiên thuộc hạ tư cách. Dạng này cơ hội, cũng không nhiều、đâu. Ngạo、vân、Thiên họ Ngạo, mà hắn giọng điệu vậy thực xứng đáng hắn giọng Ngạo, thuộc tư sát thực hạ cách. hội, họ họ. cơ mà vậy điệu v mới trong lời nói hắn không có chút nào đem ẩn sơn thất kiếm còn lại năm cái người để vào mắt lúc này huyền vui đứng ra hỏi nhưng ta ẩn sơn thất kiếm không có giết người cũng là bị đan dương q u a n nói xấu vô gan chuyện này thiếu trang chủ vậy có thể giúp chúng ta lắng lại sao ngạo vân thiên lạnh lùng vừa cười các ngươi năm cái liền mệnh đều muốn không có còn tại hồ thanh danh loại này hư vô phiêu miếu đồ vật sao Với lại, chờ nếu như ơ i gia sau, hồ, thấy, người, ngạo vân thiên kiếm mà nguyện ý giúp bọn hắn rửa sạch vác khuất thì thật bọn hắn không ngại gia nhập b á i kiếm sơn trang dù sao bọn hắn năm cái người bên trong đi ra hầu cao dương người khác đều chỉ dùng kiếm bãi kiếm sơn trang chính là trong giang hồ thứ nhất chú kiếm sơn trang nếu là có thể gia nhập trong đó đối với bọn hắn tự nhiên cũng là rất nhiều chỗ tốt nhưng ẩn sơn tất h kiếm vốn là hiệp nghĩa sĩ không n g u y ệ n ý chịu đ ự n g ô danh nhìn thấy năm người không nói thêm gì nữa nạo vân thiên lông mày không khỏi có chút ngăn lại bên cạnh đến từ bãi kiếm sơn trang kiếm khách lập tức đứng ra hỏi làm sao các ngươi không n g u y ệ n ý bốn cái người đều nhìn về lao đại huyền vui huyền vui hướng phía đối phương lắc đầu xin lỗi ta ẩn sơn tất h kiếm mặc dù bây giờ giống như lơ là nhưng coi như ta bảy người đều chết ở chỗ này cũng muốn rửa sạch trên người chúng ta tội danh nếu là thiếu trang chủ vô ý ở đây vẫn là mời trở về đi nạo vân thiên hử lạnh một tiếng có ít người còn thật là nhìn không ra tình thế đâu đã như vậy vậy ta bái kiếm sơn trang hôm nay sẽ vì từ trên xuống dưới nhà họ lữ cả nhà hai trăm bảy mươi ba miệng báo thủ nạo vân thiên lời này vừa ra khỏi miệng ẩn sơn thất kiếm năm người kia sắc mặt đều là biến đổi hiện tại bay ở trước mặt bọn hắn con đường chỉ có hai đầu gia nhập bái kiếm sơn trang từ đó trên lưng ỗ danh trở thành nạo vân thiên chó săn hoặc là chết lại không cần phải nói đối phương có ba mươi mấy người vẹn vẹn tám tên tam hoa cảnh võ giả cũng không phải là bọn hắn năm người có khả năng ngăn cản nhưng vào lúc này tại miếu hoang bên ngoài một cái hơi có vẻ giả mua thanh âm chuyển đến Này người theo n h sát phía sau khoảng chừng năm mươi sáu mươi tên đạo sĩ mặc dù tính cả hắn tam hoa cảnh sức chiến đấu rõ ràng đều muốn so bãi kiếm sơn trang một phương mạnh lên một chút thần sơn thất kiếm năm m ư ờ i giờ phút này sắc mặt trắng bệnh bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị đan dương quân người đội kịp dọc theo con đường này ẩn sơn thất kiếm mặt đối không ít người truy sát cái tiêu chút giang hồ tán tu mặc dù không thiếu cao thủ nhưng dù sao người đơn thế cô không thành tài được vậy rất khó ngăn trở bọn hắn chân chính đối bọn họ có uy hiếp vẫn là đan dương q u a n những người này nhất là lĩnh đội cao tuổi lão đạo từ gió mát nhìn thấy đan dương quan người bỗng nhiên g i ế t ra đến ngạo vân thiên lại là nhúm mày dù sao chuyện này có thể nói là đan dương quan cùng ẩn sơn thất kiếm ấ n đoán thậm chí ngạo vân thiên cũng hoài nghi lúc trước nam dương tử tinh là không phải cố ý qua đi chịu chết đã mọi người chúng ta mục tiêu là nhất trí vậy không bằng cùng một chỗ liên thủ dù sao đều là vì giang hồ trừ hại không cần so đo người ta nạo vân thiên cười ha hả nói nhưng mọi người trong lòng nghĩ cái gì mỗi cái người đều là ngầm h i ể u lẫn nhau nói là cái gì vì giang hồ nhưng trên thực tế còn không phải là muốn cấp đoạt bắt giắc liên sinh đúng lúc này nơi x a một âm thanh phật hiệu vang lên a di đ ạ phật thiện hai thiện hai có người nói ta người xuất gia giết lung tung vô tội việc này người khác tin ta ấn sơn tự lại là không tin chỉ gặp đan dương quan đám người hướng một cái khác tầng b á c h tường bị người một quyền manh mở một tên béo đại hòa thượng mang theo sau lưng hơn mười người tiểu hòa thượng bỗng nhiên xuất hiện b ầ n tăng phát tròn ấn sơn phái đệ tử lần này mang theo mấy tên tiểu sư đệ xuống núi du lịch giang hồ đồng thời thuận tiện vì ta ấn sơn tự tuyển nhận mấy tên đệ tử gót ố t cái này huyền vui sướng đỏ đ ầ y mà đều bị ta ấn sơn tự nhìn chúng mong rằng bái kiếm sơn trang lời nói đan dương quan đều có thể cho chút thể diện mặc dù đối diện ấn sơn phái chỉ có ba tên tam hoa tụ đỉnh tăng nhân với lại chỉ có phía trước nhất đại hòa thượng là tam hoa cảnh tam trọng hai gã khác tuổi trẻ hòa thượng đều mới tam hoa cảnh nhất trọng mà thôi nhưng ấn sơn tự người lúc trước thế nhưng là liền vu sơn phái đều dám đánh lén ở bọn này hòa thượng nhậu nhẹt chơ gá phật môn thanh quy giới luật đối bọn họ tới nói liền là một cái rắm trên giang hồ quy củ bọn hắn vậy thì nguyện ý tuân thủ liền tuân thủ không nguyện ý tuân thủ chỉ cần có thể đánh cho qua liền không tuân thủ mặc dù đối phương chỉ có ba cái tam hoa cảnh nhưng đan dương quan còn thật không dám đắc tội ấn sơn phái bọn này điên hòa thượng bất quá từ gió mát không dám đắc tội nhưng n ạ o vân thiên liền không đồng dạng hắn là b á t bộ sơn trang b á i kiếm sơn trang thiếu chủ nơi nào có nhìn thấy linh sơn bảy phái một trong ấn sơn phái một cái hòa thượng liền sợ đạo lý hai cái này người người có thể mang đi bất quá mang trước khi đi c vật. Vật lúc n này huyền ế vui hướng phía pháp tròn hai tay chắp tay trước ngực huyền vui hướng tới ấn sơn tự đã lâu nếu là ấn sơn tự nguyện ý thu lưu chúng ta kết bái huynh đệ năm người chúng ta nguyện ý đem bắt giác liên sinh hiến cho ấn sơn tự ngày mai mười càng đại bạo phát hy vọng mọi người tại tháng bốn nhiều hơn bỏ phiếu ủng hộ nhiều hơn có sách đơn cùng nhận biết sách khác đơn chủ tiệu đồng bọn Hy v ọ nguyên có thể liên hệ m bản mình nghe nói chuyện này về sau liền mang đám người bên trên chạy tới chỉ là nghĩ thu hai cái thực lực cũng không tệ lắm đệ tử nếu là trên người hai người này có bắt giác liên sinh vậy liền kiếm lợi lớn đương nhiên nhiều như vậy ánh mắt đều đang n ó t r h ừ n g nếu là không chiếm được nhưng thu được hai tên tam hoa cảnh đệ tử vậy là không tệ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới huyền vui tăng lên dạng này yêu cầu a di đà phật người xuất gia lòng dạ từ bi đã huyền vui các ngươi năm người nguyện ý một lòng hướng thiện ta nhìn lúc này không bằng dạng này hai người các ngươi ta ấn sơn tự thu làm đệ tử lữ thuấn cùng hầu cao dương nếu là nguyện ý cũng có thể bái nhập ta ấn sơn tự về phần nhạc nhàn y rỉa tiểu thư dù sao cũng là chín giang nhạc nhà người sau đó chúng ta sẽ hộ tống nàng trở về nhà bố mẹ vợ nghe được pháp tròn nói như vậy huyền vui liền yên tâm rất nhiều c h ỉ ít hắn thấy ấn sơn tự vẫn có thể bao hắn lại nhóm lúc này ngạo vân thiên hỏi ấ n sơn thất kiếm thế nhưng là tự xưng trên người mình có ấu danh có hoa khuất không biết ấn sơn phái dự định giúp hắn như thế nào nhóm rửa sạch phần này hoán khuất nha trước đó nam cái người không nguyện ý gia nhập b á i kiếm sơn trang liền là bởi vì chuyện này pháp tròn nghe nói như thế cũng là x ư n g sở ngẫu nhiên vừa cười ta ấn sơn tự nhìn chúng người tất nhiên không phải là hung thủ giết người việc này định có nguyên nhân về sau ta ấn sơn tự tất nhiên sẽ phái người điều tra rõ ràng chuyện này sau đó chiêu cáo giang hồ lúc này cũng không ít giang hồ tán tu đổi tới nơi này chỉ bất quá nhìn thấy b á i kiếm sơn trang cùng ấn sơn tự người đều tới dù sao cũng là giang hồ cựu phẩm bên trong đỉnh tiêm thế lực tự nhiên không phải bọn hắn dám đắc tội cho nên chung quanh giang hồ tán tu tụ tập khoảng chừng hơn trăm người lại là một cái dám tới gần đều không có nạo vân thiên nghe nói như thế lông mày không khỏi những một cái ấn sơn tự cái gì thanh danh người khác không biết hắn có thể không biết sao cái này pháp tròn bây giờ nói thiên hoa loại truy nhưng về sau ấn sơn tự phải trăng đi điều tra ai biết dù sao bắt giác liên sinh đã tới tay đến lúc đó liền xem như ẩn sơn thất kiếm năm người này bất mãn lại có thể thế nào bọn hắn còn có thể ấn sơn tự địa bàn cùng ấn sơn tự trở mặt không thành nhưng ấn sơn tất h kiếm hiển nhiên là không nghĩ tới tầng này đã ấn sơn tự p h á p tròn đại sư vậy bảo đảm vậy chúng ta không bằng liền huyền vui lời mới vừa mới nói được một nửa nơi xa chuyển tới một thanh em thiếu niên ấn sơn tự hứa hẹn liền cất c h ó cũng không sánh nổi cái này trong giang hồ đến cùng là có bao nhiêu ngu xuẩn người mới có thể tin tưởng ấn sơn tự hòa thượng lời nói rầm rầm mặc dù phá không tiếng gió c u y ể n đến tại miếu hoang trên nóc nhà một đạo bạch sắc bóng dáng rơi xuống áo trắng áo vào trắng phía sau một thanh nhiễm lấy điểm điểm hoa mai tươi màu đỏ trắng dài rủ. mặt nạ màu trắng phía dưới là một đôi chim ưng bình thường hai con n g ư ờ i kiếm vũ sơn trang các ngươi đến xem náo nhiệt gì ngạo vân tiên nhìn thấy người tới lại là kiếm vũ sơn trang sát thủ n h ị n không được mắng lúc trước kiếm vũ sơn trang cùng b á i kiếm sơn trang cùng là bắt bộ sơn trang một trong cũng là có qua một chút cạnh tranh cùng mã sát về sau kiếm vũ sơn trang bị gạt ra bắt bộ sơn trang b á i kiếm sơn trang thế nhưng là vui vẻ thật lâu lại là không nghĩ tới hôm nay lại còn có kiếm vũ sơn trang sát thủ đến đây hơn nữa nhìn một chút trên nóc nhà tên sát thủ kia mới hai mạch cảnh tự tr Pháp tròn nhìn sang trên nóc nhà sát thủ, âm thanh lệnh sát tròn trên tiểu tử, sang nóc lùng nói, tử, ngươi âm b ấ t một t quá cái chỉ là r u n g cấp tam t i nhiên sát thủ t h ô Làm sao? h i lại có chín đạo bóng dáng rơi vào trên nóc nhà xếp thành một loạt phía trước nhất tên sát thủ kia thiếu niên hướng phía phía dưới pháp tròn vừa cười xin lỗi tại hạ là là kiếm vũ sơn trang địa sát một t r ò n g chưng lượng ta tự a hồ nghe nói ta bên trên tiềm long bảng về sau còn chiếm được một cái tên hiệu máu nghĩa lao không biết vị này pháp tròn đại sư tại trên tiềm long bảng đứng hàng bao nhiêu nói ra vậy để cho ta đợi kính ngưỡng kính ngưỡng phát mặt tròn sắc không khỏi tối đen mình mặc dù là tam hoa cảnh tam trọng nhưng đã vượt qua ba mươi tuổi tự nhiên không cách nào leo lên tiềm l o n g bảng coi như mình không có vượt qua ba mươi tuổi thời điểm vậy đồng dạng không có leo lên tiềm l o n g bảng bây giờ bị trương nhượng hỏi lên như vậy tự nhiên có chút xấu hổ mà tại cửa chính nạo vân thiên lại là khinh miệt vừa cười ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm nhân vật đâu nguyên lai là bị thiên hạ phong lâu phê bình chú giải vì huyết tinh tản nhận chặt đức ân nghĩa ngó nghĩa đao ha, ha ha nếu như ta đạt được cái tên hiệu này ta đều không có ý tứ nói ra gánh không nổi cái này người h ú hồ hai mạch cảnh tứ trọng leo lên tiềm long bảng s á t thực hiếm thấy nhưng nói t r ắ n g ra là còn không ra lúc trước đem long h ổ sòng kiệt lửa xoay quanh cuối cùng để bọn hắn cùng ngũ đoá sơn lưỡng bại câu thương về sau mới ngư ông đắc lợi sao chỉ có tính toán không có thực lực nhưng ta chính là tiến vào tiềm long bảng nha kỳ thật chúng ta kiếm vũ sơn trang làm sát thủ một mực đều rất đ i ệ u thấp chúng ta vậy không nguyện ý cao điệu bại lộ đến càng nhiều hoàn thành nhiệm vụ thời điểm thì càng dễ dàng bị người nhằm vào nhưng không có cách hai mạch cảnh tứ trọng ta liền lên tiềm long bảng ta vậy rất bất đắc dĩ nha t r ư n g n h ư ợ n g một phen đem pháp tròn cùng ngạo vân thiên khí muốn chết pháp tròn hiện tại là niên k ỷ không đủ không thể đi lên mà ngạo vân thiên lại là mới ra giang hồ còn không có làm cái gì có thể xông ra thanh danh sự tình nhìn xem trên nóc nhà t r ư n g n h ư ợ n g ngạo vân thiên bỗng nhiên có chút chiến ý g giả i ạ rào mặc dù mình cũng vẫn là hai mạch cảnh tự trọng nhưng mình đã đả thông bốn mươi tám đường kinh mạch lần này bước vào giang hồ liền là muốn tìm kiếm cơ duyên đột phá đến tam hoa cảnh dương danh giang hồ bước vào tiềm lâm bảng mà trước lượng vơi vặn chính là mình đã đặt chân trước lượng đã ngơi như thế bất đắc dĩ cái kia cũng không bằng đưa ngơi vị trí này mướn cho ta lần này tiếp vào một quần thể nhiệm vụ mang theo thủ hạ tới giết đi người lại là không nghĩ tới còn có náo nhiệt như vậy phía dưới ẩn sơn đã kiếm cho các ngươi đề tỉnh mở câu ẩn sơn tự sở dĩ có thể trở thành linh sơn bảy phái một trong cũng là bởi vì bội bạc đánh lén vu sơn phái mới trở thành linh sơn bảy phái một trong bọn hắn lời nói cũng không bằng đánh giám mà bái kiếm sơn trang nếu là gia nhập lại là một cái lựa chọn tốt chỉ bất quá ngạo vân thiên người này sơ nhập giang hồ hồn vọng tự đại khó thành đại khí nếu là thật sự muốn gia nhập bái kiếm sơn trang bái kiếm sơn trang nhị công tử mây ngạo ngược lại là có thể suy tính một chút về phần đan dương quan những đạo sĩ này giữa các ngươi ân đoán ta liền không nói ở ngoại vi giang hồ tán tu mặc dù bây giờ không dám tới chỉ khi nào có cơ hội những người này tự nhiên cũng muốn cấp đoạt đến bắt g á c liên sinh cho nên ta với tư cách ngày xưa liền long hồ sơn đệ tử đều có thể tính toán người có thể cho các ngươi một cái đề nghị chương á c n một trăm sáu mươi bảy sát thủ đề nghị dẫn hỗn chiến canh thứ hai chương một trăm sáu mươi bảy sát thủ đề nghị dẫn hỗn chiến canh thứ hai được nghe trương nhượng muốn cho hận sơn thất kiếm một cái đề nghị mọi người tại đây đều là cho mày toàn bộ giang hồ đối với trương nhượng ấn tượng liền chỉ có hai từ tính toán cùng tàn nhẫn cho tới bây giờ đều không có nghe nói sát thủ đi cùng bị giết người làm anh em sau đó tại thời khắc cuối cùng bên giới đao nhưng vấn đề này trương nhượng làm hiện tại trương nhượng lại muốn cho hận sơn thất kiếm đề nghị mọi người tự nhiên lo lắng nguyên bản đối với ẩn sơn tất h kiếm tình thế chắc chắn phải chết cứ như vậy bị trương nhượng cho phá huyền vui vốn là nguyện ý tin tưởng ấn sơn tự dù sao hắn nguyên bản cũng là phật môn xuất thân mặc dù chỉ là một cái nhỏ trong chùa miếu hòa thượng bất quá nhìn mọi người tại đây phản ứng ấn sơn tự thanh danh tựa hồ vậy xác thực không phải rất tốt thế là huyền vui nhìn về phía lão nhị dưới ánh trang ẩn khách lữ tuấn lữ tuấn cắn r ă n g một cái hắn biết hôm nay không ít người đều muốn cướp đoạt bắt giác liên sinh còn có không ít người mong muốn m ạ n bọn họ hiện tại bọn hắn năm cái đã lâm vào tình thế chắc chắn phải chết lúc này liền xem như kiếm vũ sơn trang sát thủ mong rằng trương tiên sinh có thể báo cho nếu chúng ta năm người có thể còn sống rời đi ngày sau tất có thâm tạng ít đánh giám tại trên nóc nhà trương nhượng mắng một tiếng ai muốn n g ư ờ i b á o đáp nhiều đáp ta muốn đồ vật hiện tại liền muốn cầm tới tay bắt g i á c liên sinh chính là tám cánh hoa sen phía dưới tòa sen vậy là đồ tốt nhưng ta chỉ cần hai bên hoa sen vật tới tay ta sẽ nói cho n g ư ờ i biết nghe được trương nhượng nói vật tới tay mới có thể nói cho lữ thuấn không chỉ có chút do dự trương nhượng cười lạnh một tiếng ta kiếm vũ sơn trang sát thủ từ trước đến nay đều là lấy người tiền tài trừ hai họa cho người ngươi nhưng nghe nói qua ta kiếm vũ sơn trang sát thủ lấy tiền không làm việc ở đây tất cả mọi người tinh tế suy tư một chút phát hiện kiếm vũ sơn trang với tư cách trong giang hồ lớn nhất tổ chức sát thủ mặc dù giết chóc vô số nhưng ở tín dự phương diện thật đúng là so một chút giang hồ cựu phẩm bên trong giang hồ thế lực cũng cao hơn Tốt.、Lữ、Thuấn nói xong, từ trong ngực mò ra một cái hộp gấm nhỏ đồng thời, nhượng vậy từ trên nóc nhà rơi trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động. Không ít Lữ lạng hộp nhỏ chưng nhượng nhà không Không gấm nói xong, ngực đồng nóc yên động. người cái rơi ra mò vậy lần này các ngươi hẩn sơn thất kiếm chết hai người cùng đan dương quan kết xuống thù hận với lại ngay từ đầu nói các ngươi diệt lựa ra cả nhà cũng là đan dương quan giữa các ngươi là tử thủ mà bái kiếm sơn trang cũng tốt ấn sơn tự cũng được chẳng qua là mong muốn để cho các ngươi gia nhập thuận tiện m ò được một chút chỗ tốt cái kia cũng không bằng cho ấn sơn tự hai bên cho bái kiếm sơn trang hai bên mời bọn hắn xuất thủ giúp các ngươi đối phó đan dương quan người không cần diệt đan dương quan nhưng hôm nay ở đây cái này chút đan dương quan đều là một cái cũng đừng nghĩ chạy là được dù sao các ngươi liền mệnh đều muốn giữ không được làm gì quan tâm cái này vật ngoài thân trương nhượng nói xong thả người nhảy lên lại nhảy tới trên nóc nhà nghe được trương nhượng một phen p h á p trên mặt tròn lộ ra ý cười như huyền vui sướng đỏ đầy mà có thể gia nhập ấn sơ tự tự nhiên là tốt nhất bất quá coi như hai cái này người không thể gia nhập lần này mình mang theo hai bên bắt giắc liên sinh trở về cũng là một cái công lớn mà ngạo vân thiên lại là đang tính toán dù sao đan dương quan thế nhưng là danh môn chính phái mình vì chút đồ vật liền xuống tay với đan dương quan rất là không khôn n g a n lữ thuấn nhìn thoáng qua chung quanh mấy người khác nhìn thấy mấy người khác đều nhẹ gật đầu mình liền đem một cái hộp g ấ m nhỏ đưa cho lao đại huyền vui lại đem một cái hộp gấm nhỏ lấy ra giao cho lão tam đỏ đầy mà ta ẩn sơn tất h kiếm bị người nói xấu thảm tao truy sát mong rằng ẩn sơn tự các vị có thể trượng nghĩa xuất thủ nếu là các vị có thể giúp chúng ta giết chết đan dương quan những đạo sĩ thúi này nơi này có hai bên bắt giác liên sinh liền coi như là tạ lễ pháp tròn ha ha cười to t h i ế p q u a hộp gấm ta vốn là tin tưởng các ngươi bất đắc dĩ có người châm ngòi ly dán bất quá tối nay về sau nếu như các ngươi mong muốn gia nhập ta ấn sơ tự cũng có thể tùy thời tới tìm ta pháp tròn đem hộp gấm thu lại nhìn về phía đối diện từ gió mát trong ánh mắt l đan nhiều một dương quan dù sao cũng là danh môn chính phái hiện tại ra tay với bọn họ về sau khó tránh khỏi để người mượn cớ đã kiếm vũ sơn trang không nguyện ý quên đi có ấn sơn tự cao tăng tại đối phó đan dương quan cái này chút thối cá nát tôm không thành vấn đề tại nóc nhà trương nhượng nhìn thấy một màn này về sau hướng phía phía dưới nói ra đỏ đầy mà nghe xong lời này lập tức bay người trở về nhìn xem đỏ đầy mà b ó n g lưng n ạ o vân thiên không khỏi có chút không bỏ đây chính là hai bên bắt giắc liên sinh n h a bất quá nghĩ lại mình không thể ra tay với đan dương quan chẳng lẽ mình còn không thể đ o ạ t sao Ừ, thật sự cho rằng cầm vài thứ đi ra ta n ạ o vân thiên liền sẽ thả qua các ngươi cái này chút hung thủ giết người sao động thủ để ẩn sơn thất kiếm đền tội n ạ o vân thiên nói xong rút ra trường kiếm trong tay Hiện nhiên, bài ki mà lúc này lữ tuấn bỗng nhiên nghĩ đến tại trên nóc g nhà còn có kiếm vũ sơn trang sát thủ trương nhượng đám người trương tiên sinh chỉ cần nguyên nguyện ý ra tay giúp chúng ta ngăn chở b á i kiếm sơn trang người ta liền cho ngươi thêm hai bên bắt giác liên sinh thích hợp bây giờ chỉ có thể bỏ tài bảo vệ tính mạng nhưng giờ phút này trương nhượng lại là lệnh dọn vừa cười xin lỗi chúng ta kiếm vũ sơn trang sát thủ nhận nhiệm vụ có quy củ loại này về tư chúng ta cũng không d á m tiếp nghe nói như thế lữ thuấn ám đạo không tốt rút lui năm nhân mã bên trên từ miếu hoang đằng sau lao ra bãi kiếm sơn trang bên này người theo đ u ổ i không bỏ rất nhanh đám người từ miếu hoang đằng sau chạy đi bãi kiếm sơn trang người theo đ u ổ i không bỏ song phương vừa mới giao thủ một cái ẩn sơn thất kiếm bên này chỉ còn lại năm người liền lộ ra xu hướng suy tàn lão đại huyền vui thấy đến bộ dáng như thế hướng phía người khắc quát ta đến vận hậu các người mau trốn trốn loa theo huyền vui một tiếng quát lớn quanh thân một tầng nhàn nhạt đỏ thâm khí lại hiện ra vậy mà bắt đầu thiêu đốt tự thân tinh huyết huyền vui lấy xuống phía sau to lớn trọng kiếm đời này không hối hận nhập ân sơn không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày nhưng cầu năm sau hôm nay trước mộ phần còn có người cũ đến chết đi huyền vui một tiếng quát lớn trong tay to lớn trọng kiếm một kiếm q u ấ t ngang một kiếm này đem lực lượng bạo phát đến c ự a h ạ n vậy mà tương nên diện mà lên hai tên tam hoa cảnh đánh bay ra ngoài một tên tam hoa cảnh ỉ vào mình k i n h công vô cùng tốt mong muốn từ bên cạnh nhanh chóng hướng về đi qua huyền vui quát to một tiếng s á c h lấy trọng kiếm một kiếm trắng nghiêng phước một tiếng mạnh mẽ đem tên kia tam hoa cảnh võ giả từ phía sau chém thành hai đoạn nhìn thấy như thế sức chiến đấu liền xem như b ế q u a n về sau cảm giác thực lực bản thân tăng lên rất nhiều chương lượng đều không thể không cảm thán nói kinh khủng như vậy Dây yêu nguy nguy Nguyệt trắng, Trước sát Trước sát Thu Tiện luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Trước 168, hôn chiến mươi cơ đường sát cơ, canh 3. Trước 168, hôn chiến mươi cơ đường sát cơ, canh 3. Thu Tiện nhìn chúc cơ cơ, cơ cơ, hữu hữu đạo đạo vui quý. vẻ bài kiếm s xem chúng ta nhưng sẽ rất khó tìm tới giống như là hiện tại như vậy cơ hội tốt hiện tại tất cả mọi người đều tại giáo thủ giang hồ đám tán tu hướng phía đang tại trốn ẩn sơn thất kiếm bên trong bốn người kia x u ố n g lại đi qua lúc này nếu là kiếm vũ sơn t r a người xuất thủ xác thực là nhất cơ hội tốt nhưng trương nhượng lại là lắc đầu biết trước khi đến vì sao a ta muốn t r ư ớ c để cho các ngươi đi tìm thiên hạ phong lâu người mua sắm tình báo sao thu n g u y ệ t tiện trả lời ngay nói tự nhiên là biết được ở sau đó trong nhiệm vụ gặp được như thế nào quân địch thuận tiện chúng ta ứng đối đủ loại tình huống trương nhượng cười cười đúng vậy không đúng trương nhượng nói xong hướng phía còn tại miếu hoang bên này hôn chiến đan dương quan cùng ấn sơn tự người nhìn thoáng qua nói đúng là bởi vì xác thực cần thông qua tình báo tới biết gặp được cái kia chút đối thủ sau đó có chuẩn bị tiếp theo trưng n h u ậ n một chỉ nơi xa bị giang hồ tán tu dây dưa kéo lại ẩn sơn thất kiếm bên trong còn lại bốn người nói không đúng bởi vì chúng ta là sát thủ chúng ta mắt là giết người cho nên không cần làm trong ván cờ bên dưới ở phía trước quân cờ tựa như là ẩn sơn thất kiếm như vậy sớm kết thúc liền cần phải đối mặt quá nhiều nguy hiểm cuối cùng ra trận mới là quyết phân thắng thua một con nhưng hiện tại ra tay không cũng đã là cuối cùng ra trận sao thu nguyện t i ề n không rõ ràng nhưng chúng ta bây giờ không cũng đã là cuối cùng ra trận cái k i a m ộ t con sao trương nhượng l ắ t đầu không ẩn sơn thất kiếm sở dĩ có thể tại nam dương nhiều năm như vậy thực lực thường thường lại có thể một mực đều bình yên vô sự ngươi thật cho là là bọn hắn bảy cái có bao nhiêu lợi hại sao như bọn hắn bảy cái người ở trong bên trong có một hai nhân vật bọn hắn bảy cái người cũng không đến mức đến bây giờ liền cái thứ ba tam h ò a cảnh cũng không có thu nguyện t i ề n cũng không biết rõ trương nhượng ý tứ mà liền tại lúc này một thân áo tơi một tên kiếm khách từ đằng xa rết vào trong đám người mũi kiếm những nơi đi qua đều là máu tươi vẩy ra theo từng đạo vết máu vạch phá không khí chung quanh hơn mười người một thân áo tơi võ giả vội vàng mà đến trong tay một thanh phân thủy kiếm mũi kiếm những nơi đi qua đều là giết chóc đang tại gian nan ngăn cản c h u n g quanh giang hồ tán tu nhạc nhàn y lìa nhìn thấy có người khoác áo tơi kiếm khách đổi tới thở dài ra một hơi đồng thời lại bất đắc gì thở dài một hơi chúng ta an toàn theo một tiếng này tràn đầy phức tạp giọng điệu r ứ t lời dưới lữ tuấn b ô n g nhiên x u ố n g tới đem một tên từ phía sau mong muốn đánh lén nhạc nhàn y l ì đao khách ngăn trở trở tay một kiếm xuyên thủng đối phương biết h ầ tứ muội chuyện gì xảy ra đúng l đem ẩn sơn tất h kiếm bốn người bảo vệ mà t r u n g quanh giang hồ tán tu ngay tại vừa rồi ngắn ngủi không đến nửa nén hương thời gian bên trong đã chết tại cái này chút người khoác áo tơi kiếm khách trong tay nhiều đến ba mươi mấy người trong lúc nhất thời người khác tự nhiên không dám tùy tiện đ ộ n g thủ nhanh đi cứu ta đại ca người đầu tiên xuất thủ người khoác áo tơi kiếm khách lắc đầu đại tiểu thư huyền vui tiên sinh cầu nhân đến nhân giờ phút này huyền vui quanh thân nhàn nhạt huyết hồng khí đã bắt đầu tiêu tán mà chung q u n h trên mặt đất nằm ba bộ tam hoa cảnh võ giả cùng sáu cỗ hai mạch cảnh võ giả thi thể bên trên giết hắn giờ phút này, kết quả trận chiến ngày hôm nay lại có một phần ba chiến lược đều hao tồn tại huyền vui một người trong tay những người này nhưng đều là mình vì trợ giúp nhị ca đối phó đại ca hắn có thể nào không phẫn nộ đám người nhìn thấy huyền vui trên thân nhạc hồng khí dần dần tiêu tán cũng biết huyền vui đã đem quanh thân tinh huyết thiêu đốt sạch sẽ giờ phút này chính là cuối cùng xuất thủ thời điểm một tên tam hoa cảnh kiếm khách hướng phía huyền vui mi tâm liền là một kiếm mong muốn lập xuống đại công nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới huyền vui đột nhiên giơ tay lên vừa nắm chặt hắn l ư ấ i kiếm tay phải đem cắm trên mặt đất to lớn trọng kiếm nhấc lên một kiếm đem hắn lồng ngực xuyên thủng thiếu đốt tinh huyết về sau lại còn có thể chém giết tam hoa cảnh kiếm khách dạng này sức chiến đấu để nguyên bản đã xông đi lên nạo g vân tiên lập tức lui trở về mở cái gì nói đùa mình đường đường bài kiếm sơn trang thiếu chủ làm sao có thể chết tại loại này giang hồ tôm gạo nhỏ trong tay bất quá người khác lại là nhìn ra lần này huyền vui thật sự là nọ mạnh hết đà hai tên tam hoa cảnh đồng thời xuất thủ một người ngăn trở huyền vui trọng kiếm một người khác một kiếm liền đem huyền vui cánh tay trái chém xuống. một tên hai mạch cảnh bắt trọng kiếm khách xuất thủ từ phía sau đem huyền vui cánh tay phải vậy chặt đứt nhìn thấy như tình huống như vậy ngạo vân thiên lúc này mới dám ra tay nắm chặt mình b ả o kiếm xông tới một kiếm đâm vào huyền vui trái tim huyền vui lạnh lùng t r ừ n g mắt ngạo vân thiên đột nhiên một n h a rằng dọa đến ngạo vân thiên vậy mà lui về phía sau mấy bước kiếm trong tay đều nối lòng tay nơi xa trương nhượng lạnh lùng vừa cười cứ như vậy can đảm còn đi ra cất bước giang hồ như hắn không phải b à i kiếm sơn trang thiếu trang chủ lời nói chỉ sợ từ bãi kiếm sơn trang đi đến nam dương dọc theo con đường này đã chết tám trăm sáu mươi lần đi thôi lập tức liền muốn tới chúng ta ra sân. t r ư n g nhựa ư k h o á t tay tại trên nóc nhà chín cái trung cấp tam tinh sát thủ theo sát phía sau nguyên bản mọi người đều cảm thấy lần này làm nhiệm vụ tất nhiên cần trải qua một phen c h é m giết nhưng đ á m người lại là không nghĩ tới cho tới bây giờ đều còn chưa tới bọn hắn xuất thủ thời điểm cùng lúc đó nhìn thấy huyền vui bị giết nhạc nhàn yi hải nhịn không được khóc lớn lên bọn hắn lẩn sơn tất kiếm sở di có thể cùng một chỗ cũng là bởi vì đại ca huyền vui sướng nhị ca lữ tuấn kết quả hiện tại đại ca chết thảm nhạc nhàn yi có thể nào không đau lòng tứ t ú c người giút ta giết nạo vật thiên ta sẽ an tâm trở về nhà bố mẹ vợ từ nay về sau các người để cho ta gả cho ai ta liền gả cho ai cũng không tiếp tục tùy hứng có được hay không bị gọi là tứ thúc tên k i ê n một thân áo tơi kiếm khách lắc đầu ta nhà bố mẹ vợ trong giang hồ mặc dù cũng là nhất lưu thế lực thậm chí tại chiến đấu lực bên trên không kém hơn b á i kiếm sơn trang nhưng b á i kiếm sơn trang chính là trong giang hồ thứ nhất chú kiếm sơn trang b á i kiếm sơn trang nhân mạch nhưng không phải chúng ta nhà bố mẹ vợ có thể đắc tội nếu là đại tiểu thư nguyện ý đan dương quan g i á m vu hãm ta nhà bố mẹ vợ đại tiểu thư chúng ta giết bọn hắn đan dương quan đạo sĩ không có vấn đề bãi kiếm sơn trang chúng ta là tuyệt đối không dám đắc tội nhạc nhàn y dì xoa xoa trên mặt nước mắt đã như vậy vậy liền giết sạch đám kia đan dương quan đạo sĩ túi về sau đi bảy phong sơn diện toàn bộ đan dương quan giờ phút này đan dương quan từ gió mát vậy mang người bên thì đánh nhau bên thì rút lui ấn sơn tự những người này nói đến đánh nhau hoàn toàn liền là đang liều mạng nhưng bọn hắn lần này đến cũng không phải cùng ấn sơn tự khai chiến bọn hắn mắt thế nhưng là lữ tuấn h trên thân bắt giác liên sinh n h à cho nên từ gió mát chỉ có thể mang người lui về sau t r u n g hợp giờ phút này lui lại từ gió mát đám người khoảng cách người nhà họ nhạc đã không phải rất xa nơi xa kiếm vũ sơn trang người vậy hướng về bên này đi tới chương lượng các ngươi còn đang chờ cái gì chúng ta đang dương quan xuất tiền để cho các ngươi tới giết lữ tuấn h vì sao a các ngươi còn chưa động thủ chẳng lẽ lại tính toán đợi chúng ta đều đã chết các ngươi động thủ lần nữa sao Dây ân yêu trắng, tiêu thị, tộc tiêu thưởng tiền, tấu trương luôn vui vẻ bên những người đạo yêu quý. Chương 169, sát cơ bại lộ kích động, canh、4. Chương 169, sát cơ bại lộ kích động, canh Đợt, cảm ơn tiêu thị. hoàng tộc tiêu khen chúc sắc cơ kích sắc cơ kích cảm hữu hữu đạo đạo Đơ đi bại bại sáo sáo vui quý. lộ lộ vẻ vì S, kỳ k để chung quanh nhấn sơn tự người trước không nên tùy tiện xuất thủ người nhà họ nhạc vậy cảnh giới lên vừa mới g i ế t huyền vui nạo g vân thiên hướng phía trương nhượng đám người nhìn sang cũng không khỏi đến bắt đầu cẩn thận dù sao từ đầu đến giờ kiếm vũ sơn trang người một mực đang xem náo nhiệt nhưng một sát thủ tổ chức người hơn nửa đêm đứng ở bên cạnh nhìn mấy phe thế lực chém giết lẫn nhau vấn đề này nghĩ như thế nào làm sao quỳ dị chẳng lẽ lại bọn hắn thật sự là bị đan dương q u a n người thuê mà đến giết lữ tuấn sao nhạc nhàn y d ì lập tức đứng tại lữ tuấn trước mặt ngăn trở h ắ n trương nhượng cười khổ một tiếng từ gió mát ngươi đan dương quan thuê chúng ta tới giết lữ、Thuấn. trưng nhượng nói xong hướng phía nhạc nhàn y sau l ư n g lữ tuấn h một chỉ ha ha ta hai mạch cảnh tứ trọng thời điểm liền có thể một cái người tiếp giết l o n g hồ song kiệt nhiệm vụ hắn lữ tuấn h so l o n g hồ song kiệt bên trong bất kỳ một cái nào như thế nào mặc dù đều là hai mạch cảnh c ử u trọng nhưng hai mạch cảnh c ử u trọng cùng hai mạch cảnh c ử u trọng ở giữa chính lệnh ta không nói mọi người cũng đều biết ta làm sao lúc trước ta một cái người có thể giết l o n g hồ song kiệt hiện tại ta bước vào tiềm long bảng đột phá đến hai mạch cảnh cựu trọng giết một cái lữ tuấn ngược lại muốn dẫn lấy một đám thủ h ạ h u ố hồ ngươi cảm thấy một cái lữ tuấn sẽ giá trị một quần thể nhiệm vụ sao mọi người đều biết kiếm vũ sơn trang nhiệm vụ có hai loại một loại là một mình nhiệm vụ lại phái một tên sát thủ hoàn thành làm người ngẫu nhiên vậy có yêu cầu hai người đến hoàn thành nhưng bởi vì chỉ có hai cái người cho nên cũng bị quy hoạch tại một mình trong nhiệm vụ một loại khác liền là quần thể nhiệm vụ dạng này nhiệm vụ bình thường cần kiếm vũ sơn trang phái ra cực kỳ nhiều sát thủ mà một cái lữ thuấn tựa hồ thật không đang kiếm vũ sơn trang xem như quần thể nhiệm vụ phái ra nhiều người như vậy nghe được trương nhượng giải thích không ít người đều nhẹ gật đầu tin là thật từ gió mát nghe được trương nhượng chứng trạc đàng hoàng nói bậy tức dẫn đến đều muốn chửi mẹ bọn hắn đan dương quan lúc trước liền phỏng đoán bắt giác liên sinh tại lữ thuấn trên thân tăng thêm lữ ra cùng lữ thuấn có quan hệ cho nên kế tiếp giết lữ thuấn nhiệm vụ trên thực tế kiếm vũ sơn trang thì cần muốn vì giết lữ thuấn mà cùng ẩn sơn thất kiếm đ ộ n g thủ đến lúc đó đan dương quan ngư ông đất lợi cuối cùng đạt được bắt giác liên sinh nếu là đan dương quan người đem lữ thuấn cũng đã giết liền trước đó đưa qua tiền thưởng đều b ấ t đi nhưng từ gió mát tuyệt đối không nghĩ tới chưng nhượng vậy mà ở trong phủ nhận chuyện này chẳng lẽ chưng nhượng bọn hắn là tiếp nhận một cái khác nhiệm vụ chỉ là vừa tốt đi qua nơi này trên thực tế phụ trách lữ thuấn nhiệm vụ đám kia sát thủ còn không có đến từ gió mát bị trương nhượng lời nói cùng trương nhượng biểu hiện trên mặt làm cho mình đều có chút tin tưởng mình ý nghĩ mặc dù trương nhượng nói như vậy nhưng mọi người giờ phút này vẫn còn có chút lo lắng kiếm vũ sơn trang nhóm này sát thủ kiếm vũ sơn trang những sát thủ này vậy hứa cảnh giới không tốt có lẽ thực lực không đủ mạnh nhưng cùng với cảnh giới bên trong những sát thủ này thường thường đều là sức chiến đấu mạnh nhất mặc dù bây giờ trương nhượng sau lưng chín cái người toàn bộ đều là hai mạch cảnh c ự trọng nhưng mọi người đều đem bọn hắn xem như chín tên tam hoa cảnh nhất trọng thậm chí là nhị trọng cao thủ tới đối lãi không người nào dám kinh thường về phần trương nhượng mặc dù không có ai biết hắn thực lực chân thật đến cùng như thế nào dù sao lúc trước long hồ song kiệt cùng nói là bị hắn đánh bại chẳng bằng nói là bị hắn tính toán chết cho nên trương nhượng chân thực s ứ chiến c đấu trong giang hồ một mực không có kết luận trương nhượng các h ạ các người kiếm vũ sơn trang nhiều người như vậy đêm hôm khuya khoác không ngủ được mà là xuất hiện ở đây sẽ không chỉ là vì xem n á o như ta nhà bố mẹ vợ tứ thúc đ ỗ n g nhiên mở miệng nói trương nhượng vừa cười hướng phía nhà bố mẹ vợ tứ thúc vừa chắp tay nghĩ không ra nhà bố mẹ vợ sớm như vậy liền phái người xuất thủ ta vốn cho là n hôm à b dù nay g h ta i n m nhà g bố mẹ vợ người b tới chỉ là vì cứu ta liền đại tiểu thư trở về về phần đại tiểu thư bạn tự nhiên cũng là ta nhà bố mẹ vợ bạn trưng nhượng hh vừa cười người nhà bố mẹ vợ bạn ta thế nhưng là biết lúc trước ngươi người nhà họ nhạc thế nhưng là trơ mắt nhìn xem nhà bố mẹ vợ hai cái bằng hưu chết tại đan dương quan cùng cái khác giang hồ tán tu trong tay đâu đương nhiên vấn đề này xác thực không có quan hệ gì với ta nghe được trương nhượng nói như vậy nhạc tứ thúc mặt liền là một đen bởi vì người nhà họ nhạc xác thực một mực có người trong bóng tối bảo hộ lấy nhạc nhàn ý bằng không lời nói lấy ẩn sơn thất kiếm thực lực làm sao có thể tại nam dương quận lăn lộn đến bây giờ còn không có gặp được đại sự gì cũng không phải là cái này bảy cái người lợi hại thật sự là bọn hắn mỗi một lần đắc tội một chút trêu chọc không nổi người đều là nhà bố mẹ vợ trong bóng tối mà nhạc nhàn y gì nghe được trương nhượng lời nói chứng to mắt nhìn về phía bên cạnh nhạc tứ thúc tứ thúc cái kia trương nhượng nói thế nhưng là thật nhà bố mẹ vợ người sớm liền đi theo chúng ta chung quanh lại trơ mắt nhìn ta ngũ đệ lục đệ bị người giết chết lại không chịu xuất thủ nhạc tứ thúc nhứ mày trong lòng đã đem trương nhượng m ắ g chết đại tiểu thư chuyện này ta không rõ ràng lắm ta vừa mới dẫn người tới trương nhượng nói chuyện này ta tự nhiên cần điều tra một chút bất quá bây giờ trọng yếu nhất sự tỉnh là trước bảo hộ đại tiểu thư rời đi nam dương trở về k i u giang ta không quay về nhạc nhàn y gì nghiêm nghị nói Ta chúng t ta tự nhiên sẽ không để qua bọn hắn trưng nhượng ở một bên cười ha hạ nói nhạc cô nương ngươi phải tin tưởng ta là kiếm vũ sơn trang sát thủ loại chuyện giết người này chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp với người nhạc tứ thúc bất quá chỉ là dỗ dành ngươi mà thôi đan dương quan mặc dù chỉ là nhị lưu giang hồ thế lực nhưng vậy có ba tên bốn c ư ờ n g cảnh toa c h ấ n càng là nam dương quận bên trong đạo môn một phái nhân tài kiệt xuất nếu là nhà bố mẹ vợ đến diệt đan dương quan như vậy cựu giang quận đạo môn người tất nhiên sẽ tìm người nhà bố mẹ vợ phiền phức n g ư ơ i nhạc nhàn y gì mặc dù là chủ nhà họ nhạc duy nhất con gái nhưng tội hồ còn không trọng yếu đến có thể bởi vì ngươi một cái người đắc tội đạo môn dù sao lúc trước bởi vì ngươi là hôn nhà bố mẹ vợ đã đắc tội một chi thế lực lớn nhạc nhàn y gì tự nhiên biết trương n h ư ợ n ở chỗ này liễu lo không ngừng nhất định có mưu đồ nói ngươi mong muốn như thế nào trương nhượng vừa c để cho ta mang theo ta thuộc hạ những người này diệt đan dương quan cái kia là không thể nào bất quá lần này đan dương quan lại là vì đạt được bắt giác liên sinh mà diệt lựa thị một môn trên dưới hai trăm bảy mươi ba miệng càng là giá họa ấ n sơn tất h kiếm nhấc lên giang hồ sóng gió nếu là n h à c ô nương tin tưởng ta ta nguyện ý liên hợp ngươi nhà bố mẹ vợ người ấ n sơn phái còn có ở đây các vị giang hồ tàn tu thậm chí toàn bộ nam dương quận tất cả phật môn một phái trung diệt đan dương quan mà ta trương nhượng yêu cầu rất đơn giản ta chỉ cần bắt g i c liên sinh đại sen nhạc nhàn y còn đang suy tư bất quá một bên từ gió mát lại là nhịn không được trương n ư ợ n g cái tên vương bắt đảng ng chương ú n đan g ta d q u a n t h u ê các ngươi sơn kiếm vũ t r a n người g giết tới lạnh ữ thuấn, kết quả ngươi l i trái lại là t í toán chúng ta trắng, đạo chúng đan dương quan. Dây trắng, chúc Dây hữu lùng u vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. 170, kích động nhiều mặt cuối ô n bên những người Trưng động vẻ kích đạo mặt c được vừa cười vậy không hiểu từ gió mát nhưng từ gió mát là thật nổi giận lúc đầu hết thể đều tại bọn hắn đan dương q u a n nằm trong tính toán kết quả tuyệt đối không nghĩ tới Cũng có người là bởi vì trương i ế t lộ nhượng t n có sau lưng tam tinh bọn sát thủ từng cái nắm chặt mình binh khí mặc dù chuẩn bị nên chiến trương nhượng lại là liền long tức đại hoàn đao đụng đều không coi t r n m thử hướng phía pháp tròn phương hướng hô to làm sao ấn sơn tự người cầm đồ vật về sau liền không làm việc sao pháp tròn cảm giác đêm nay chuyện có chút không đúng lắm nguyên bản dự định trước yên lặng theo dõi k ỳ biến nhưng bây giờ trương nhượng một câu lại là để cho mình không thể không mang người đối đan dương quan người tiếp tục xuất thủ dù sao mình nếu là thật không xuất thủ liền bị trương nhượng ngồi vương ấn sơn tự thanh danh vấn đề quan trọng hơn là d i ệ t nam dương quận đan dương quan ấn sơn tự liền có thể chiếm cứ bảy phong sơn thành lập mình thế lực không cần ngươi nói ta vậy chuẩn bị xuất thủ bất quá nhạc cô nương ta cảm thấy trương nhượng đề nghị ngươi có thể suy tính một chút cái này đan dương quan làm ác đa dạng ta danh môn chính phái tự nhiên hợp nhau tấn công pháp tròn nói xong mang người hướng phía đan dương q u a n người vọt lên t r ư n g n h ư ợ n g q u a y đầu hướng phía bái kiếm sơn trăng ngạo vân thiên vừa cười thiếu trang chủ người sơ nhập giang hồ chính là cần kiếm lấy tên âm thanh thời điểm trọc thùng đan dương quan âm mưu thủy diệt chính đạo trong giang hồ ưu ác tính đan dương quan dạng này một cọc công tích vĩ đại nếu là rơi vào trong tay ngươi coi như ngươi bây giờ vẫn là hai mạch cảnh c ự u trọng chỉ sợ cũng sẽ nhảy lên bước vào tiềm long bảng chỉ sợ chí ít cũng là ba trăm người đứng đầu nha n ạ o vân thiên vốn là thích việc lớn hám công to người lần này mình vậy hao tổn không ít người dù sao đều đã đầu nhập nhiều như vậy nếu là không lừa về một chút há không đ m ì nạ vân tiên khoát tay chặt lại bái kiếm sơn trang bên này đám người liền hướng phía đan dương quân đám người xông tới nhạc tứ thúc nhượng mày thầm nghĩ trong lòng những người này đều ngóc sao cái này trương nhượng bây giờ tại cầm bọn hắn làm xuống dùng từ hôn chiến bắt đầu đến bây giờ trương nhượng há miệng lại lạc quay đến mấy phương lẫn nhau chém giết mà kiếm vũ sơn trang xuất động nhiều như vậy sát thủ thật chẳng lẽ là đến ngắm trăng xem náo nhiệt không thành đại tiểu thư nơi đây không nên ở lâu chúng ta vẫn là đi về trước đi nhạc tứ thúc lại nói không nhạc nhàn y t ì nghiêm nghị nói hẳn là nhạc tứ thúc đúng như cái tia c h ư ơ n g ư ợ n nói chỉ là muốn g ặ t ta về sau lại là sẽ không xuống tay với đan dương quan hiện tại b á i kiếm sơn trang ấn sơn phái đều đối đan dương quan người hạ thủ lại thêm ta chín giang nhạc nhà tam phương xuất thủ lại thuê kiếm vũ sơn trang chẳng lẽ còn không diện được đan dương quan nếu là nhà bố mẹ vợ cách đó không xa xuất tiền ta ra nhạc nhàn y thì nói xong nhìn thoáng qua sau lưng lữ tuấn nhị ca đại ca chết rồi ngũ đệ lục đệ cũng đã chết nhưng chúng ta ẩn sơn thất kiếm người không thể chết vô ích đồ vật không có chúng ta có thể lại tìm giang hồ lớn như vậy khắp nơi đều có cơ duyên nhưng báo thủ cơ hội chỉ có hiện tại mới có món đồ kia dù sao cũng là người đạt được người đến quyết định lữ tuấn nhẹ gật đầu tứ m g ộ yên tâm người suy nghĩ trong lòng t a sao sẽ không biết lữ tuấn bay người hướng phía trương nhượng đám người hô to trương nhượng ngạo vân thiên pháp tròn chỉ muốn các ngươi ba nhà nguyện ý xuất thủ trung diện đan dương quan ta chỗ này còn có bốn cánh bắt giác liên sinh cùng bắt giác liên sinh và sen liền đều là các ngươi như thế nào nạo vân thiên trong lòng mừng lớn bất quá lại là lập tức nghĩ tới một việc có thể ngược lại là có thể chỉ bất quá thứ này có hạn ta ba nhà phân chia như thế nào pháp tròn lại là mừng như điên không thôi mình đã đạt được hai bên bắt giác liên sinh nếu là còn có thể lần nữa đến hai bên trở lại ấn sơn tự tất nhiên c ó thể được đến trọng thưởng mong muốn để cho ta ấn sơn tự xuất thủ c h ỉ ít cần ba cánh pháp tròn đòi hỏi nhiều nói nạo vân thiên nghe xong lời này vậy hô to ta bãi kiếm sơn chàng cũng muốn chí ít ba cánh đương nhiên nếu là có tòa sen lời nói không cần cánh hoa cũng có thể bắt g i á c liên sinh tòa sen giá trị kém bất quá tương đương với bốn cánh hoa sen có thể nói nạo vân thiên muốn s o pháp tròn còn nhiều trưng nhượng cười khổ một tiếng như thế nói đến ta kiếm vũ sơn trang chỉ có thể muốn một cánh hoa không thành lữ thuấn không bằng dạng này n g ư ờ i đem trên người ngươi một vật giao cho ta ta liền giúp ngươi tác hợp thành việc này chỉ cần một cánh hoa như thế nào lữ thuấn giật mình bận điệu hỏi chuyện này là thật trưng nhượng nhẹ gật đầu tự nhiên coi là thật chỉ bất quá ta chỉ có thể là tác hợp thành việc này lại sẽ không mang theo cảng nhiều kiếm vũ sơn trang sát thủ xuất thủ dù sao ta chỉ cần một Tốt. vậy ngươi muốn trên người của ta vật gì lữ tuấn h hỏi trương nhượng cười khổ một tiếng lữ tuấn h chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta có thể làm t r ú n g tướng ta muốn đổ vật kêu đi ra sao ngươi lại tới ta liền nói cho ngươi ngươi nếu là không yên lòng ta đi qua cũng được ta ngược lại thật ra không lo lắng nhà bố mẹ vợ người đối ta dùng thủ đoạn gì trương nhượng nói xong lấy xuống phía sau long tức đại h o à n đ a o ném cho sau lưng thu mượn t i ệ n lữ tuấn h một mới đầu còn lo lắng trương nhượng hay là lừa gạt chính mình đi qua sau đó đối với mình xuất thủ dù sao đan dương con người nói kiếm vũ sơn trang sát thủ muốn giết mình có thể thấy trương nhượng liền sau lưng long t ứ c đại hoàn đao đều ném cho thủ h ạ hướng phía phía bên mình đi tới mình cảm thấy cũng không thể quá lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nhưng vẫn là đem bắt rắc liên hoa liên đài giao cho nhạc nhàn ý i ý ý đem ba cánh cánh hoa đặt ở một cái trong hộp gấm nhỏ đem cuối cùng một cánh hoa đặt ở một cái khác gấm trong hộp hướng phía trương nhượng đi tới trương nhượng ngoại trừ cái này cánh cánh hoa ngươi còn muốn cái gì trương nhượng vừa cười hai tay giơ cao một bộ không thể nghi ngờ tổn thương lữ tuấn động tác sau đó tiếp qua hộp gấm nhỏ nhìn thoáng qua trong hộp gấm nhỏ bắt rắc liên sinh một cánh hoa đem hộp gấm nh ngày mai ta liền mời thiên hạ phong lâu người đem đan dương quan n g ấ p nghé bắt giắc liên sinh diệt lữ ra cả nhà sau đó nói xấu ẩn sơn thất kiếm sự tỉnh tung ra ngoài đến lúc đó linh sơn b ả y phái một trong ấn sơn phái bắt bộ sơn trang một trong bãi kiếm sơn trang hai nhà liên thủ còn có chín giang nhạc nhà xuất thủ nam dương quận bên trong tất nhiên có vô số giang hồ nhân sĩ đến hưởng ứng việc này đan dương quan nhất định d i ệ t không thể nghi ngờ lữ tuấn h vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi như lời ngươi nói vậy vẹn vẹn suy đoán cũng không có chứng cứ rõ ràng trưng nhượng lạnh lùng vừa cười chứng cứ rõ ràng lữ gia duy nhất hậu nhân lữ tuấn h làm chứng trong sạch căn nguyện một chết chính là tốt nhất chứng cứ phúc trương nhượng lời còn chưa dứt sau l ư n g huyết tâm dù chẳng biết lúc nào đã bị hắn n ắ m trong tay giống như một đạo bạch long bình thường đâm vào lữ tuấn h trái tim bên trong lữ tuấn h chừng to mắt tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà thật muốn đối với mình xuất thủ trương nhượng cười ha hả nói lữ tuấn h nha lữ tuấn h ta nói đan dương quan thuê kiếm vũ sơn trang lấy quần thể nhiệm vụ theo đổi giết người chuyện này ngu xuẩn nhưng ta nhưng chưa hề phủ nhận qua ta chính là tới giết người nha bất quá đan dương quan tất nhiên sẽ bị diệt môn trên hoàng tiện lộ người có thể an tâm phù phù trong lòng tinh huyết bị hút khô lữ thuấn ngã trên mặt đất chừng tóm ắ t nơi xa là nhạc nhàn y dì tán nát cói lòng kêu khóc thanh âm dây trắng chúc đạo h ư u luôn vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý chương một trăm bảy mươi mốt thuận lợi bước ra loạn đ à n dương canh thứ sáu chương một trăm bảy mươi mốt thuận lợi bước ra loạn đ à n dương canh thứ sáu chương nhượng đông nhiên xuất thủ hơn nữa còn là dùng huyết tâm dù đừng bảo là nhạc nhàn y bọn hắn không nghĩ tới ngay cả kiếm vũ sơn trang những sát thủ này vậy tất cả g i ậ mình tất cả mọi người giết người đều là đem mục tiêu giết chết về sau hoặc là mục tiêu s ắ t chết mới dùng huyết tâm dù. dùng huyết tâm dù trực tiếp giết người trương nhượng vẫn là thứ nhất làm như vậy trương nhượng run lên huyết tâm trên dù huyết c h â u hướng phía nhạc tứ thúc vừa chắc tay lữ thuấn đã chết người nhà bố mẹ vợ thiếu ta trương nhượng một cái nhân tình mẹ nó nhạc tứ thúc nghe nói như thế hơi kém lúc trước liền muốn chửi đồng người giết các ngươi kiếm vũ sơn trang nhiệm vụ mục tiêu cùng chúng ta nhà bố mẹ vợ có quan hệ gì mặc dù nhạc nhàn ý gì h ệ đối lữ thuấn sinh lòng tình cảm nhà bố mẹ vợ xác thực không hy vọng lữ thuấn còn sống nhưng vậy không phải chúng ta nhà bố mẹ vợ xác thực không hy vọng lữ t h u n còn sống nhưng vậy không phải chúng t n à bố mẹ vợ h u n g tay giết người、nói、thế n g giờ k h ắ c này không chỉ là người nhà họ nhạc kinh trụ nạo vân thiên vậy ngây ngẩn cả người pháp tròn càng là khiếp sợ không thôi bất quá kinh ngạc nhất vẫn là bị pháp tròn đánh đến sắp thổ hết u y từ gió mát từ gió mát hướng phía trương nhượng mắng trương nhượng ngươi nhiệm vụ liền là tới giết lữ thuấn đã ngươi chỉ là tới giết lữ thuấn cần gì phải lừa ta đan dương quan giờ phút này đã quay người chuẩn bị đi trở về trương nhượng đ ố n g nhiên dừng bước lại nhìn thoáng qua đêm nay bóng đêm từ gió mát nhà từ gió mát các ngươi đan dương quan vì sao muốn thuê chúng ta kiếm vũ sơn trang tới giết lữ t u ấ n một cái người nhưng lại ban bố quần thể nhiệm vụ đâu cũng là bởi vì các người đan dương quan muốn chúng ta giúp các người đem ẩn sơn thất kiếm đều diệt trừ nhiệm vụ này nhìn như là chỉ giết một người nhưng trên thực tế nếu là ẩn sơn bảy trong các kiếm thủ có bắt g i á c liên sinh tin tức không có tiết lộ ra ngoài chỉ sợ ta cùng thủ hạ ta những người này sẽ vì người đan dương quan giết bảy cái người nhưng các ngươi cho giá tiền đủ giết bảy cái người sao cái này giang hồ ngươi sẽ đùa nghịch t i ể u thông minh chẳng lẽ người k h á c liền đều là kẻ ngu sao nghe được trương nhượng nói như vậy từ gió mát không khỏi có chút không rét mà run nguyên bản đan dương quan còn vì chính mình có thể thuê kiếm vũ sơn trang làm pháo hôi mà đại trí lại là không nghĩ tới kết quả là lại là bọn hắn đan dương quan người vì kiếm vũ sơn trang người làm áo cưới về phần vì sao muốn liên hợp đám người diệt n g ư y i đan dương quan không chỉ có là bởi vì các ngươi tính kế ta càng là bởi vì nam dương quận bên trong đạo g i a môn phái bên trong lấy n g ư y i đan dương quan vi tôn ta lúc trước dù sao giết long h ổ song thiệt xa nhà nhìn thấy các ngươi những đạo sĩ này tránh không được lo lắng hãi hùng nhưng nếu nam dương quận đạo sĩ đều chết hết ta đi ra ngoài vậy an tâm một chút trưng nhượng nói xong cất bước đi trở về đến cái khác chín tên tam tinh sát thủ trước mặt chín tên tam tinh sát thủ đề mộng chúng ta lần này ra tới làm gì cái gì cũng không làm nhiệm vụ này liền hoàn thành nhớ kỹ chúng ta là sát thủ chúng ta mắt liền là giết người thủ đoạn không trọng yếu người khác chết sống vậy không trọng yếu đi thôi nhìn thấy trương nhượng mang theo kiếm vũ sơn trang sát thủ muốn đi nơi xa nhạc nhàn y tàn nát cõi lòng khóc hô to trương nhượng ngươi đ ừ n g đi ta muốn giết ngươi trương nhượng quay đầu hướng phía khóc đến đã có chút thở không ra hơi nhạc nhàn y gì hả vừa cười ô m quyền chắp tay nói nhạc cô đ ư ơ n g ẩn sơn thất kiếm hiện tại chỉ còn lại ba người các ngươi người người chết đã chết nhưng người còn sống còn phải sống ngươi vẫn là t r ư ớ c bảo trọng thân thể của mình á dù sao thân thể này nhưng không thuộc về chính ngươi mà là thuộc về chính giang nhạc nhà về phần tìm ta báo thủ loại c h u y ệ n này ta chỉ là cái sát thủ kim chủ ngươi vậy biết là ai nếu là muốn báo thủ liền toàn lực diệt đan dương q u a n a lưu lại một câu nói như vậy trưng nhượng mang người rời đi nơi đây mà đang tại hôn chiến pháp tròn cùng ngạo vân thiên l i ế c nhìn nhau đều nhìn về nhạc nhàn ý trước đó bọn hắn coi là diệt đan dương quan liền có thể đạt được đồ vật nhưng bây giờ lữ tuấn chết rồi hết thể đều là nhạc nhàn ý ý định đoạt nhạc tứ t h u c cám đạo không tốt lập tức nói với nhạc nhàn ý ý đại tiểu thư việc này chuyện này rất quan trọng dính đến nam dương quận thậm chí là phật đạo nhị môn ở giữa ân ân đ và đoán xa không phải chúng ta cựu giang quận nhà bố mẹ vợ có thể l ẫ n vào chúng ta vẫn là đi về trước đi nhạc tứ thúc biết nếu là bây giờ đi về như vậy còn lại bắt giác liên sinh đại sen cùng ba cánh bắt giác liên sinh liền đều là nhà bố mẹ vợ nhưng nhạc nhàn y gì giờ phút này trong lòng chỉ có vì lữ thuần báo thủ cái này một cái tín nhiệm nhạc nhàn y gì cầm trong tay chứa bắt giác liên sinh đại sen hộp gấm hướng phía n ạ o vân thiên ném đi qua tiếp lấy đem một cái khác hộp gấm hướng phía pháp tròn ném đi qua trong vòng bảy ngày ta muốn đan dương quan di môn giờ phút này nhạc nhàn y trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là báo thủ tất cả tham dự lần này chuyện người nàng một cái đều sẽ không để qua đan dương quan chỉ là cái thứ nhất không nên t r e o chọc nữ nhân nữ nhân một khi hận lên các nàng trả thù tâm sẽ để cho ngươi nghi ngờ nhân sinh bất quá đây là đan dương quan cùng bài kiếm sơn trang muốn lo lắng chuyện lại không phải trương nhượng muốn lo lắng chuyện theo t r ư ơ nhượng g n mình chỉ bất quá chỉ là đến hoàn thành một lần kiếm vũ sơn trang nhiệm vụ hiện tại không chỉ có nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành còn nhờ vào đó cơ hội tìm được ba cánh bắt giác liên sinh cánh hoa mặc dù trương nhượng hứa hẹn sẽ lấy một bát g i á c liên sinh làm đại giá mời thiên hạ phong lâu hỗ trợ giải tin tức nhưng nếu trương nhượng thật dùng bát g i á c liên sinh đến mời thiên hạ phong lâu hỗ trợ đó mới là thật ngốc đâu đáng tiếc trương nhượng biết nhưng bây giờ thực lực mình nếu là đi tìm đồng tỏa cùng phong nhất chỉ bọn hắn không chỉ có không cách nào bảo đảm bảo vệ bọn hắn còn có thể sẽ vì bọn hắn đưa tới thái họa huống hồ đồng tỏa cần bốn vị dự tài trong tay mình hiện tại chỉ có một mực móng ngựa rơi cánh còn kém cái khác ba vị hiện tại đi tìm đồng t ỏ bọn hắn vẫn có chút mà quá sớm trọng yếu nhất còn là thực lực mình không đủ nếu là mình thực lực đủ mạnh làm gì để ý người khác tính toán đâu đợi đến trương nhượng trở lại kiếm vũ sơn trang về sau nộp lên nhiệm vụ về sau liền tới tìm lưu khả i nhận trương nhượng biết lần này kỳ thật mình có thể mang người trực tiếp đem lữ thuấn giết chết nhưng một phương diện là thủ hạ mình khó tránh khỏi có thương vong một phương diện khác thì là mình cũng cần tại mình cái này chút thủ hạ trước mặt biểu hiện ra mình năng lực để đi theo mình người tin phục mình đương nhiên thừa cơ tính toán b ả y phong sơn đan dương quan một đợt nếu là có thể làm cho cả nam dương quận về sau đều không có đạo sĩ chưa chắc không phải một chuyện tốt dù sao long hồ song kiệt chết ở trong tay chính mình dù cho là lúc trước có người thuê kiếm vũ sơn trang xuất thủ nhưng có trời mới biết đạo môn người đến cùng sẽ không sẽ tới làm phiền mình cho nên lần này trương nhượng chơi đến có chút dù sao đan dương quan thuê kiếm vũ sơn trang giết người kết quả kiếm vũ sơn trang sát thủ liên hợp thế lực khác quay người đem đan dương quan tiêu diệt vấn đề này nếu là chuyển đi tất nhiên sẽ đối với kiếm vũ sơn trang thanh danh cũng có ảnh hưởng cực lớn cho nên trương nhượng tìm đến lưu k h ả i n h ậ t h ã n biết có một số việc cuối cùng vẫn là phải làm cho tốt thiện sau sự tình không phải lời nói khó tránh khỏi còn sẽ có cái khác phiền phức hôm nay ngày cả tháng b ố tuy nhiên cái này ngày lễ không có cái gì đáng giá chúc mừng cùng kỷ niệm nhưng ngày hôm qua nói hôm nay mời t r ư ơ n g liền mời t r ư ơ n g d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm bảy mươi hai đan dương loạn chiến p h i ế t liên quan canh thứ bảy chương một trăm bảy mươi hai đan dương loạn chiến p h i ế t liên quan canh thứ bảy lưu khải nhật trong khoảng thời gian này bế quan đã đạt đến tam hoa cảnh cực hạ từ tam hoa cảnh đến bốn cương cảnh chỉ kém một chân tới cửa nhưng lưu khải nhật rõ ràng đã đem tất cả có thể đánh mại phương diện đều rèn luyện đến cực hạ nhưng chính là thủy trung không bước ra đi một bước kia lưu khải nhật cũng biết mình một mực bế quan cũng không phải việc cho nên mới xuất quan kết quả mình vừa mới xuất quan liền nhận được tin tức trương nhượng mang người đi hoàn thành quần thể nhiệm vụ nhiệm vụ ngược lại là cực kỳ thuận lợi không có tử thương liền đem nhiệm vụ mục tiêu đánh chết chỉ bất quá lại là đã dẫn phát nam dương quận giang hồ thế lực ở giữa đại chiến hiện tại bái kiếm sơn trang ấn sơn phái cùng chín giang nhạc nhà tam phương triệu tập giang hồ nhân sĩ vây công bảy phong sơn đan dương quan lưu khải nhật cẩn thận hỏi một chút mới biết được nguyên lai、like、là trương nhượng xúi giục nhà bố mẹ vợ đại tiểu thư nhạc n h à y trả thủ đan dương quan lư khải nhật bị tức đến vô bàn một cái cái này trương nhượng. lần à m Mỗi một sao như không yên tĩnh thế đâu. l trước a quan, quan sau may. xuất muốn tin tức, t Liên khẳng định nghe cùng hắn liền muốn không、may. Lần phải hệ được đó có liền là lưu khải nhật nói đến một nửa cảm thấy liên quan đến thiếu trang chủ mai phi không tốt lắm mới không có tiếp tục nói hết kết quả đúng lúc này có người báo nói trương nhượng kính c h à o để hắn tiến đến mẹ hắn tiểu tử này làm sao lại như thế không khiến người ta bớt lo trương nhượng vừa mới bước qua cửa tiến đến liền chú ý đến lưu khải nhật sắc mặt khó nhìn tới cực điểm trương nhượng hướng phía lưu khải nhật mặt khó nhìn vừa chắc tay trương nhượng gặp qua lưu tiên sinh nhiều ngày không thấy lưu tiên sinh khởi sắc càng hơn di vãng xem ra gần đoạn thời gian bế quan tất nhiên rất có đột phá chúc mừng lưu tiên sinh bất đ ì n h hót ta mẹ nó bị ngươi tức giận đến đều muốn thổ huyết ta khởi sắc càng hơn trước kia cái rắm lưu khải nhật phẫn nộ lấy mắng hướng phía trái phải khoát tay chặt lại đại s ả n h bên trong tôi tớ đều lui xuống chỉ còn lại có hắn cùng trương nhượng nói đi thật tốt một cái nhiệm vụ làm sao lại nhảy lên nam dương giang hồ đại chiến ngươi nói ngươi liền đi giết một cái người làm sao lại làm cho nam dương quận nửa cái giang hồ đều không yên tính đâu trương nhượng cười ha hả vừa chắc tay lưu tiên sinh chuyện này không trách ta đan dương quan tính toán ẩn sơn bảy trong các kiếm thủ bắt r i á c liên sinh lại tính toán chúng ta kiếm vũ sơn trang để cho chúng ta làm bia lỡ đạn kết quả ẩn sơn bảy trong các kiếm thủ có bắt r i á c liên sinh chuyện tiết lộ ta đục nước b é o cò hoàn thành nhiệm vụ không ai giúp bọn hắn làm bia lỡ đạn ẩn sơn thất kiếm giả tức nhạc nhà não lại là chín giang nhạc nhà đại tiểu thư tự nhiên là muốn trả thù đan dương quan vấn đề này cùng ta cùng kiếm vũ sơn trang đều không có quan hệ gì nha lưu khải nhật lệnh hừ một tiếng trương nhượng nói chuyện hắn nhưng là không quá tin tưởng lúc trước、trương、nhượng liền lợi dụng lòng hồ song kiệt danh khí triệu tập một đám người tiến đánh ngũ đo hiện đang lợi dụng mấy phe thế lực lẫn nhau hỗn chiến sau đó thừa dịp loạn làm thịt lữ tuấn cũng là rất có thể vấn đề này ngươi nói là không quan hệ liền không quan hệ sao nếu là phía trên hỏi thăm đến ngươi để cho ta bàn giao thế nào chẳng lẽ ta nói không quan hệ trang chủ liền tin sao lúc này trưng nhượng từ trong lồng ngực của mình lấy ra một cái hộp g ấm hai tay dâng lên lưu tiên sinh lần này ta hoàn thành nhiệm vụ đồng thời còn được đến cái này ta cảm thấy vật này đối lưu tiên sinh có tác dụng lớn cho nên cố ý đưa về đến cho ngài lưu khải nhập mứ mày ừ toàn bộ hợi định cứ điểm đều nói ngươi cùng công tâu nhuộn bằng mặt không bằng lòng ta nhìn các ngươi thầy trò tại tặng lễ bên trên ngược lại là rất đây là bát giác liên sinh lưu khải nhật còn chưa nói xong chữ nhượng g n liền bị trong hộp gấm đồ vật khiếp s ợ đến chỉ gặp gấm trong hộp có một bát giác liên sinh cánh hoa chữ nhượng g n cười cười nhiệm vụ lần này ta thuận tay đạt được hai bên trong đó một mình lưu lại một cái khác cánh đưa cho lưu tiên sinh mong rằng lưu tiên sinh có thể tại trang chủ trước mặt vì ta nhiều hơn nói ngọn ta dù sao đến bây giờ còn chỉ là một tên không có ghế địa sát sát thủ lần này nhiệm vụ rất nhiều chuyện ta cũng là thân không do mình lưu khải nhật giờ phút này nhìn xem bát g i á c liên sinh lại là không tốt lại g i a n dạy trưng nhượng mình chính phát sầu nếu để cho dừng lại tại tam hoa cảnh cựu trọng mình như thế nào mới có thể tiến thêm một bước kết quả đúng lúc này trưng ơ nhượng đưa tới bát g i á c liên sinh nếu là mình trực tiếp đem bát g i á c liên sinh ăn vào nhưng để cho mình ngân hoa thuế biến ta kim hoa chỉ hoa giã vô cùng có khả năng lộ sắc thành ngân hoa nhưng nếu là mình tìm người dùng cái này luyện chế đăng dược lại là có thể luyện chế nhiều viên thuốc tạo thành đem bát rác liên sinh dược hiệu phát huy đến lớn nhất đến lúc đó không chỉ có thể lấy đem mình tam hoa đều thăng hoa đến kim hoa càng là còn có thể còn lại một chút ăn dược vậy thì tốt lần này chuyện ta sẽ đích thân đi hướng trang chủ báo cáo mặt khác ngươi về sau cũng muốn ít gây chuyện biết không đúng trương được biết lần này đan dương quan chuyện xem như giải quyết triệt đề chỉ ít kiếm vũ sơn trang nội bộ không sẽ bởi vì chuyện này tìm đến mình thiền thoái đợi đến trương nhượng rời đi về sau lưu khải nhật lập tức thu dọn đồ đạc tiến về kiếm vũ sơn trang t ổ n g bộ gặp mặt trang chủ lưu khải nhật dù sao cũng là mười hai cái cứ điểm một trong người phụ trách hắn đi vào toàn bộ tự nhiên có thể rất nhanh liền nhìn thấy trang chủ kiếm vũ sơn trang trang chủ mai bình châu gần nhất đang nghiên cứu một đạo kiếm mới pháp nghe được lưu khải nhật cái này võ si đến bãi thấy mình lập tức để cho người ta đem lưu khải nhật tuyên tiền đến gặp qua trang chủ lưu khải nhật nhìn thấy trang chủ mai bình châu về sau quỳ một chân xuống đất trong giang hồ rất nhiều người đều cảm thấy kiếm vũ sơn trang xuống dốc thậm chí bị gạt ra bắt bộ sơn trang liệt kê chính là mai bình châu không có bản sự nhưng chỉ có kiếm vũ sơn trang người biết lúc trước kiếm vũ sơn trang gặp phải là cường đại cỡ nào đả kích tại như thế đả kích phía dưới kiếm vũ sơn trang có thể bảo tồn lại liền đã cực kỳ không dễ dàng nếu là cái k h á c giang hồ thế lực gặp được như thế đả kích chỉ có thể là trơ mắt bị diệt môn đứng lên đi ngươi lưu vũ si có thể chủ động tới tổng bộ gặp ta đây thật là không dễ dàng đâu nói đi có chuyện gì ngươi cũng không phải vô duyên vô cớ liền sẽ đến tổng bộ gặp ta người lưu khải nhật liền đem bảy phong sơn đại chiến chuyện nói cho mai bình châu đương nhiên lưu khải nhật tự nhiên là đứng tại có lợi cho trương nhượng góc độ nói cái kia lấy ngươi ý là chuyện này nên xử lý như thế nào đâu mai bình châu nghe xong về sau cũng không phát biểu mình cái nhìn mà là hỏi lưu khải nhật lưu khải nhật vậy không tị hiềm cái gì trực tiếp trả lời trang chủ Ta cái mặc người này bất quá i võ sắc i vậy không l à i thủ nha n ư n có thể giết người liền là hào sát thủ vậy phần có biện pháp nào không trọng yếu cho nên ta cảm thấy cũng không cần xử phạt bất quá nhiệm vụ này để hắn hoàn thành đến vậy s á t thực ảnh hưởng không tốt lắm liên đệ dưới tay hắn nhiều người cầm một chút bán thường hắn ít cầm một chút là được mai bình châu nghe được lưu khải nhật lời nói không khỏi vừa cười đều nói ngươi lưu khải nhật trung thực ta nhìn ngươi ngược lại là cơ linh đến cực kỳ nha được rồi chuyện này ngược lại là không quan trọng giang hồ tranh đấu ngày nào đó không có coi như thật sự là ta kiếm vũ sơn trang sát thủ s u ố i r i ụ c bảy phong sơn đại chiến lại có thể thế nào đây là ta kiếm vũ sơn trang sát thủ bản sự ta hiện tại muốn hỏi ngươi một chuyện khác trang chủ xin hỏi lưu khải nhật cung kính nói ta nhìn ngươi tại tam hoa cảnh cựu trọng dừng lại vậy có thời gian dài nghe nói lần này trương nhượng được hai bên bắt g i c liên sinh ngươi lần này đến giúp hắn nói chuyện chắc là thu một chỗ tốt ta ta cũng không làm khó ngươi luyện chế đan dược về sau lưu lại chính ngươi đủ phần còn lại đan dược giao lên như thế nào hết thảy bằng trang chủ phân phó mai bình châu cười cười cái này lưu khải nhật thật đúng là trung thực thu phía dưới người đồ vật mình hỏi thời điểm vậy không biện giải một cái có đôi khi thật không biết cái này lưu vũ si là thông minh vẫn làng đốc tốt chuyện này quyết định còn có trọng yếu nhất một việc thực lực ngươi ít ngày nữa liền có thể lấy đột phá đến bốn cương cảnh đến lúc đó ta liền để ngươi trở thành thiên cương mà ngươi trở thành thiên cương về sau h ờ i định cứ điểm bên trong ai tới thay thế ngươi vị trí người t h a n h thật m ộ ư ơ i ba đ a m g hưu túc trí công tâu nhượng vẫn là cái này nhân tài mới nổi t r ư ơ n g lượng dây trắng chúc đạo h ư u luôn vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba liên quan còn cần bằng người nói thứ t ă m càng t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba liên quan còn cần bằng người nói thứ t ă m càng lưu khải n h ậ t nghe được trang chủ hỏi mình vấn đề như vậy không khỏi s ư n g sở tao mày suy tư một lát trang chủ nha loại chuyện này ta còn thật nghĩ không ra đến bất quá cái kia chương lượng hẳn là không được mai bình châu không khỏi vừa cười phải biết như là người khác thu phía dưới người tạc đồ nhìn thấy người khác tự nhiên là thay tặng lễ người nói tốt vài câu nhưng bây giờ cái này lưu khải nhật lại thật đúng là luận sự một chút đều không giúp trương nhượng nói chuyện nói n g h e một chút mai bình châu gặp nhiều tâm tư x ả o tráng người ngược lại càng ưa thích lưu khải nhật loại này không tâm cơ người trang chủ ta là nghĩ như vậy thập tam tiên sinh là người hiền lành với lại hắn ghế m ộ ư ơ i ba không người có thể dung chuyển hắn tiếp nhận ta vị trí tự nhiên là không có vấn đề công đâu nhượng cái này người ta cũng biết tính toán đặc biệt nhiều bất quá hắn hiện tại đem hợi định cứ điểm xử lý rất tốt hắn tiếp nhận ta vị trí ta vậy yên tâm nhưng trưng nhượng ta thật sự là sợ hắn lần trước đoạt vốn là cho thiếu trang chủ chuẩn bị nhiệm vụ dẫn tới thiếu trang chủ nổi giận lần này dẫn phát bảy phong sơn đại chiến có trời mới biết hắn làm hợi định cứ điểm người phụ trách có hay không làm ra cái gì sự t ì n h khác bất quá trưng nhượng người này năng lực ngược lại là còn có thể lấy chỉ đáng tiếc vẫn là hai mạch cảnh cựu trọng mai bình châu nhẹ gật đầu t ố t chuyện này trong lòng ta biết rõ người đi xuống đi đem bát giác liên sinh giao cho phía dưới người đi giúp ngươi luyện chế đan dược mặt khác trưng nhượng trong tay hẳn là cũng có một bát giác liên sinh nếu là hắn nguyện ý lời nói cũng có thể để tổng độ người giúp hắn đem bắt giắc liên sinh luyện chế thành đan dược thừa ra nộp lên đương nhiên hắn nộp lên đan dược kiếm vũ sơn trang vậy sẽ không bạc đ á y hắn là trang chủ đợi đến lưu khải n h ậ t xuống dưới về sau một đạo màu đỏ như máu bóng dáng xuất hiện tại mai bình châu bên cạnh mai bình châu nhàn nhạc hỏi huyết sát chuyện này ngươi thấy thế nào bị gọi là huyết sát người một thân áo đỏ áo bào đỏ ngay cả trên mặt mặt nạ cũng là màu đỏ trang chủ cái này lưu khải nhận quả nhiên là không có cái gì tâm cơ bất quá cái kia chưng lượng lại không phải đèn cả dầu nhưng ở lưu khải nhận trả lời bên trong hắn lo lắng trương nhượng gây thai họa lại là không có phủ định trương nhượng năng lực xem ra trương nhượng người này mặc dù có thể gây thai họa nhưng đồng dạng cũng là đã có năng lực nếu là thật tốt rèn luyện một phen chưa chắc không phải một khối ngọc thô mai bình châu nhẹ gật đầu xác thực cái này trương nhượng thực lực không đủ nhưng hai lần nhiệm vụ đều hoàn thành đến không sai đáng tiếc cùng phi nhi náo ra một chút mâu thuẫn lần này hắn bắt g i á c liên sinh nộp lên về sau luyện chế xong đan dược về sau cho thêm hắn một chút chỗ tốt đã sau đó nhìn xem lúc nào có cơ hội để hắn đi theo phi nhi cùng một chỗ hành động chủ này buộc ở giữa liền là muốn hoạn nạn gặp chân tình trong ngày thường tại trong nhà mình cãi nhau ầm ĩ cũng bỏ tay nhưng gặp đi ra bên ngoài quân địch thời điểm lại là muốn nhất trí đối ngoại cái này mới là trọng yếu nhất Đúng. đi được đồ đồng đề đan đem đan đưa đến đồng tiếng, ngay lập tức đi xuống.、Rất、nhanh, Trưng Nhượng liền được kiếm vũ sơn trang tổng bộ người tới ban thưởng mình đồ vật, đồng thời vậy để cập bắt giác liên sinh chuyện. Trưng Nhượng tự nhiên không dám cự tuyệt, giao ra bắt giác liên sinh, chờ tổng bộ luyện Trưng Nhượng giác giao giác Huyết thời chờ chế thời, tuyệt, sau, vậy kiếm sát trả một tức Rất tới vật, bắt tự bắt tốt dám ra lời lập lại bộ bộ cập cự dược dược về vũ về hoàn thành nhiệm vụ về sau mới có thể trở thành địa sát nhưng trương nhượng lúc trước trực tiếp bị trang chủ bàn cho địa sát phong hào lại là không cần trải qua tấn thăng nhiệm vụ khảo thí nhưng tương tự cũng sẽ không có bài danh tham khảo mà địa sát sát thủ đông đảo chỉ có thực lực nhất dựa vào bảy mươi hai vị trí đầu người mới có tư cách thu hoạch được ghế lần này trương nhượng hoàn thành lữ thuấn nhiệm vụ này vậy mà được tăng lên thu được ghế với lại ngay từ đầu chính là sáu mươi lăm tên trương nhượng nhớ kỹ vị trí này vốn là đinh hiệu linh lại là không nghĩ tới hiện tại mình chiếm cứ đinh hiệu linh sư minh phụ đệ hợp nhất đinh hiệu linh thủ hạ bây giờ càng là đạt được đinh hiệu linh g ế bất quá địa sát có ghế về sau mỗi tháng kiếm vũ sơn trang phát xuống cho mình kiếm tệ đều sẽ so với lúc trước vẫn là phổ thông địa sát thời điểm nhiều rất nhiều phương diện này đãi ngộ vẫn là lệnh trương nhượng rất hài lòng chỉ bất quá theo trương nhượng hoàn thành lần này nhiệm vụ hợi định cứ điểm bên trong không ít trung cấp sát thủ cùng cấp thấp sát thủ đều phát hiện tựa hồ đi theo trương nhượng cũng là một cái lựa chọn tốt dù sao không phải ai đều có thể mang theo mọi người hoàn thành một lần quần thể nhiệm vụ mà không một người thương vong càng là ít có người có thể dựa vào bản thân lực bước lên mấy cái giang hồ thế lực lớn chiến không lâu về sau trong giang hồ truyền đến tin tức bảy phong sơn đại chiến kết thúc đan dương quan ba tên bốn cương cảnh v õ giả một người bị nhạc tứ t h u ố c chém giết cùng bảy phong trên núi một người bị bài kiếm sơn trang vô số cường giả v â y công cuối cùng chết bởi thiếu trang chủ não vân thiên trong tay người cuối cùng bị ấn sơn phái phái tới bốn cương cảnh cường giả một trưởng vô chết tại tam thanh lớn trước cửa điện đan dương quan t r ở thành tới ấn sơn tự lưu lại hai tên bốn cương cảnh cường giả tại bảy phong sơn bên trên tiến hành giải quyết tốt hậu quả đồng thời tuyển nhận nam dương quận tăng nhân tới đây dự định thành lập đan dương chùa tuy nói bảy phong sơn bên trên vừa mới bị diệt môn tựa hồ có chút điểm xấu bất quá ấn sơn phái cái này chút hòa thượng liền giới trong lòng không phật tự nhiên vậy không có nhiều như vậy kiên kỵ tương phản đem đan dương quan d i ệ t xây một tòa đan dương chùa lại là để ấn sơn tự dương dương tự đất lên nhà bố mẹ vợ tại hủy diệt bảy phong sơn đan dương quan về sau mặc dù lập tức liền rời đi nam dương quận bất quá lại là lưu lại một một số người tùy thời tìm hiểu nam dương quận tin tức thậm chí còn hợp nhất một chút trong giang hồ thế lực nhỏ nhượng nghe được tin tức này về sau, liền biết nhạc nhằn y yển nữ nhân kêu báo thủ cũng không có kết thúc đan dương quan chỉ là cái thứ nhất kẻ thủ mà không phải một cái duy nhất kẻ thủ lúc trước truy sát bọn hắn cái kia chút giang hồ tá n tu nhà bố mẹ vợ liền thật sẽ không tìm bọn hắn tính sổ sách sao bái kiếm sơn trang người rết thần sơn tất h kiếm lao đại huyền vui nhạc nhàn ý liền thật sẽ thả qua ngạo vân tiên sao mình tự tay rết lữ tuấn lữ tuấn không chỉ là nhạc nhàn ý kết bái nhị ca càng là nàng ý trung nhân nữ nhân này chẳng lẽ liền thật sẽ đem hết thẻ sổ sách đều tính tại đan dương quan trên đầu một chút đều không ghi hận mình sao t r ư n g nhượng lần thứ nhất cảm giác được mình tựa hồ thật đắc tội với người bất quá đắc tội với người mà đắc tội người dù sao hiện tại thủ hạ mình sát thủ không ít có những người này cũng phụ, vậy đầy đủ mình tu luyện. h ư ố n g hồ trước đó mình còn thừa lại không ít tài nguyên tu luyện dứt khoát không đi để ý tới trong giang hồ ân ân văn đoán, đoán ngay tại hợi định cứ điểm bên trong thật tốt bế quan tu luyện huyết hà đại chu thiên huyền công mới đả thông ba mươi hai đường kinh mạch mình còn có ba mươi hai đường kinh mạch cần đả thông vừa v ậ n tiếp lấy trong khoảng thời gian này thật tốt bế quan tu luyện chỉ là làm trương nhượng không nghĩ tới là mình vừa mới bế quan không đến hai tháng liền ra một kiện đại sự d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm bảy mươi bốn g ư ờ i nói leo lên thuộc như nam thứ chín càng chương một trăm bảy mươi bốn g ư ờ i nói leo lên thuộc như nam thứ chín càng cái gì trương nhượng chừng to mắt nhìn xem hướng mình bẩm báo chuyện này thu n g u y ệ t tiền triệu trung bị trọng thương thu n g u y ệ t tiền nhẹ gật đầu chúng ta ra đi hoàn thành nhiệm vụ mới trở về trên đường khoảng cách cứ điểm không phải rất xa địa phương nhìn thấy một cái người tới gần xem xét mới phát hiện là triệu trung trương nhượng c h o m à y triệu trung bị thương có nặng hay không hắn không phải phải cùng các ngươi cùng một chỗ tiến hành nhiệm vụ sao nghe được trương nhượng đề cập chuyện này đi thu n g u y ệ t tiền có chút xấu hổ đại nhân mới bắt đầu thời điểm triệu trung xác thực là cùng chúng ta cùng một chỗ hành động với lại chúng ta cũng biết nhiều phân một chút nhiệm vụ ban thường cho hắn khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này triệu trung cảm giác cho chúng ta quá mức chăm sóc hắn hắn cảm thấy có chút xấu hổ liền đưa ra muốn mình đi hoàn thành một chút nhiệm vụ chúng ta thuyết phục mấy lần hắn vẫn như cũ kiên trì liền chỉ có thể mặc cho chính hắn đi hoàn thành nhiệm vụ mà trước đó không lâu nói đến đây thu n g u y ệ t tiện trần c h ờ một chút t r ư n g nhượng xem xét thu n g u y ệ t tiện biểu lộ liền biết việc sau đó mới là trọng điểm nói đi ta chỉ là muốn biết rốt cuộc phát sinh cái gì cũng không có muốn trách trách các người ý tứ thu n g u y ệ t tiện lúc này mới yên tâm lớn và nói trước đó không lâu triệu trung không biết vì sao à cùng cái khác bốn tên sát thủ cùng đi hoàn thành một cái nhiệm vụ cái kia bốn cái người bên trong có hai cái là công thâu nhượng ký danh đệ tử trở về lúc chỉ có bốn cái người bọn hắn nói triệu trung bị mục tiêu đánh xuống vách núi chỉ mang về triệu trung huyết tâm dù lúc ấy đại nhân đang bế quan chúng ta liền không có nói cho đại nhân chưng nhượng nghe được cái này nghẹn đủ lấy cớ không chỉ có một tiếng cười nhạt người bị đánh rơi vách núi huyết tâm dù ngược lại là không có rơi xuống cái này máu tâm dù thật đúng là có linh tính đâu hiển nhiên triệu trung bị đánh rơi vách núi chuyện tất có k ỳ q gặp mà triệu trung chỉ sợ là đại nạn không chết vừa vặn lại bị thu nguyện tiền đám người gặp được nếu là bị công thâu nhượng thủ hạ gặp được lời nói chỉ sợ cũng thật sự là giữ nhiều l ã n h ít trương nhượng giọng điệu mặc dù là nửa nói đùa nhưng thu nguyện tiện lại là biết mình đi theo vị đại nhân này cũng không phải cái gì loại lương thiện đại nhân tiếp xuống cần chúng ta làm cái gì trương nhượng hơi suy tư một chút mặc dù trương nhượng sẽ tính toán cũng tính kế qua không ít người nhưng cái kia cũng đều là trải qua mình nghĩ sâu tính kỹ liền xem như dù thông minh lại có mưu trí người vậy không có khả năng vô hót một cái liền muốn ra một cái tuyệt diệu chủ ý qua một hồi lâu trương nhượng mới chậm rãi mở miệng nói triệu trung còn sống trở về chuyện tuyên dương ra ngoài huyên náo động tĩnh càng lớn càng tốt v ề phần cùng hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ cái kia bốn cái người chỗ có tình báo về sau cho ta đưa tới v ề phần chuyện báo cựu nha không n ó n g nảy đây không phải lập tức liền muốn qua tết mà trước hết để cho bọn hắn thật tốt nhất thu n g u y ệ t tiền nghe được trương nhượng nói như vậy không khỏi s ư ơ n g sở bởi vì dưới cái nhìn của nàng trương nhượng không biết triệu chung xảy ra chuyện còn tốt một khi biết tất nhiên muốn trả t h ù công thâu nhượng bên kia trương nhượng hung ác cùng độc thế nhưng là trong giang hồ không ít người đều công nhận lần trước gần sơn tất kiếm nhiệm vụ trương nhượng tại trên tiềm long bảng bài danh mặc dù không có tiến bộ nhưng theo trương nhượng chiến tích đổi mới máu nghĩa đ a o ba chữ cũng là bị trong giang hồ nhiều người hơn chỗ quen thuộc nhất là đối với cái này chữ bằng máu giải độc huyết tinh tàn nhẫn dạng này người có thể cứ như vậy thu tay lại không báo thủ đừng bảo là thu n g u y ệ t tiện không tin giờ phút này ngay cả công thâu nhượng nghe được trương nhượng bên kia không có bất cứ động tĩnh gì về sau đều cảm giác có chút khó tin cuối cùng công thâu nhượng trong mối vẫn không có cách giải chỉ có thể để phó văn kiêu thông qua phía dưới người nhất là lần trước tham dự cùng triệu trung nhiệm vụ cái kia bốn tên sát thủ đều cẩn thận một chút nếu là thật sự bị trương nhượng lật ra đến cái gì cái kia bốn tên sát thủ như hải kiếm vũ sơn trang đồng bạn chứng cứ vậy cái này bốn cái sát thủ mình một cái đều không bảo vệ được đương nhiên bốn tên sát thủ bên trong ngoại trừ phó văn kiêu em trai giao văn dũng bên ngoài cái khác ba cái công thâu nhượng đều trứng mắt thậm chí nếu như không phải là bởi vì phó văn kiêu quan hệ công thâu nhượng liền giao văn dũng sẽ không đặt tại trong mắt nhưng cái này bốn tên sát thủ hai tên mặt ngoài đi theo mình hai tên là mình trong bóng tối quân cờ bọn hắn thay mình làm việc kéo ra trương nhượng cánh chim nếu là cuối cùng ngược lại bị trương nhượng giết chết cái kia phía dưới của mình người tất nhiên sẽ lo lắng cho mình không gánh nổi bọn hắn cho nên công thâu nhượng nhất định phải bảo vệ cái này bốn tên sát thủ đây không phải công thâu nhượng mong muốn làm nhưng là hắn nhất định phải làm trong lúc nhất thời công tâu nhượng thủ hạ đều thu liễm rất nhiều vậy không thế nào dám cùng trương nhượng bên này người đoạt nhiệm vụ như thế lệnh trương nhượng dưới tay những sát thủ này tại ăn tết trước đó cái này lúc đầu nhiệm vụ liền không bao lâu lợi còn có thể lừa cái vàng bạc đầy bác có thể qua cái trước tốt năm lập tức liền muốn qua tết ngàn vạn gia đình đều tại vì ăn tết chuyện khi trước chuẩn bị ngay cả toàn bộ trong giang hồ đều thiếu một chút chém chém giết riết không ít giang hồ thế lực vậy đều đặt mua lô tết giang đèn kết hoa nhưng cái này giang hồ cũng không phải có người cười tất cả mọi người liền muốn cùng theo một lúc cười thường thường đều là có người cười lại có nhiều người hơn tại khóc năm cũ còn chưa tới tại quận nhữ nam liền có không ít giang hồ môn phái cùng gia tộc nhỏ nhận được đến từ nghiêm gia t h ư m ờ i mà cái này t h ư m ờ i cũng không phải là nghiêm gia có cái gì việc hiếu hỉ chỉ là mời cái này chút giang hồ môn phái cùng gia tộc nhỏ tại đầu năm mùng một đi viếng thăm có thể nói cái này thời gian nửa năm hơn phân nửa quận nhữ nam tam lưu giang hồ thế lực thậm chí là một chút nhị lưu giang hồ thế lực đều nhận được đến từ nghiêm gia t h ư m ờ i mỗi một lần đều là cái dám lớn ý chuyện sau đó mọi người đi một chuyến tự nhiên không thể tay không một năm trong nhà có như vậy lần một lần hai đại sự còn chưa tính nghiêm gia lại là cơ hồ ộ mỗi tháng đều muốn làm một hai lần l i ê n xem như mọi người mỗi một lần đưa ra ngoài lễ lại mỏng vậy không chịu nổi đưa số lần nhiều hết lần này tới lần khác nghiêm gia con gái g ả cái độc long sơn trang trang chủ hạ hầu duy ta con trai thứ hai hạ hầu mậu phồn còn không phải tiểu thiếp mà là vợ độc long sơn trang mặc dù chỉ là bát bộ sơn trang một trong nhưng tất cả mọi người đều biết độc long sơn trang đứng sau lưng thế nhưng là đại hán triều đ ỉ n h phía trên toàn bộ hạ hầu gia tộc hạ hầu gia tộc cùng tào gia rắc rối khó gỡ quan hệ họ hàng hai gia tộc này võ tướng chiếm cứ đại hán tất cả võ tướng một nửa có thể nói đắc tội độc long sơn trang. thì tương đương với là đắc tội nửa cái đại hán tam quốc đình lập ở trong đó một trong chính là hán cho nên tại quận nhữ nam những người này mặc dù cũng không dám đắc tội nghiêm gia mà nghiêm gia tại hơn nửa năm trước vẫn là một cái liền nhị lưu thế lực đều không chen vào được gia tộc nhỏ mà bây giờ lại là vượt qua quận nhữ nam bất luận cái gì gia tộc n h ị lưu thậm chí đã muốn đuổi kịp nhất lưu giang hồ thế lực đại gia tộc dù sao có độc long sơn trang làm chỗ dựa chỉ cần nghiêm gia không tìm đường chết chỉ cần không có người diện nghiêm gia nghiêm gia l i ề n có thể một mực đang quận nhữ nam phát triển tiếp cuối cùng trở thành quận nhữ nam nhất lưu giang hồ thế lực chỉ là hiện tại nghiêm gia còn chưa bắt đầu chân chính hưng ơ thịnh liền đã lộ ra tham lam r ă n g nanh d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trước thứ trường. Trước thứ trường. tới thế trưởng tới nhất thế tới tuổi theo thuyết, rồi. mưa mưa chương Người lưu lưu vương vương vương Vương người cũ cùng lực chủ những nam phong vân mời mưa kiếm, thứ 10 trường. Trước 175, những nam phong vân mời mưa kiếm, thứ 10 trường. Lao nha. Người tới rồi. Năm cũ cùng ngày, quận những nam bốn nhà nhị giang môn quận những nam phòng an. an năm nay tuổi gần hồ chủ gia gia, gia gia Lao hoa hoa mời kiếm, mời kiếm, đi bãi lực lý đều chỉ bất quá vương an sở dĩ có thể trở thành trong giang hồ nhất lưu thế lực cũng là bởi vì vương hoa an vương hoa an cả đời thờ phụng chỉ có một chữ cái kia chính là ổn vương gia lúc trước giao cho trong tay hắn thời điểm chỉ là trong giang hồ tam lưu thế lực bên trong hơi tốt một chút mà kém xa nhị lưu giang hồ thế lực lợi hại nhưng vương gia tại vương hoa an trong tay ba mươi năm liền bị vương hoa an đã phát triển thành những nam cường đại nhất giang hồ thế lực một trong đây hết thảy đều phải quy công cho vương hoa an với lại vương gia phát triển đến bây giờ vậy mà chưa hề tại n ữ nam cây qua bất luận cái gì quân địch chuyện này đối với rất nhiều người trong giang hồ đến xem hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi mà lần này q u ậ n những nam bốn nhà nhị lưu giang hồ thế lực trước tới bái phỏng vương hoa an chính là mong muốn hướng vị này có phong phú kinh nghiệm giang hồ lao tiền bối thỉnh giáo bị gọi là lao trương chính là thiên bên trong núi phái thiên trung kiếm khách trương vân tá trương vân tá đi vào đại s ả n h về sau hướng phía ở phía trên vương hoa an cung kính thi lễ một cái vương gia chủ cứu chúng ta nha trương vân tá nói xong phù phù một tiếng liền trực tiếp cho vương hoa an quỳ trên mặt đất nhìn thấy trương vân tá quỳ xuống đằng sau ba cái trưởng môn cùng gia t r ụ vậy đều hướng phía vương hoa an quỳ xuống lên, lên cái này cuối năm làm gì a đây là có lời gì trước ngồi xuống nói vương hoa an nói xong ngay lập tức đi nâng bốn cái người vương gia chủ nhà chúng ta thật sự là muốn sống không nổi nữa nghiêm gia thư mời ngài nhận được sao đầu năm mùng một để cho chúng ta đi viếng thăm cái gì viếng thăm cái này không phải liền là lại muốn hỏi chúng ta muốn đồ vật sao liền là liền là năm ngoái một năm chúng ta chân già cho hắn tặng lễ đều đưa hai mươi mấy lần gia tộc một nửa tích xúc đều muốn bị móc giống cái này nghiêm g i a ở đâu là giang hồ thế lực đây chính là c ư ớ i tại chúng ta giang hồ thế lực trên cổ xô bọ không đem chúng ta ngó hút khô là sẽ không dừng tay lại như thế phát triển tiếp hắn nghiêm ra dựa vào hấp vệ chúng ta cái này chút tiểu môn tiểu hố máu sớm tối sẽ trở thành quận nhữ nam một mối họa lớn nha vương hoa an nghe được bốn người n g ư ơ i một lời ta một câu tố khổ l ư a này g n chờ mọi người đều nói xong về sau vương hoa an mới chậm rãi mở miệng nói đã các vị đều biết nghiêm ra là lòng tham không đáy h ạ n g người vì sao a không phản kháng huống hồ hắn nghiêm ra mặc dù ngang ngược càn rỡ tham lam không ghét nhưng lại coi như bảng hiệu đủ sáng quận nhữ nam bên trong hắn không thể đắc tội mấy cái thế lực lớn hắn ngay đến chạm vào cũng không dám một cái cho nên mong muốn để cho chúng ta xuất thủ vậy không có lý do gì nha vương hoa an ngụ ý chính là các người có lý do cùng nghiêm gia khai chiến nhưng ta vương g i a lại là không có xuất thủ lý do trương văn tá lập tức ôm quyền chắc tay vương gia chủ chúng ta cũng biết ngài là người cùng vương gia giả phong chuyện này chúng ta vậy không phải là muốn xin ngài giúp bận điệu chúng ta đối phó nghiêm gia nói trắng ra đến vẫn là chúng ta e ngại nghiêm phía sau nhà độc long sơn trang dù sao nghiêm g i a con gái gả cho hạ hầu duy ta con trai hạ hầu mậu phồn chúng ta thật không thể trêu vào nhà cho nên mong muốn hướng ngài đòi hỏi một cái biện pháp vương hoa an cười khổ lắc đầu ta lão già có thể có biện pháp nào loại chuyện này các ngươi không dám ra tay thế lực khác vậy không có lý do gì đối nghiêm gia xuất thủ chẳng lẽ lại các ngươi còn có thể dùng tiền thuê hùng tìm người diệt nghiêm g i a không thành ta không có chủ ý ta là thật không có chủ ý nha trương vân tá bốn cái người mặc dù không giống như là vương hoa an như vậy cáo giả nhưng ở vừa mới vương hoa an trong lời nói bọn hắn cũng nghe đến một cái một câu rất trọng yếu lời nói đã như vậy, vậy chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp cảm ơn vương gia chủ đợi đến trương vân tá bốn cái người rời đi về sau vương hoa an con trai một tên hơn ba mươi tuổi người trung niên từ phía sau đi ra cha vì sao ngài không đáp ứng bọn hắn cái này nghiêm ra cái này hơn nửa năm thời gian cáo mượn o a i hùng càng là đem từ cái khắc giang hồ thế lực trong tay vơ vét đi ra chỗ tốt đưa đến trong quân để người nhà họ nghiêm tham quân mong muốn kiến công lập nghiệp tương lai giúp đỡ nghiêm gia mặc dù nghiêm gia không có thể trở thành kế tiếp hạ hầu ra hoặc là t à o ra chỉ khi nào người nhà họ nghiêm trong quân đội đứng vững bước chân tương lai nghiêm gia quật khởi liền càng thêm thế không thể đỡ đến lúc đó ta vương ra như thế nào tự xử vương hoa an hh vừa cười cho nên nha ta không phải cho bốn người bọn họ nghĩ kế sao nam tử trung niên nghe được cha lời nói liền là xưng sở nhưng nhưng n g à i không hề nói gì nha vương hoa an nhìn xem chính mình con trai cười khổ lắc đầu ngươi nha liên lạc quá thực sự nhớ kỹ bệnh tòng khẩu nhập họa từ miệng mà ra ta nếu là thật sự nói rồi cái gì bọn hắn bốn nhà tương lai được chuyện còn tốt một khi sự t ì n h bại lộ kia không may chính là chúng ta tương phản bọn hắn thành công đối vương ra chúng ta mà nói vậy vẹn vẹn thiếu một cái tương lai đối thủ cạnh tranh thôi không có cái gì thực tế chỗ tốt cho nên không cần vì không có cái gì lợi ích chuyện mạo hiểm tựa như là lần này ta không nói gì nhưng chỉ là cái kia trong lời nói một điểm liền đủ để cho bọn hắn nghĩ đến một cái mới biện pháp giờ phút này từ vương ra trong phủ đệ đi tới bốn tên trưởng môn cùng ra chủ liếp nhìn nhau một người trong đó mở miệng nói các ngươi cảm thấy vừa mới vương hoa hàn câu nói kia có phải hay không có chỗ chỉ trương v â n tá lạnh hừ một tiếng có chỗ chỉ lão hồ ly kia gian trá đến cực kỳ hắn cũng không muốn gánh chịu đảm nhiệm nguy hiểm thế nào bất quá hắn nói đến vậy không sai chúng ta không thể ra tay quận nhữ nam so nghiêm ra càng mạnh rang hồ thế lực vậy không có bán ra lý do vậy liền bên dưới tối hoa chỉ cần giá tiền đúng chỗ chẳng lẽ lại còn sợ không ai tiếp sau nhưng nghiêm gia hiện tại cũng là nhị lưu giang hồ thế lực tuy nói hơn nửa năm này vậy không nghe nói nghiêm gia có cao thủ gì tất cả tài nguyên đều tại cung cấp nuôi dưỡng ông tổ nhà họ nghiêm bất quá liền một cái bốn cương cảnh chắc hẳn vẫn là có người nguyện ý xuất thủ có thể để bốn cương cảnh xuất thủ cái t h u đại giới cũng không phải là bình thường lớn nửa bước tông sư nha cái nào tông sư không phải tọa c h ấ n một phương giang hồ nhất lưu thế lực đại lão nửa bước tông sư tại nhị lưu giang hồ thế lực bên trong liền là cao cấp nhất huống hồ liền coi như chúng ta thuê đến một tên bốn cương cảnh dễ ông tổ nhà họ nghiêm lại có thể thế nào nghiêm gia chính ở chỗ này nha lại nói chúng ta vậy không qua lại có bốn cương cảnh cường g i ả toa c h ấ n chúng ta là sợ ông tổ nhà họ nghiêm sao chúng ta là sợ nghiêm gia phía sau độc long sơn trang nha nếu không mời kiếm vũ sơn trang người ra tay đi trực tiếp đem nghiêm gia diệt môn trên giang hồ có thể diệt một cái nhị lưu giang hồ thế lực tổ chức sát thủ cũng chỉ có kiếm vũ sơn trang tuy nói mấy năm này kiếm vũ sơn trang mai danh nhận tích trong giang hồ động tác lớn cũng không nhiều nhưng lúc đầu kiếm vũ sơn trang cùng triều đình liền có mâu thuẫn lần này nhiệm vụ liền xem như chúng ta hủy thác tiền có h ạ chắc hẳn kiếm vũ sơn trang vậy thì nguyện ý nhận nhiệm vụ Với lại, chương một trăm bảy mươi sáu mưa kiếm nhiệm vụ chỉ nghiêm gia canh thứ nhất chương một trăm bảy mươi sáu mưa kiếm nhiệm vụ chỉ nghiêm gia canh thứ nhất đầu năm mùng một tịch thu tài sản và giết cả nhà có ý tứ chương nhượng vốn chỉ là muốn nhìn một chút nhiệm vụ trên tường có nhiệm vụ gì dù sao lập tức liền muốn qua tết trong giang hồ chém chém g i ế t g i ế t vậy không có nhiều như vậy nhưng trương nhượng không nghĩ tới mình vừa mới vừa đi tới nhiệm vụ tưởng nơi này thời điểm liền gặp phải vừa mới đưa tới một nhóm nhiệm vụ mới đang tại dần dần trương dán đi lên trương nhượng một chút liền chú ý tới một quần thể nhiệm vụ tịch thu tài sản và giết cả nhà trương nhượng hướng phía bên cạnh phụ trách tuyên bố nhiệm vụ người nhìn thoáng qua nhiệm vụ này kỹ càng tình báo cho ta nhìn một chút dựa theo kiếm vũ sơn trang bên trong quy củ chỉ có tiếp nhận nhiệm vụ sát thủ mới có thể lấy tìm đọc nhiệm vụ kỹ càng tình báo nhưng trương nhượng hiện tại thân phận gì địa vị mặc dù trên mặt đất sắt bên trong ghế sáu trăm n g à n bất quá trương nhượng tại toàn bộ hợi định cứ điểm bên trong dưới trướng thế lực thế nhưng là gần với công tâu nhượng rất nhiều người còn đều biết trương nhượng là lúc trước diêu tuyết hy mang vào kiếm vụ sân trang dạng này người ai cũng không dám đắc tội chịu trách nhiệm vụ người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem nhiệm vụ tình báo cung kính đưa cho trương nhượng trương nhượng xem xét nhiệm vụ này bên trong nội dung cặn kẽ ha ha vừa cười thú vị thú vị nhiệm vụ này ta tiếp về sau ta p h ả i người đưa tới một phần tham gia lần này quần thể nhiệm vụ sát thủ danh sách trương nhượng nói xong đem nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ thu lại lần này nhiệm vụ ban t h ư ở n g phần lớn đều là một chút tương đối thấp cấp tài nguyên tu luyện có thể nói mình có thể cần dùng đến đều không phải là rất nhiều hiện tại trương nhượng đối với tài nguyên tu luyện chủ yếu nhu cầu đều là tại t a m ngân cương thể quyết luyện thể phương thuốc bên trên đoạn thời gian gần nhất trương nhượng mới gom góp toàn bộ dược liệu nhưng có chút l i ề u thuốc còn chưa đủ cho nên chỉ ngâm năm lần liền không cách nào tiếp tục n g â m tắm nước thuốc chỉ có thể đạt được đem thiếu khuyết dược liệu đều mua được mới có thể tiếp tục bất quá nhiệm vụ này thượng hải lượng tài nguyên tu luyện đối với phía dưới một mạch cảnh cùng hai mạch cảnh sát thủ lại là có cực lớn tác dụng trưng nhượng hiện tại dù sao dưới tay còn có một nhóm người những người này không ngừng hướng mình thờ phụng kiếm tệ mình tự nhiên vậy không có khả năng bạc đái bọn hắn với lại lần này nhiệm vụ trưng nhượng cảm thấy hoàn thành nắm chắc phi thường lớn cho nên mới lựa chọn tiếp nhận tiếp tục lấy nhiệm vụ này về sau trưng nhượng lập tức để một vũ điệp đi thông qua phía dưới tất cả sát thủ lần này nhiệm vụ có thể tham gia đều phải tận lực tham gia bởi vì ban thưởng tổng giá trị không phải rất cao nhưng lại xảo đều làm mọi người tăng thực lực lên nhất định đồ vật để một vũ điệp đi thông chi phía dưới sát thủ về sau trưng nhượng đi tới hoa cô sân nhỏ hoa cô mỗi ngày ngay tại mình trong sân tới tới hoa thỉnh thoảng xuất hiện đến đi tản bộ một chút thấy thế nào đều không giống như là một tên giang hồ cao thủ nhưng trương nhượng lại là tại trên người hoa cô thấy được rất nhiều trương màu tím thẻ bài mặc dù trương nhượng không biết hoa cô thực lực chân chính mạnh bao nhiêu nhưng đã trước đó mình cho hoa cô tài nguyên tu luyện hoa cô đều nhận lấy liền chứng minh đối phương đối với tài nguyên tu luyện cũng là có nhu cầu thậm chí về sau thường cách một đoạn thời gian trương nhượng đều sẽ phái người đến cho hoa cô đưa một chút tài nguyên tu luyện mặc dù đối với hoa cô cường giả như vậy còn là còn xa mới đủ dùng nhưng cái này chút tài nguyên tu luyện đối với trương nhượng tới nói c ũ n hoa cô ta lần này đến đây là có chuyện mong muốn nhờ người hỗ trợ hoa cô hướng trong sân đình nghỉ mát một chỉ để trương nhượng ngồi xuống trước sau đó bưng tới một chút bánh ngọt trà thơm nếu là trương đại nhân tự mình mở miệng vô luận là chuyện gì Ta hoa cô tự nhiên tận tâm t ậ n lực chưng n h ư ợ n g lại là không nghĩ tới hoa cô vậy mà cho mình lớn như thế hứa hẹn nhưng dù sao mình hiện tại vậy có gì cần cho nên cũng không cách nào nghiệm chứng hoa cô chỉ là khách khí một chút vẫn là thật sẽ giúp mình kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì chỉ bất quá qua một thời gian ngắn ta muốn mang theo thủ hạ đi hoàn thành một quần thể nhiệm vụ mà ta một cái h ả o hữu lúc trước trong nhiệm vụ hẳn là bị cái khác sát thủ hạ toán cũng may bị thủ hạ ta gặp được cứu được trở về ta lo lắng ta rời đi trong khoảng thời gian này sẽ có người gây bất lợi cho hắn mong muốn đem hắn nhận lấy đến lúc đó liền xin nhờ hoa cô nhiều hơn c h i ế u cố hoa cô nhàn nhạt, nhạt vừa cười không sao bất quá chỉ là giúp ngươi chăm sóc người bằng hữu m à thôi trương nhượng thừa cơ cùng hoa cô nói chuyện phiếm trong chốc lát sau đó mới cáo tử trương nhượng sẽ thường xuyên đến tìm hoa cô nói chuyện phiếm mỗi lần đều là chỉ trò chuyện một nén nhang hai nén nhang thời gian vậy không trò chuyện đến thời gian quá dài mặc dù trương nhượng chú ý tới hoa cô trên người có màu tím thẻ bài bất quá rút ra một t r ư ơ n g màu tím thẻ bài cần ba mươi phút cũng chính là ba mươi phút thời gian nhưng lấy hiện tại mình cùng hoa cô quen thuộc trình độ mình còn không có cách nào có thể ngồi xuống cùng đối phương nói chuyện phiếm lâu như vậy với lại thực lực đối phương sâu không l ư ờ n g được đây cũng là t r ư ơ n g nhượng không dám duy nhất một lần tại trên người hoa cô rút ra quá nhiều thẻ bài nguyên nhân nữ nhân này lệnh trương nhượng cảm giác được lớn lao nguy hiểm dù sao toàn bộ kiếm vũ sơn trang hợi định cứ điểm bên trong ngoại trừ một vũ điệp cựu thông huyết mạch bên ngoài mình liền không có gặp qua tấm thứ hai màu tím thẻ bài thậm chí trên người mình đến bây giờ cũng chỉ có một trường đao sát thể chất màu tím nhất tinh thẻ bài mà hoa cô với tư cách liêu trưởng tịch kiếm phó trên thân lại là có mấy chương màu tím thẻ bài sắp bước vào bốn cương cảnh lưu khải nhật trên thân đều không có màu tím thẻ bài có thể nghĩ hoa cô thực lực nếu như không phải tại bốn cương cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại cái tiết chỉ sợ cũng siêu việt bốn cương cảnh bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh giới cảnh giới này cương giả trương nhượng cũng không có tiếp xúc qua nhưng ngũ khí triều nguyên trong giang hồ bị tôn xưng là tông sư chính là có thể khai tông lập phái tồn tại như bên cạnh mình hoa cô trên thực tế là một tên ngũ khí triều nguyên cương giả vậy liền thật là đáng sợ trương nhượng mặc dù không biết hoa cô vì sao a vẫn giấu kín mình tại hợi định cứ điểm bên trong đ i ệ thấp vô cùng nhưng loại chuyện này cũng không phải là mình có thể phỏng đoán cáo biệt hoa cô bên này rất nhanh liền có người đem trọng thương hôn mê đến bây giờ còn không tỉnh lại nữa triệu trung đưa đến trương nhượng trụ sở giao cho hoa cô hỗ trợ chăm sóc trương nhượng hiện tại dưới tay hết thể có chín tên trung cấp tam tinh sát thủ còn lại trung cấp sát thủ ba mươi bảy người cấp thấp sát thủ nguyện ý đi theo trương nhượng cùng đi khoảng chừng hơn trăm người dạng nay đội hình đã chiếm cứ toàn bộ hợi định cứ điểm tất cả sát thủ số lượng một phần ba trương nhượng nhìn xem phía dưới những người này hài lòng gật gật đầu xin lỗi lần này mọi người đều không cách nào thật tốt quá tết bất quá hoàn thành lần này nhiệm vụ ta tin tưởng phần này nhiệm vụ ban thường Đủ để chương o một ỗ i m trăm bảy mươi bảy nghiêm gia nhưng chấn đại hàn hưng c á n h thứ hai chương một trăm bảy mươi bảy nghiêm gia nhưng chấn đại hàn hưng c á n h thứ hai chương n h ư ợ n g mang theo mọi người cũng không có thẳng đến như nam b ộ n h ỏ q u a kiếm vũ sơn trang trên trăm tên sát thủ nếu như toàn bộ đều như ong vỡ tổ vọt tới quận nhữ nam chỉ cần không đốc đều sẽ biết đây là kiếm vũ sơn trang tại n h ữ n a m tiếp nhiệm vụ lớn mặc dù người trong giang hồ không biết kiếm vũ sơn trang muốn đối ai xuất thủ nhưng vậy tất nhiên đều sẽ sớm làm chuẩn bị cho nên trương nhượng để chín tên trung cấp tam tinh sát thủ riêng phần mình mang theo mười mấy người thậm chí bọn hắn còn có thể lấy đem dưới tay người lần nữa phân tán thông qua nhiều con đường dây tiến về quận như nam sau đó tại chỉ định thị trấn nhỏ bên trong tụ hợp mà chính trương nhượng thì mang theo một vũ điệp dọc theo đường nhỏ một đường tiến lên đồng thời trương nhượng vậy liên hệ đến tại nam dương quận thiên hạ phong lâu giang hồ phong ngôi trương nhượng gặp cũng không phải phổ thông giang hồ phong ngôi mà là hiện tại nam dương quận thiên hạ phong lâu phân lâu phó lâu chủ có thể nói có thể trở thành một quận phó lâu chủ thực lực làm sao không rõ ràng nhưng ít ra có thể đến tới vị trí này liền đủ để chứng minh thực lực đối phương chỉ bất quá lệnh trương nhượng không nghĩ tới thời điểm mình tại treo chữ phong chiêu bài quán rượu trong phòng kêu một bàn thịt hạt rượu kết quả trở đến vẫn là lần trước mình gặp được cái kia hán tử say hán tử say nhìn thấy trương nhượng về sau không khỏi ha ha vừa cười hữu duyên thật sự là hữu duyên nha t ế n vân đau anh em trương nhượng lúc đầu nhìn thấy vẫn là lần trước hán tử say Có chút ó c bận tâm nhưng đối phương một câu nhân tiện nói ra trương nhượng dùng tên giả trương nhượng liền biết cái này người mặc dù nhìn qua lôi thôi nhưng chí ít tại tình báo phương diện năng lực vẫn là có mời ngồi trương nhượng hướng phía đối diện vị trí một c h ỉ hán tử say vậy không k h á c h khí ngồi xuống xoa xoa đôi bàn tay liền bắt đầu ăn lên tiến v â n đau anh em ta gọi trương tam đương nhiên cái này tên là giả nói đi mong muốn nghe ngóng cái gì tất cả mọi người là người quen biết cũ mặc dù không có khả năng cho ngươi đánh gãy nhưng tuyệt đối cam đoan tình báo độ chuồn xác trương nhượng vừa cười nghĩ không ra cái này người vẫn rất như quen thuộc q u ậ những n i nam tình báo, nơi này s Nghe nói tình r n nuốt xuống về sau, lại uống một hớp rượu lớn hướng xuống tuần nhưng sau hỏi, anh em, ngươi g thịt hớp hỏi, chẳng sau, sau đang đùa ta lại dưới, một em, rượu lẽ à? Nhữ báo n g ư ơ i tìm ta cái này nam dương thiên hạ phong lâu phân lâu phó lâu chủ mua tình báo bất quá đâu ta còn thật biết một chút với lại ta còn có thể cho ngươi giới thiệu một cái người gọi ly tứ đương nhiên đây cũng là giả danh bất quá cái này người hiện tại mặc dù còn không phải quận n ữ nam phân lâu phó lâu chủ nhưng hắn am hiểu nhất thu thập một chút cực kỳ bí ẩn tình báo trên giang hồ công tử nhà nào đó cùng cái nào môn phái nữ t ử yêu đương vụ trộm nhà ai cưới tiểu tiếp h nhưng thật ra là người khác chơi qua hàng x ì cổ tạn hắn đều biết rõ ràng trương nhượng nghe nói như thế thẳng n h ư mày đây đều là cái quỷ gì tình báo ta nghe nói n h ư nam gần nhất quật khởi một cái nghiêm da từ lúc trước nhị lưu thế lực bên trong hạng chót thậm chí tam lưu thế lực bên trong mạnh mẽ đều chướng mắt hắn nhảy lên trở thành quận nhị ư nam n h lưu giang hồ thế lực bên trong đầu rồng thậm chí rất nhanh liền có thể trở thành nhất lưu giang hồ thế lực có đúng không là cái rắm trương tam q u y ệ miệm nắm lấy thịt một bên gằm vờ mắng đơn giản liền là chủ nhà họ nghiêm con gái gà cho độc long sơn trang trang chủ con trai thứ hai làm l ã o bà c h ú ý không là tiểu thiếp là l ã o bà cưới hỏi đàng hoàng cho nên nghiêm gia địa vị lúc này mới nước lên thì trượt lên mà nghiêm gia vậy biết là người lập tức bắt đầu nghĩ hết tất cả mắt sáng khắp nơi vơ vét cái tia chút không bằng mình giang hồ thế lực trong tay đồ vật đồng thời đem không ít nghiêm gia con cháu đưa vào trong quân bắt đầu rèn luyện nếu như nghiêm gia trong vòng năm năm bình an không sự tình lời nói như vậy năm năm về sau nghiêm gia sẽ là quận nhữ nam nhất lưu giang hồ thế lực bên trong nhân tài k i xuất vậy nếu như chống đỡ bất quá năm năm đâu trưng lượng hiếu ký hỏ hh ắ c ắ c vậy phải xem bọn hắn ông tổ nhà họ nghiêm có thể không thể đột phá ông tổ nhà họ nghiêm cao tuổi thể suy cũng là nghiêm gia duy nhất bốn cương cảnh đây cũng là lúc trước vì sao nghiêm gia tại nhị lưu thế lực bên trong đều hạng chót nguyên do nhưng bây giờ nghiêm gia hơn phân nửa tài nguyên tu luyện đều xa xa không ngừng cung cấp ông tổ nhà họ nghiêm chính là vì để hắn đột phá đến ngũ khí triều nguyên một khi hắn phóng ra một bước kia quận những năm ai còn dám cùng nghiêm gia trở mặt t r ư n g nhượng lúc này mới có chút rõ ràng cái k i a chút bị vơ vét chen ép gia tộc nhỏ cùng giang hồ thế lực hẳn là lần này mong muốn diện nghiêm gia kim chủ không phải lời nói nhiệm vụ ban thưởng bên trong cũng sẽ không có nhiều như vậy một mạch cảnh hai mạch cảnh giai đoạn trước cần dùng đến tài nguyên tu luyện xem ra tất nhiên là không ít thế lực cùng một chỗ liên hợp đến cùng một chỗ không phải lời nói vậy đụng không ra nhiều như vậy cấp thấp tài nguyên tu luyện vậy thì tốt liên hệ lý tứ phương pháp nói cho ta cầm tới liên hệ lý tứ phương pháp về sau trưng nhượng lập tức rời đi nằm d ư ờ n g ra roi thúc ngựa tiến về nhữ nam đến nhữ nam tìm tới lý tứ trưng nhượng lại tốn không ít bạc từ lý tứ tay ở bên trong lấy được có quan hệ với nghiêm gia tin tưởng t ì n báo trưng nhượng phát hiện cái này lý tứ thật sự là một nhân tài l i ê n nghiêm gia nội bộ một chút bắt quái cùng tin đồn hắn đều rõ ràng trương nhượng cũng không biết cái này lý tứ là làm sao làm được điểm này bất quá hắn làm sao làm được không trọng yếu nhìn trong tay những tin tình báo này trương nhượng đã biết nghiêm gia đến cùng là một cái như thế nào gia tộc càng là biết hơn phân nửa cái quận nữ h nam đối với nghiêm gia thái độ có thể nói nghiêm gia không may lời nói nhất lưu thế lực thiếu một cái đối thủ cạnh tranh tự nhiên cao hứng nhị lưu tam lưu thế lực thiếu một cái thái thượng hoàng ở trên đỉnh đầu tự nhiên cũng là muôn phần mừng rỡ lo lắng duy nhất chính là sẽ có hay không có trong quân cao thủ xuất hiện một khi trong quân cao thủ xuất hiện tại nghiêm gia chính mình ra tay bị bọn hắn ngăn lại lời nói tình huống k i a c o i như rất k h ô n g ổn trương nhượng cầm tới nghiêm g i a tình báo nhất là biết được nghiêm g i a nội bộ rắc rối tái phát quan hệ nhân mạch về sau liền đã có ý nghĩ trong lòng chỉ bất quá lấy mình mang đến những người này tăng thêm mình cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đánh c á i ngang tay mà một khi trong quân có cao thủ đến nghiêm g i a viếng thăm lời nói thực lực đối phương không đủ còn tốt một chút dù sao thực lực không đủ lời nói liền sẽ không vì nghiêm g i a mà ra tay nhưng nếu thực lực đối phương rất mạnh tất nhiên sẽ bảo vệ nghiêm ra thế là ngay tại trương nhượng đến quận nhữ nam cầm tới nghiêm ra tình báo ngày hôm sau tại toàn bộ quận như nam rất nhiều nơi bắt đầu lưu truyền lên một ca khúc giao đem điêu tản võ không thành độc l o n g khó chống đỡ lưu thị đ ỉ n h như nam yếu quân không được nghiêm gia nhưng chấn đại h á n hưng ca giao ý tứ rất đơn giản tướng soái điêu tản tại võ học bên trên tạo nghệ không được mặc dù có độc l o n g sơn trang cường đại như vậy giang hồ thế lực vậy rất khó ủng hộ lên lưu thị hoàng tộc thiên hạ những nam suy nhược bởi vì quân đội không được chỉ có nghiêm gia mới có thể chấn hưng đại hán chật ngay xong bài hát này g a o tựa hồ giống như là nghiêm gia tự biên tự diễn đồng thời càng giống là đập cổ lòng sơn trang mâm ngựa nhưng cẩn thận dư vị một cái lại thêm năm nay nghiêm gia không ngừng hướng trong quân chuyển vận tuổi trẻ con cháu trong đó có một ít đồ vật cực kỳ nhị người n hỏi thăm nghiêm gia vốn là giang hồ thế lực hiện tại không ít tuổi trẻ con cháu gia nhập trong quân cái này tuổi trẻ con cháu tương lai có hay không từng bước đem nữ nam quân đội đều nắm trong tay đâu đương nhiên cái này chút kỳ thật đều không phải là mấu chốt nhất mấu chốt nhất là là tại cái này bài hát bên trong nghiêm gia thái độ hoàn toàn là xem thường thậm chí là miệt thị nữ nam trong quân tướng lĩnh đ ộ c giả quy bảy mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi tám n h ì n một t r ă n h một dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư một trăm bảy mươi c anh ba c h ư ơ n một trăm bảy mươi tám h á n hưng quân giận gây gió mát c anh ba t ư ớ n g quân lập tức liền muốn qua tết khao thưởng tam quân rượu thịt vậy đều chuẩn bị xong đêm nay khẩu lệnh là cái gì q u ò n những năm trong xoay trướng tướng quân cổ quỷ đang xem lấy vừa mới có người trình lên một phần quân báo a muốn an bài khẩu lệnh sao đêm nay khẩu lệnh liền là xuất giá xuất giá tiến đến báo cáo phó tướng nghe nói như thế liền là giật mình tướng quân lập tức liền muốn qua tết ngài có phải hay không nhớ nhà nghĩ như thế nào đến đêm nay khẩu lệnh là xuất giá ai cũng là nghĩ đến tàu phu nhân lúc trước gả cho ngươi lúc cảnh tượng cổ quý bất đắc dĩ thở dài một hơi gần nhất tại n h ư n a m có một ca khúc giao thế nhưng là liền ba tuổi tiểu hài nhi đều biết hát đâu ngươi sẽ không không biết ta nghe được cổ q u ý hỏi như vậy phó tướng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng biết là biết chỉ bất quá đến một lượt ta cũng nghe một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra một mực đều đang đồn như nam ca giao ta vẫn còn thật không có nghe qua đây phó tướng túi lầu xuống rất nhỏ giọng thì thầm đem điêu tản võ không thành đ ộ n lòng khó chống đỡ lưu thị đình như nam yếu quân không được nghiêm gia nhưng chấn đại h á n hưng cổ quỳ tinh tế phẩm vị bài hát này giao bên trong mỗi chữ mỗi câu sau đó lạnh lùng vừa cười có t r a qua là ai làm ca giao sao bài hát này giao chữ chữ châu ngọc cũng không phải bình thường người đọc sách có thể viết được đi ra đâu phó tướng lập tức một chân quỳ xuống thuộc hạ vô năng chỉ là cha được ban đầu là người giang hồ tại truyền nhưng đầu nguồn là ai lại rất khó tra được cổ quỳ khoát tay á o người giang hồ nha ha ha những người giang hồ này bên trong xác thực không thiếu một số cao thủ thậm chí quân ta bên trong không ít cao thủ đều kém xa bọn hắn nhưng cuộc chiến này cũng không phải chỉ dựa vào võ lực là được kiếm vũ sơn trang mạnh cỡ nào kết quả đây còn không phải bị hạ hầu đại tướng quân ngựa đạp giang hồ trực tiếp từ bắt bộ sơn trang vị trí bên trên đuổi xuống dưới nếu không phải lúc trước thủ quốc khổng minh l á o thất phu trong bóng tối tính kế một cái hiện tại còn nơi nào có cái gì kiếm vũ sơn trang cho má tổ chức sát thủ cũng được cũng được nghe nói đầu năm m ù ờ i một nghiêm gia phát ra mời mời những nam gần như tất cả giang hồ thế lực đi cho chúc tết có chuyện này a phó tướng nhẹ gật đầu có nguyên bản ta còn muốn đi cho hắn nghiêm gia cổ động một chút dù sao cũng là hạ hầu đại tướng quân tân gia hiện tại xem ra chúng ta cái này chút võ đem người ta vậy trứng mắt được rồi đến lúc đó ngươi ủy khuất một cái thay ta đi một chuyến tùy tiện một chút kia trong quân phá đào nát súng đưa qua hai ba trăm kiện liền xem như bái niên cái này cuối năm đưa binh khí không tốt ta hừ cổ quỷ vỗ bàn một cái hắn cái cho cái nuôi tại lao tử những nam biên soạn ca giao mắng lao tử lao tử không có ăn tết i cho hắn đưa quá tài đã là xem ở hạ hầu đại tướng quân cùng hạ hầu nhị công tử trên mặt núi bằng không lao tử mang theo thủ hạ trực tiếp để hắn đèn lồng đỏ biến trắng đèn lồng phó tướng dọa đến cũng không dám xuất thủ trong quân chiến tướng phần lớn đều là người thô kệch người ngay mặt đánh ta một chầu ta đánh bất quá ngươi nhưng ta là chịu phục người sau lưng mắng ta một câu không thương tổn ta một chút lại là so đâm ta một đau còn buồn nôn hơn lần này nghiêm ra ca dao liền buồn nôn đến cổ quỳ mà phó tướng kỳ thật cũng không muốn đi đ ỗ n g nhiên nghĩ đến gần nhất xuống tới một tên giáo lý thường quân qua năm thời điểm trên tay của ta chuyện nhiều lắm ta biết một người người này từng là người giang hồ xuất thân tên là trình bỏ người này cha vốn là vu sơn phái trưởng lão vu sơn phái bị ấn sơn tự tiêu diệt về sau vu sơn phái buôn lậu đảo vòng hắn vậy lưu lạc giang hồ về sau cha bị người trong phật môn truy sát chết hắn liền dấn thân vào c u n ngũ thông minh tháo vát đến lúc đó có thể phái hắn đi để hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh cổ quy nhẹ gật đầu t ố t đến lúc đó liền để hắn mang theo lễ vật đi nhớ kỹ nói cho hắn biết không cần đ o ạ ta như nam quân duy danh hạ hầu đại tướng quân thân ra dù sao không phải hạ hầu đại tướng quân biết không đúng nguyên bản cổ quy là mong muốn tự mình đi cho nghiêm gia chúc tết dù sao cũng là hạ hầu duy ta thân ra giá trị được bản thân đầu năm mùng một đi một chuyến thật không nghĩ đến nghiêm ra những người này như thế cuồng vọng thật tình không biết hết t h ả đều là trương nhượng tính toán trương nhượng mặc dù không biết n h ư n a m quân tướng quân cổ quỳ là ai nhưng hắn lại là biết bất luận kẻ nào nghe được lời như vậy còn lại là trong quân võ tướng tự nhiên là khó mà tiếp nhận mà đến lúc đó tùy tiện phái một cái người đi lời nói tự nhiên là không ảnh hưởng tới cái gì hết t h ả đều bố trí tốt về sau kiếm vũ sơn trang bọn sát thủ vậy bắt đầu ở trong bóng tối gặp mặt trao đổi mình đoạn thời gian gần nhất đạt được tình báo dù sao một trận chiến này muốn đối phó nghiêm g a cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ nếu như là hủy diệt trên giang hồ tam lưu thế lực trương nhượng dưới tay những người này đồng loạt ra tay tự nhiên là không có vấn đề nhưng bây giờ là đối phó một cái gia tộc n h ị lưu hơn nữa còn là từ cái khác gia tộc nhỏ bóc lột rất nhiều tài nguyên tu luyện gia tộc n h ị lưu liền không thể không khiến trương nhượng cẩn thận một chút mà liền tại giao thừa đêm trước trương nhượng mang theo một vũ điệp đi tới nghiêm ra chỗ tuấn thành một nhà từ lâu cùng chủ nhà họ nghiêm ngẫu nhiên gặp rất nhiều người đều cảm thấy chủ nhà họ nghiêm phong quang vô cùng hắn con gái mình gả cho hạ hầu duy ta con trai thứ hai hạ hầu mậu phồn nhưng chỉ có hắn tự mình biết con gái mình cũng không đồng ý c ử a hôn sự này còn gái có mình thích người chính là là năm ngoái liền leo lên tiềm long bảng giang hồ tán tu nhất tự tiêu kiếm phong tư Nhất tự tiêu i k ế mặc p h o dù hạ hầu duy ta giải ngũ về quê nhưng tất cả mọi người đều biết đây chẳng qua là đại hán để đại tướng quân toại trấn giang hồ trợ giúp đại hán quản lý giang hồ mà thôi mặc dù độc long sơn trang là bát bộ sơn trang một chóng liền liền xem như linh sơn bậy phái cầm kiếm sáu cửa trong ngũ hành tông liền xem như thánh đạo bốn tôn nhìn thấy độc lòng sơn trăng người đều k h á c h khí bởi vì người ta đứng sau l ư n g thế nhưng là thế chân vạc ba nước một trong đại hán ai dám trêu trọc cho nên mình cũng chỉ có thể đem con gái gà cho hạ hầu mậu phồn càng là phái người đem phong tư lựa gà tiến nghiêm ra sau đó nhốt lại làm một cái gia tộc tộc trưởng mình làm ra phù hợp gia tộc lợi ích lựa chọn nhưng đối ta một cái cha nghiêm túc cảm thấy mình thẹn làm cha mà đoạn thời gian gần nhất nghiêm túc càng là bởi vì bên trong gia tộc chuyện đau đầu vô cùng lao tổ mặc dù khí huyết suy bại nhưng dù sao cũng là bốn cương cảnh cừng giả vì gia tộc phát triển hiện tại nghiêm gia hơn phân nửa tài nguyên tu luyện đều thỏa mãn lao tổ một cái người chỉ vì để lao tổ đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh một khi đến ngũ khí triều nguyên chính là tông sư cảnh đến lúc đó nghiêm gia đem sẽ từ nhị lưu giang hồ thế lực nhảy lên trở thành nhất lưu giang hồ thế lực bất quá cái này khổ nghiêm gia phía dưới những võ giả này có thể nói nghiêm gia hiện tại luôn luôn kiếm cớ để quận nhữ nam g n giang hồ thế lực đến tặng lễ nhưng trên thực tế nghiêm gia võ giả bây giờ có thể phân đến tài nguyên thậm chí đều không có nguyên lai nhiều cũng là bởi vì nghiêm gia bây giờ vì đi lên tiến thêm một mức đồng thời vì nghiêm gia tương lai phát triển nghiêm gia đem rất nhiều tuổi trẻ con cháu đưa vào trong quân cái này vốn là là công việc tốt nhưng tại rất bao ngắn xem tộc nhân xem ra đây cũng là tại tổn hại gia tộc căn bản thậm chí có nhân tạo giao nói đây chính là lao tổ vì chiếm cư tài nguyên tu luyện đem thế hệ trẻ tuổi đều xa lánh đi đến từ lao tổ áp lực đến từ tộc nhân áp lực với tư cách gia chủ trách nhiệm với tư cách cha hãy n ấ y rõ ràng lập tức liền là giao thừa nhưng nghiêm túc lại là một chút đều cao hứng không nổi chỉ có thể một cái người tại trong tự lâu uống rượu dài sâu tiên sinh đọc uống không thú vị có thể cùng một chỗ nhưng g a y t h i mình hôm n g c nay giải t thời đi ra ngoài cố ý dịch dung nếu như là người quen có lẽ còn có thể nhìn ra được nhưng đối với người xa lạ tới nói chỉ sợ chưa hẳn có thể nhận ra mình huống hồ đối mặt thiếu niên bất quá mới một mươi sáu một m ư ờ i bảy tuổi bộ dáng bên cạnh hắn tiểu thị nữ nhìn m i ê n kỵ cũng kém không nhiều mời ngồi nghiêm túc nhìn thấy tiểu thị nữ sau lưng còn đeo một cái bọc liền biết hai người này có lẽ chỉ là từ tuấn thành trải qua mà thôi lập tức liền muốn giao thừa hai vị cũng là muốn về nhà sao t r ư n g n h ư ợ n g hướng phía nghiêm túc cười cười cực kỳ như quen thuộc cho mình cũng đổ bên trên một chén rượu người giang hồ nơi nào có cái gì nhà chỉ là năm ngoái quen biết một vị bạn tốt hắn từng cùng ta nâng lên qua tuấn thành một năm không thấy toàn bộ giang hồ cũng không tìm tới hắn tung tích ta liền tới tuấn thành nhìn xem lại là không nghĩ tới cùng nhau đi tới đến như nam tuấn thành liền muốn qua tết nghiêm túc nhẹ nhàng vừa cười trao hỏi tiểu nhị lại thêm hai cái thức ăn bên trên hai bình rượu ngon sau đó mới muốn t r ư ơ n g được hỏi ngươi bằng hữu k i a gọi cái gì ta tại tuấn thành còn tính là có chút quan hệ có lẽ có thể giúp ngươi thăm dò được nghiêm túc mặc dù là đi ra giải quyết trong lòng phiền muộn nhưng giờ phút này nghiêm túc lại cảm thấy mình nếu là thật trợ giúp trước mắt thiếu niên tự a hồ liền giảm bất đối con gái thua thiệt càng là có thể giảm bất đầu vai áp lực bình thường đại thúc ngươi nhưng nghe nói qua hắn đúng ta mới quen hắn thời điểm hắn còn chưa lên tiềm lòng bảng đầu nghe được phong tư cái này tên trong nháy mắt nghiêm túc sắc mặt đều là biến đổi phong tư hiện tại còn tại nghiêm gia trong địa lao giam giữ đâu mình làm sao có thể không biết bất quá lúc trước nghiêm túc đem phong tư lừa gạt tiếng nghiêm g i a sau đó nhốt lại cũng là không hy vọng con gái thanh nguyện hôn sự xảy ra vấn đề gì nếu là hạ hầu mậu phồn kết hôn cùng ngày tiếng tiêu cùng một chỗ con gái từ kiệu hoa bên trong lao ra sau đó phong tư một người một kiếm đi ra cướp c ô dâu cái kia nghiêm gia còn không lập tức bị độc lòng sơn trang di môn nhưng bây giờ hết thẻ đều đã hết thẻ đều kết thúc nghiêm túc đột nhiên cảm giác được có lẽ đem phong tư thả ra tới có thể giảm nhẹ một chút mình đối với con gái ấ y nấy phong tư người này ngược lại là nghe qua m ộ t hai đã từng có văn bản duyên phận nhưng nghe nói bởi vì tình thương rời đi tuấn thành đi chỗ nào ta vậy không rõ ràng t r ư n g nhượng trong lòng cười nhạt người khác không biết phong tư tại nghiêm gia bất quá lý t ư đối với chuyện này lại là biết rõ ràng cũng không biết cái k i a đồ đần hiện tại thế nào nói đến tình thương ta ngược lại thật ra nghe nói cái này tuấn thành nghiêm g i a gả một đứa con gái liền trực tiếp một người đắc đạo gà chó t h ă n g thiên đại thúc có chuyện này sao n i ê m túc nghe nói như thế sắc mặt lại là biến đổi bất quá nhưng cũng yên lòng bởi vì đối diện thiếu niên nói lời như vậy liền chứng minh hắn cũng không biết mình là ai có đôi khi nghiêm túc cũng muốn tìm một người xa lạ thật tốt trò chuyện chút s ắ c thực như thế cái này nghiêm ra nha có một nữ nhi tốt nha bao nhiêu người giang hồ phấn đấu hơn nửa đời người còn đều là bình thường nhưng cái này nghiêm ra liền bởi vì một cái con gái liền từ một cái nhị lưu thế lực bên trong hát chót nhảy lên trở thành gia tộc nhị lưu bên trong đầu rồng tương lai trở thành trong giang hồ nhất lưu thế lực cũng không phải là không thể được nghiêm túc nói đúng là lời nói thật bất quá chương ngượng nghe về sau lại là vừa cười nhất lưu giang hồ thế lực đại thúc nhất lưu giang hồ thế lực ít nhất cũng phải có một tên ngũ khí t r i ề u nguyên cường giả t ỏ a c h ấ n người giang hồ q u ả n ngũ khí t r i ề u nguyên gọi cái gì tông sứ nha cái này nghiêm ra ta trên đường đi thế nhưng là nghe được không ít trưng nhượng đ ố n g nhiên nhẹ g i ọ n g nói không ít mắng bọn hắn lời nói cái này nghiêm ra hiện tại bốn cương cảnh cũng chỉ có một lao tổ mà thôi nếu là lao tổ chết rồi liền cái bốn cương cảnh đều không có gia tộc nhị lưu cũng không tính nghiêm túc lắc đầu tiểu huynh đệ ngươi đây cũng chỉ biết nói một không biết thứ hai nghiêm ra mặc dù chỉ có lao tổ là bốn cương cảnh cường giả nhưng ngươi có hay không nghĩ qua nếu như cái này bốn cương cảnh lao tổ đột phá đến n g ũ khí triều nguyên cảnh lời nói cái tiêu nghiêm ra trong giang hồ địa vị sẽ như thế nào t r ư n g n h ư ợ n g lạnh lùng vừa cười sẽ như thế nào đại thúc đầu tiên người lao tổ kia dù sao tuổi đã cao cũng không phải người trẻ tuổi liền xem như trung niên ngươi nói hắn có thể từ bốn cương cảnh đột phá đến n g ũ khí triều nguyên ta đều tin nhưng hắn đều được xưng hô lao tổ mặc dù ta không biết cụ thể bao nhiêu tuổi nhưng ngài cảm thấy có có thể đột phá sao ngươi nói dùng đại lượng tu luyện tự nhiên cho hắn kéo dài tính mạng ta còn tin nhưng nếu là nói hắn có thể đột phá đến vũ khí triều nguyên hừ hừ. trừ phi nghiêm gia xuất gia bồi dưỡng hai tên thậm chí ba tên ngũ khí triều nguyên cường giả tài nguyên tới cứng t r ọ n g nghe được trương nhượng lời nói nghiêm túc trong lòng liền là mắt lạnh chính mình lúc trước vậy nghi ngờ lão tổ mong muốn đột phá đến ngũ khí triều nguyên trên thực tế chỉ là vì cho mình kéo dài tính mạng nhưng mình tưởng tượng coi như lão tổ không thể đột phá đến ngũ khí triều nguyên nhưng có lao tổ tại nghiêm gia chí ít còn có thể xem như gia tộc n h ị lưu nhưng trương nhượng lời nói lại là còn chưa nói hết đại thúc ngài tiếp lấy mướn nếu ta nói là nếu ông tổ nhà họ nghiêm thật đột phá đến ngũ khí triều nguyên hàn cái tuổi đó có thể làm ngũ khí cảnh võ giả đi ra cùng người khác giao thủ sao chỉ sợ cùng bốn cương cảnh giao thủ toàn bộ nghiêm gia đều trong lòng run sợ a dù sao đây chính là nghiêm gia duy nhất cũng là mạnh nhất sức chiến đấu một khi hắn xảy ra chuyện nghiêm gia trong giang hồ địa vị liền sẽ rớt xuống ngàn trượng đương nhiên cái này chút đều không phải là trọng yếu nhất đối với một cái gia tộc trọng yếu nhất là cái gì là tương lai nghiêm gia coi như da ngũ khí cảnh lại là không có bốn cương cảnh một dạng chấn không được cái khác giang hồ thế lực nghiêm túc lập tức phản bác nhưng nghiêm gia phía sau có độc long sơn trang nha trưng nhượng cười lên ha hả đã có độc long sơn trang Cái tiêu đại t h u ố c n g à i nói, n tại liền á o tổ trồng ngũ c u g y n đâu. tiến a còn nghe n ó tuổi bảo trong quân ngũ bồi dưỡng mấy năm trong lòng đâu còn có gia tộc gì đến lúc đó nghiêm lòng ra phía trên chỉ là một cái nhanh chết hay không lão tổ phía dưới người trẻ tuổi đều không ở trong nhà hừ hừ con gái gả thật tốt phong quang vô hạn bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn thôi trưng n h ư ợ n g nói xong về sau cầm lấy một bầu rượu uống một hơi cạn sạch sau đó hướng phía nghiêm túc nói ra cái này giang hồ quá nhiều người liền là ánh mắt quá nông cạn chỉ có thể nhìn thấy ba điểm lợi lại là không nhìn thấy tương lai bảy điểm hại nói thật liền xem như chủ nhà họ nghiêm vụ trộm đem láo tổ giết chết đều so như bây giờ tốt nghiêm túc nghe nói như thế liền là giận dữ đống nhiên vô bàn một cái đứng lên đến đây chính là gia chủ ông nội sao có thể nói giết chết liền giết chết với lại lao tổ một chết nghiêm ra trong giang hồ địa vị nghiêm túc nhìn xem trương nhượng mặt ý thức được mình có chút thất thố đồng thời mình vậy dần dần suy nghĩ rõ ràng chút cái gì trương nhượng cười cười đại thúc ngươi cái này người thật thú vị tùy tiện kéo hai câu làm sao còn tức giận chứ thời điểm không còn sớm chúng ta chủ tớ tìm khách sạn đặt chân đại thúc năm mới như ý chu ra đầy đủ trương nhượng đứng lên đến hướng phía còn không hề ngồi xuống nghiêm túc vừa chắp tay mang theo một vũ điệp b a y người rời đi đợi đến trương nhượng rời đi về sau qua thật lâu nghiêm túc mới chậm rãi ngồi xuống tự lẩm bẩm chẳng lẽ ta thật chọn sai g i y trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đ Trước 1 dựa mặt p h ả i người gọi tới trong gia tộc mấy tên trọng yếu trưởng lão cùng một chút trong gia tộc có danh vọng trưởng bối đoạn thời gian gần nhất nghiêm túc biết phía dưới cái này chút trưởng lão còn tốt nhưng trong gia tộc một chút có danh vọng trưởng bối đối lao tổ càng ngày càng bất mãn có thể nói toàn cả gia tộc trên cơ bản ngoại trừ mình liền không có đối lao tổ hài lòng người rất nhanh mười cái người toàn bộ đều tập trung vào nghiêm túc trong thư phòng nhiều người như vậy ngồi ở chỗ này có vẻ hơi chen c h ú c gia chủ ngày mai sẽ là giao thừa người đêm nay đem chúng ta kêu đến có chuyện gì không một tên gia tộc trưởng lão mở miệng hỏi lúc này một tên có danh vọng trưởng b ố i tức giận hừ một tiếng còn không phải giao hấn mọi người một cái nói cho mọi người giao thừa cùng ngày kính chào l ã o tổ đều cung kính một chút đầu năm mùng một cái khắc giang hồ thế lực tới thời điểm đều chú ý một chút m à về sau mọi người tại nguyên tu luyện lại ít một chút m à l ã o tổ lại có tầm một tháng liền muốn đột phá lao tổ lại có tầm một tháng liền muốn đột phá câu nói này nghiêm túc cơ h ồ là mỗi tháng đều cùng mọi người nói nhưng một mực đều hiện tại nửa năm cũng đã qua lão tổ còn không có đột phá thành công gia tộc phía dưới võ giả tự nhiên là có lời oán giận nghiêm gia phát triển được càng ngày càng tốt kết quả gia tộc võ giả đãi nộ còn không bằng lúc trước cái này ai có thể cao hứng lúc này nghiêm túc thở dài một hơi ta biết từ thanh nguyện lấy chồng về sau chúng ta nghiêm g i a cùng lúc trước liền không đồng dạng lúc trước chúng ta nghiêm g i a chỉ có một tên bốn cương cảnh lão tổ toa c h ấ n co đầu rút cổ tại nhỏ thành tiểu tuấn bên trong làm chuyện gì chúng ta đều như g i ố trên băng mỏng liền lo lắng có người đánh đến tận cửa đến liền xem như bốn cương cảnh cương giả chúng ta vậy ngăn không được nhưng về sau thanh n g u y ệ n lập gia đình ta nghiêm ra địa vị không đồng d ạ n g chúng ta cũng cảm thấy lúc trước chúng ta quá yếu cũng là bởi vì gia tộc không có cờ ư n giả g cho nên lúc trước mọi người đều đồng ý chúng ta đem lão tổ bồi dưỡng đến ngũ khí triều nguyên dạng này ta nghiêm ra có luôn luôn toa c h ấ n cũng coi là nhất lưu giang hồ thế lực nhưng bây giờ ta mới phát hiện ta sai rồi nghe được nghiêm túc lời nói ở đây tất cả mọi người tất cả giật mình thường ngày đều là mọi người nói lao tổ không phải nghiêm túc thuyết phục đám người giữ gìn gia tộc đoàn kết gửi một cái nghiêm túc trên thân mùi rượu không ít người đều cảm thấy nghiêm túc có phải là uống nhiều hay không nghiêm túc tiếp tục nói ta nghiêm gia hiện tại leo lên trên độc long sơn trang coi như không có ngũ khí chiều nguyên lại như thế nào coi như không có bốn cương cảnh lại có thể thế nào chỉ cần độc long sơn trang không ngã ta nghiêm gia liền sẽ không tới liền coi như chúng ta nghiêm gia mạnh nhất chỉ có chúng ta ở đây cái này mười cái tam hoa tụ đ ỉ n h nhưng cái kia chút nhị lưu giang hồ thế lực dám t r e o chọc ta nghiêm ra sao bọn hắn không dám cái kia chút nhất lưu thế lực dám đến đụng đến bọn ta nghiêm ra sao bọn hắn cũng không dám nghe đến đó không ít người nhẹ gật đầu đồng thời vậy có người chú ý tới hiện tại nghiêm gia thật chỉ có ở đây mười mấy người là tam hoa tụ đình như lớn nghiêm gia mong muốn bồi dưỡng được ngũ khí triều nguyên nghiêm gia kết quả lại là liền tam hoa tụ đỉnh đều mới m ộ ư ơ i c á i người mọi người suy nghĩ một chút nghiêm gia tình huống đều cảm thấy nhỏ yếu đến b u ồ n c ư ờ i cho nên cái k i a chút tài nguyên tu luyện cung cấp cho l ã o tổ sắp thực không bằng lưu cho trong gia tộc người trẻ tuổi năm mươi sắp đến từ cũ đón người mới đến ngày mai giao thừa tất cả một ư ơ i tám tuổi con cháu đều ngoài định mức phát ba tháng tài nguyên tu luyện tất cả ba mươi tuổi phía dưới gia tộc võ giả đều phát hai tháng tài nguyên tu luyện những người còn lại phát một tháng tài nguyên tu luyện về sau lão tổ chỉ muốn thật tốt bảo trọng thân thể là được rồi Loại này chống lên gia tộc chuyện, vẫn là làm trong gia người trẻ tuổi tới làm đồng thời, định kỳ đi này chống chuyện, vẫn đồng định quân thăm biếng gia tộc thăm A trẻ để kỳ bọn hắn đưa trong à i nguyên tu luyện cùng、bạc. Bọn hắn tu t bạc. quân đội cũng không phải chỉ huấn luyện liên đủ cũng cần tăng lên càng cần hơn cùng người khác giữ gìn mối quan hệ bọn hắn trong quân đội đứng vững bước chân tương lai ta nghiêm g i a mới có thể chân chính cường đại lên giờ khác này tất cả mọi người lại nhìn nghiêm túc ánh mắt bên trong đều tràn đầy sùng kính gia chủ đ ỗ n g nhiên một tên trong gia tộc trưởng bối vậy mà cho nghiêm túc quỷ xuống đến trước đó là ta bị ma quỷ ám ảnh nói rồi quá nhiều gia chủ ngài nói xấu đến bây giờ ta mới hiểu được nguyên lai ngài một mực đều tại vì gia tộc lớn nếu như nghiêm túc khăng khăng làm theo ý mình rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến nghiêm túc thật sự là bị bị ma quỷ ám ảnh có thể thông qua vừa mới nghiêm túc lời nói mọi người hoàn toàn có thể nghĩ đến nghiêm túc thật có đem mọi người lời nói ngay vào rất nhiều người cũng có thể nghĩ đến liền xem như có một ngày coi như láo tổ không có ở đây nhưng to như vậy nghiêm gia có càng nhiều tam hoa tụ đỉnh cừng giả có vô số cường đại người trẻ tuổi càng là có độc lòng sơn trang làm bọn hắn chỗ dựa nghiêm gia tất nhiên sẽ quật khởi đương nhiên nếu như nửa năm trước nghiêm gia liền bắt đầu như thế như vậy đến bây giờ nghiêm gia tam hoa tụ đỉnh võ giả chỉ sợ có thể tăng gấp đôi về phần phía dưới tuổi trẻ võ giả lớn lên tự nhiên cũng càng nhanh nhưng cũng tin nghiêm gia nghĩ rõ ràng đây hết thệ đã có chút quá muộn giao thừa toàn bộ nghiêm gia đều ở vào một mảnh vui mừng bên trong cũng chính là tại giao thừa nghiêm túc tự mình mang người tới trong gia tộc trong địa lao đem ở bên trong bị giam giữ phong tư phong gia nghiêm túc tự mình cho phong tư quỳ xuống trần thuật một tên cha đau lòng cùng một tên gia chủ bất đắc dĩ cái này hơn nửa năm thời gian bên trong phong tư một cái người mỗi ngày k ô tọa tại trong địa lao tỉnh ngủ liền ngần người khốn liền là đi ngủ mỗi ngày trong n óc đều chỉ có một cái người cái kia chính là nghiêm thanh nguyện nhưng hôm nay làm tự mình biết nghiêm thanh nguyện đã gả cho hạ hầu mậu phồn thậm chí trước đó không lâu chuyển đến đã có vui tin tức về sau phong tư biết cái kia nói qua chỉ sẽ đối với mình cười nữ nhân vĩnh viễn đều sẽ không trở lại nữa đêm giao thừa phong tư một cái người mơ màng nghiêm túc sẽ nghiêm trị nhà cửa chính đi ra lúc trước hắn bị lừa tiến cái này phiến cửa lớn bên trong cho là có biện pháp có thể cùng nghiêm thanh nguyện cùng một chỗ kết quả lại là không nghĩ tới một bước này lại là bỏ qua rất rất nhiều lúc trước ta thật sai lầm rồi sao đương n h i n sai quãn cũ vẽ trên đường phố một cái thanh âm thiếu niên chuyển đến phong tư thuận thanh âm nhìn sang trực tiếp tại đầu ngõ chỗ đứng đ ấ y một tên áo trắng thiếu niên áo trắng thiếu niên đứng phía sau một thiếu nữ nhưng nếu là ta lúc đầu không bị nghiêm gia giam lại thật đi đo ạ thân t nghiêm gia làm cái gì nàng làm cái gì áo trắng thiếu niên lạnh lùng vừa cười nghiêm gia người quan tâm sao người quan tâm chỉ là nàng nha nàng thích ngươi ngươi lại tại nàng ngày đại hỉ lòng tràn đầy mong đợi ngươi thời điểm đều không có xuất hiện ở trước mặt nàng ngươi muốn qua nàng có bao nhiều thất vọng sao giờ khác này phong tư ngây ngẩn cả người hắn chỉ là nghĩ đến nếu như mình đi đo thân nàng sẽ sẽ không làm khó nghiêm gia sẽ như thế nào nhưng hắn chưa hề muốn qua nàng vậy yêu tha thiết nàng nha cho nên đương nhiên là ngươi làm sai đây vốn chính là nghiêm gia vì gia tộc lợi ích đang bán con gái thương hại ngươi lại còn tin tưởng đây hết thảy chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện hôm nay nghiêm gia mỗi cái người đều phát bao nhiêu tài nguyên tu luyện mấy tháng tài nguyên tu luyện nha đây là nghiêm gia cường đại sao đây không phải đây đều là ngươi hô u yếm người tại nàng không yêu nam nhân dưới hông hầu hạ đổi lấy nha giờ khác này phong tư tay không tự chủ được đặt ở bên hông mình bội kiếm bên trong m ặ chính dù p ô n nhưng chương nhượng g có đem kiếm rút ra, nhưng nhượng lại là ạ i l cảm thụ g tích tích i vì đầu năm mùng một tới bãi phòng nghiêm gia đưa lên lễ vật đương nhiên nghiêm gia mặc dù có chút không thèm nói đạo lý lại cũng không có đến thu lễ vật liền bổi người trình độ tất cả đến tạng lễ vô luận là giang hồ thế lực vẫn là tán tu võ giả đều mời đến đi rượu ngon thịt ngon tốt chiêu đ á i nhất là giống như là thiên bên trong núi phái cái này chút nhị lưu giang hồ thế lực càng là có thể ngồi vào bên trong trong sảnh mà ở bên trong trong sảnh phía trên nhất chính là ông tổ nhà họ nghiêm nghiêm gia duy nhất bốn cương cảnh cừng giả có thể nói toàn bộ quận những nam nhị lưu giang hồ thế lực bên trong chỉ có nghiên cứu chỉ có một tên bốn cương cảnh võ giả cái khác nhị lưu giang hồ thế lực ít nhất phải có hai tên bốn cương cảnh cừng giả mà giống như là thiên bên trong núi phái bọn hắn càng là có ba bốn tên bốn cương cảnh c ừ g i ả nhưng cho dù là bọn hắn có cường đại như thế thực lực nhưng bây giờ nhưng vẫn là phải chạy đến nghiêm gia cho nghiêm gia chúc tết không có cách nghiêm gia không đáng để lo nhưng nghiêm gia phía sau lại là độc lòng sơn trang theo đại đa số người đều đến về sau t h ự c diệu vậy lập tức liền muốn bắt đầu lúc này có báo âm thanh truyền đến những nam quân đại biểu trình bỏ giáo hí đến ngay từ đầu mọi người nghe được những nam quân phái đại biểu tới đều có chút giật mình trước đó ca giao a i không nghe thấy những nam quân cổ quỳ đại đội như vậy sao nhưng nghe phía sau đến lại là một tên nho nhỏ giáo hí trong lòng mọi người liền t u t t ụ nhiều những nam quân cho độc long sơn trang mặt m ũ i cho nên phái người đến nhưng cũng chỉ có thể cho ngươi một cái giáo hí lớn như vậy mặt m ũ i trước đó nghiêm gia còn tưởng rằng những nam quân lại phái tới một cái cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu coi như tướng quân cổ q u ỷ không đến nhưng tối thiểu đến cũng là một tên phó tướng kết quả không nghĩ tới là một tên nho nhỏ giáo hí giờ phút này trình bỏ ngồi ở bên trong sành phía trên nhất trên mặt bàn nói thật chính hắn vậy xấu hổ có chút xấu hổ nhất là lần này mình đưa tới đồ vật lại là ba trăm kiện binh khí binh khí hung người vậy đầu năm mùng một đưa trên binh khí cửa liền xem như người g a hồ vậy hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút kiến k � rất nhanh không sai biệt lắm tất cả tân khách đều đã đến đ ô n g đủ nghiêm túc nhìn thấy tiệc rượu lập tức liền muốn bắt đầu trong lòng cũng hết sức cao hứng có thể nói toàn trường duy nhất không cao hứng liền là ông tổ nhà họ nghiêm nghiêm t i ê n hành o nghiêm t i ê n hành o lúc trước toàn thịnh thời kỳ cũng không tệ mới bốn cương cảnh tam trọng sau đó theo mình cao tuổi khí suy cảnh giới mặc dù không có hạ xuống nhưng thực lực bản thân lại là khó mà lần nữa tăng trưởng cái này hơn nửa năm thời gian bên trong nghiêm t i ê n hành o mặc dù ở trên cảnh giới không có quá lớn tăng lên nhưng lại để tinh huyết tràn đầy rất nhiều thực lực bản thân vậy khôi phục rất nhiều mặc dù vẫn là không cách nào cùng toàn thịnh thời kỳ chắc h ẳ n nhưng l í c h thọ duyên nhiên lại sống thêm ba mươi năm mươi năm không thành vấn đề v ề phần cái gì tháng sau liền có thể đột phá chuyện ma quỷ vậy đơn giản liền là muốn sống lâu chút năm tháng thôi mặc dù mình lãng phí trong gia tộc rất nhiều tài nguyên tu luyện thế nhưng là cái này to như vậy giang hồ lại có ai nguyện ý chết đâu có thể còn sống dù là sống lâu một ngày đều sẽ có rất nhiều người lựa chọn sống sót cho nên khi biết từ nay về sau mình tài nguyên tu luyện đem sẽ giảm bớt về sau nghiêm tiên hoành rất không cao hứng nhất là nhìn thấy trình bỏ về sau mình thì càng không cao hứng lúc này nghiêm túc đứng ra hướng phía mọi người tại đây vừa chắc tay cảm ơn các vị có trong chấp nhóm này nghiêm túc cảm giác thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc không ít người cũng là xương sở hiện tại thế nhưng là nghiêm gia hiến hội lúc này nghiêm túc ở phía trên nói chuyện ai dám ở phía dưới tiếp gốc dạng trương vân t á đám người lại là t ú i lầu xuống âm thầm đối dưới ánh mắt bọn hắn biết chính chủ tới lúc này đ ỗ n g nhiên sẽ nghiêm trị nhà cửa chính phương hướng bay tới một vật nghiêm gia lập tức có một tên trưởng lão thả người nhảy lên đưa tay ngăn trở vật kia bay một tiếng trưởng lão mặt đen lên đem cái kia từ giữa không trung bay tới đổ vật đẻ xuống đất đám người tập trung nhìn vào lại là một ngụm g o lim quan tài thoáng một cái mọi người tại đây đều là một trận tiêu lên trời nha đây là ai thật lớn mật an tết cho n i ê m gia đưa q u a tài người này là chán sống a người nào như thế không biết trời cao đất rộng dám đ vào vào. ế nghiêm, nghiêm gia chủ ta tặng quà thích không xuất hiện ở bên trong cửa phòng miệng là một tên mang theo mặt nạ màu trắng thiếu niên thiếu niên áo trắng áo bào trắng sau lưng nghiêng cắm một thanh long tức đại h o à n đao bên cạnh một tên thị nữ tay nâng huyết tâm rủ nghiêm túc lập tức liền nhận ra cái này tiểu thị nữ không phải là khuya ngày hôm trước mình tại quán rượu nhìn thấy tiểu cô nương kia sao là ngươi nghiêm túc hỏi trưng nhượng cười cười đại thúc hôm nay ta kiếm vũ sơn chẳng đến đúng lúc là tới giúp ngươi b ậ n điệu n g ư ơ i ông tổ nhà họ nghiêm t h ô n tính lại không làm được cái gì sống n g ư ơ i to như vậy nghiêm ra mỗi ngày vơ vét quận nữ nam hơn phân nửa giang hồ thế lực vậy cung cấp nuôi không nổi dạng này không đáy liền xem như đem con gái bán cho hà hầu ra vậy đổi không ra một cái ngũ khí triều nguyên không bằng đem hắn trên cổ đầu người đưa cho ta như thế nào nghiêm túc lạnh h ư một tiếng ta ông tổ nhà họ nghiêm chính là bốn cương cảnh cương giả người tuổi còn nhỏ bất quá mới hai mạch cảnh cựu trọng mà thôi người đi theo phía sau cái kia chín tên sát thủ vậy đồng dạng là hai mạch cảnh cựu trọng làm sao chẳng lẽ cảm thấy gom góp mười tên hai mạch cảnh cựu trọng liền có thể coi như tam hoa cảnh cựu trọng đến dùng sao liền xem như có thể làm tam hoa cảnh cựu trọng đến dùng tại ta ông tổ nhà họ nghiêm trước mặt vậy bất quá là sâu kín thôi trưng nhượng lạnh lùng vừa cười đại thúc ta trưng nhượng giết người cho tới bây giờ đều sẽ không tự mình động đao thứ nhất người tới cho chủ nhà họ nghiêm nhìn xem chúng ta kiếm vũ sơn trang chuẩn bị phần thứ hai lễ vật trưng nhượng vừa dứt lời lập tức có hai mươi mấy tên chúng cấp sát thủ nắm lấy nghiêm gia thế hệ trẻ tuổi đi tới nội sành cửa chính trưng nhượng ngươi muốn làm cái gì nhìn thấy kiếm vũ sơn trang sát thủ trong tay binh khí đều nhắm ngay nghiêm gia thế hệ trẻ tuổi cái này tuổi trẻ bối phận toàn bộ đều là nghiêm gia cảm thấy đáng giá bồi dưỡng cho nên mới không có đưa vào đến trong quân ngũ thiên tài là nghiêm gia tương lai hy vọng trưng nhượng hướng phía nghiêm túc vừa c ư i đại thúc mặt trời lặn cùng mặt trời mới mọc ngươi chọn cái nào trưng nhượng nói xong đồng thời búng tay một cái. p h ư ớ chương một một tiếng, sau lưng ủ t r ờ h ư một trăm tám mươi hai lần đầu tiên chúc tết hỏi sinh tử canh thứ nhất chương một trăm tám mươi hai lần đầu tiên chúc tết hỏi sinh tử canh thứ nhất con trai vừa mới chết người kia chính là một tên gia tộc trưởng lão con trai nhỏ nhìn thấy chính mình con trai bị kiếm vũ sơn trang sát thủ một thương đem trái tim xuyên thủng người trưởng lão kia khỏe mắt hướng phía trương nhượng liền xông rết đi lên trương nhượng nhàn nhạt vừa cười rút ra long t ư c đại hòn đao mặc dù đối phương là tam hoa cảnh tam trọng xuất thủ chỉ là y nguyên có thể chân khí ngoại phóng trên nắm tay ngưng tụ chân khí bất quá trương nhượng lại là lập tức thi t r i ể n ra chân lôi t h ấ t thức một đao quét ngang một đao chém thẳng một đao n g h i ê n b ổ vẹn vẹn ba đao liền đem nghiêm gia trưởng lão đánh văng ra ba đao trương nhượng đem người trưởng lão kia đánh lui về sau lạnh n h ạ t nói sau lưng trung cấp sát thủ bên trong lập tức có người xuất thủ phốc phốc, phốc. lại có ba tên nghiêm gia thiếu niên ngã vào trong vũng máu giờ khác này tất cả mọi người đều cảm thấy trương nhượng đơn giản quá tàn nhẫn mặc dù trên thực tế thuê kiếm vũ sơn trang xuất thủ bọn hắn vậy đều lấy ra không ít vàng bạc cùng tài nguyên tu luyện trương nhượng n g ư ơ i đến cùng mong muốn như thế nào nghiêm túc xông đi lên ngăn lại như vậy gia tộc trưởng lão đồng thời hướng phía trương nhượng giận d ữ h ế t trương nhượng vừa cười nghiêm gia chủ ta vừa mới không phải đã nói rồi sao mặt trời lặn vẫn là mặt trời mới mọc n g ư ơ i tới chọn ta kiếm vũ sơn trang sát thủ phải hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải giết chết mục tiêu dùng huyết tâm dù đầm tâm đối phương trong lòng hút khô đối phương tim máu nghiêm gia chủ không cần các ngươi n g ẫ nghịch thí tổ chỉ muốn các cái muốn đem ngươi không không này ba theo trương nhượng búng tay một cái sau lưng lại có một tên nghiêm gia thiếu niên bị giết lúc này ông tổ nhà họ nghiêm nghiêm tiên hoành chậm rãi đứng lên đến hai mạch cảnh giang hồ tiểu bối cũng dám đến ta nghiêm ra nháo sự xem ra là quá lâu đều không có để người trong giang hồ kiến thức đến mà ta nghiêm ra như thế ông tổ nhà họ nghiêm nghiêm tiên hoành nói xong đồng thời từng bước một đi lên phía trước đến theo ông tổ nhà họ nghiêm trên thân khí thế không ngừng kéo lên bên trong trong s ả n h không ít võ giả đều cảm nhận được lớn lao áp lực dù sao cũng là bốn cương cảnh võ giả khí thế tự nhiên không phải ở đây không ít tam hoa cảnh thậm chí là cái kia chút mới hai mạch cảnh võ giả có thể tùy tiện ngăn cản bất quá chương nhuộm chỉ là hư lạnh một tiếng cái ba ba đánh hai cái búng t lập tức lại có hai tên nghiêm gia thiếu niên bị giết nhìn thấy một màn này ông tổ nhà họ nghiêm thân hình k h ẽ động hướng phía trương nhượng liền làm một trưởng trương nhượng trong tay long tức đại hoàn đao quét ngang đem tam ngân cương thể quyết cùng huyết hà đại chu thiên huyền công vận chuyển tới cực hạng thi t r i ể n ra chân lôi thất thức đương, đương đương đương đương đương đương trương nhượng hướng phía trước chém vào bảy đao mới đem nghiêm tiên hoành một t r ư ờ n g lực hóa giải hơn phân nửa bộ phận sau đó toàn bộ người cũng bị chấn động đến lui về sau bảy tám bước phong hình tiếp đó nhìn ngươi phân p h ậ một tiếng một đạo bóng dáng từ trương nhượng sau lưng này ra ngăn tại trương nhượng trước mặt ngăn cản ông tổ nhà họ nghiêm là n g ư ơ i tiểu tử này n g ư ơ i lại còn không chết nghiêm túc tiểu tử này vì sao a còn sống giờ phút này ngăn tại trương nhượng người trước mặt không là người khác chính là ngày hôm qua bị nghiêm túc thả đi phong tư nghiêm túc mặc dù cảm thấy thật xin lỗi phong tư nhưng mình thả ra tới phong tư thời điểm hay là tại phong tư trước mặt sách nước mắt chạy ngang khóc lóc kể l ệ một phen thậm chí đều cho phong tư quỳ xuống liền là hy vọng phong tư có thể xem ở nghiêm thanh nguyện phân thượng tương lai không cần tìm nghiêm ra p h i phức kết quả phong tư không chỉ có tìm đến nghiêm ra phiến phức hơn nữa còn là vừa rạng sáng ngày thứ hai lần đến ông tổ nhà họ nghiêm dùng các ngươi nghiêm gia bán con gái đổi đến tài nguyên tu luyện dùng tốt sao đêm qua t r ư n g n h ư ợ n g rốt cục chờ đến được thả ra phong tư một phen thuyết phục phía dưới phong tư cũng cảm thấy hắn s ợ gì không có thể cùng nghiêm thanh nguyện cùng một chỗ liền là bởi vì chính mình nuôi nhược mình không dám tranh không dám đoạt bằng không lời nói hiện tại mình đã sớm cùng với nghiêm thanh nguyện lại thế nào sẽ gả cho hạ hầu mậu phồn mà hết thể chịu tội mặc dù đều là bởi vì chính mình nuôi nhược bất quá còn có c à n g lớn một bộ phận nguyện ý là bởi vì nghiêm gia người tham lam bọn hắn vì mình quên thế vì có thể trong giang hồ hô phong hoa vũ không để ý mình cùng nghiêm thanh nguy phong tư hôm thủ. Hắn chỉ mắt một nay xuất có cái, giống ế t tổ nhà giận ê m giết c á rút ra bên hông một chữ hoàng long kiếm một chữ hoàng long kiếm vừa ra một đạo chân khí ngưng tụ tại trên mũi kiếm thẳng đến nghiêm tiên hoành tâm tới nghiêm tiên hoành khoác tay trong lòng bàn tay ngưng tụ sắc cương vậy mà chặn lại phong tư một kiếm này tam hoa cảnh trung quy là tam hoa cảnh huống hồ ngươi cũng chỉ là tam hoa cảnh tam trọng mà thôi chân khí ngoại hình lại có thể thế nào chẳng lẽ lại còn có thể đỡ nổi ta huyền vũ ngang sát cương sao nghiêm tiên hoành trên mặt một mặt đắc ý nói phong tư lạnh lùng nhìn xem nghiêm tiên hoành hai trong mắt hiện lên một chút s ắ c ý vậy nếu như ta thực lực không chỉ là tam hoa cảnh tam trọng đâu theo phong tư lời còn chưa dứt phong tư trên mũi kiếm cường độ chân khí đột nhiên bắt đầu bạc tăng mà phong tư trên thân khí thế mạnh mẽ vậy đang không ngừng kéo lên trưng nhượng đêm qua liền chú ý tới phong tư trên thân khí thế phát sinh biến hóa vậy có lẽ là bởi vì đau mất âu hiếm người dẫn đến phong tư tâm cảnh có biến hóa giờ phút này tự thân cảnh giới vậy mà bắt đầu một đường tăng vọt t a m hoa cảnh tứ trọng t a m hoa cảnh ngũ trọng t a m hoa cảnh lục trọng chưng nhượng biết hắn cùng dưới tay hắn người căn bản ngăn không được ông tổ nhà họ nghiêm cho nên mới nghĩ đến dùng nghiêm gia thế hệ trẻ tuổi mệnh đến uy hiếp nghiêm gia đám người để nghiêm ra đám người đối ông tổ nhà họ nghiêm xuất thủ mà mình có thể làm được vậy vẹn vẹn ngăn trở nghiêm tiên hoành một chiêu mà bất tử giờ phút này trương nhượng cảm giác được mình khí huyết c u ộ n quật nếu không phải là mình đem tam ngân cơ ư n g thể quyết tám thuốc đã ngâm năm lần lời nói đoán chừng một trường này dư vi mình căn bản gánh không được về phần phong tư trương nhượng chỉ là muốn nhiều một t r ư ơ n g bài có thể cho nghiêm ra thêm phiền lại là tuyệt đối không nghĩ tới phong tư vậy mà buộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu giờ phút này theo phong tư quanh thân khí thế không ngừng mạnh lên phong tư trong tay một chữ hoàng lòng kiếm phía trên ngưng tụ c h â n khí cũng biến thành phong mang vô cùng lại có muốn đem nghiêm tiên hoành sát cương phá vỡ xu thế điều đó không có khả năng người trân khí liền xem như mạnh hơn làm sao có thể phá vỡ lao phu sát、cương. nhìn thấy trong lòng bàn tay sát cương đã bắt đầu có chút vỡ tan nghiêm tiên hoành khiếp sợ không thôi trương nhượng ở phía sau âm thanh lạnh lùng nói có thực lực v õ giả mới thật sự là v õ giả chỉ có cảnh giới v õ giả bất quá chỉ là chỉ có thể vừa hiện hoa c ư ờ n h thôi trương nhượng nói xong lại búng tay một cái sau đó hướng phía nghiêm túc nói ra nghiêm gia chủ ta trương nhượng hôm nay xuất hiện ở đây chỉ là vì giết n g ư ơ i ông tổ nhà họ nghiêm ta cam đoan chỉ cần n g ư ơ i ông tổ nhà họ nghiêm một chết ta trương nhượng bay người liền rời đi như thế nào ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem ngươi nghiêm gia thế hệ trẻ tuổi một cái tiếp theo một cái chết tại ta kiếm vũ sơn trang sát thủ lưỡi đao phía dưới sao nghiêm túc nhìn xem lại có một tên nghiêm gia thiếu niên bị kiếm vũ sơn trang sát thủ một kiếm đem đầu lâu chém xuống nghĩ đến lượng lớn tài nguyên đầu tư tại lao tổ trên thân kết quả lao tổ bây giờ lại là liền phong tư dạng này một vị thực lực đ ỗ n g nhiên đột phá đến tam hoa cảnh cựu trọng thế hệ trẻ tuổi cũng đỡ không nổi nghiêm gia nghiêm t i ê n hành vì lợi ích một người lựa gạt ra tộc lượng lớn tài nguyên tu luyện các vị theo ta đem hắn cầm xuống g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo h sinh tử kết thúc hầu trường đ ỉ n h canh thứ hai chương một trăm tám mươi ba sinh tử kết thúc hầu trường đ ỉ n h canh thứ hai nghe được nghiêm túc mệnh lệnh nghiêm g i a đám người tất cả giật mình phải biết đây chính là bọn hắn ông tổ nhà họ nghiêm nha chẳng lẽ hôm nay thật muốn tại kiếm vũ sơn trang sát thủ uy hiếp phía dưới đối với mình ra lão tổ xuất thủ sao nhưng trong lòng mọi người đối lao tổ vậy quá hận nếu không phải hắn nghiêm g i a hiện tại không nhất định bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả nói không chừng hiện tại đã có tên thứ hai bốn cường cảnh có giả thậm chí một chút lanh huyết người đã nhìn ra lão tổ coi như có thể đem phong tư đánh bại cũng là thám hiểm mà một cái mỗi ngày kêu la lập tức liền muốn xung kích đến ngũ khí triều nguyên cảnh lão tổ lại là liền tam hoa cảnh cựu trọng cũng chỉ là t h á g hiểm có thể nghĩ cái này lão tổ mong muốn trùng kích đến ngũ khí triều nguyên là một kiện cỡ nào hoàng đường chuyện động thủ một tên gia tộc trưởng lão đ ỗ n g nhiên xuất thủ hướng phía nghiêm tiên hoành liền là một trưởng nghiêm tiên hoành căn bản cũng không có nghĩ đến người nhà họ nghiêm cũng dám đối với mình xuất thủ thằng ngãi danh đán giận nghiêm tiên hoành cũng là nổi giận đem trong lòng bàn tay sát cương banh ra ngoài đem phong tư một chữ hoàng lòng kiếm đánh văn ra tiếp lấy hướng sau lưng đánh lén mình trưởng lão liền là một quyền một quyền này phía trên mang theo sát cương oanh một tiếng trực tiếp đem tên kia ra tộc trưởng lão đầu lâu đánh nát tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều sợ choáng váng nghĩ không ra ông tổ nhà họ nghiêm xuất thủ cái thứ nhất bị hắn giết lại là nghiêm r a mình người lao tổ kỳ thật vậy chỉ là muốn giao hấn một cái lại là không nghĩ tới mình một mực kích động một quyền này trực tiếp đem đối phương bánh sát trưng nhượng nhìn thấy một màn này không khỏi cười h a hả không hổ là ông tổ nhà họ nghiêm quả nhiên lợi hại đối phó ngoại nhân đánh lâu không thắng giết lên người nhà mình lại là không thấy chút nào nương tay khó trách đem trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi đều đưa đến trong quân ngũ bằng không lời nói sợ là cái này từ trên xuống dưới nhà họ nghiêm đều muốn bị ngươi tự tay cho hại chết ta nghiêm tiên hoành bị trương nhượng tức giận đến hàm răng cũng ngưng ơ ngứa trứng mắt trương nhượng giận d ữ hét tiểu tử ngươi tìm chết bất quá giờ phút này trương nhượng lời nói mặt ngoài nghe vào tựa hồ là ở trào phúng nghiêm tiên hoành nhưng trên thực tế mỗi chữ mỗi câu rơi vào nghiêm ra trong lòng mọi người đều giống như từng cây gai nhọn bình thường nghiêm túc thân hình k h ẽ động thổi nghiêm tiên hoành đấm ra một quần đi cái khác nghiêm ra tam hoa cảnh cường giả vậy nao nao xuất thủ mặc dù tam hoa cảnh cùng bốn cương cảnh ở giữa có cực lớn trên lệnh nhưng nghiêm tiên hoành cao tuổi thể suy lãng phí trong gia tộc nhiều như vậy tài nguyên tu luyện kết quả vẫn là bị p h o n g tư cảnh giới này tăng vọt tam hoa cảnh cựu trọng suýt nữa chiến thắng đám người từ nhưng đã không đem vị này ông tổ nhà họ nghiêm để vào mắt lao tổ chuyện hôm nay chính là quên mình vì người người hưởng thụ lấy nửa đời người nghiêm gia c u n g vụng cũng là thời điểm vì nghiêm gia nỗ lực những thứ gì một tiên trưởng lao hướng phía nghiêm tiên hoành xuất thủ đồng thời cao giọng hô nghiêm tiên hoành tức giận không thôi lao phu tại nghiêm gia mới là nghiêm gia nếu là lao phu không tại to như vậy nghiêm gia ỉ vào cái gì nghiêm túc cười lạnh một tiếng lúc trước lao tổ liền là dùng dạng này lý do lừa gạt mọi người đem đại lượng tài nguyên tu luyện cung cấp cho hắn nhưng kết quả đây một mực đột phá đến bây giờ vẫn là bốn cương cảnh hơn nữa nhìn lão tổ hiện tại chiến đấu lực chỉ sợ cảnh giới bên trên cũng không có cái gì tăng lên cái kia chút tài nguyên tu luyện đoán chừng toàn bộ đều dùng đến kéo dài tuổi thọ về phần nghiêm g i a về sau một đoạn thời gian muốn d ự a vào độc long sơn trang lời như vậy nghiêm túc tự nhiên vậy không có khả năng ngay ở đây đám người mặt nói ra miệng nghiêm ra chuyện cũng không cần ngươi quan tâm ngươi nếu là nguyện ý quan tâm liền vì giờ khắp này ở kiếm vũ sơn trang đồ đao phía dưới thế hệ trẻ tuổi nhiều hơn suy nghĩ a giờ phút này nhìn thấy nghiêm giá hơn mười người tam hoa cảnh vây công nhà mình lão tổ ở đây không ít người đều mặt lộ vẻ kinh hãi nhất là trương vân tá các loại bốn tên nhị lưu thế lực trưởng môn gia chủ bọn hắn lúc trước xác thực liên hợp quận nhữ nam rất nhiều tam lưu thế lực đi ra tiền ra t à i nguyên tu luyện thuê kiếm vũ sơn trang xuất thủ bọn hắn coi là kiếm vũ sơn trang hẳn là sẽ phái ra hai tên thiên cương mang theo một đám địa s á t tới kết quả lại là một tên địa s á t mang theo một đám trung cấp sát thủ còn có cấp thấp sát thủ đến đây vừa mới nhìn thấy trương nhộn trong nháy mắt đó bọn hắn thậm chí cảm thấy đến lần này kiếm vũ sơn trang hành động muốn thất bại nhưng tuyệt đối không ngh t bọn, bọn hắn chỗ đó trước đó trưng nhượng sớm liền bắt đầu cửa hàng quân đội hôm nay phái tới trình bỏ bất quá là tam hoa cảnh gia quý căn bản cũng không sẽ ra tay coi như xuất thủ vậy không được cái tác dụng gì cái khác giang hồ thế lực ước gì nghiêm ra chết nhiều mấy cái người mà nghiêm ra nội bộ mâu thuẫn nguyên bản nhìn như bình phục nhưng trên thực tế trong bóng tối mánh liệt so lớn c ũ nhưng g trương là bị n ợ châm túc không cải cách lời nói, đám người tiếp tục nhất. nghiêm không ngòi đến lớn Nếu nói, người lời tiếp đám là bây ị lao liên nay, gia nhau tổ thật thủ trương xuất thủ. nghiện như nghiêm cùng nhượng người Nhưng hôm đối ép, vậy đám sẽ b giờ nghiêm túc cải cách nghiêm gia nghiêm gia tất cả mọi người đều cảm nhận được thu hoạch được tài nguyên tu luyện c h ỗ t ố t càng là cảm nhận được nghiêm gia sắp quật khởi trọng trách tại mình đầu vai lúc này hy sinh một cái tựa hồ tác dụng không lớn với lại cho tới nay mọi người đều bán niệm rất nhiều lao tổ bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận tăng thêm lão tổ chính nghiêm tiên hoành cũng là tìm đường chết thất thủ đem một tên trưởng lao đánh chết nhưng không có đem phong tư giết chết lần này triệt để đem trong lòng mọi người tích lũy nửa năm l ử a giận câu lên thiên lôi câu đ ị a hỏa nhân gian khó trường sinh theo đám người đối ông tổ nhà họ nghiêm xuất thủ ông tổ nhà họ nghiêm liên tục bại lui thậm chí bị một người rút ra bội kiếm đâm trúng phần bụng ông tổ nhà họ nghiêm cũng là triệt để nổi giận h ắ n biết nếu như hôm nay không chấn nhiếp trong gia tộc những người này như vậy chỉ sợ mình thật phải bỏ mạng ở chỗ này giờ khắc này nghiêm tiên hoành vậy rết đỏ cả mắt trước đó xuất thủ thời điểm còn có điều thu liễm hiện tại thì là trực tiếp không kiêng n g gì cả xuất thủ bốn cương cảnh mạnh nhất địa phương ngay tại ở luyện khí thành cương võ giả tại tam hoa cảnh thời điểm tu luyện được đều là c h â n khí nhưng trở đến bốn cương cảnh thời điểm lại là muốn tu luyện ra sát khí sau đó đem sát khí cùng chân khí dung hợp một chỗ luyện thành mạnh mẽ nguyên cương nguyên cương lại gọi nguyên sát cho nên bốn cương cảnh võ giả xuất thủ chỉ là ngoại phóng đã không phải c h â n khí mà là càng thêm mạnh mẽ sát cương p h ó n một tiếng nghiêm tiên hoành một trưởng đem dùng kiếm nghiêm gia trưởng lão đầu lâu đánh nát quay người đấm ra một quyển càng là đem sau lưng hai người đánh bay giờ k h ắ c này nghiêm tiên hoành đem bốn cương cảnh thực lực bạo phát đến cực h ạ n bất quá theo nghiêm gia đám người gắt gao thường thường phong tư rốt cục đạt tới cơ hội xuất thủ lần nữa phong tư vừa ra tay nghiêm tiên hoành lập tức bị áp chế mà theo nghiêm tiên hoành bị áp chế nghiêm ra đám người cùng nhau tiến lên tuất hổ còn sợ đàn sói đâu huống hồ nghiêm tiên hoành cũng chỉ là một đầu cao tuổi không có răng nanh lá hổ mà theo nghiêm tiên hoành bị nghiêm túc một q u y ề n đánh vào giữa lưng một ngụm máu tươi phun ra nghiêm tiên hoành đem hết toàn lực một trưởng vỗ tạ i nghiêm túc t r ê n thần nhưng phong tư một kiếm lại là tránh cũng không thể tránh cuối cùng bị phong tư một kiếm đ ứ t c ổ phong tư nhìn xem năm cái cổ sau này lảo đảo hai bức cuối cùng ngã vào trong vũng máu chết không nhắm mắt n g i ê m tiên hoành lạnh hừ một tiếng đây chính là ngươi vì mình mà bán đi thanh về phần ngươi phong tư một chỉ nghiêm túc ngươi là thanh luyện cha ta liền chừa cho hắn một cái mạng từ đó ta và ngươi nghiêm da lại không liên quan phong tư nói xong một chữ hoàng long kiếm vào vỏ rời đi nghiêm da trưng ơ nhượng vỗ tay cười cười nghiêm da chủ quả nhiên tức thời nghiêm túc bưng bít lấy thụ thương l ự c cảm giác một ngụm máu lập tức liền muốn phun ra ngoài nhưng mình mạnh mẽ dùng chân khí áp chế mình thương thế trưng ơ nhượng điểm một cái ta trưng nhượng mặc dù người giang hồ đưa tên hiệu máu nghĩa đao nhưng ta là chân tiểu nhân mà không phải ngụy quân tử vừa mới ta nói ông tổ nhà họ nghiêm chết ta xoay người rời đi vũ điệp đi đem láo tổ tim máu gấp một vũ điệp đi đem nã g vào trong vũng máu nghiêm tiên hành dùng huyết tâm dù hút máu về sau đi trở về ông tổ nhà họ nghiêm chết rồi ta cũng hẳn là đi vũ điệp chúng ta đi đến cho các ngươi chín cái nhớ phải thật tốt hoàn thành mình nhiệm vụ chỉ còn lại không đến mười cái bản thân bị trọng thương tam hoa cảnh nghiêm da diệt cửa liền không cần ta xuất thủ ta tại mười dặm trường đình c h ờ các ngươi trương nhượng lưu lại một câu nói như vậy mang theo một vũ điệp hướng phía nghiêm ra ngoài cửa lớn đi ra ngoài mà theo trương nhượng búng tay một cái nội sành cửa ra vào hơn mười người nghiêm gia tuổi trẻ con cháu t một trăm sát thủ sẽ nghiêm trị nhà bốn phương tám mươi bốn trường đình mười dặm gặp cố nhân canh ba một thủ mươi dặm t r ư ơ n g đình tiện biệt nơi giờ phút này trưng nhượng mang theo một vũ điệp đứng tại mười dặm chỗ trường đình vừa vặn gặp được vậy lại tới đây phong tư phong hình ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi đâu lại là không nghĩ tới ngươi cũng tới cái này tuấn thành bên ngoài mười dặm trường đình là tại nhớ lại cái gì sao trương nhượng nhìn thấy phong tư liền trực tiếp đi qua chào hỏi hỏi kết quả phong tư hung hăng chừng mắt nhìn trương nhượng một chút một cái tay đặt tại trên chỗ u kiếm trương nhượng ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang lợi dụng ta giúp ngươi đối phó nghiêm gia trương nhượng vừa cười cái gì gọi là giúp ta đối phó nghiêm gia chẳng lẽ ngươi liền không hận nghiêm gia sao đặt ở những danh môn chính phái k i a dối cha a ngươi nếu không phải bị nghiêm gia bắt lấy khốn hơn phân nửa năm chẳng lẽ ngươi thật hội bỏ mặc nghiêm thanh luyện gả cho hà hầu mậu phồn chẳng lẽ ngươi thật sẽ không đem mình nữ nhân yêu mến tất về phong tư mong muốn nói cái gì nhưng há hấp ổn cuối cùng vẫn là bởi vì trương nhượng nói không sai phong tư mặc dù đối với mình yêu cầu khắc nghiệt nhưng âu hiếm người bị người cướp đi xác thực không phải hắn có thể nhịn được xuống tới phong hình ta kiếm vũ sơn trang cùng độc long sơn trang thế nhưng là có thủ nguyên bản ta kiếm vũ sơn trang là bắt bộ sơn trang một trong kết quả lại là bị hạ hầu duy ta ngựa đạp giang hồ cơ hồ đem ta kiếm vũ sơn trang diệt sau đó tu hú chiếm tổ c h i m khách không bằng ngươi đến ta kiếm vũ sơn trang đem đến từ nhưng có cơ hội đối phó độc long sơn trang với lại đến lúc đó ngươi còn có thể có càng nhiều giúp đỡ như thế nào trương nhượng biết nếu là có thể đem phong tư kéo vào kiếm vũ sơn trang tại hợi định cứ điểm bên trong mình liền có thêm một điểm đối kháng công tâu n h ư ợ n g lực lượng phong tư lạnh hư một tiếng thù giết cha đoạt vợ ân không đội t r ờ i c h u n g bất quá ta phong tư cựu hận c h í n h ta sẽ giải quyết không cần kiếm vũ sân trang cáo tử vừa mới một khắc này phong tư kỳ thật cũng có chút tâm động bất quá phong tư một năm trước đó liền bước vào tiềm long bảng h ắ n tự nhiên vậy có mình kiêu ngạo mặc dù mình muốn báo thủ nhưng mình còn không có x a đoạn đến cần nhờ dân thân vào tổ chức sát thủ mới có thể đoạt lại âu ế m nữ từ tình trạng nhìn xem phong tư bóng lưng chưng nhuộm nhàn nhạt vừa cười Một một m xa xa ộ trận một chiến ngày hôm nay hắn hậu tích bạc phát trong nháy mắt liên tục tăng lên sáu trọng cảnh giới càng là chém giết ống tổ nhà họ nghiêm một đợi bốn cương cảnh cừng giả trong giang hồ tất nhiên có không ít người sẽ để mắt tới hắn với lại hắn nhưng là hạ hầu mậu phồn tình địch coi như hạ hầu mậu phồn không tự mình xuất thủ trong giang hồ nhiều không biết có bao nhiêu giang hồ thế lực vì lấy lòng độc l o n g sơn t r a n g mà chọn xuống tay với hắn cho nên cái này phong tư sớm tối có bị giang hồ hiện thực đánh cho đầu rơi máu chảy một ngày nói thật ta cực kỳ thật muốn nhìn một chút tương lai có một ngày hắn đầu đầy làm á u sau đó tới tìm ta thời điểm một vũ điệp không khỏi có chút hiếu kỳ chủ nhân ngươi cảm thấy phong tư có thể sống được lúc kia sao kỳ thật từ đêm qua trưng nhượng liền dùng thẻ bài năng lực tra xét phong tư trên thân thẻ bài kết quả lại là phát hiện phong tư một thân võ học hơn p â n nửa vậy mà nguồn gốc từ khăn vàng đường Mà bây giờ phút này trưng nhượng đứng tại một mươi dặm trường đình nơi này chờ lấy tuấn thành bên trong nghiêm gia bên kia tin chiến thắng trưng nhượng tin tưởng nghiêm gia duy nhất bốn cương cảnh ông tổ nhà họ nghiêm một chết mà nghiêm gia tam hoa cảnh nguyên bản cũng chỉ có một mươi mấy người gắt gao thương thương bây giờ còn lại không đủ một mươi tên tam hoa cảnh toàn bộ bản thân bị trọng thương những người này căn bản ngăn không được dưới tay mình cái kia chín tên trung cấp tam tinh sát thủ về phần nghiêm r a người khác càng là không đáng giá nhắc tới nhưng vào lúc này trương nhượng lại là nghe được nơi xa chuyển đến binh khí giao thoa thanh âm rất nhanh thanh âm kia biến thành nhanh chóng tiếng bước chân trương nhượng thuận thanh âm nhìn sang chỉ gặp nơi xa có người chậm dại hướng phía tuấn thành bên này phi tốc chạy trốn nhìn đối phương tình trạng kiệt sức bộ dáng h i ệ n nhiên chân khí tiêu hao đến không có nhiều không phải lời nói bị người đổi giết làm sao có thể không thi triển k i n h công nhanh chóng chạy trốn mà sau lưng hắn truy sát ba người đồng dạng cũng là bước chân nặng n ề xem ra cũng hẳn là chân khí tiêu hao đến còn thừa không có mấy trưng nhượng tập trung nhìn vào không khỏi vừa cười bởi vì chính mình phát hiện ở phía trước bị đuổi giết người mình gặp qua chính là lúc trước tham dự ngũ đoá sơn đại chiến hồ không phải lúc trước tham dự ngũ đoá sơn đại chiến nhân vật trọng yếu nguyên bản hạ phong hạ vũ hai huynh đệ hẳn là cũng sẽ không chết nhưng hạ vũ không phải muốn tìm chết không có cách trưng nhượng không có khả năng thả qua đối với mình có hận ý người cũng chỉ có thể đem cái kia hai h u n h đệ đều xử lý mà bây giờ nghĩ không ra lại là ở chỗ này nhìn thấy hồ không phải lúc này tại hồ không phải sau lưng theo đuổi không bỏ ba người cao giọng hồ phía trước tiểu huynh đệ người này là hái hoa đạo tặc mong rằng ngươi trượng nghĩa xuất thủ đem đánh chết vì giang hồ t r ừ hại trương nhượng khinh thường vừa cười nếu như mình không biết hồ không phải có lẽ sẽ tin tưởng nhưng hồ không phải là ai mình thế nhưng là tiếp xúc qua hồ không phải đi hái hoa hắn cũng không có cái k i a tâm tư hồ không phải nếu là có tinh lực như vậy tất nhiên sẽ đi l u y ệ n đ à o lúc này chạy ở phía trước hồ không phải nổi giận mắng tiểu huynh đệ đừng nghe bọn hắn nói vậy ba người bọn hắn là ta kiểu i a mong muốn truy sát ta mong rằng tiểu huynh đệ có thể g ú t hồ không phải lời mới vừa mới nói được một nửa lại là chú ý tới người trước mặt là trương nhượng do a đến hắn lập tức dừng bước lại thậm chí không tự chủ được lui về sau hai bước người khác chỉ là nghe nói qua trương nhượng thanh danh cũng không biết trương nhượng bản sự nhưng hổ không phải lúc trước thế nhưng là kiến thức qua trương nhượng thực lực lúc trước trương nhượng có thể lấy hai mạch cảnh tứ trọng đem chỉ còn một chút chân khí hai mạch cảnh cựu trọng công tôn long giết chết nếu là trương nhượng không có thực lực là không thể nào huống hổ ngũ đoa sơn đại chiến tất cả mọi người đều đem hết toàn lực trương nhượng càng là người bị thương nặng trên thân bị công tôn long dùng kiếm mở ra một cái lô máu nhưng cho dù là dạng này trương nhượng còn có thể đem công tôn long đánh giết đầu não thủ đoạn tàn nhận trình độ thực lực bản thân đều là nhất đẳng lúc trước hồ không phải may mắn không có xúc động không phải lời nói mình cũng muốn bước hạ phong hạ vũ vết xe đổ mà bây giờ thấy trương nhượng trong nháy mắt hồ không phải vậy mà cảm thấy trương nhượng thậm chí so sau lưng ba cái kia vì mình trên thân thiên bảo địa tài mà truy sát mình b a tên tam hoa cảnh võ giả còn nguy hiểm hơn nhìn thấy hồ không phải bỗng nhiên đứng đấy bước chân thậm chí còn lui về phía sau mấy bước ở phía sau truy sát ba cái người cũng không khỏi đến giật mình mà trương nhượng thả người nhảy lên thi triển kinh công một cái chập trùng liền đi tới hồ không phải trước mặt hồ không phải đã lâu không gặp đâu、U đột phá đến tam hoa cảnh tứ trọng chúc mừng nha bất quá cảnh giới đột phá làm sao người ngược lại càng chật vật hồ không phải cứng ngắc cởi cười cất bước ra hồ luôn luôn sẽ đắc tội với người trương nhượng nhẹ gật đầu chậm rãi rút ra sau lưng long tức đại h o à n đao cho nên nha cái gì kẻ thù quân địch nhanh chóng giết chết một cái cũng không cần lưu liền tốt trương nhượng nói xong cất bước hướng phía hồ không phải sau lưng đồng dạng dừng lại ba tên tam hoa cảnh đi tới g i ấ y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý ba tên tam hoa cảnh võ giả một đường truy sát hồ không phải giờ phút này chân khí hao tổn m ớ t mươi bức t ổ n một sở dĩ không có đem chân khí hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ liền là lo lắng đợi chút nữa hồ không phải bỗng nhiên quay người giết trở lại đến ba cái người không phải là đối thủ đây cũng là hồ không phải vì sao a không có tiêu hao tận chính mình cuối cùng chân khí thoát thân nguyên nhân nhưng giờ phút này trương nhượng dạng này một tên mới hai mạch cảnh thiếu niên đứng dậy ba tên tam hoa cảnh lại là cười trước đó ba cái người chỉ là muốn lợi dụng trương nhượng để hắn ngăn lại hồ không phải sau đó cho ba người bọn hắn đuổi theo cơ hội lại là không nghĩ tới cái này thiếu niên tựa hồ cùng hồ không phải nhận biết bất quá liền tính là như thế ba cái người cũng không có đem trương nhượng để vào mắt tiểu tử nơi này không làm ngươi chuyện cũng nhanh chút mà tránh ra toàn thân áo trắng áo b à o trắng ngược lại là rất có giang hồ khí nhưng trong giang hồ chuyện còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đến đơn giản như vậy nếu như ngươi lại không tránh ra chúng ta anh ba cái nhưng không ngại tại ngươi quần áo màu trắng bên trên lưu lại một đạo màu đỏ vết máu cái thứ ba người nói lấy giơ tay lên tại chỗ cổ q u é t ngang làm một cái cắt cổ động tác trưng ơ nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười từ khi lần trước bế quan ra đến về sau ta một mực đều muốn cùng tam hoa cảnh đỏ sức một phen nhìn xem mình trình độ đến cùng có thể đạt tới trình độ nào ba người các ngươi vừa vặn t r ư n g nhượng nói xong thứ bên h ô n g lấy xuống mình mặt nạ mang lên mặt trong chấp nhóm này ba tên tam hoa cảnh võ giả đều kinh trụ bọn hắn ba người tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại là kiếm vũ sơn trang sát thủ làm cái gì người này là kiếm vũ sơn trang giết sẽ có hay không có phiền phức ba tên tam hoa cảnh bên trong một người mở miệng nói hừ sợ cái gì kệ bên này cũng chỉ có hắn cùng tiểu cô nương kia chúng ta nhanh lên một chút ra tay bất quá chỉ là một tên trung cấp sát thủ tùy tiện liền giết chết hồ không phải trên thân đồ vật đem tới tay thế nhưng là so cái gì đều trọng yếu ba cái người liếc nhìn nhau sau đó đồng thời xuất thủ trưng nhượng lạnh lùng vừa cười kỳ thật mình một chút đều không lo lắng ba cái người xuất thủ chính mình là muốn nhìn một chút mình đối phó cái này ba tên đã chân khí tiêu hao đến còn thừa không có mấy tam hoa cảnh v õ giả có thể chiến đấu tới trình độ nào long tước đại hoàn đao n h o n g một cái trưng nhượng một cái người đồng thời đối kháng ba tên tam hoa cảnh vó giả hồ không phải ở phía sau nhìn thấy một màn này khiếp sợ không thôi bởi vậy giờ phút này hồ không phải mới chú ý tới trương nhượng đã đột phá đến hai mạch cảnh tử trọng lần trước mình gặp được trương nhượng thời điểm mới hai mạch cảnh t ứ trọng nhưng cho dù là hai mạch cảnh t ứ trọng trương nhượng cũng tới tiềm long bảng hiện tại trương nhượng đột phá đến hai mạch cảnh tử trọng chỉ sợ một trận chiến này về sau trương nhượng tại trên tiềm long bảng bài danh tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên á tiềm long bảng phía trên bình thường chỉ có phía sau cùng m ộ ư ơ i cái vị trí là lưu cho cái tia chút tinh tài tuyệt diễm nhưng không có đột phá đến tam hoa cảnh tuổi trẻ vó giả trước đó trương nhượng là tiềm long bảng ba trăm sáu mươi năm tên bên trong ba trăm sáu mươi ba tên như vậy một trận chiến này về sau t r ư ơ nhưng g n ợ sẽ được đề độ thăng tới trình nào bây giờ h trương nhượng lại là phát hiện ba người này trên thân thể bài xem xét liền hôn tạp vô cùng mình đều không có cái gì rút ra dục vọng về phần cái này ba cái người chiêu thức càng là không chịu nổi mực kích mình dùng phòng thủ đao pháp thậm chí đều có thể nhẹ nhom đem ba người đánh bại thế là trưng nhượng dứt khoát trực tiếp thi t r i ể n ra chân lôi thất thức đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g phốc phốc phốc chân lôi thất thức trưng nhượng vẹn vẹn thi t r i ể n đi ra ba đao ba tên tam hoa cảnh võ giả liền có chút không ngăn được tiếp theo trưng nhượng lưới đao r a tốc đao t h ứ c tiến sát một đao chui vào một người ngực một đao nghiêng chém vào một người đầu vai cuối cùng một đao ngang một chạm vừa vặn chém vào một tên sau cùng tam hoa cảnh võ giả chỗ cổ đúng lúc một tên sau cùng bị rết võ giả chính là trước kia đối trương nhượng làm cắt cổ động tác người ở phía sau hồ không phải chừng tóm mắt hắn biết trừ phi mình chân khí khôi phục được bảy tám phần mới có thể đem ba người này đánh giết nhưng liền xem như mình khôi phục lại tốt nhất trạng thái cũng không cách nào làm đến tại như thế trong thời gian ngắn đem ba người này giết chết mà liền tại trương nhượng giết chết ba tên tam hoa cảnh võ giả đồng thời tuấn thành phương hướng chín tên tam tinh sát thủ vậy mang theo cái khác sát thủ còn lôi kéo mấy xe đồ vật chạy tới động thủ trước đó trương nhượng liền có qua phân phó nếu là tịch thu tài sản và giết cả nhà có ít người chạy đi có thể không quan trọng nhưng không có khả năng chỉ là giết người cho nên mọi người còn sẽ nghiêm trị nhà vơ vét không ít vàng bạc châu đáo cùng tài nguyên tu luyện vàng bạc châu đáo mặc dù không thể trực tiếp dùng tới tu luyện nhưng lại có thể dùng tới mua tài nguyên tu luyện với lại nghiêm gia tại cái này trong nửa năm không ít vơ vét quận nhữ nam quận nhữ nam cái k i a chút võ lâm thế lực đưa lên tài nguyên tu luyện tự nhiên đều bị nghiêm gia tiêu hóa hơn phân nửa nhưng không ít vàng bạc châu đáo lại là còn trong tay chất đống hết thể năm chiếc xe lớn trong đó bốn chiếc xe lớn bên trong đều là vàng bạc châu đáo duy chỉ có cuối cùng một xe bên trong mới là một chút đan dược và chân quý dược liệu đám người xa xa liền chú ý tới trương nhượng sáu đ Thu u n g ba cái người tại trước khi chết ý thức được trương nhượng là một cái đáng sợ đối thủ chi tiết ba cái người kịp phản ứng chuyện này thời điểm đã không còn kịp rồi ba cái người cuối cùng mặc dù đều lựa chọn hao hết cuối cùng chân khí ngăn cản trương nhượng nào bất quá kinh lôi đao pháp vốn là tốc độ cực nhanh mà kinh lôi đao pháp bên trong chiêu thức trải qua t r ư ơ n g nhượng không ngừng d u n g hợp hiện tại càng là nhanh đến mức cực hạn vậy mạnh đến cực hạn thu n g u y ệ t tiền bị trên mặt đất ba tên tam hoa cảnh thi thể giật n ả y mình mà ở phía sau hồ không thế nhưng càng là kinh ngạc trương trương hồ không phải mong muốn mở miệng gọi trương tiểu h ứ n h đệ nhưng tưởng tượng cái này đã không phải lúc trước long hồ song kiệt triệu tập trong giang hồ hiệp nghĩa sĩ tiến đánh ngũ đoá sơn thời điểm liền lập tức mở miệng trương tiên sinh không hồ là có thể leo lên long hồ bảng tuổi trẻ tốn i ệ t hai mạch cảnh tự trọng liền đem ba tên tam hoa cảnh võ giả nhẹ nhom chém giết ân cứu mạng suốt đời khó quên ta hồ mẫu người nguyện ý hồ không phải lời còn chưa nói hết trưng nhượng đem long tức đại hoàn đao quét ngang dội ra một ngón tay nhẹ nhàng n u ố t ve trên thân đao vết máu thu n g u y ệ t tiền vị này là ta đã từng nhận biết bạn tốt gọi hồ không phải hai mạch cảnh c ử u trọng mong muốn gia nhập ta kiếm vũ sơn trang không ngờ bị c ử u gia truy sát ngươi mang theo hắn xuống dưới trở lại kiếm vũ sơn trang về sau giúp hắn làm một số thân phận tương con chuyện sau đó cho hắn tuyển một tên kín miệm kiếm phó thu nguyện tiền như thế nào nhìn không ra hồ nếu không thì tam hoa cảnh vó giả nhưng lại không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu mà hồ không phải đã triệt để、giết. chương h một trăm tám mươi sáu mưa kiếm hoa cô tố kinh mạch canh thứ hai chương một trăm tám mươi sáu mưa kiếm hoa cô tố kinh m ạ n h canh thứ hai hồ không phải nghe được trương nhượng lời nói toàn bộ người đều muốn khóc mình vô tồn đã quen nếu là mình mong muốn gia nhập cái gì giang hồ tổ chức đã sớm tìm môn phái nào gia nhập mặc dù mình thực lực cũng không phải rất mạnh nhưng đến một chút nhị lưu giang hồ thế lực bên trong làm một cái cung phụng cái gì vẫn là có thể nếu là đến một chút tam lưu giang hồ thế lực bên trong mình đi làm cung phụng địa vị thậm chí càng cao tại sao phải đi kiếm vũ sơn trang bán mạng chứ trương đại nhân ta chỗ này có một gốc thiên bảo địa tài tên gọi trèo linh hoa tam hoa tụ đỉnh người ăn bảo nhưng gia tốc cảnh giới đột phá ta nguyện ý đem vật này trước cho trương đại nhân chỉ là gia nhập kiếm vũ sơn trang một chuyện ta thật sự là trưng nhượng lạnh lùng vực người đồ vật ta không cần ta muốn, là ngươi cái này người. Với lại, ngươi là lại, cái Với p hồ ả phải cảnh cảnh giả cảnh i hiện tại ngươi hai biết ngươi liễm ngươi biểu hiện ra hai mạch cảnh cửu trọng tu vi. nhớ không trọng, trọng, không? truyền môn công những trọng hoa mạch thụ cho thu khí pháp, cho khác chỉ mạch h trước kĩ, bắt tam tứ ta một tức mặt tu đầu, đủ để để cửu sau, cửu ra mà là Về võ sẽ không phải cũng không biết trương nhượng đến cùng mong muốn làm gì a nhưng mình có thể xác định nếu là mình nói nhảm nữa lời nói như vậy trương nhượng liền có thể làm cho mình chết tại mười dặm trường đỉnh nơi này đời này cũng đừng nghĩ tiếp tục nói nhảm số giới hồ không phải chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đi theo kiếm vũ sơn t r ă n g người từ quận nhữ nam trở về tới nam dương hợi định cứ điểm bên trong mà liền tại t r ư ơ n g nhuộm bọn hắn vẫn chưa về thời điểm tại hợi định cứ điểm bên trong hoa cô chiếu cố hôn mê bất tỉnh triệu trung đối với triệu trung hoa cô lúc trước vẫn là nghe nói qua cái này người triệu trung còn có một cái em trai gọi triệu nghĩa đáng tiếc hai cái người vì nhiều thu hoạch được tài nguyên tu luyện tiếp một cái có chút nguy hiểm nhiệm vụ cuối cùng em trai bản thân bị trọng thương trở về nhưng cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ mệnh nhìn xem trên giường triệu trung hoa cô bất đắc dĩ thở dài một hơi người trong giang hồ không có ai biết mình rốt cuộc mong muốn cái gì chỉ là người khác tranh mình liền cũng muốn tranh bởi vì tranh còn có thể sống cũng không tranh liền chỉ có một con đường chết đây chính là giang hồ tàn khốc giang hồ hoa cô nói xong không khỏi tương đương lúc trước mình gặp phải tranh vẫn là không tranh hoa cô lắc đầu đem cho triệu trung cho ăn chén thuốc để ở một bên cái này nước thuốc tử có thể có làm được cái gì xem ở trương nhượng t i ể u tử k i a đối ta phi thường cung tính còn thường xuyên hiếu kính ta p h â n thượng ta liền giúp hắn một lần mặc kệ hắn tâm ngoan thủ l ạ trương nhượng đến cùng là đem ngươi trở thành làm bạn vẫn là xem như một kiện công cụ trước hệ, đ đó cái kia chút vỡ vụn kinh mạch tại ôn nhuận chân khí tẩm bổ phía dưới vậy mà toàn bộ cũng bắt đầu từng chút từng chút chữa trị tốt không chỉ là kinh mạch được chữa trị tốt lúc này triệu chung kinh mạch vậy so trước đó kinh mạch trở nên cứng cắp hơn mà thần kỳ nhất chính là triệu chung kỳ kinh bắt mạch cũng bị hoa cô chân khí từng điểm đã thông đợi đến triệu chung trên thân kinh mạch toàn bộ đều chữa trị tốt với lại đều bị đả thông về sau hoa cô thở phào một cái xoa xoa trên trán mồ hôi cái này t r ư ơ n g nhượng thật đúng là sẽ làm ăn thường ngày đưa tới cái kia chút đồ vật chỗ đó đủ bây giờ lại là giúp hắn cứu trở về một cái trung thành tuyệt đối bảy mươi hai đường kinh mạch đều bị đả thông thủ h ạ phần nhân tình này tương lai nhất định phải làm cho hắn nhiều hơn hoàn lại mới được tại phía xa như nam vẫn chưa về t r ư ơ n g nhượng tự nhiên sẽ không biết lúc này ở hợi định cứ điểm bên trong triệu trung biến hóa t r ư ơ n g nhượng đ á n g người trở về lúc đều nhanh muốn tháng riêng mười lăm mà bọn hắn vẫn chưa về nhiệm vụ hoàn thành tin tức liền đã bị toàn bộ kiếm vũ sơn trang biết rõ cho tới đối với hồ không phải gia nhập kiếm vũ sơn trang bên trong không ít người đều chú ý tới bất quá lại là cũng không có gây nên quá sóng lớn lan dù sao lần này trương nhượng thế nhưng là mang theo một đám một cái tam hoa cảnh đều không có sát thủ đem trong giang hồ nhị lưu thế lực hơn nữa còn là nghiêm gia loại này tại nhị lưu giang hồ thế lực bên trong đều ngang ép một phương tiêu diệt đừng bảo là hợi định cứ điểm ngay cả toàn bộ kiếm vũ sơn trang đều chấn động lần này nhiệm vụ kết thúc về sau trương nhượng ghế trực tiếp từ nguyên lai sáu mươi năm bị tăng lên tới năm mươi bảy mặc dù trương nhượng cũng không có tiếp nhận tăng lên ghế nhiệm vụ bất quá vừa vận năm mươi bảy ghế với lại lấy trương nhượng năng lực vậy xác thực có tư cách ngồi tại chỗ ngồi này bên trên đương nhiên rất nhiều người đối với trương nhượng ghế đạt được tăng lên vẫn là cực kỳ bất mãn dù sao trương nhượng cho tới bây giờ đều vẫn là hai mạch cảnh tự trọng không có đột phá đến tam hoa cảnh lúc trước kiếm vũ sơn trang trở thành địa sát tiêu chuẩn liền là tam hoa cảnh chỉ là về sau kiếm vũ sơn trang bị hạ hầu duy ta ngựa đạp giang hồ tổn thất nặng nghề về sau tam hoa cảnh võ giả đều không đủ bảy mươi hai người mới có hai mạch cảnh bên trong người nổi bật vậy không tư cách trở thành địa sát quy định nhưng bây giờ kiếm vũ sơn trồng địa sát đông đạo nhưng bảy mươi hai địa sát bên trong không có chỗ nào mà không phải là tam hoa cảnh duy chỉ có trương nhượng cái này một cái là hai mạch cảnh cựu trọng đừng bảo là bảy mươi hai địa sát bên trong người khác nhìn trương nhượng khó chịu thậm chí ngay cả cái kia chút đã đạt tới tam hoa cảnh nhưng không có tiến vào bảy mươi hai vị trí đầu người đều khó chịu với lại lần này trương nhượng hoàn thành diệt môn quần thể nhiệm vụ lượng lớn ban thưởng còn trương nhượng dưới tay cái kia chút cấp thấp sát thủ cùng trung cấp sát thủ trải qua qua một đoạn thời gian bế quan bên trong cảnh giới đều tăng lên một trọng hai trọng nguyên bản chỉ có chín tên tam tinh sát thủ nhưng bây giờ trương nhượng dưới tay lại có mười ba tên tam tinh sát thủ đương nhiên một người trong đó chính là mặt ngoài là hai mạch cảnh tự trọng trên thực tế lại là tam hoa cảnh tứ trọng hồ không phải hồ không phải đạt được trương n h ư ợ n g truyền thụ ngọc hư liêm tức tuật chỉ cần hắn không bạo phát toàn bộ sức chiến đấu không chân khí ngoại phóng người khác căn bản là không có cách phát hiện hắn là tam hoa cảnh võ giả thậm chí hồ không phải cũng hoài nghi trương n h ư ợ n g có phải hay không sớm liền đột phá đến tam hoa tụ đình chỉ là cố ý che giấu mình thực lực chân thật bất quá hồ không phải hiển nhiên là muốn nhiều bởi vì tại trương n h ư ợ n g bọn hắn vừa mới đem nghiêm gia diệt môn về sau thiên hạ phong lâu liền đổi mới tiềm long bảng trong đó biến mất không sai biệt lắm một năm nhất tự tiêu kiếm phong tư từ lúc trước hơn ba trăm tên n ả y lên bước vào tiềm long bảng năm mươi hai tên dù sao cũng là tham dự nghiêm gia d i ệ t môn một trận chiến với lại tự tay đánh chết bốn cương cảnh ông tổ nhà họ nghiêm mà trương nhượng thì là bởi vì tại nghiêm gia d i ệ t môn chiến bên trong ngăn trở bốn cương cảnh võ giả m ộ t kích đồng thời còn có thể toàn thân trở ra thêm nữa tại bên ngoài tuấn thành m ộ ư ơ i dặm trường đình lấy một ba chém giết ba tên tam hoa cảnh giang hồ tàn tu n ả y lên từ tiềm long bảng ba trăm sáu mươi ba tên thăng lên đến ba trăm hai mươi mốt tên có thể nói từ tiềm long bảng xuất hiện bắt đầu liền không trở lại kiếm vũ sơn trang về sau trương nhượng liền bắt đầu tiếp tục bế quan lần này đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện càng đối với trương nhượng tới nói càng hữu dụng không phải cái kia chút tài nguyên tu luyện bởi vì nghiêm gia cao cấp một chút tài nguyên tu luyện trên cơ bản đều cho nghiêm tiên hoành t r ả đạp còn lại cái k i a chút tài nguyên tu luyện trương nhượng cũng không tốt cùng dưới tay người đi đ o ạ n minh liên dùng một vũ điệp mang tới đủ nhiều vàng bạc đi giúp mình mua sắm luyện thể chỗ cần dược liệu sau đó một bên dùng thuốc tắm đến rèn luyện thân thể của mình một bên tiếp tục dùng huyết hà đại chu thiên huyền công đến đả thông tự thân kinh mạch từ tháng riêng m ộ ư ơ i năm bắt đầu bế quan đợi đến trương nhượng xuất quan thời điểm đều đã ba tháng chung hạ tuần hai tháng trương nhượng đã đả thông sáu mươi ba đường kinh mạch trong đó kỷ kinh bắt mạch đã đạt đến bảy đầu một đầu cuối cùng trương nhượng biết không có thể nóng n ộ i chỉ là ngẫu nhiên để một vũ điệp cho mình một chút máu ma huyết hà đại chu thiên huyền công đã đả thông quanh thân năm mươi sáu đường kinh mạch còn kém cuối cùng tám đường kinh mạch trương nhượng liền có thể lấy đem trừ bỏ kỳ kinh bắt mạch bên ngoài cuối cùng tám đường kinh mạch toàn bộ đả thông đợi đến trương nhượng đả thông quanh thân bảy mươi hai đường kinh mạch về sau liền có thể lấy chuẩn bị đột phá đến tam hoa tụ đỉnh cảnh chỉ là trương nhượng không nghĩ tới là ngay tại mình vừa mới bế quan đi ra liền được một tin tức tốt thu nguyện trải qua trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện đã đột phá đến tam hoa tụ đỉnh Kiếm vũ sơn trang bên trong sát sát bên nàng, nàng t đó hồ không phải trên thực tế là tam hoa cảnh tứ trọng mà thu n g u y ệ t tiện vậy đột phá đến tam hoa cảnh nhất trọng có thể nói cái này hai tấm đều là trong tay mình át chủ bài nếu là át chủ bài trương nhượng tự nhiên không có ý định tùy tiện liền đem bọn hắn lấy ra mà là chờ đợi thời khắc tất yếu lại để người khác biết trong tay mình át c h ủ bài đồng thời tại trương nhượng bế quan cái này hai tháng bên trong trương nhượng tay hạ sát thủ thực lực đắc ý đột phá đều so trước đó cường đại rất nhiều bất quá đoạn thời gian gần nhất thời định cứ điểm bên trong tại nhiệm vụ cấp đoạt phương diện vậy càng phát ra kịch liệt mặc dù không dám có người như là lúc trước như thế p h ả i cấp thấp sát thủ cấp đoạt c h ú n g cấp sát thủ nhiệm vụ không qua mọi người nhìn thấy ban thưởng phong phú nhiệm vụ đều sẽ trước tiên tiếp xuống liền xem như lấy phía bên mình mấy cá nhân thực lực rất khó hoàn thành cũng sẽ không để cho đối phương đạt được nhất là tháng gần nhất bởi vì trương nhượng bên này người lục tục no ngoe đều bế quan đi ra thực lực tăng lên cho nên c ư ớ p đoạt càng phát ra kịch liệt dẫn đến không ít người tại trong nhiệm vụ t h ụ thương thậm chí đoạn thời gian gần nhất sát thủ hao tổn suất đều tại tăng lên nhưng trương nhượng bên này thế lực đã có muốn quật khởi xu thế đây là công thâu nhượng không muốn nhìn thấy ai có thể nghĩ tới lúc trước cái kia bị diêu tuyết hy mang về vẫn là một mạch cảnh thiếu niên tại ngắn ngủi không đến một năm thời gian bên trong liền phát triển đến tình trạng như thế cho nên chỉ ô n n g Tâu ư ợ n n g hạ l ệ khi ô n g t nào phía dưới sát thủ đều ném rửa vào chính mình công tâu nhượng có thể được đến phía dưới người h cung phụng liền thiếu đi nói chắn g ra là hết thể mâu thuẫn căn nguyên vẫn là lợi ích mặc dù trương nhượng không muốn cùng công thâu nhượng đấu dù sao cùng hắn đấu lời nói mình liền muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực nhưng kiếp trước giao hân nói cho trương nhượng ngươi làm người hiền lành ngươi c a n nguyện nội bộ nhưng cũng có chút người nhất định phải từng bước ép sát nhường một bước liền muốn một m ư ớ c để cho nên mình một thế này tuyệt sẽ không nội bộ ngươi mong muốn tranh đấu đúng không vậy không bằng liền thật tốt so tay một chút trương nhượng muốn thu nguyện tiện phái người đi thu thập đoạn thời gian g ầ n nhất trong giang hồ tình báo sau đó mình từ đó tìm kiếm đối với mình có trợ giúp tin tức mấy ngày về sau trương nhượng rốt cục tại đông đảo trong tin tức phát hiện một đầu để cho mình cảm thấy hứng thú t ì n báo hoặc là nói trương nhượng là phát hiện một cái để cho mình cảm thấy hứng thú người nam dương thành ngô một vùng có một tên tội phạm tên là hầu lãm hầu lãm người này chính là giang hồ tá tu trong giang hồ hoàn toàn không có dựa vào hay không thực lực nhưng hoàn toàn theo dựa vào chính mình một cấu ngọc tình vậy mà một đường đi tới hai mạch cảnh t i ể u trọng dừng lại tại hai mạch cảnh t i ể u trọng hai năm về sau hầu lãm mong muốn phóng ra một bước cuối cùng bất đắc dĩ trong tay mình tài nguyên tu luyện không đủ thế là vô luận là ai đồ vật hắn cũng dám cướp giải rác du khách đồ vật hắn không thả qua gia tộc thương đoàn đồ vật hắn vậy muốn đi qua cướp một đạo tam lưu giang hồ thế lực đồ vật hắn cũng dám đụng trước đó không lâu càng là đem t r ấ n bình tiêu cục biểu cho cướp trước đó hầu l ã m t r e o chọc đều là một chút thế lực nhỏ nếu không phải đắc tội không nổi hắn hoặc là không muốn t r ọ n phiền phước nhìn hiện tại hầu l ã m liền t r ấ n bình tiêu cục tiêu cũng dám cướp lúc trước liền xem như ngũ đoá sơn sơ tặc nhìn thấy t r ấ n bình tiêu cục người cũng đều là k h á c h khí kết quả hầu l ã m một cái hai mạch cảnh cựu trọng thổ phỉ cũng dám m a n tay chấn bình tiêu cục phẫn nộ đến cực điểm lập tức phái ra ba vị lớn tiêu sư cùng vô số cao thủ bắt đầu truy sát hầu lãm mà hầu lam những cái kia thủ hạ cũng bị một kích liền tàn áp Hiện trong ạ i hầu lãm đang bị t n bình tiêu cục người truy sát. Chỉ là không nghĩ tiêu truy cục sát. là lãm à tới, hầu v cấp đ ế trấn tiêu cục đồ vật, vậy mà thật đột phá đến tam bình đến cảnh. n phá hoa cục đổ vậy mà o lúc nhất thời ba tên lớn tiêu sư lại còn thật có chút không làm gì được hắn không thể không phái ra càng nhiều cao thủ đồng thời một chút cùng chấn bình tiêu cục quan hệ không tệ người giang hồ vậy ra tay giúp đỡ nhưng hầu lãm rõ ràng chỉ có tam hoa cảnh nhất trọng nhưng là mạnh mẽ rết ra tới. Vừa cười, Trưng nhượng gọi một tới là thiếu ra một vũ điệp ngay lập tức đi xuống phân phó chuyện này mà trương nhượng thì là đứng dậy lần nữa đi viếng thăm hoa cô trong khoảng thời gian này đến nay triệu trung đều là hoa cô chăm sóc chỉ bất quá trương nhượng về đến về sau thăm hỏi qua triệu trung mấy lần liền đi bế quan hiện tại xuất quan tự nhiên là muốn tới thăm triệu trung thuận tiện cùng hoa cô hàn huyên vài câu trương nhượng ta nhìn ở dưới tay nơi g ư gần nhất có không ít người được phá chúc mừng n h a trương nhượng trong lòng hơi hồi hộp một chút nghĩ không ra mình để hồ không phải cùng thu nguyện tiện hai cá nhân tu luyện ngọc hư liễm t ấ thuật kết quả vẫn là bị hoa cô đã nhìn ra quả nhiên cái này hoa cô không giống nhau nói ra thật xấu hổ ta thực lực bây giờ yếu ớt không có cách nào bảo hộ mọi người cũng chỉ có thể để bọn hắn trước nghĩ biện pháp che giấu khí tức điện thấp một chút không bằng lời nói nếu là cũng muốn triệu trung bình thường bị người n h ầ m vào cái kia trong lòng ta cũng quá băn khoăn hoa cô nhẹ gật đầu lần này ngươi có thể không mang theo vũ điệp đi sao nghe nói như thế trưng nhượng không khỏi s ư ơ n g sở hoa cô cười nói ta nhìn tiểu nha đầu kia thiên phú không tồi nhưng không biết vì sao à liền là thể hư tiến bộ có chút t r ư m tại chỗ này nha chính thật là có chút điều dưỡng bổ khí huyết đất thuốc mong muốn cho nàng bồi bổ trưng nhượng trước đó liền chú ý tới hoa cô tựa hồ thật thích một vũ điệp lại là không nghĩ tới hoa cô chủ động đưa ra đến muốn lưu lại một vũ điệp bất quá đồng thời trưng nhượng vậy lo lắng có phải hay không hoa cô biết mình dùng một vũ điệp máu đả thông tự thân kỷ kinh bắt m ạ c h chuyện mà vừa mới hoa cô trước đ ề c ậ p hồ không phải cùng thu n g u y ệ t tiền đã đột phá chuyện hiện tại xem ra liền là dùng hai người bọn họ bí mật đem đổi lấy mình không còn ra tay với một vũ điệp đã hoa cô nhìn xem vũ điệp ưa thích ta liền để nàng lưu lại cũng tốt nhiều bồi bồi hoa cô dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Cánh thế ứ thứ nhất. Trước 188, 13 mệnh hồn Cánh nhất. h Trước tác các đồ. ầ là, là, là, là mình thật không đoạn gian m rốt cuộc mang người đọc thủ chấn bình tiêu cục hai tên tiêu sư cùng hơn một mươi người tiêu tay không chịu nổi một kích mình mang người đem bọn hắn nhẹ nhõm cầm xuống đồng thời cũng đã nhận được trên xe tiêm một dương lớn đồ vật mở ra xem quả nhiên là đại lượng đan dược những đan dược này đừng bảo là mình trùng kích tam hoa cảnh coi như mình đến tam hoa cảnh đoán chừng vậy có thể dùng đến đột phá bốn cương cảnh bởi vì bên trong tràn đầy đều là đan dược với lại phẩm chất cực cao có giá trị không nhỏ mặc dù không biết thứ này đến cùng là ai nhưng hầu l ã m thấy được dĩ nhiên chính là mình cướp xong đồ vật về sau hầu l ã m liền chuẩn bị mang theo một bộ phận đồ vật bế quan đem còn lại đồ vật giấu đi tự nhiên dưới tay những người này mình cũng chia không ít nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị chấn bình tiêu cục người tìm tới chính mình mặc dù mình đột phá đến tam hoa cảnh nhất trọng nhưng làm sao có thể đánh cho qua chấn bình tiêu cục nhiều như vậy tam hoa cảnh cao thủ nhất là ba tên lớn tiêu sư mỗi cá nhân thực lực đều đạt đến tam hoa cảnh ngũ trọng mình chỉ có thể một đường đào vong kết quả lúc này còn lại mấy cái bên kia cùng chuyện này cái dám quan hệ đều không có ngụy quân tử tự xưng là cái gì hiệp nghĩa sĩ cũng muốn đến muốn mình mệnh dòng g ã ba ngày thời gian hầu l ã m đều không có chấm mắt một mực đang thoát thân hiện tại hầu l ã m rốt cuộc tìm được một chỗ có thể tạm thời ẩn thân trong rừng cây nhỏ mình cũng không dám tại trong rừng cây tùy tiện đi lại hái được mấy cái quả dại mình liền trốn đến một gốc tráng kiện trên đại thụ đợi đến đám truy binh đi qua về sau mình xuống lần nữa đến đợi đến một đám khoảng chừng hai mươi mấy người giang hồ tán tu cùng chấn bình tiêu cục ba tên lớn tiêu sư mang người đuổi theo về sau trên t ả n g cây hầu lãm mới chính thức thở dài ra một hơi bất quá hắn vậy không có lập tức xuống tới mà là chờ đến thiên có đen một chút mới từ cây bên trên xuống tới mệt m ỏ i ba ngày ba đêm hầu lãm biết mình như thế tiếp tục dậy vỏ xuống dưới thân thể liền muốn không chịu nổi liền lập tức hướng phía nơi xa rừng cây bên ngoài chạy đi có thể để hầu lãm tuyệt đối không nghĩ tới là ngay tại mình mới vừa từ trong rừng cây chạy ra liền bị người phát hiện mặc dù cái tia chút giang hồ tán tu rời đi nhưng chấn bình ti bọn hắn xác định hầu l ã m cũng không có đi ra khỏi rừng tây còn trong rừng mà đến phương hướng cùng giang hồ đám tán tu rời đi phương hướng đều không phải là hầu l ã m lựa chọn thế là tại rừng tây hai bên p h ả i người giám thị bí mật quả nhiên trong đêm khuya nhìn thấy hầu l ã m từ bên trong chạy ra chấn bình tiêu cục người lập tức phát ra tín hiệu hầu l ã m tuyệt đối không nghĩ tới mình đều đã cẩn thận như vậy kết quả vẫn là bị người phát hiện mình chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn mà chấn bình tiêu cục bên này chân chính có thể ngăn cản được hầu lam chỉ có ba tên lớn tiêu sư cùng gần nhất chạy tới trợ giúp bốn tên tiêu sư cái khác tiêu cục người phần lớn đều là một mạch cảnh hai mạch cảnh căn bản là ngăn không được hầu lãm hầu lãm một đường chém giết cuối cùng là tại ba tên lớn tiêu sư không có đổi tới trước đó giết ra khỏi c h ù n g đ â y bất quá lại là có bắt đầu bị chấn bình tiêu cục người truy sát nhưng cũng may chấn bình tiêu cục người có ngựa cho nên hầu lãm giết người đ o ằ n ngựa tốc độ lại là nhanh hơn không í t ba tên lớn tiêu sư gần nhất mang người mỗi ngày truy sát hầu lãm cũng có chút mệt mỏi cho nên đi nghỉ trước không nghĩ tới bọn hắn cái này một hưu hơi thở cũng là bị hầu lãm chui chỗ trống ngày hôm sau sáng sớm tại thanh hà từ một vùng chấn bình tiêu cục người lúc này mới đổi kịp hầu lãm một người cầm đầu chính là lớn tiêu sư khúc trung lộ r a còn có hai gã khác tiêu sư một cái gọi vương cương một cái gọi tại bình vương vừa cùng tại bình hai cái người đều là trong tiêu cục tuổi trẻ h ậ u bối vẫn chưa tới ba mươi tuổi liền đột phá đến tam hoa cảnh lần này hai gã khác lớn tiêu sư trước đó có một người bị hầu lam an toàn t h ụ thương một người khác từ một con đường khác mang theo hai tên tiêu sư vòng vây hầu lãm cho nên hiện tại hầu lãm đồng thời đối mặt là ba tên tam hoa cảnh hai cái tam hoa cảnh nhất trọng một tên tam hoa cảnh ngũ trọng nhìn thấy đối phương ba người thực lực hầu lãm liền là t r o mày nếu là mình nghỉ ngơi thật tốt mình có lòng tin chém giết cái này hai tên tam hoa cảnh nhất trọng sau đó từ tam hoa cảnh ngũ trọng trong tay chạy trốn nhưng mình bị truy sát ba ngày bốn đêm đều không thật tốt ngủ qua cả một cái canh giờ bụng ăn không no còn muốn ở chỗ này theo chân bọn họ độc thủ mình làm sao có thể là đối thủ của bọn họ đây chính là các ngươi danh môn chính phái tắc phong sao lấy nhiều k h í thật đúng là chính nhân quân từ đâu hầu lãm mặc dù hung á c nhưng cũng không đốc biết đánh bất quá l i ề n bắt đầu hướng biện pháp chỉ bất quá h ắ n phép k h í c h tướng đối với khúc trung lộ ra tới nói thật sự là quá bất lực hầu lãm nhiều lời vô ích người cướp ta chấn bình tiêu cục tiêu liền hẳn phải biết tất nhiên muốn trả giá đắt hầu lãm lạnh lùng vừa cười trả giá đắt lao tử cả đời này cướp nhiều người chấn bình tiêu cục lại có thể thế nào ghê gớm liền là một chết bất quá các n g ư ơ i chấn bình tiêu cục đồ vật thế nhưng là còn có hơn phân nửa đều bị ta ẩn nấp rồi những vật kia thế nhưng là giá trị không ít bằng đâu các n g ư ơ i giết ta những vật kia coi như không tìm về được ha ha ha ha hầu lãm biết cái này là mình duy nhất có thể sống trông cậy vào khúc trung lộ ra nhướng mày cho tới nay bọn hắn đều không thể giết chết hầu lãm cũng chính bởi vì bọn hắn muốn bắt sống sau đó hỏi ra tiêu cục lúc ấy vận chuyển đàm kia đồ vật rơi xuống đồ vật mất đi liền muốn toàn bộ bồi nếu là có thể tìm trở về một bộ phận như vậy c h ấ n bình tiêu cục cũng tốt xử lý rất nhiều hầu lãm ngươi nếu là hán tử liền lập tức đem đồ vật ở nơi nào bàn giao đi ra đến lúc đó chúng ta cho ngươi một thương khoái vậy miễn cho ngươi chịu tội vương vừa nói ra tại bình nhẹ gật đầu liền là không phải lời nói ta cái này một người một súng l ỗ máu ở trên thân thể ngươi c u ố n lên mười bảy mười tám cái sau đó từng chút từng chút lấy máu tư vị kia cũng không tốt thụ hầu lãm cười lạnh một tiếng cùng là tam hoa cảnh nhất trọng hắn lại là căn bản cũng không có đem hai cái này người để vào mắt chịu tội ta hầu lãm từ sinh ra tới bắt đầu vẫn tại chịu tội một mực chịu tội đến bây giờ chẳng lẽ còn sợ cái gì sao hầu lãm là giang hồ t á n tu mà đại đa số giang hồ t á n tu đều là dây ruột tại giang hồ tầng dưới đáng thương nhất người hầu lãm ăn quả đắng sắp thực không phải cái này chút tại trong tiêu cục lớn lên người có khả năng tưởng tượng hầu lãm nếu như ta nói ngươi nói ra đồ vật ở nơi nào mang chúng ta đi tìm đi ra về sau chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống ngươi tin không trung lộ ra bỗng nhiên mở miệng nói vương vừa cùng tại bình lập tức hô to khúc thúc không được hầu lãm dọc theo con đường này tổn thương chúng ta tiêu cục nhiều người như vậy càng là có mười ba cái nhân mạng ở trên người hắn làm sao có thể cứ như vậy thả qua hắn hầu lãm lại là cười lạnh một tiếng các ngươi cái này chút giang hồ chính đạo lời nói không thể nhắc tin tin các ngươi lời nói ta cũng không bằng tin kiếm vũ sơn trang sát thủ lời nói lúc này cách đó không xa truyền đến thập phần khinh thường tiếng cười làm sao ta kiếm vũ sơn trang tín dự trên giang hồ liền không đáng giá như vậy sao khúc chung cho thấy đến cách đó không xa xuất hiện mấy tên toàn thân áo trắng áo bào trắng mang theo mặt nạ sát thủ sắc mặt liền là biến đổi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm tám mươi chín áp đồ dẫn x u ấ t đấu tam phương canh thứ hai chương một trăm tám mươi chín áp đồ dẫn x u ấ t đấu tam phương canh thứ hai người vừa tới không phải là người khác chính là đợi đến tin tức hầu lãm đã chạy trốn tới vùng này trưng n h ư ợ n g trưng n h ư ợ n g bỏ ra nhiều tiền mời thiên hạ phong lâu phong môi giúp mình nghe ngóng thậm chí trương tam tự mình xuất động tự nhiên bên này vừa mới có cái này chút gió thổi cỏ lay trưng n h ư ợ n g liền nhận được tin tức nhìn thấy kiếm vũ sơn trang sát thủ vương vừa cùng ngọc bài hai cái người ngược lại là không có cảm giác gì dù sao theo bọn hã nghĩ hầu l ã m dạng này người tội ác tài trời mong muốn giết hầu l ã m khẳng định không chỉ là bọn hắn chấn bình tiêu của người nhưng khúc trung lộ ra lại là biết hầu l ã m xác thực không phải người tốt lành gì nhưng đối phó với hầu l ã m dạng này người bao nhiêu hiệp nghĩa sĩ bao nhiêu danh môn chính phái đều nguyện ý xuất thủ dù sao giết loại này ác đ ồ đều có thể lừa một đợt thanh danh không có người sẽ tự tuyệt cho nên loại chuyện này có thể xuất thủ đều là mình tự mình xuất thủ sẽ không có người thuê kiếm vũ sơn trang sát thủ tới giết người mà kiếm vũ sơn trang vốn là tổ chức sát thủ bọn hắn cần dựa vào giết hầu lam dạng này người đến kiếm lấy thanh danh sao không cần cho nên kiếm vũ sơn trang người tới đây nhất định có vấn đề không biết kiếm vũ sơn trang mấy vị tới đây có chuyện gì khúc trung lộ ra hướng phía trương nhượng mấy người vừa c h ắ p tay khách khí hỏi trương nhượng vậy hướng phía khúc trung lộ ra vừa c h ắ p tay chúng ta kiếm vũ sơn trang là tổ chức sát thủ mọi người hẳn là không nghe nói qua có người dùng tiền thuê chúng ta cứu người à. cho nên không cần lo lắng chỉ bất quá lần này cái này h ầ u lãm chúng ta muốn dẫn đi mong rằng chấn bình tiêu cục các vị có thể được một cái thuận tiện vừa nghe đến trương nhượng nói như vậy khúc trung lộ ra liền là nhúm mày chẳng lẽ kiếm vũ sơn trang người cũng biết cái biết không i a một c u tiêu y này ế n vận là thứ gì. Cho nên bọn hắn liền thứ biệt tới đoạt cái này chút đồ vật. cái là là Cho h gì. đặc đồ k sai nếu như kiếm vũ sơn trang người biết lời nói nhất định sẽ tới đoạt dù sao cũng là bọn hắn đồ vật k h ú c trung lộ ra hướng phía trương nhượng vừa c h ắ p tay phi thường xin lỗi ta biết mấy vị tìm cái này hầu lãm có việc nhưng ta chấn bình tiêu cục tìm hầu lãm vậy có việc rất trọng yếu dù sao tại hạ chỉ là một cái lớn tiêu sư mặt trên còn có tổng tiêu đầu mong rằng mấy vị có thể thông cảm trương nhượng lạnh lùng vừa cười người chấn bình tiêu cục người ta kiếm vũ sơn trang sát thủ tại sao phải thông cảm đã nói đến thông cảm không bằng chấn bình tiêu cục mấy vị thông cảm thông cảm chúng ta cái này chút kiếm vũ sơn trang sát thủ mỗi lần đi ra ngoài đều muốn giết người lần này thật không muốn động thủ nữa nghe được trương nhượng nửa câu nói sau vương vừa cùng tại bình hai cái người đều là vô cùng phẫn nộ nhất là tại bình hết sức tốt đấu nhấc lên trong tay điểm thương thép chỉ vào trương nhượng mũi thương khoảng cách trương nhượng mặt đã không đến ba tấc ta cảnh cáo mấy người các ngươi bất quá đều là hai mạch cảnh m à t h ô i liền tam hoa cảnh đều không phải là cũng không cần phách lối như vậy bằng không lời nói bằng không lời nói như thế nào trương nhượng bay đầu nhìn về phía tại bình lại còn hướng phía trước bước nửa bước thoáng một cái tại ngang tay trung điểm thương thép m ũ i thương vậy mà trực tiếp điểm tại trương nhượng mặt nạ chỗ mi tâm tại bình cũng bị giật này mình dù sao mình đã tam hoa tụ đỉnh nguyên bản cảm thấy cất bước giang hồ cái kia chút hai mạch cảnh nhìn thấy mình đều sẽ trốn tránh lại là không nghĩ tới lại còn có người chủ động đụng lên đến đối phương như thế hướng phía trước một đụng tại sửa lại án sử sai mà bị dọa đến lui về sau nửa bước mà trương nhượng tiếp tục đi lên phía trước vừa đi vừa nói ra có bản lĩnh ngươi ngược lại là động thủ nhà ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi ta ngay tại ngươi điểm thương thép dưới ngươi chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể một bắn chết ta ngươi dám động thủ sao phù phù. tại bình bị trương nhượng từng bước một bước lui cuối cùng lảo đảo một cái sau đó ngã dầm trên mặt đất trong tay điểm thương thép vậy rơi trên mặt đất trương nhượng cái này mới dừng bước lại nhìn thoáng qua khúc trung lộ ra ta kiếm vũ sơn trang sát thủ thực lực khúc lớn tiêu sư hẳn là rõ ràng mặc dù hôm nay chỉ sáu cái hai mạch cảnh cựu trọng nhưng chúng ta lại có lòng tin tại không chết một người tình hồ g ư ớ i đem bọn ngươi chấn bình tiêu cục ở chỗ này tất cả mọi người đều giết sạch để cho chúng ta mang đi hậu lãm vẫn là chết chính các ngươi tuyển nếu như chúng ta hai cái đều không chọn đâu lúc này từ nguyên lai truyền đến một người đàn ông tuổi trung niên thanh em lục an vũ cảm giác tên này nói chuyện sát thủ thanh nhâm có chút quen thuộc trong lúc nhất thời lại là nghị không ra ở nơi nào nghe qua xin lỗi ta trấn bình tiêu cục chỉ mong muốn tướng hầu lam mang về bất kỳ ngăn trở nào người chính là ta chấn bình tiêu cục quân địch trưng nhượng lạnh lùng vừa cười quân địch ta thích cái từ này bởi vì một khi nói ra cái từ này liền ít đi rất nhiều dối trá trưng nhượng nói xong búng tay một cái lúc này từ chung quanh trong đùi có siêu siêu siêu nhảy ra không ít hai mươi mấy tên trung cấp sát thủ cùng ba mươi mấy tên cấp thấp sát thủ chấn bình tiêu cục người mặc dù vậy trong giang hồ đi lại nhưng tiêu cục bình thường cũng chỉ là đi đường cần muốn động thủ thời điểm cũng không nhiều thậm chí nếu như ngươi có thể làm tốt quan hệ nhân mạch đều không cần ngươi mạnh bao nhiêu thực、lực. cho nên lục a n v ũ biết một khi thật độc thủ bây giờ tại nơi này n ằ m m ư ờ i sáu mươi cái tiêu tay không một kẻ nào có thể sống được thậm chí bốn tên tiêu sư đều sẽ chết ở chỗ này duy nhất có thể toàn thân trở ra liền chỉ có hắn cùng khúc trung lộ ra hai cái người mà bọn hắn hai cái người là không thể nào mang theo còn sống hầu lãm rời đi Tốt! tên thường tới. Trưng nhạt trưng xuống Các hạ hung ác. Còn cười, Cái máu hạ hung hy vọng đem tên thưởng xuống tới. nhượng nhàn nhạt vừa cười, máu nghĩa đau, nhượng. Cái này chữ đùi đem đau, đỡ nói mới vọng này nằm vương nâng vừa vừa vừa ra, bị người nào không biết kiếm vũ sơn trang sát thủ bên trong hiện tại danh tiếng thịnh nhất mấy tên sát thủ bên trong liền có một cái là trưng ơ nhượng trưng ơ nhượng mặc dù tu vi cảnh giới không cao nhưng luận tính toán người bản sự lại là nhất lưu lục an vũ nhẹ gật đầu khó trách đối phương dám trực tiếp uy hiếp bọn hắn nếu như là bình thường kiếm vũ sơn trang sát thủ quả quyết không dám làm như thế nhưng nếu là đổi thành máu nghĩa đ a o trưng ơ nhượng cùng một chỗ liền hợp lý dù sao toàn bộ trong giang hồ chỉ có hắn mới có thể tính toán như thế người khác với lại mỗi một lần còn có thể đem người khác đều tính toán chết chúng ta đi lục an vũ khoát tay trận lại chấn bình tiêu cục đám người quay người liền muốn rời khỏi nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc này nơi xa có người cười to một tiếng ha ha ha ha trấn bình tiêu cục những người này thật đúng là sợ đâu gặp được kiếm vũ sơn trang người vậy mà liền bị sợ đến như vậy đã trấn bình tiêu cục người muốn đi vậy cái này hầu cái gì ta b á i kiếm sơn trang liền m u ố n người vừa tới không phải là người khác chính là b á i kiếm sơn trang tam công tử ngạo vân thiên t r ư n g nhượng đứng mày không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp ngạo vân thiên giờ phút này ngạo vân thiên đi theo phía sau ba mươi mấy danh kiếm khách trong đó khoảng chừng chín người đều là tam hoa cảnh cao thủ còn lại cũng đều là hai mạch cảnh võ giả có thể nói ở đây ba phe thế lực bên trong b á i kiếm sơn trang những người này thực lực là mạnh nhất làm sao b á i kiếm sơn trang thiếu trang chủ vậy bắt đầu học triều đình bộ khoái bắt trộm nạo vân thiên ha ha cười to trưng ơ nhượng kỳ thật ta lúc đầu chỉ là muốn làm thịt cái này h ầ u lãm l ừ a một đợt thanh danh mà thôi dù sao bản thiếu gia vừa mới đột phá đến tam hoa cảnh n h ị trọng chính là cần chiến tích thời điểm nhưng hết lần này tới lần khác để cho ta gặp ngươi lúc trước bảy phong sơn đại chiến ngươi trương nhượng t r ư ớ c trước sau sau chỉ là ra mấy cái chủ ý nói rồi mấy câu không chỉ có hoàn thành kiếm vũ sơn trang nhiệm vụ còn chiếm được ba cánh bắt rác liên sinh thu này ta n h ư n g một mực đều k h ô n g hồ đồ đần vẫn g n h ư ợ n g đ ứ n g m ấ y t h nghĩ ầ m t r o n g lòng, c h í n h ta bằng b ả n sự k i ế m được đồ vật, c ù n g n g ư ơ i có quan hệ gì. q u ả n h i ê n cái này g i a n g hồ đồ đ ầ n vẫn là quá n h i ề u g i ấ y t r ắ n g c h ú c đ ạ o bảo dương canh ba chương một trăm chín mươi tam phương trung phó đ ả o bảo dương canh ba chương một trăm chín mươi tam phương trung phó đ ả o bảo dương canh ba chương nhượng nhìn nạo vân thiên một chút ngươi đường đường b á i kiếm sơn trang thiếu trang chủ không có khả năng chính là vì tìm ta phiền phức mới mang theo nhiều người như vậy tới đi chắc hẳn cái này hầu lam t r ê thân vậy có để ngươi ngóc nghẽ đồ vật trương n h ư ợ n g đã dự định tại ngôn ngữ phía trên s á u lộ ngạo vân tiên một đợt nếu như đối phương nói xác thực d ạ n g này mình liền đem tin tức thả ra không chiếm được hầu lãm vậy không cho ngạo vân tiên tốt qua nếu như đối phương nói cũng không phải là như thế mình liền thừa cơ dùng lời nói phá hỏng ngạo vân tiên miễn cho hắn nhiều chuyện nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ngạo vân tiên vậy mà trực tiếp đem thực lời nói nói ra nói nhảm chẳng lẽ ngươi không biết hắn cướp độc long sơn trang tiêu sao đây chính là một dương lớn tử t ư ợ n g đặng đ a dược liền xem như ta bai kiếm sân trang cũng có chút tầm động đâu trương lượng nghe đến đó không khỏi giật mình mình nguyên bản để mắt tới hầu lãm chẳng qua là cảm thấy người này đủ hung ác đủ liều có thể cân nhắc chiêu mộ được kiếm vũ sơn trang bên trong làm thủ hạ mình nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại còn gặp loại chuyện này độc long sơn trang đây chính là lúc trước đem kiếm vũ sơn trang từ bát bộ sơn trang vị trí bên trên rồn xuống đến quái vật khổng lồ đồng thời cũng là kiếm vũ sơn trang cựu địch lại là không nghĩ tới hiện tại sẽ đối với việc này phát sinh liên quan t r ư n g nhượng lạnh lùng vừa cười ngươi biết l i ề n tốt ta hỏi ngươi bằng vào ta kiếm vũ sơn trang cùng độc long sơn trang quan hệ ngươi cảm thấy hầu l ã n cái này người chúng ta kiếm vũ sơn trang sẽ thả qua sao nghe nói như thế nạo vân thiên x ư n g sở xác thực kiếm vũ sơn trang biết hầu l ã m cướp độc long sơn trang đồ vật hơn nữa còn là có giá trị không nhỏ đồ tốt như vậy tất nhiên sẽ ra tay n ạ o vân thiên mặc dù c u n g vọng nhưng đối mặt trương nhượng cùng đối mặt kiếm vũ sơn trang hoàn toàn là hai khái niệm loại chuyện này hắn cũng là biết đã lời đều đã nói ta có một cái đề nghị chuyện này phía trên để cho ta tới xử lý nhưng cũng không có cho yêu cầu cụ thể không bằng dạng này mọi người riêng phần mình lui nhường một bước đồng thời cũng coi là riêng phần mình đều có chỗ í c lợi để cái này hầu lam mang theo chúng ta đi tìm đồ vật tìm tới đồ vật về sau ba nhà các loại điểm chấn bình trương i ê u cục t u quy n phận, với lại dù sao có ta kiếm vũ Sơn Trang n g g là lại có có các thể tìm một ta thăm kiếm về với vũ đi bộ dù dự, sao i k h ô cách nhượng à o đem đồ vật đều mang về. độc mang vật về, vậy Trang t lòng Sơn trang vậy có ể hiểu đ c t r ư nói h ư ợ n n g xong nhìn một chút lục an vũ cùng khúc trung lộ ra tiếp lấy lại liếc mắt nhìn cách đó không sang ngạo vân thiên đến cho các ngươi bãi kiếm sơn trang nếu như ngươi có thể mang theo một nhóm thượng đ ẳ n g đan dược trở về lời nói chắc hẳn lao trang chủ vậy là cực kỳ cao hứng với lại thứ này cũng không phải là cất tới chỉ là vận khí tốt tăng thêm ngươi đủ thông minh mới đến dạng này một phần đang dược như thế nào n ạ o vân thiên tưởng tượng mình trước đó mang người cùng ấ n sơn tự cùng một chỗ diệt bảy phong sơn đan dương quan trở về về sau bị cha hắn một chầu thoá mạ nói mình không nên xuất thủ mặc dù đạt được bắt g i á c liên sinh nhưng lại mất đi bãi kiếm sơn tràn mặt mũi nhưng lúc này đây phía bên mình người đều không cần xuất thủ liền có thể được rất nhiều thượng đẳng đan dược trở về về sau cha nhất định sẽ đối với mình lớn thêm tán thưởng nghĩ tới đây nạo vân thiên đắc ý vừa cười thật ta đã như vậy vậy liền để cái này hầu lam đem địa phương nói ra chúng ta tốt cùng đi chưng nhượng k h á t tay áo đi đến hầu lam trước mặt không được ở đây nhiều người như vậy nếu là hầu lam nói ra khó tránh khỏi có người đem tin tức truyền đi sau đó đoạt trước một bước coi như không đoạt trước một bước sớm gọi người âm thầm theo dõi đến lúc đó xuất thủ cướp đoạt đối mặt khác hai phe vậy thập phần bất lợi không bằng để hầu lãm mang theo chúng ta đi đem đồ vật tìm tới về sau chúng ta tướng hầu lãm thả đi về phần tương lai ai lại truy sát hầu lãm vậy phải xem hầu lãm thoát thân bản sự như thế nào lục an vũ cùng khúc trung lộ ra nhẹ gật đầu nạo vân thiên vậy biểu thị đồng ý nhưng lúc này hầu lãm lại là hừ lệnh một tiếng bằng cái gì các ngươi để cho ta mang các ngươi đi đem đồ vật tìm ra ta liền muốn đi nhiều như vậy đ a n dược ta nếu là không nói chắc á c n g chắc chắc ể tư tử vị này g t h ta ngẫm lại đã cảm thấy thú vị hầu lãm ngươi muốn thử một chút sao chưng n h ư ợ n g lời vừa ra khỏi miệng hầu lãm sắc mặt liền thay đổi chấn bình tiêu cục là chính kinh làm ăn bãi kiếm sơn trang dù sao cũng là bắt bộ sơn trang một trong duy chỉ có kiếm vũ sơn trang là tổ chức sát thủ người ta người không quan tâm thanh danh đến ở trước mắt cái này trương nhượng hắn thanh danh tại sát thủ bên trong đều là cực kỳ không tốt vừa mới trương nhượng lời nói hầu lam không biết trương nhượng nói là thật vẫn còn hù dọa hắn nhưng trong chớp nhóm này hắn bỗng nhiên nghĩ ra được trước đó trương nhượng đều không có giơ tay lên chỉ là đi về phía trước mấy bước liền đem tam hoa cảnh tại bình bước lui cuối cùng trường thương rơi xuống đất hình tượng cái này người là thật hung ác thậm chí so với chính mình còn muốn hung ác nghĩ tới đây hầu lam nhẹ gật đầu bất quá ta có một cái yêu cầu ta muốn trước ăn một bữa cơm no với lại chỗ kia cách chúng ta nơi này vậy có một đoạn đường bên trên trên đường các ngươi muốn để ta nghỉ ngơi tốt ta bị đuổi g i ế t ba ngày bốn đêm cũng phải cần t r ư ớ c nghỉ ngơi thật tốt một cái đâu hầu l ã m biết nếu như vẹn vẹn một nhóm người lời nói mình có lẽ còn có cơ hội có thể chạy trốn nhưng bây giờ là ba nhóm người c h ọ n vẹn hơn trăm người vẹn vẹn tam hoa tụ đỉnh liền có m ộ ư ơ i cái mình muốn chạy trốn là tuyệt đối không có khả năng hồ, hầu hồ, h l ã m cũng biết mình không phải c h g lượng như mình là c h g lượng có lẽ còn có thể tìm tới biện pháp gì chạy trốn nhưng mình không chỉ có không phải chữ lượng ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm người bên trong còn có chữ lượng cho nên hầu lam cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo trước mọi người hướng mình trôn giấu đan dược địa phương chỉ bật qua trên đường hầu lam cố ý thả chậm một chút tốc độ dù sao ai biết những người này đến lúc đó về sau có hay không thủ t i ế n d ự hiện tại mình khôi phục thêm một chút đến lúc đó vạn nhất thật xảy ra vấn đề gì mình chí ít còn có thể bảo vệ mình mệnh đợi đến nhanh đến hầu lam nói tới địa phương thời điểm hầu lam tìm cơ hội tiến tới trương nhượng bên người trương h i n h đệ ta nhìn tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy làm sao làm được tại sao mặt nạ mặt mặt không biểu tình trương nhượng liếc mắt hầu lam một chút cũng không có phản ứng nếu như ngươi là ta lời nói ngươi sẽ làm thế nào trương nhượng hạ giọng dùng chỉ có hầu lãm có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói ra nếu như ta là ngươi ta sẽ đang chờ sau đó đan d ư ợ c móc ra thời điểm bỗng nhiên ra tay với lục c á n vũ sau đó hô to thiếu t r a n g chủ ta đáp ứng chuyện làm được ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết gây nên hai phe tranh đấu mình thì thừa cơ giết ra khỏi chúng đây tìm cơ hội chạy trốn hầu lãm sững sở cái này trương nhượng không có bắt đầu tính kế a nhưng trương minh đệ các ngươi đều đáp ứng sẽ không giết ta ta vậy không cần thiết mạo hiểm k h n g phải trương nhượng g ư lạnh một tiếng hồ nhiên tại ta kiếm vũ sơn trang trong mắt giết ngươi không có chỗ tốt nhưng đối với trấn bình tiêu cục tới nói ngươi trên cổ đầu người là bọn hắn đối độc long sơn trang tốt nhất bàn giao mà bái kiếm sơn trang sẽ hy vọng mình cùng kiếm vũ sơn trang hợp tác chuyện bị người khác nói ra sao nghe đến đó hầu lam tâm hơi hồi hộp một chút hắn làm nhiều năm như vậy thổ phỉ hắn nhưng là biết cái này trong giang hồ có đôi khi sát thủ tín dự thế nhưng là so danh môn chính phái cao nhiều lắm Dây trắng, chúc đạo hữu luôn chúc hữu đạo vui vẻ c á n h thứ nhất rất nhanh hầu lam mang theo mọi người đi tới trong một chỗ núi rừng ngay ở phía trước bất quá trước tiên nói rõ các ngươi cũng không thể cầm tới đan dược về sau liền ra tay với ta càng không thể nói đáp ứng thả ta rời đi ta vừa đi ra ngoài các ngươi liền bắt đầu truy sát ta hầu lam hướng phía mọi người nói vương vừa hư l ạ n h một tiếng liền ngươi nói nhảm nhiều chúng ta đáp ứng liền là đáp ứng ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy hầu lam thật hận không thể một đ a o bổ cái này vương cương bản sự lại không bằng mình nếu không phải chấn bình tiêu cục người đông thế mạnh mình thật muốn đối tiểu tử này xuất thủ đợi chút nữa nếu là có cơ hội mình nhất định phải cho tiểu tử này một đao hầu l ã m mang theo đám người đi lên phía trước đi vào một mảnh khô dưới cây hướng mặt trước một chỉ ngay ở chỗ này vị trí cụ thể ta nhớ không rõ lúc trước ta vậy rất sốt ruột chính các ngươi n à o đi hoặc là trước tìm xem vết tích vương vừa nghe nói như thế không khỏi giận dữ rút đao ra gác ở hầu l ã m trên cổ họ hầu ngươi cũng không muốn dở trò gian hầu lam lạnh hư một tiếng các ngươi cướp đến lớn như vậy một nhóm đồ tốt ngươi còn có thể ổn định lại tâm thần thật tốt muốn đồ vật giấu ở nơi nào sao nói cho ngươi loại này càng là không làm ký hiệu địa phương mới càng không dễ dàng bị người phát hiện lại nói ta lúc ấy nhưng là chuẩn bị về sau mình trở lại đem đan dược đều mang đi cũng không phải chuẩn bị cho các ngươi ta làm sao có thể tiêu ký rõ ràng như vậy chẳng lẽ ta trên mặt đất cắm một cái thẻ b à i sao phía trên viết lên nơi này có b ả o dương vương vừa bị hầu lãm chọc g i ậ n gần chết thật hận không thể một đao kết liêu hầu lãm vì trong tiêu cục m ộ ư ơ i ba cái chết đi anh em báo thủ lúc này tam vương đều phái người bắt đầu đao móc không qua mọi người trong tay cũng không có cái gì tiện tay công cụ cho nên chỉ có thể khắp nơi dùng đao kiếm loạn mà trương nhượng thì đứng tại khúc trung hiện thân một bên nhìn xem người khác đào hố ba mươi phút về sau một tên c h ấ n bình tiêu cục tiêu tay phát hiện phía dưới có đồ vật sau đó đi qua mấy cái người bắt đầu hỗ trợ đào móc đám người từ trong đất móc ra một cái to lớn cái dương đem cái dương từ trong đất khiêng ra đến mở ra xem quả nhiên có đại lượng đan dược bất quá trong dương đan dược và chân quý dược liệu đã bị hầu l ắ m lấy đi cùng phân cho thủ hạ không sai biệt lắm có một phần mười nhưng còn thừa lại rất nhiều rất nhiều trương nhượng đứng ra, nói ra đã đổ vật đều tìm được tại chỗ phân a nhưng lại tại trương n h ư ợ n lời mới vừa vừa nói xong thời điểm v ư ơ ngay v ừ tại lục an vũ cùng vương vừa nói chuyện về sau hầu lam cấp tốc từ bên cạnh một tên tiêu tay trong tay đoạt qua một thanh khói đao một đao đâm vào lục an vũ sau lưng giờ phút này hầu lam cũng có chút luôn uống hắn hiện tại vậy nhìn ra lục an vũ không hề giống giết mình nhưng mình trước đó xác thực g i ế t chấn bình tiêu cục mười ba người chấn bình tiêu cục những người này là không thể nào bông tha mình đã như vậy còn không bằng để chấn bình tiêu cục người đi chết thiếu trang chủ ta đáp ứng ngươi đã làm được ngươi nói chuyện nhưng không thể không tính số nghe được hầu l ã m bỗng nhiên hô một câu nói như vậy ngạo vân thiên liền là s ư ơ n g sờ cái gì ngươi đáp ứng ta ta nói lời gì không thể không tính số ta và ngươi nói chuyện qua một lúc sau ngạo vân thiên lập tức hiểu được nhất định là trương nhượng đang làm trò quỷ ngạo vân thiên một chỉ chương nhượng chương nhượng là ngươi là ngươi tại p i ế n kế ly rắn giờ phút này trương nhượng mới vừa từ trong ngực mò ra một bình kim sang dược đưa cho khúc trung lộ ra nghe được ngạo vân thiên lời nói trương nhượng cùng khúc trung lộ ra đều là xứ sở trương nhượng cười lạnh một tiếng xin lỗi ta nếu là ly g á n đó cũng là để hầu l ã m đối bái kiếm sơn trăng người hạ thủ dù sao ta bên này cùng t r ấ n bình tiêu cục người c h u n g vào một chỗ mới miễn cưỡng có thể cùng các ngươi đánh c á i ngang tay ngạo vân thiên bên người nhiều như vậy tam hoa tụ đỉnh cao thủ muốn nhằm vào tự nhiên là muốn trước nhằm vào hắn nghe được trương nhượng như thế vừa giải thích chấn bình tiêu cục người càng là cảm thấy trương nhượng nói đúng trương nhượng cầm trong tay kim sang dược đưa cho khúc trung lộ ra về sau trong a phía sau chính mình l tước đại đạo, giết. Chấn bình tiêu Chấn cục đại hoàn bình bên này lúc ũ vũ can bị bị chấn bình tiêu cục đám người cũng là tức thương, bình người giận không、thôi. Trong bị bị đâm đám tiêu thôi. là l nhất thời hai phe liên thủ thẳng đến b a y kiếm sơn trang đám người ngạo vân tiên thật là muốn mắng chửi người bởi vì thật không phải hắn làm giờ phút này hắn có thể trăm phần trăm khẳng định hết t h ể đều là trương nhượng q u ỷ kế nhưng hết lần này tới lần khác trương nhượng giải thích lại là như vậy không có kẽ hở tam phương tranh đấu tự nhiên là muốn trước đối thực lực mạnh nhất một phương ra tay ai sẽ trước đối yếu nhất một phương ra tay mà giờ khắc này cùng vương vừa chiến tại một chỗ hầu lãm nhìn xem rút đao ra hướng phía bái kiếm sơn trang một phương giết đi qua chương nhượng trong lòng tràn đầy đều là kinh hãi cái này chương nhượng quá kinh khủng mỗi một bước đều tính toán đến mình ám sát lục c ă n vũ bái kiếm sơn trang phủ nhận mạnh mẽ mà có lực phản bác cùng kịp thời đưa ra ngoài kim sang dược tăng thêm giờ phút này kiếm vũ sơn trang sông ở phía trước ra sức chém giết nhưng ai có thể nghĩ tới mình thật sự là bị trương nhượng sôi khiến mà hầu lam rõ ràng hơn mình bây giờ liền xem như kêu đi ra là trương nhượng sai khiến mình đám người cũng chỉ là sẽ cảm thấy mình là vì lấy lòng n ạ o vân thiên mới nói như vậy Tam một trên thực tế những người này sức chiến đấu tại tam hoa cảnh bên trong đều là hát chót thu nguyện tiện sẽ không chút hơi sức liền đem một tên kiếm khách chém giết đây là thu nguyện tiện ẩn nấp thực lực bản thân không có bại lộ mình tam hoa cảnh tu vi bằng không lời nói chiến đấu chỉ sẽ lại càng dễ mà kiếm vũ sơn trang sát thủ cất bước giang hồ chuyên chú vào tôi luyện kỹ xào giết người có thể nói bọn hắn sức chiến đấu bình thường đều là có thể vượt qua nhất trọng đến tam trọng đến tiến hành liệu mạng tranh đấu t ă n g chốc ê lát bái kiếm sơn trang người liền chết h ư ờ n một m n g ư ờ i từng cái trong đó tam hoa cảnh võ giả liền chết trọn vẹn năm người nạo vân thiên nhìn thấy tình huống không tốt lập tức quay người chạy trốn hai tên hộ vệ tự nhiên bảo hộ lấy nạo vân thiên rời đi người khác nhìn thấy thiếu trang chủ đều chạy tự nhiên vậy cùng theo một lúc trốn mà hầu lam mặc dù có thể đem vương vừa đánh bại nhưng giờ khắc này trong cơn giận dữ vương vừa vậy mà chặn lại hầu lam thế công theo bài kiếm sơn t r a người chạy trốn phần phật một cái chấn bình tiêu cục bên này bảy tám cái người tướng hầu lam vây lại không ít người dự định thừa c ơ muốn hầu lam m ệ n h khoan động thủ đã trước lưu hầu lam một mạng nơi xa trưng ơ n h ư ợ n g nhìn thấy một màn này về sau lập tức hô i ấ y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý hầu lam đều bị sợ choáng váng vừa mới nếu là trương nhượng lời nói chậm nửa điểm chấn bình tiêu cục những người này bảy tám kiện binh khí liền có thể đem mình đâm l ạ n h thấu tim hồ không phải lập tức đi tới tướng hầu lam để lại bắt được kiếm vũ sơn trang bên này vương vừa mới giận hướng phía trương nhượng hô to trương nhượng ngươi có ý tứ gì người này trước đó giết chúng ta chấn bình tiêu cục trọn vẹn mười ba người vừa mới càng là đánh lén lúc thúc người này bất tử khó tiêu ta mối hận trong lòng trương nhượng hướng phía chấn bình tiêu cục bên này đám người đi tới thu hồi trong tay long tức đại hoàng o trương tiên sinh đan dược đều ở nơi này chúng ta có thể chia đôi điểm nhưng hầu lãm người này còn hy vọng kiếm vũ sơn trang có thể giao cho chúng ta khúc trung lộ ra hướng phía trương n h ư ợ n g vừa c h ắ p tay cao giọng nói ra trương n h ư ợ n g cười cười các vị hiểu lầm hai chuyện chuyện làm thứ nhất hầu lãm ta là sẽ không giao cho các ngươi lần này ta dẫn người đi ra trọng yếu nhất một cái mắt liền là cứu hầu lãm để hắn gia nhập kiếm vũ sơn trang ở phía sau hầu lãm nghe nói như thế toàn bộ người đều choáng trước đó mình cũng cảm thấy kỳ quái kiếm vũ sơn trang người vì sao phải tìm đến mình làm lường này nguyên lai là mong muốn để cho mình gia nhập nhưng mình trong giang hồ đắc tội nhiều người như vậy kiếm vũ s ơ ngoại t r a n thật sẽ thu lưu mình sẽ s lưu a Suy Hầu nghĩ bỗng n chút, kỹ một chút, hầu Lám ê n h trừ hiện, lấy mình chỗ đắc tội lấy gia, gia nhập kiếm vũ sơn trang mình còn có cái khác lựa chọn sao cùng lúc đó hầu lam không khỏi nghĩ đến trước đó trương nhượng nói chuyện với mình có hay không từ lúc kia bắt đầu trương nhượng liền đã đang tinh kế mình nữa nha trương nhượng nói tiếp chuyện thứ hai cùng hai nhà điểm bảo dương bên trong đan g lưỡng không bằng đều thuộc về ta kiếm vũ sơn trang một nhà ba trương nhượng búng tay một cái đồng thời kiếm vũ sơn trang sát thủ lập tức xuất thủ hướng phía cách mình gần nhất t r ấ n bình tiêu cục người hạ thủ trong nháy mắt t r ấ n bình tiêu cục bên này liền có mười cái người n g ã xuống k h ú c trung lộ già khiếp sợ không thôi tốt ngươi cái trương nhượng ta sớm nên nghĩ đến hợp tác với ngươi không khác tranh ăn với h ổ trương nhượng lạnh lùng vừa cười hướng phía cách mình gần nhất vương vừa liền làm một trường vương vừa hư lệnh một tiếng chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng tam hoa cảnh ta vương vừa lời còn chưa nói hết trương nhượng một t r ư ờ n g khóa cổ tay trực tiếp đem vương vừa hết hầu bốc lấy tiếp lấy dùng sức bóp trực tiếp đem vương vừa hầu kết bốc nát lại dùng lực chấn động bắt chấn quyền quyền kinh bạo phát trực tiếp đem vương vừa thi thể đánh bay ra ngoài nháy mắt giết tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều chấn động vô cùng rất nhiều người g i ậ t mình tại trương nhượng sức chiến đấu nhưng nhiều người hơn g i ậ t mình thì là trương nhượng vừa mới thi triển đi ra chính là lục g i a t ỏ a h ậ u thủ g i ậ t mình nhất tự nhiên là bản thân bị trọng thương lục căn ngũ giờ phút này lục an vũ đã nhận ra trưng nhượng chính là lúc trước để hiến vân hà hỗ trợ mua dược liệu người kia cũng chính là đối phương rời đi chấn bình tiêu cục đêm hôm ấy chính mình con trai mất tích cùng con trai lục đảo cùng một chỗ mấy cái người toàn bộ bị giết chuyện này cho tới bây giờ đều không có điều tra rõ ràng trưng nhượng cười cười là ta cho nên ngươi muốn vì lục đảo báo thù sao cho tới nay lục an vũ đều đối lục đảo sinh tử ô m lấy một chút kỳ vọng hy vọng lục đảo còn sống nhưng nghe đến bây giờ lời nói lục an vũ trong lòng cuối cùng một chút viễn tưởng vậy bị triệt để đánh vỡ trưng nhượng ta muốn ngươi chết lục an vũ không lo được thương thế trên người mình đường đường tam hoa cảnh lục trọng cao thủ chẳng lẽ còn không đối phó được trương nhượng một cái hai mạch cảnh c ử u trọng nhưng lại tại lục a n vũ hướng phía trương nhượng một trường oanh ra ngoài thời điểm trương nhượng sau này vừa lui một bên hồ không phải dẫn theo dính đầy máu tươi đại đao vật lên hai mạch cảnh c ử u trọng trương nhượng lục a n vũ đều không có nhìn ở trong mắt hai mạch cảnh c ử u trọng hồ không phải hắn tự nhiên càng không để vào mắt thậm chí làm hồ không phải một đao chạm lại đây thời điểm lục a n vũ chỉ là dùng ngoại phong chân khí bọc tại mình bàn tay phải không có chút nào đem hồ không phải một đao kia nhìn ở trong mắt kết quả hồ không phải đại đao trong tay phía trên trận buộc phát ra mạnh mẽ chân khí hồ không phải giờ khắc này rốt cuộc rõ ràng vì sao ai trước đó trương nhượng khuyên bảo mình nhất định phải điệu thấp nhất định phải điệu thấp chính là vì tại thời khắc này có thể xuất kỳ bất ý buộc phát ra cường đại sức chiến đấu một đao kia chém ra lục an vũ trên tay c h â n khí một đao kia chém ra lục an vũ bàn tay một đao kia chém ra lục an vũ cả đời võ đạo lục an vũ trừng to mắt không thể tin được trước đó lấy một tên kiếm vũ sơn trang trung cấp tam tinh sát thủ một tên nhìn qua chỉ có hai mạch cảnh c ử u trọng vó giả vậy mà sẽ là tam hoa tụ đỉnh vó giả với lại vậy mà đã tới đến tam hoa cảnh tứ trọng hồ không phải một đao p h é chạm xuất kỳ bất ý trực tiếp đem lục an vũ cánh tay phải đều chém thành hai bên ở phía sau chương nhượng l ệ n h lùng vừa cười ta vốn cho là chỉ là lục đạo xem nhẹ người khác nhưng hiện tại xem ra lục an vũ người con trai tật xấu này là theo người học nha lục an vũ biết khúc trung lộ ra thực lực cực kỳ bình thường chỉ là đối tiêu cục cống hiến cực lớn cho nên đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện mạnh mẽ đem cảnh giới chồng lên đi thực tế sức chiến đấu bình thường mà mình bây giờ cánh tay phải bị phế trên thân lại bị hầu lam thọc một đao rút lui lần này tổn thất tiêu không tìm về được không sao nhưng ít ra người phải sống nhìn thấy chấn bình tiêu cục người mong muốn chạy trốn trưng nhượng hai trong mắt một mảnh s á c ý hồ không phải thực lực chân chính ta còn muốn lại giữ bí mật một đoạn thời gian mà vì không cho bí mật tiết lộ chấn bình tiêu cục các vị vĩnh viễn bảo thủ ở bí mật này a ba trưng nhượng búng tay một cái chung quanh sát thủ cùng nhau tiến lên phong kín chung quanh tất cả có thể chạy trốn con đường cái này chút chấn bình tiêu cục tiêu thiếp tay thân cảnh giới liền không đủ thực lực lại không đủ mạnh hết lần này tới lần khác gặp phải vẫn là kiếm vũ sơn trang loại này mỗi ngày ra đi giết người giang hồ võ giả chiến đấu rất nhanh liền trở thành một mảnh ngược lại tàn sát hồ không phải tiếp tục đổi lấy lục an vũ không thả thu nguyện tiền nhẹ n h ó m áp chế khúc trung lộ ra trương nhượng hướng phía tại bình đi tới trước đó ngươi tự hồ đối với ta rất có địch ý vừa vặn ta vẫn muốn tìm tam hoa cảnh võ giả thử một lần cái này tam hoa tụ đỉnh rốt cuộc mạnh cỡ nào trương nhượng nói xong trong tay long tức đại hoàn đao một đao q u é t ngang tại bình lúc trước bị trương nhượng bước lui đến bây giờ còn có tâm lý bóng m ở hiện tại nhìn thấy trương nhượng xuất thủ hắn vậy mà lại không tự chủ được lui về sau nửa bước lui nửa bước về sau tại bình mới ý thức tới mình thế nhưng là tam hoa cảnh không có gì đáng sợ trương nhượng chịu chết đi tại bình trận quát một tiếng hướng phía trương nhượng một thương đâm tới nhìn xem tại yên ổn thân màu xanh lá thẻ bài trương nhượng cũng không biết dạng này người đến cùng là thế nào đột phá đến tam hoa tụ đỉnh nhận lấy cái chết người suy nghĩ nhiều quá Dây yêu yến yến trắng, Trương át Trương át Trương tại thương một ra luôn vui vẻ bên những người canh canh chương nhượng hướng phía tại bình giấu giấu chúc chủ các chủ các chém hữu hữu hội, hội, phía đạo đạo đao, loại loại vui quý. vẻ bài bài mũi ba. ba. dếm dếm mà trương nhượng thi triển ra phi liên cựu bộ tiềm cận thân đến mặt phẳng trước chém ra một đao phớt một tiếng tại ngực phẳng miệng một đạo to lớn vết máu xuất hiện tiếp lấy trương nhượng trở tay lại là một đao chém vào tại bình h ít hậu chỗ tại bình trường thương trong tay cuối cùng vẫn là b ư ơ n g tay rơi trên mặt đất thân thể ngã dầm trên mặt đất thời điểm tại bình không khỏi tương đương lúc trước mình sư phụ truyền thụ mình thương pháp thời điểm nói qua câu nói kia súng nơi tay nhân mạng có súng không tại người không tại tại bình nhịn không được vẹ ra hai ngụn máu tươi đầu n i ê n một cái nhìn về phía bên cạnh trên mặt đất trường thương Bị trương nhuộm ư một chỉ bên cạnh to lớn bảo dương cất cao giọng nói các vị hôm nay đi theo ta đi ra đều là ta trương nhuộm người đã mọi người đi theo ta ta liền không thể để cho mọi người ăn thiệt thòi cái này bảo trong dương ăn dược tất nhiên là muốn lên giao cho kiếm vũ sơn trang tất lại như thế chuyện lớn vậy không phải chúng ta có thể tiếp tục chống đỡ chỉ bất quá toàn bộ nộp lên đi lên phía trên điểm cho chúng ta cuối cùng có hạn hiện tại mọi người trước hết phân một phân ba còn lại bao nhiêu liền thống nhất đối ngoại nói là chúng ta tìm đến lúc đó liền có bao nhiêu về phần mình tay bên trong đan dược đều che kín chớ bị người đã nhìn ra biết không đúng trong giang hồ mọi người nhất nguyện ý đi theo cái dạng gì l ã o đại tự nhiên là l ã o đại ăn thị thời t điểm cũng không quên nhớ cho phía dưới người điểm ngụm t a n h người nếu là ngươi chỉ lo mình ăn no lại mặc kệ phía dưới người cái kia còn có mấy cái người nguyện ý cho người bán mạng với lại lần này người tới vậy bất quá mấy chục người mà thôi những người này điểm một phần ba đang ăn dược có thể nói mỗi cái người đều kiếm lợi một số lớn đương nhiên trương nhượng tự nhiên cũng chia một chút về phần còn lại đang dược tự nhiên là mang về nộp lên kiếm vũ sơn trang đem nơi này hết thảy đều xử lý tốt về sau trương nhượng nhìn thoáng qua hầu lãm dọa đến hầu lãm liền là khẽ run rẩy hầu lãm là người cùng vọng tự xưng là tâm ngoan thủ lạc trên giang hồ liền không có hắn không dám động lòng người nhưng hôm nay hầu lãm mới phát hiện mình quá non tại trương nhượng trước mặt chính mình là một cái con cựu nhỏ mình là hung ác nhưng mình dám tính toán bãi kiếm sơn trang thiếu trang chủ sao mình là g á m động thủ nhưng mình dám đem chấn bình tiêu cục hai tên lớn tiêu sư b ố tên tiêu sư cùng mấy chục tên tiêu tay toàn bộ đều r i ế t sạch một tên cũng không để lại sao mình không dám mặc dù mình đã tam hoa tụ đỉnh mình cũng không dám trương đại nhân n g à i có dặn dò gì cứ việc nói cứ việc nói trương nhượng đi đến hầu lam thân phận vỗ vô, vô hầu lam bà vai phát hiện cái này hầu lam so với chính mình hơi cao một chút hầu lam lập tức ý thức được cái gì lập tức túi người thân người cong lại tốt lộ ra trương nhượng so với chính mình hơi cao một chút trương nhượng hài lòng cười cười không sai trong giang hồ đều nói ngươi hầu lam làm việc lô mãng tâm oan thủ lạc nhưng ta nhìn ngươi người này hay là rất không tệ như vậy đi ta cho ngươi hai lựa chọn cái thứ nhất gia nhập ta kiếm vũ sơn trang làm ta t r ư ơ n g n h ư ợ n g thủ h ạ yên tâm đi theo ta cái dạng gì ngươi cũng thấy đấy xử tệ không được ngươi lựa chọn thứ hai nha ta đưa ngươi đi bãi kiếm sơn trang ngươi đầu nhập vào ngạo vân thiên hầu lam không hề giống gia nhập kiếm vũ sơn trang mình bông tùng u đã quen cũng không muốn gia nhập vào cái gì trong tổ chức đem mình trói buộc lại nhưng vừa nghe đến lựa chọn thứ hai lại là bãi kiếm sơn trang đoán chừng mình chân trước bị đưa qua chân sau liền bị ngạo vân thiên gọi người loạn kiếm chém chết trương đại nhân trước đó ta trả trộn g a hồ luôn cảm giác mình đã rất đáng gần rồi hôm nay gặp được đại nhân ta mới biết được cái gì gọi là chân chính không tầm thường ta chỗ nào đều không muốn đi liền muốn cùng đại nhân làm bên người đại nhân một con chó trương nhượng cười cười lại vỗ vỗ hầu lãm bạ vai ta không cần ngươi làm chó ta cần ngươi làm người làm ta người l à m có thể trong giang hồ h à n h hành một phương người về sau trương nhượng mang theo đám người trở về kiếm vũ sơn trang trương nhượng trở lại kiếm vũ sơn trang về sau phái người cho hầu lãm làm một cái thân phận giả dù sao thật nói hắn là hầu lãm các người lập tức liền sẽ biết hầu lãm thân phận chân thật cùng chân chính sức chiến đấu trở về trên đường hầu lãm đồng dạng đạt được trương nhượng truyền thụ ngọc hư liễm tất thuật cho nên hiện tại hầu lãm cảnh giới cũng là hai mạch cảnh tự trọng về phần hầu lãm gia nhập thậm chí đều không có gây nên công thâu nhượng đ á m người chú ý dù sao đối với trương nhượng mang về một nhóm lớn thượng đẳng đáng l ư ợ c trương nhượng dưới tay nhiều một tên trung cấp tam tinh sát thủ một chút đều không trọng yếu mà trở lại kiếm vũ sơn trang về sau một vũ điệp lập tức chạy qua tìm đến mình trương nhượng lúc này mới phát hiện một vũ điệp tại mình rời đi thời điểm vẫn là hai mạch cảnh thất trọng nhưng bây giờ lại là tam hoa tụ đình vũ điệp ngươi làm sao đột phá nhanh như vậy một vũ điệ đó là bởi vì hoa cô truyền thụ cho ta một bộ công pháp cực kỳ thích hợp ta nàng nói có thể đem ta tự thân tiềm lực toàn bộ đều kích phát ra đến với lại thiếu gia còn có một tin tức tốt triệu trung tỉnh trương nhượng nghe được triệu trung tỉnh liền là vui mừng triệu trung không chỉ là mình tại kiếm vũ sơn trang bên trong bạn cùng thủ hạ quan trọng hơn là trước kia triệu trung bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm bị công tâu h nhượng thủ hạ tính toán nếu là triệu trung tỉnh tới cắn chết chuyện này như vậy công tâu h nhượng dưới tay cái kia bốn cái sát thủ đừng mong thoát đi một a y thế là trương nhượng lập tức chạy về trong sân quả nhiên triệu trung đã có thể ngồi dậy thân thể còn có chút suy yếu bất quá trương nhượng mới vừa ở vào phòng liền nhìn ra được triệu trung hiện tại mặc dù khí sắc không tốt nhưng vẹn vẹn hôn mê thời gian mấy tháng thân thể quá mức suy yếu chỉ cần điều chỉnh một đoạn thời gian triệu trung tuyệt đối có thể trùng kích tam hoa cảnh nhưng vào lúc này trương nhượng lại là đột nhiên chú ý tới triệu trung trên thân khí thức vậy mà đã đạt đến tam hoa tụ đ ỉ n h triệu trung hướng phía trương nhượng cười cười đại nạn không chết tất có hậu phúc mà ta cũng không thể một mực liên lụy ngươi cũng nên giúp ngươi một chút đợi đến ta khôi phục mấy ngày liền lên báo mình đột phá đến tam hoa cảnh chuyện đến lúc đó ta cũng là địa sát sát thủ vừa vặn còn có thể nhiều giúp ngươi một chút trưng nhượng khoát tay chặn lại không cần trước thật tốt c h ữ a thương khôi phục thân thể ngươi đột phá chuyện này càng ít người biết càng tốt liền làm muốn để công thâu nhượng bọn hắn không biết thậm chí cũng không biết ngươi tỉnh tới lúc này mới tốt nhất át chủ bài liền làm muốn để quân địch không biết sốc lên thời điểm mới đủ đặc sắc đúng lúc này bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa trưng nhượng nhìn thấy là thu người t i ệ n nhẹ gật đầu tiến đại nhân không xong chúng ta rời đi đoạn này thời gian công thâu nhượng đại đệ tử phó văn k ê u đột phá đến tam hòa tụ đình vừa mới công thâu nhượng phái người đưa tới thiết mời nói ba ngày về sau mời chúng ta đi dự tiệc ăn mừng t r ư ơ n g nhượng lạnh lùng vừa cười hắn công thâu nhượng bên kia nhiều một tên địa sát liền đủ để đem chúng ta trước đó tất cả tích lũy ưu thế đều làm hạ thất đi bất quá không quan hệ hắn có át chủ bài chúng ta vậy có cái này ba ngày mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt ba ngày về sau chuẩn bị đi cho hắn công thâu nhượng một chút kinh ngạc vui mừng là đại nhân hết thứ ba cũng chính là số chín mời càng đại bạo phát dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm chín mươi bốn tiến hội bắt đầu tác lễ vật canh thứ nhất chương một trăm chín mươi bốn tiến hội bắt đầu tác lễ vật canh thứ nhất ba ngày nay bên trong đám kia đan dược đã được đưa đến kiếm vũ sơn trang trong tổng bộ tuy nói lần này cũng không phải là kiếm vũ sơn trang nhiệm vụ mà là trương nhượng một mình hành động theo lý thuyết dạng này chuyện phát sinh trương nhượng cũng tìm được trách phạt nhưng trương nhượng dù sao cũng là trợ giúp kiếm vũ sơn trang lấy được được lợi ích cho nên khi mai bình châu triệu tập tại kiếm vũ sơn trang tổng bộ một chút người chủ sự cùng một chỗ mở hội thời điểm rất nhanh liền phát sinh khác nhau cái này trương nhượng hẳn là n g ư i khen những đan dược này đủ để đem sáu mươi tên trúng cấp tam tinh tăng lên tới tam hoa cảnh t r lúc trước kiếm vũ sơn trang bị hạ hầu duy ta tập kích thời điểm tư đồ khiếu sáu người đệ tử ba cái con trai bảy cái người vì kiếm vũ sơn trang chế tử chỉ còn lại có một con một đồ người này càng là đối kiếm vũ sơn trang trung thành tuyệt đối những năm này vì kiếm vũ sơn trang nuôi dưỡng không biết bao nhiêu cao thủ nghe được tư đồ khiếu nói như vậy không ít trưởng lão cùng người chủ sự lập tức tán thành nhưng vào lúc này lại truyền tới một cái cùng mọi người hoàn toàn bất đồng thanh â m ta cảm thấy không nên ngợi khen không chỉ có không nên ngợi khen còn hẳn là đủ loại trách phạt m ở miệng người không là người khác chính là thiếu trang chủ mai phi nghe được mai phi nói như vậy không ít người đều là s ư n g sở phải biết những đan dược này nếu như điểm xuống tới lời nói ngươi mai phi là thiếu trang chủ tất nhiên là ngươi người có thể cầm tới nhiều nhất kết quả ngươi bây giờ cầm chỗ tốt đẹp nhất ngược lại nói muốn trừng phạt để ngươi cầm tới chỗ tốt người mai phi tiếp tục giải thích nói chư vị trưởng lão cùng người chủ sự các ngươi suy nghĩ một chút trương nhượng lần này hành động là chúng ta kiếm vũ sơn trang nhiệm vụ sao là chúng ta kiếm vũ sơn trang để hắn đi làm sự t ì n h sao đều không phải là nếu như lần này ngợi khen hắn vậy sau này sẽ có hay không có người khác cũng vì đạt được ngợi khen mà phá hư quy củ đ â u hối hồ lần này chuyện sớm tối sẽ bị độc lòng sơn trang về sau trương nhượng hắn đây là đang làm gì à đây là đang cho ta kiếm vũ sơn trang gây thù hẳn nha phía trước lời nói mọi người còn cảm thấy có nhất định đạo lý dù sao trương nhượng thật là tự tiện hành động nếu là bởi vậy đạt được ngợi khen khó tránh khỏi người khác sẽ không bắt trước tương lai vô cùng có khả năng sẽ dẫn phát cái gì thai họa nhưng độc long sơn trang vốn là kiếm vũ sơn trang kẻ thù không tồn tại trương nhượng vì kiếm vũ sơn trang gây thù hẳn nói chuyện thậm chí trương nhượng hành vi không chỉ có không thể xem như gây thù hẳn còn chưa kiếm vũ sơn trang l ừ a trở về mấy phần mặt núi lúc này một tên người chủ sự nhịn không được hỏi cái này trương nhượng thế nhưng là lúc trước chém giết long h ổ xong kiệt cái k i a m á u nghĩa đao trương nhượng tư đồ khiếu nhẹ gật đầu không sai liền là kẻ này nghe nói như thế mọi người mới minh bạch tới là chuyện gì xảy ra kiếm vũ sơn trang trụt làm ai bình châu tương lai tiếp đảm nhiệm trang chủ vị trí tất nhiên là mai phi cho nên từ trước đó bắt đầu trang chủ liền cố ý bắt đầu tăng lên mai phi trong giang hồ danh khí thậm chí một lần kia nhiệm vụ chỉ tuyên bố tại hợi định cứ điểm bên trong chính là vì để mai phi đi đón đến nhiệm vụ kết quả cũng là bị trương nhượng đem nhiệm vụ đoạt nguyên bản thuộc về mình nhiệm vụ bị phía dưới người cướp đi cho nên mai phi có chỗ khó chịu cũng là bình thường nhưng n g ư ờ i dù sao cũng là thiếu trang chủ tương lai kiếm vũ sơn trang người thừa kế bởi vì chính mình nhân đoán liền nhân tư phế công cái này khiến ở đây không ít trưởng lão cùng người chủ sự đều cảm thấy cái này thiếu trang chủ có chút không đáng tin cậy nhưng thiếu trang chủ mở miệng mọi người vậy cũng không dám bác thiếu trang chủ mặt mũi tư đ ổ khiếu lại là hư l ệ n h một tiếng tự tiện hành động làm như thế nào phạt liền làm sao phạt ta nhớ được không nói b ậ y tự tiện hành động quấn vào giang hồ trong tranh đấu muốn nhìn nó ảnh hưởng mà làm ra trừng phạt hiện tại trương nhượng mang đến ảnh hưởng lại là vì ta kiếm vũ sơn trang c ấ p về một dương lớn thượng đặng đan dược càng làm cho độc long sơn trang tổn thất một số lớn đan dược về phần đắc tội b á i kiếm sơn trang lúc trước thiếu trang chủ vậy cùng bãi kiếm sơn trang nạo vân thiên có qua xung đột về phần chấn bình tiêu cục loại này chỉ có bề ngoài giang hồ thế lực không có cái gì cường già hoàn toàn không cần để ý tới cho nên cái này trừng phạt ngược lại là có thể trừng phạt nhưng là không có cái gì hỏng ảnh hưởng đ ố i kiếm vũ sơn trang chỉ có chỗ tốt làm sao phạt tư đ ổ khiếu một phen nói ra toàn trường tất cả mọi người cũng không dám lên tiếng nhất là c o n điểm tới lúc trước mai phi vậy cùng ngạo vân thiên có qua sùng đột truyện càng là đem mai phi lời nói vậy ngăn chặn người khác nếu là muốn bắt trước có thể nha bọn hắn nếu là có thể không cho kiếm vũ sơn trang mang đến p h i ề n p h ứ c chỉ có thể mang đến chỗ tốt mặc dù bọn hắn làm sao ra g à y vò các vị nói có phải thế không đám người nhao nhao gật đầu mai bình châu vậy khẽ gật đầu đã như vậy đem những đan dược này bên trong một phần năm đưa cho chương nhượng với tư cách khen thưởng mặt khác lại ban thưởng ba trăm mai kiếm tệ cùng cùng đi tổng bộ thỉnh giáo võ học cơ hội không biết vị nào t r ư ở n g lão nguyện ý đến lúc đó chỉ điểm trương nhượng nha ta đến tư đ ầ khiếu nói ra ta nhìn xem tiểu tử cực kỳ thuận mắt chuyện này định ra đến liền có người đi chuẩn bị cho trương nhượng ban thưởng mà trương nhượng bên này vậy rốt cục chờ đến công tâu h nhượng hiến hội hợi định cứ điểm một đoạn thời gian trước bởi vì cấp đoạt nhiệm vụ hao tổn không ít sát thủ bất quá tại dạng này kịch liệt cạnh tranh phía dưới cực kỳ nhiều sát thủ thực lực đều tăng lên cực nhanh nhất là trương nhượng phía dưới sát thủ hiện tại trương nhượng bên này đã có một ư ơ i tám tên trung cấp tam tinh sát thủ công tâu h nhượng dưới tay chỉ có một ư ơ i ba tên trung cấp tam tinh sát thủ cái này để công tâu h nhượng có chút lo lắng t ố t ở thời điểm này phó văn tiêu không phụ mình kỳ vọng đột phá đến tam hoa tụ đỉnh công tâu h nhượng cũng biết lưu khải nhật sắp đột phá đến bốn cương cảnh trở thành t h i ê n cương đến lúc đó lưu khải nhật một khi rời đi hợi định cứ điểm liền muốn chọn ra mới người phụ trách nếu như không phải lên mặt sai khiến mới người thừa kế lời nói như vậy chỉ sợ mới người phụ trách vị trí chính là mình cho nên đến mình biểu hiện ra những năm này tích lũy nội tình thời điểm hôm nay đến hội liền là thời cơ tốt nhất đợi đến trương nhượng mang người tiến vào thời điểm phát hiện công thâu nhượng trụ sở trong sân đã dọn xong tiệt rượu phó văn tiêu tại cửa ra vào hướng phía trương nhượng vừa c h ắ p tay trương nhượng vậy hướng phía phó văn tiêu vừa c h ắ p tay chúc mừng sư minh phó văn tiêu nhìn thấy trương nhượng trong tay là trong không. trương n không, g t r nhượng sau lưng một đám thủ hạ trong tay cũng là trong không, không khỏi xương sở sư đệ ngươi vậy muốn cố gắng nhiều hơn nha mặt khác sư minh đột phá đến tam hoa cảnh ngươi cái này làm sư đệ chuẩn bị lễ vật gì nha phó văn tiêu dự định tại lễ vật bên trên lệnh trương nhượng khó xử một cái trưng nhượng vừa cười đồng môn sư huynh đệ tặng quà chẳng phải là quá k h á c h khí người đến chính là tâm ý đến chẳng lẽ lại còn có người dám nói sư phụ lao nhân ra ông ta mở tiệc chiêu đại đám người chính là ta tại thu lệ không thành trưng nhượng một câu không chỉ có không có khó xử ngược lại đem phó văn tiêu cùng cái kia chút tặng lễ người làm đến vô cùng khó xử sư đệ mời vào bên trong a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm chín mươi lăm lễ vật không có đưa khen thưởng canh thứ hai trưng nhượng mang theo dưới tay đám người tiến vào trong sân giờ khác này ở trong sân đã đến không ít người lưu khải nhật cùng công thâu nhượng còn có diêu tuyết hy đều ngồi tại nhất chính giữa trên một cái bản dạng n à y trên mặt bản tự nhiên cũng phải cấp t r ư ơ n g nhượng lưu vị trí nhìn thấy t r ư ơ n g nhượng tới đám người tự nhiên là từng cái chào hỏi lưu khải nhật hôm nay ngược lại là rất vui vẻ từ khi liếu trưởng tịch cùng đinh hiểu linh hai cái người rời đi về sau liền cảm giác chúng ta hợi định cứ điểm vắng lệnh rất nhiều nghĩ không ra phó văn tiêu vậy đột phá đến tam hoa cảnh để cho ta hợi định cứ điểm bên trong lại nhiều một tên địa sát thật sự là danh sư già cao đồ nha nghe được lưu khải nhật như thế khích lệ mình công tâu h nhượng cười khoát tay á o đâu có đâu có đều là lưu đại nhân thường xuyên chỉ điểm bằng không cái này không nên thân nào có hôm nay tạo hóa t r ư n g nhượng chỉ là ở một bên cười cười l ặ n g lặng nhìn xem công tâu h nhượng cùng lưu khải nhật hai cái người lẫn nhau thổi p h ồ n g đợi đến cái khác c h ú n g cấp tam tinh sát thủ vậy đều ngồi xuống về sau công tâu h nhượng liền đứng lên đến vương chén rượu lên các vị cảm ơn hôm nay mọi người đều đến cho ta công tâu h nhượng, nhượng sinh thời vậy có thể nuôi dưỡng được tam hoa tụ đỉnh đệ tử đương nhiên cái này cũng may mà kiếm vũ sân trang may mắn mà có mai trang chủ một chén này chúng ta cùng một chỗ kính mai trang chủ công tâu n h ư ợ n g nói xong d ơ cao chén rượu người khác tự nhiên vậy bưng chén rượu lên đúng lúc này nơi cửa lại là có cởi mở tiếng cười chuyển đến thật xa đã nghe đến rượu này vị nghĩ không ra nguyên lai、like、là có rượu u ống nha lưu khải nhật n g ư ơ i nơi này có rượu ngon không nói trước nói cho ta một tiếng cái này nhưng không có suy nghĩ nha chỉ gặp từ cửa ra vào đi tới một người đàn ông tuổi trung niên liền bên cạnh dâu quái nón cười lớn đi đến tư đồ đại nhân tại sao là ngươi lưu khải nhật nhìn thấy đối phương nhất tiền đến lập tức thập phần cung kính đứng lên đến hướng phía ở đây tất cả sát thủ giới thiệu cái này một vị chính là ta kiếm vũ sơn trang tam thập lục thiên cương một trong tư đồ bắc lôi tư đồ đại nhân tốt đám người lập tức hướng tư đồ bắc lôi chào hỏi tư đồ bắc lôi vậy không k h á c h khí k h o á t tay áo đi vào bàn rượu bên cạnh cầm lấy một cái chén lớn rót cho mình một bát đến đã ta đ ổ i kịp cùng một chỗ kính mai trang chủ đám người nâng chén u ố n g một hơi cạn sạch đặt chén rượu xuống lưu khải nhật mới hỏi tư đồ đại nhân đến không biết cần làm chuyện gì nha tư đồ bắc lôi ha ha vừa cười không phải đại sự gì liên la trước kia các ngươi hợi định cứ điểm trước lượng Ngươi. Ngươi h phải biết có cái này ư ba trăm cướp linh b kiếm tệ có thể có thể tại kiếm vũ sơn trang bên trong hối nói không ít tài nguyên tu luyện đâu đối với võ học bí tịch mình căn bản không có nhu cầu duy trì có đối với tài nguyên tu luyện mình cực kỳ khan hiếm có cái này ba trăm linh kiếm tệ mình không chỉ có thể lấy nhẹ nhõm đột phá đến tam hoa cảnh đến tam hoa cảnh về sau mình cũng có thể đi được càng xa đa tạ trang chủ ban thưởng cảm ơn tư đồ t r ư ở n g lão cảm ơn tư đồ đại nhân tư đồ bắc lôi khoát tay á o không cần khách khí như thế ngồi xuống ăn cơm đi ta đoạn đường này đến đoán chừng các ngươi khẳng định sẽ thật tốt chiêu đ a i ta trên đường đi ta đều không bỏ được ăn cơm liền có thể các ngươi một trận này đâu không quản các ngươi ta chứt ăn công tâu nhượng ngươi mong muốn giảng cái gì tiếp tục giảng không cần quản ta tư đồ bắc lôi nói xong liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn một chút đều không để ý kỵ là kiếm vũ sơn trang tam thập lục thiên c ư ơ n g đường đường bốn cương cảnh võ giả hình tượng bất quá chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh ngươi làm gì bao lớn nhà cũng không dám nói cái gì công tâu nhượng cười xấu hổ cười chỉ có thể bưng chén rượu lên hướng phía mọi người nói chén thứ hai rượu tự nhiên là kính lưu khải nhật đại nhân nếu là không có lưu khải nhật đại nhân vun trồng cùng trí điểm phó văn tiêu tiểu t ử này cái nào có thể đột phá đến tam hoa tụ đình đâu ta hợi định cứ điểm hiện tại hết thể mới có năm tên địa sát bốn người tam hoa cảnh hiện tại nhiều phó văn tiêu lưu đại nhân không thể bỏ qua công lao nha tư đồ bắc lôi nghe nói như thế hướng phía trương nhượng sau lưng cách đó không xa triệu chùng đám người chỗ cái kia một bàn cùng thu nguyện tiện chỗ cái kia một bàn nhìn sang sau đó cúi đầu cho mình rót một chén lính rượu cũng không nói lời nào bất quá trương nhượng lại là rõ ràng tư đồ bắc lôi tất nhiên là nhìn ra dưới tay mình người đều là tam hoa tụ đ ỉ n h chỉ bất quá c ô ý che giấu tự thân k h í tức có lẽ là khám phá không nói t o ạ n vậy có lẽ là bởi vì ngọc hư liễm tức thuật mà không quá chắc chắn nhưng mặc kệ như thế nào cái này đều thuyết minh hoặc là bọn hắn đối với ngọc hư liêm tức thuật tu luyện được vẫn chưa đến nơi đến trốn hoặc là nói môn bí pháp này đối với bốn c ư ờ n g cảnh võ giả tới nói tương đối dễ dàng khám phá đám người đi theo công tâu h nhượng uống vào chén thứ hai đồng thời không ít người đều nhìn về trương nhượng mọi người đều biết trương nhượng là địa sát một t r ò n g hơn nữa còn tiến vào bảy mươi hai địa sát ghế năm mươi bảy kết quả lại là cho tới bây giờ đều không có đột phá đến tam hoa t ụ đ ỉ n h mặc dù rất nhiều người, hâm mộ, nhưng nhiều người hơn lại là đối trương nhượng tràn đầy khinh thường công tâu nhượng cho mình rót đầy rượu lần thứ ba dơ ly rượu lên cuối cùng một chén mời ta đại đệ tử phó văn tiêu về sau ngươi nhưng muốn cố gắng nhiều hơn lấy lưu khải nhật đại nhân cùng tư đồ đại nhân làm gương s ớ m ngày tiến thêm một bước bước vào bốn cương cảnh phó văn kiêu lập tức bưng chén rượu lên đa tạ sư phụ đệ tử nhất định đem sư phụ dạy bảo ghi nhớ trong lòng đám người nâng chén uống một hơi cạn sạch ba chén kết thúc về sau công tâu nhượng đống nhiên nhìn trương nhượng một dạng trương nhượng phó văn kiêu là sư huynh của ngươi hắn đột phá tam hoa tụ đình ngươi đưa lễ vật gì nha trương nhượng vừa cười nhà mình huynh đệ đưa lễ vật gì nếu là sư huynh đệ chúng ta chỉ gặp tình cảm còn cần dùng lễ vật để cân nhắc đây chẳng phải là để người ngoài chê c trưng nhượng một câu nói như vậy hơi kém bị đem công tâu h nhượng tức chết cùng ngươi có cái cái dám tình cảm bất quá công tâu h nhượng lại là nhàn nhạt vừa cười lời nói xoay chuyển không phải ta cái này làm sư phụ làm có ngươi không qua mọi người không chỉ có riêng là đồng môn sư huynh đ ệ càng là hợi định cứ điểm bên trong địa sát hôm nay đã là chúc mừng sư huynh của ngươi đột phá đến tam hoa tụ đình càng là chúc mừng chúng ta kiếm vũ sơn trang nhiều một tên địa s á t cường giả ngươi thật không tặng một chút cái gì sao trưng nhượng nhữ mày cái kia lấy sư phụ ý là đưa chút cái gì đâu công tâu nhượng hh vừa cười nguyên bản ta lo lắng ngươi xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết còn muốn lấy giúp ngươi đưa một trăm mai kiếm tệ cho sư h u n h của ngươi phó văn kiêu nghĩ không ra tư đồ đại nhân vừa v ặ n đến cấp ngươi đưa ban thưởng không bằng liền ngươi đưa phó văn kiêu một trăm kiếm tệ như thế nào cái này trương nhượng một mặt khó xử công tâu nhượng nhìn thấy trương nhượng sắc mặt dị t h ư ờ n g trong lòng đắc ý nếu quả thật cho trương nhượng ba trăm mai kiếm tệ vậy hắn đột phá tam hoa cảnh còn không phải dễ dàng cho nên mình nhất định phải nghĩ biện pháp từ trương nhượng trong tay đem phần thưởng kia cắn xuống đến một ngụt ngươi yên tâm sư phụ ngươi ta không là hẹp hòi người lư khải nhật đại nhân sắp đột phá đến tương lai cái này hợi định cứ điểm bên trong ta khẳng định phải nhiều quan tâm nhưng ta cam đoan về sau chỉ cần có người đột phá đến tam hoa tụ đỉnh ta công thâu nhượng liền đưa lên một trăm mai kiếm tệ chỉ bất quá ta mình đệ tử ta lại không tốt chính mình móc kiếm tệ cho nên trưng ơ nhượng liền làm phiền ngươi cái này cái thứ nhất trở thành địa sát đệ tử t ố t không trưng ơ nhượng xoay quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g triệu t r ù n g hồ không phải thu n g u y ệ t tiện còn có c ú i đầu h ầ u lãm nhẹ gật đầu t ố t d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một trăm chín mươi sáu khen thưởng bóc lột phản chảy máu canh ba chương một trăm chín mươi sáu khen thưởng bóc lột phản chảy máu canh ba nghe được trương nhượng nói một tiếng tốt công tâu h nhượng đắc ý vừa cười dù sao tư đồ bắc lôi ngay ở chỗ này với lại hợi định cứ điểm cái khác tam tinh sát thủ vậy đều ở nơi này hiện tại công tâu h nhượng lấy thế đ ạ người liền làm muốn để trương nhượng ra nhiều máu trương nhượng hướng phía tư đồ bắc lôi vừa chắc tay tư đồ đại nhân ta cái kêu ba trăm kiếm tệ ban thưởng về sau liền phiền phức ngài đem bên trong một trăm chuyển tặng cho ta sư huynh phó văn kiêu tư đồ bắc lôi ha ha vừa c ư i tự h ầ nghĩ đến cái gì dễ nói dễ nói an cơm trước an cơm trước sổ s á c lời nói cuối cùng cùng tính một lượt rất nhiều người đều không rõ ràng tư đồ bắc lôi nói cuối cùng cùng tính một lượt là có ý gì lúc này công tâu h nhượng đứng lên đến hướng phía ở đây tất cả mọi người vừa chắc tay hôm nay vui vẻ ta ngay tại tuyên vải một tin tức tốt kỳ thật những năm này ta một mực đang bồi dưỡng một tên đệ tử chỉ bất qua hắn lại là rất ít xuất hiện tại kiếm vũ sơn trang bên trong một mực đều bị ta trong bóng tối chỉ điểm liền làm muốn một tiếng hót lên làm kinh người công tâu h nhượng nói xong hướng phía đằng sau một chỉ đến doan nhất minh tới gặp qua ngươi phó văn kiêu sư minh gặp qua ngươi trương nhượng sư minh lúc này một tên m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi bộ dáng thiếu niên đứng dậy Tam hoa cảnh. tất a hoa m cảnh. t cả mọi người cũng không nghĩ tới công tâu n h ư ợ n g vậy mà lại bồi dưỡng được một tên tam hoa tụ đỉnh đệ tử ha ha không hưởng phí lao phu một phen khổ tâm cho chúng ta kiếm vũ sơn trang lại vun trồng ra một tên tam hoa tụ đỉnh địa sát ha ha ha ha trương nhượng ngươi vị tiểu sư đệ này vậy là vừa vặn đột phá đến tam hoa tụ đ ỉ n h ngươi lại phải phá phí ngươi sẽ không không cao h ứ n g à. trương nhượng một mặt khó xử vừa chắp tay nếu là mình tiểu sư đệ ta lại tặng một trăm mai kiếm tệ cũng là phải dù sao về sau nếu là ta hợi định cứ điểm bên trong có cái khác tam hoa tụ đình sát thủ sư phụ cũng biết tặng cho trăm viên kiếm tệ ta liền xem như là báo đáp sư phụ ân tình công tâu h nhượng nhìn thấy trương nhượng sắc mặt vẻ làng khó trong lòng càng đắc ý doanh nhất mình càng là vô cùng đắc ý hắn là công tâu h nhượng đệ tử những năm gần đây cơ h ộ i rất ít làm nhiệm vụ đều là bị công tâu h nhượng một mực trong bóng tối bồi dưỡng chính là vì một ngày kia có thể một tiếng hót lên làm kinh người tư đồ bắc lôi ngược lại là không nghĩ tới công tâu h nhượng lại còn có như thế một tay toàn bộ hợi định cứ điểm hiện tại có sáu tên địa sát một cái là chính công tâu nhượng mặt khác hai cái đều là đệ tử của hắn tương lai tại hợi định cứ điểm bên trong còn không phải công tâu nhượng một tay che trời chưng n h ư ợ n g hướng phía tư đồ bắc lôi vừa chắc tay tư đồ đại nhân lại phải làm việc này tư đồ bắc lôi vừa cười không sao bất quá chỉ cần là tam hoa tụ đ ỉ n h liền có thể lấy tự động đề thăng làm ta kiếm vũ sơn trang bên trong địa sát cấp bậc sát thủ chỉ cần đem người tên bên trên báo lên là được nếu là có người khác gần nhất đột phá không ngại vậy chi một tiếng ta cơm nước xong xuôi liền trở về vừa vặn thuận tay giúp các ngươi đem chuyện này làm công tâu h n h ư ợ n g cười nói tư đồ đại nhân thật sự là sẽ nói đùa một lần có thể có hai người đột phá đến tam hoa tụ đình chính là thiên lớn phúc khí ta công tâu nhuộm nhưng là rất khó lại bồi dưỡng được một tên tam hoa tên t a h công tâu nhượng lời mới vừa vừa nói xong trưng ơ nhượng lại là vừa cười sư phụ ngài bồi dưỡng không ra không quan hệ cái này giang hồ nhất định là chúng ta người trẻ tuổi ngài liền thật tốt dưỡng lao sự t ì n h khác liền giao cho chúng ta tốt tất cả mọi người đều từ trưng ơ nhượng trong lời này nghe được mùi thuốc súng dù sao e m đẹp đến ăn bữa cơm cũng là bị ép buộc lấy ra hai trăm mai kiếm tệ đương người hết lần này tới lần khác trả lại là cùng mình đối lập một phương người đổi thành là ai trong lòng không thoải mái nhưng tư đồ bác lôi lại là biết cho hay mới vừa vặn trình diễn công tâu nhượng nhàn nhạt vừa cười trưng nhượng ta ngược lại thật ra mong muốn giao cho ngươi ta cũng biết ngươi năng lực không tệ bất quá tam hoa tụ đ ỉ n h cũng không phải tốt như vậy đột phá nhìn chung chúng ta toàn bộ hợi định cứ điểm sáu tên địa sát lại là chỉ có năm người đạt đến tam hoa tụ đ ỉ n h có thể nghĩ đột phá đến tam hoa tụ đ ỉ n h đến cùng có bao nhiêu khó trương nhượng nhàn nhạt vừa cười búng tay một cái lúc này thu nguyện tiền đứng lên hướng phía trương nhượng bọn hắn bên này vừa c h ắ p tay chư vị đại nhân tiểu nữ tử vài ngày trước may mắn đột phá đến tam hoa tụ đình chỉ bất quá vừa mới đột phá còn tại vững chắc cảnh giới cho nên liền không có báo cáo hôm nay còn muốn làm phiền tư đồ đại nhân trở về tổng bộ thời điểm đem tiểu nữ t ử thu nguyện tiện tên vậy đ i lại tư đồ bắc lôi ha ha vừa cười không sao không sao liền là nhiều nhớ một cái tên mà thôi bất quá công tâu nhượng ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi vừa mới nói về sau nếu là có người khác đột phá đến tam hoa tụ đ ỉ n h ngươi liền muốn đưa một trăm mai kiếm tệ cái này cũng không thể nuốt lời nha công tâu nhượng không nghĩ tới trương nhượng dưới tay vậy mà ra một tên tam hoa tụ đ ỉ n h bất quá thu nguyện tiện dù sao cũng là nữ lưu hạng người đối phó nàng mình có là biện pháp coi như không chuyên môn đối phó nàng nàng và trương nhượng hai người cô nam quả nữ mình muốn châm n g ò i vậy dễ dàng đây là tự nhiên ta công tâu h nhượng lời nói nói được thì làm được t ư đồ bắc lôi bỗng nhiên vừa cười không bằng dạng này ta đem trương nhượng cho d o a n nhất minh một trăm mai kiếm tệ lưu cho trương nhượng về sau để trương nhượng cho thu nguyện t t i Sau đó ngươi cho tiền h u nguyệt t kiếm tệ trực tiếp cho chính ngươi đệ tử cũng tiết kiệm thuyết thức như thế nào công tâu h nhượng nhẹ gật đầu t ố t công tâu h nhượng một tiếng chữ t ố t vừa mới nói xong trương nhượng lại nhẹ nhàng búng tay một cái triệu trung vậy đứng lên chư vị đại nhân tại hạ trước đó ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ lúc bị người ám toán đánh dứt xuống sân a i nghị không ra đại nạn không chết tất có hậu phúc nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời gian nửa năm không chỉ có thương thế khôi phục càng là đột phá đến tam hoa tụ đ ỉ n h tư đồ đại nhân tại hạ triệu trung mong rằng ngài đem tên đ i lại tư đồ bắc lôi không khỏi cười lên ha h a nhất là nhìn thấy một bên công tâu h n h ư ợ n g sắc mặt đã có chút x n m mét h ắ n cười đến càng lớn tiếng trước đó mình tại tổng bộ liền nghe đến cha mình để cập trương nhượng cảm thấy trương nhượng tuổi còn trẻ nhưng là cực kỳ phù hợp một cái hợp cách sát thủ yêu cầu thân m v a n thủ lạc thủ đoạn rất nhiều mặc dù tư đồ khiếu cũng biết tại giang hồ thực lực mới là đứng thẳng gốc dễ nhưng ngươi sẽ tính toán lại là tương đương với nhiều nhất trọng thực lực bằng không lời nói trương nhượng vậy không có khả năng lấy hai mạch cảnh tứ trọng thực lực liền giết chết l o n g hồ s o n g kiệt hiện tại một màn này càng làm cho tư đồ bắc lôi đối trương nhượng lau mắt mà nhìn xem ra trương nhượng nơi này muốn cho phó văn kiêu cái này một trăm hai kiếm tệ ta cũng sẽ không cần lấy ra về sau cho trương nhượng trương nhượng đến đưa chính là trương nhượng nhẹ gật đầu công tâu h nhượng mặc dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn gật đầu mình sở dĩ duy nhất một lần lộ ra đến hai tấm á t chủ bài chính là vì đối phó trương nhượng không cho trương nhượng đạt được quá nhiều kiếm tệ thực lực nhanh chóng tăng lên lại là không nghĩ tới trương nhượng trong tay vậy mà vậy có hai tấm áp chủ bài giờ phút này c ô nhưng g ợ trong thầm mặt đối dưới mắt tình lòng hận. Nhưng huống, đối dưới cũng ô không n nhượng còn nào mình nói ngoài, nghĩ trương nhượng người đột phá đến tam hoa tụ đỉnh. Nhưng g thâu Trước tới tay, đột tam tụ cách khác. khoác chỗ hai phá hoa đều dưới vậy vậy vậy lác có mà ra đó đó sẽ may trương nhượng dưới tay vậy vẹn vẹn nhiều xuất hiện hai tên tam hoa tụ đỉnh mà thôi nhưng vào lúc này trương nhượng lại búng tay một cái tại hạ hồ không phải trước đó bởi vì đạt được thiên bảo địa tài bị người đổi giết sau bị trương nhượng đại n h â n cứu hơn nữa còn không như đồ tại hạ thiên bảo địa tài đêm qua phá quan mà ra một lần đột phá đến tam hoa cảnh càng là đột phá đến tam hoa cảnh tứ trọng m o chương một trăm chín ó mươi bảy chạy n máu lễ vật dẫn hữu cơ canh thứ nhất g chương một trăm chín mươi bảy chạy máu lễ vật dẫn h u n g cơ canh thứ nhất chương một trăm chín mươi bảy chạy máu lễ vật dẫn h u n g cơ canh thứ nhất công tâu n h ư ợ n giờ g phút này sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi hắn cảm giác mình đều muốn thổ huyết cái này trương nhuộm gần nhất đến cùng đang làm gì a vậy mà kéo một tên tam hoa cảnh võ giả tiến đến giờ phút này mặc dù hồ không phải đem mình khí thế phóng xuất ra công thâu nhượng có thể cảm giác được trên người đối phương tam hoa tụ đỉnh khí tức nhưng mình lại là có thể trăm phần trăm khẳng định cái này hồ không phải khí thế như thế ngưng thực tuyệt không có khả năng là vừa vặn đột phá với lại chỗ biểu diễn ra thực lực đã tiếp cận tam hoa cảnh nghỉ trọng công thâu nhượng chỗ đó sẽ biết hồ không phải hiện tại đều đã đột phá đến tam hoa cảnh ngũ trọng t ư đồ bắc lôi ha ha cười nói đã như vậy công thâu nhượng ngươi thế nhưng là muốn đưa tặng cho hồ không phải một trăm mai kiếm tệ ngươi bây giờ cái gì có kiếm tệ sao nếu là không có lời nói ta có thể trở về tổng bộ giúp ngươi xin về sau ngươi mỗi tháng số định mức đều phát cho hồ không phải công tâu nhượng cũng không biết cái này tư đ ồ bắc lôi làm sao nhìn như vậy náo nhiệt không chê chuyện lớn mặc dù công tâu nhượng thật không muốn đến bên ngoài móc kiếm tệ nhưng ngay ở đây hợi định cứ điểm bên trong tất cả trung cấp tam tinh sát thủ mặt chẳng lẽ mình nuốt lời phải không h ố n g hồ mình nếu là nói mình không có một trăm mai kiếm tệ đây chẳng phải là càng mất mặt một trăm mai kiếm tệ ta chỗ này vừa v ặ đủ công tâu nhượng nói xong từ bên hông cởi xuống một cái cái túi vừa lúc là một trăm mai kiếm tệ nguyên bản mình chuẩn bị hai cái túi mỗi trong đó đều có một trăm mai kiếm tệ tính toán đợi đến về sau trước mặt mọi người đưa cho phó văn h tiêu cùng doanh nhất minh đương nhiên đợi đến đám người tán đi về sau công tâu n h ư ợ n g vẫn là muốn đem hai trăm mai kiếm tệ thu hồi lại nhưng ít ra ngay trước tất cả mọi người mặt mặt mũi công việc vẫn là phải làm cho tốt chỉ là không nghĩ tới trong đó một túi liền như thế tiện nghi trương n h ư ợ n g bọn thủ h ạ công tâu n h ư ợ n g trước mặt mọi người đem một trăm mai kiếm tệ đưa cho hồ không phải mọi người tại đây lập tức vô tay công tâu n h ư ợ n g cũng chỉ có thể giả bộ như một bộ một chút đều không thèm để ý bộ dáng hướng phía đám người gật đầu cười mịn mặc dù giờ phút này công tâu nh ba đám người tiếng vỗ tay vừa mới lắng lại trưng ơ nhượng lại búng tay một cái nghe được trưng ơ nhượng búng tay công tâu nhượng thân thể không tự chủ được đều run lên một cái phải biết vừa mới trưng ơ nhượng đánh một cái búng tay từ phía sau hắn liền đứng lên đến một tên tam hoa cảnh sát thủ ba cái búng tay và tên tam hoa cảnh hiện tại còn đánh lúc này hầu lam đứng lên mọi người tốt ta là vừa gia nhập kiếm vũ sơn trang không lâu người mới ta gọi trương cung gia nhập kiếm vũ sơn trang bên trong trưng ơ nhượng đại nhân đối ta lực mạnh vùng chồng cho nên trước đó không lâu ta vậy may mắn vừa mới đột phá đến tam hoa tụ đình công tâu n h ư ợ n g đại nhân cảm ơn ngài đối với chúng ta cái này chút địa sát vung trồng chúng ta cái này chút mới lên cấp địa sát tuyệt sẽ không bên ngài vung trồng cùng giúp đỡ nghe được vung trồng cùng giúp đỡ hai chữ này công tâu n h ư ợ n g cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu hẳn là hẳn là chuyện cho tới bây giờ công tâu n h ư ợ n g chỉ có thể làm bộ rộng lượng làm ra một bộ một lòng vì phía dưới sát thủ nhiều cân nhắc bộ dáng dù sao kiếm tệ là nhất định phải cho ra đi mặt mày đủ rũ cũng muốn đưa ra ngoài rộng ã i r ộ n lượng vậy giống nhau là đưa ra ngoài Không bằng lúc ộ rộng một ra lượng c h t h ít d ạ này g n cái khác á s trưng thủ thấy t mình nhập còn cảm thấy mình là đang giá đầu nhập vào người. Lúc đang người. này, là vào đầu giá nhượng hướng phía tư đồ bắc lôi vừa chắc tay tư đồ đại nhân nhưng không biết kiếm vũ sơn trang bên trong kiếm phó nếu là đột phá đến tam hoa cảnh cũng có thể trở thành địa sát sao tư đồ bắc lôi vừa cười nếu là sát thủ nguyện ý thả kiếm phó độc lập mà kiếm phó vậy có ý nguyện muốn trở thành sát thủ vô luận có phải hay không tam hoa tụ đ ỉ n h kiếm phó đều có thể chuyển thành sát thủ trưng nhượng mỉm cười gật đầu nhìn về phía trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc công tâu nhượng ba lại là một tiếng búng tay lúc này một vũ điệp ở phía sau đứng lên đến tư đồ đại nhân tốt ta ta ta muốn trở thành sát thủ một vũ điệp nói xong phóng xuất ra trên người mình tam hoa tụ đỉnh ký tức tư đồ bắc lôi nhìn thấy một màn này không khỏi cười ha h a ha, ha ha ha thật đáng yêu tiểu cô nương nha nghĩ không ra ta kiếm vũ sơn trang bên trong còn có như thế động lòng người mẹ con không sai rất không tệ lưu khải nhận ngươi cái này hợi định cứ điểm kinh doanh đến thật đúng là tốt đâu nguyên bản ta coi là chỉ có năm tên địa sát lại là không nghĩ đến ta nơi này xem xét địa sát nhân số liền tăng lên gấp đôi tốt, tốt ta công tâu nhượng ngươi nói công ó được hay h k thâu ố t co như Công thâu nhượng nói xong vừa sờ bên hôm mình lại là phát hiện trên người mình trước đó chỉ chuẩn bị hai cái túi người tới đi ta phòng ngủ cầm một trăm mai kiếm tệ đến công thâu nhượng trong phòng ngủ tự nhiên còn có không ít kiếm tệ một trăm mai kiếm tệ đối với rất nhiều trung cấp sát thủ tới nói đều là một bút cực lớn t à i phú nhưng đối với công thâu nhượng tới nói vẫn là cầm được ra chỉ là hôm nay một hơi cầm đi ra ba trăm mai kiếm tệ lại là để cho mình thật có chút thương cân động cốt tiến hội kết thúc tư đồ bắc lôi ôm trương nhượng b ả vai lời nói thấm thiế nói ra tiểu tử ta nhìn ngươi tích xúc vậy đầy đủ rồi làm sao còn không đột phá đến tam hoa tụ đ ỉ n h trương nhượng không nghĩ tới tư đồ bắc lôi vậy mà như thế coi cho mình còn đến hỏi mình đột phá tam hoa tụ đình chuyện trương nhượng vừa cười người trong giang hồ tránh không được lòng tham ta trương nhượng lá gắt nhỏ không dám tham bên ngoài người khác đồ vật cũng chỉ có thể hàm thực lực bản thân hy vọng có thể nhiều đả thông mấy đường kinh mạch tốt nhất là đều có thể đả thông sau đó lại phóng ra một bước kia tư đồ bắc lôi cười cười ngươi trương nhượng lá g ă n nhỏ lần này ngươi mang người cướp độc long sơn trang nhóm này đ a n dược chuyện nếu không phải cha ta giúp ngươi nói ngọn chỉ sợ tổng bộ chuyển tới cũng không phải là khen thưởng mà là trừng phạt cho nên ta dặn dò ngươi một câu cái này kiếm vũ sơn trang hiện tại là trang chủ nhưng tương lai sớm ta là thiếu trang chủ nghĩ biện pháp đi phục cái mềm nhận cái sai đưa chút đồ vật đi lên bằng không lời nói ngươi một cái nho nhỏ địa sát c ũ tư, cả tư, tư, tư đồ bắc lôi nghe h thời m vào, này sau nói như thế về sau hắc hắc vừa cười không dùng để ngày có cơ hội hiện tại liền có một cái cơ hội tư đồ bắc lôi nói xong thứ trong ngực mở ra một tấm lệnh bài ngươi đoán đây là cái gì Dây trắng, chương ú c đạo hữu ờ i đạo hữu hung yêu quý. Trưng c c nhuộm n g cơ t nhìn qua canh bái trưởng thứ Trưng nhượng n lão, h xem tư đồ bắc lôi từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài một mặt m ở mịt mặc dù mình gia nhập kiếm vũ sơn trang thời gian cũng không ngắn bất quá đương sơ mang theo mình gia nhập kiếm vũ sơn trang diêu tuyết hy cũng là một cái võ si mỗi ngày không phải bế quan tu luyện liền là ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ liên thủ bên giới đều không có tự nhiên vậy sẽ không bất thời gian nói với chính mình kiếm vũ sơn trang bên trong đều có cái gì đổ vật Về phần công thâu nhượng, công mặc dù lúc trước mình vậy không có từ công thâu nhượng nơi đó đạt được cái gì có quan hệ với tại kiếm vũ sơn trang bên trong cần thiết phải chú ý đến đồ vật nhìn thấy trương nhượng liền trong tay mình lệnh bài cũng không biết là cái gì tư đồ bắc lôi lắc đầu bất đắc dĩ ngươi cầm cái này tấm lệnh bài có thể đi kiếm vũ sơn trang toàn bộ đạt được cha ta tư đồ khiếu một lần chỉ điểm thời gian chỉ có một lần về phần có thể học được cái gì liền hoàn toàn xem chính ngươi bất quá cha ta nhìn ngươi cực kỳ thoát mắt đến lúc đó thật tốt biểu hiện ta tại tam thập lục thiên cương vị trí c h ờ ngươi đối với c h ơ nhượng g n tư đồ khiếu có rất cao kỳ vọng lúc trước tư đồ bắc lôi còn có chút xem thường cảm thấy tiểu tử này chẳng qua là có chút tiểu thông minh nhưng hôm nay gặp mặt tư đồ bắc lôi cũng có chút thích c h ơ nhượng g n chủ yếu là tiểu tử này có thể chịu với lại không phải bình thường có thể chịu nếu là trương nhượng có cái gì đều bạo lộ ra lời nói như vậy cũng sẽ không có hôm nay hô công thâu nhượng một màn này đương nhiên đối với công thâu nhượng tới nói lần này xác thực bị trương nhượng lửa t h ẳ n rồi ba trăm mai kiếm tệ cứ như vậy đưa ra ngoài đây chính là mình hơn phân nửa tiếp xúc bất quá đối với phía dưới trung cấp sát thủ cùng cấp thấp sát thủ tới nói hôm nay công thâu nhượng yến mời mọi người vốn là chúc mừng mình đại đệ tử phó văn hữu k i ề u đột phá đến tam hoa tụ đình đồng thời còn có mình một mực trong bóng tối bồi dưỡng t i ể u đệ tử doãn nhất minh đồng dạng đột phá đến tam hoa tụ đình cảnh kết quả trương nhượng bên kia lại là lập tức đứng ra năm tên đột phá đến tam hoa tụ đình cảnh giới năm đôi hai vô luận là ai nấy đều thấy được trương nhượng bên này càng mạnh một chút nhất là lần này trương nhượng ra ngoài làm một kiện nhằm vào độc long sơn trang chuyện càng là đạt được ban thưởng không ít đám người tự nhiên càng muốn tin tưởng, chỉ có đi theo mới có thể tại kiếm vũ sơn trang bên trong lẫn vào tốt hơn tư đồ bắc lôi trở lại kiếm vũ sơn trang toàn bộ đem hợi định theo chút tình huống hướng mai trang chủ cùng không ít trưởng lão cùng người chủ sự báo cáo đ á m người nghe nói như thế tất cả giật mình Hợi định thực nhất, chỉ có 6 tên địa sát. Về sau, theo trưởng tịch cùng Đinh Hiểu Linh chết, hợi định theo chút thực điểm cái điểm liếu Hiện tại、Lưu、Khải Nhật muốn rời đi, địa đó đ bên trong, tên trưởng cùng càng hẳn Nhật muốn cứ cứ lực có thậm là lực là sát. yếu sau Lưu chót. Về trước chí với lại năm người đều là trương nhượng thủ hạng hiện tại hợi định cứ điểm bên trong mười hai tên địa s á t bên trong trương nhượng bên này người chiếm cứ một nửa không ít người đều cảm thấy nếu như đem hợi định cứ điểm giao cho trương nhượng lời nói tất nhiên có thể phát triển được tốt hơn Tư bắt Trương nhượng còn nói lúc nào sẽ đến tổng bộ hướng tư trưởng、lao、thỉnh giáo sao. Mai Trang chủ mở miệng hỏi. Tư bắt Trương nhượng nói mình muốn xử lý một chút trong trở Nhượng hướng Nhượng đồ đến đồ đồ định điểm bộ bên lôi, lúc lao lôi lý liền lại. nói giao Mai miệng hỏi. nói, nói hợi còn nào cung kính mình muốn chuyện, ngày chủ cứ sao. sẽ mở qua xử nếu mà bắt buộc lời nói cho phép dẫn đầu thân hư cứ điểm sát thủ cùng huyết hà phái người khai chiến nhưng n h ớ kỹ không cần liều lĩnh nếu như đối phương có bốn cương cảnh cường giả xuất thủ lập tức lui biết không là cha mai phi tự nhiên biết phụ thân là lo lắng cho mình tại tổng bộ sẽ trả thù chương lượng cho nên mới để cho mình rời đi nhưng càng như vậy mình thì càng khó chịu từ nhỏ đến lớn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đoạt mình đồ vật càng là không người nào dám ngẫu nghịch mình tất cả đoạt mình đồ vật người không phải là bị mình chém n ư ớ tay liền là trực tiếp giết chết cái kia chút dám n g u nghịch mình người cái nào không phải lập tức q u trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ giống như là trương nhượng loại này lớn lối như thế đoạt mình đồ vật còn không biết sai nhất định phải hung hăng thu thập bằng không lời nói tương lai ai còn sẽ đem chính mình cái này thiếu trang chủ đ ể vào mắt kết quả lần trước cơ ba tới xem như cứu được trương nhượng một mạng mà bây giờ cha tựa hồ càng là xem trọng trương nhượng cái này lệnh mai phi càng thêm khó chịu mong muốn đem trương nhượng đánh vào bụi bằng bên trong để hắn h è n mọn như sâu kiến để hắn thê thảm như tên ăn mày dùng cái này để chứng minh cùng mình đối n ị c h người đều không có kết cục tốt dùng cái này để chứng minh cha ánh mắt là sai mình là chính xác hai ngày về sau trương nhượng đi tới kiếm vũ sơn trang tổng bộ đến tổng bộ về sau tư đồ bắc lôi tự mình đi ra tiếp trương nhượng tiến vào mang theo trương nhượng đi vào cha mình trong sân gặp qua tư đồ trưởng lão trương nhượng cố ý đi tìm lưu khải nhật hỏi tham q u a mới biết được trước mặt vị này chính là tại kiếm vũ sơn trang bên trong danh tiếng lấy lừng tư đồ khiếu trưởng lão v ũ khí t r i ề u nguyên cảnh võ giả tư đồ khiếu đang tại mình trong sân luyện tập đao pháp nhìn thấy trương nhượng tới cười cười trương nhượng ngươi trước tại ngồi bên cạnh đợi ta luyện qua một bộ này đao pháp liền đến chỉ điểm ngươi một hai tư đồ khiếu nói xong tiếp tục m ú a động trong tay vòng đao trương nhượng nh không khỏi g i tư mình. Bởi vì chính Bởi tại trên g ờ i tư đồ khiếu vậy mà thấy mà đ ư ợ có cái màu tím thẻ bài. Trên người mình hiện tại cũng chỉ c bài. người hiện tại màu tím mình thẻ Trên một chương màu tím chữ mà rút ra pháp ngũ màu tím lôi trấn chính là từ long hồ sơn lưu truyền ra một chiêu chữ pháp một c h ư n gia lôi đình ngưng bất quá ít nhất phải tự thân tu vi đạt tới tam hoa cảnh tam trọng phía trên có thể làm được chân khí ngoại phóng mới có thể phát huy ra một chiêu này toàn bộ uy lực đồng thời trương nhượng càng là chú ý tới tư đồ khiếu tu luyện một môn bí pháp tên là nhất nghiệm hoa khai chính là phật môn bí pháp bí pháp chia làm nội tu cùng chiêu thức hai loại tam hoa cảnh võ giả tu luyện nội tu bí pháp có thể nhanh chóng ngưng tụ ra tam hoa với tư cách chiêu thức thi triển đi ra thì là có thể đem ngoại p h ó n g chân khí ngưng tụ thành kim hoa đánh phía q u â địch hoa một cái g i ra pháp diện cái này hai tấm màu tím thẻ bài lập tức hấp dẫn đến trương nhượng lực chú ý bất quá n một trăm chín mươi chín trưởng lao truyền thụ ở t ổ n g bộ canh ba ngự lôi tử kim thủ màu tím nhất tinh l o n g hồ sơn bi truyền chiêu thức lấy chân khí cùng sát khí lặp đi lặp lại rèn luyện hai tay để hai tay có được có thể so với thần b i n h lợi n h ậ t kiên tay không tiếp giao sắc hai ngón tay đ o ạ n thần b i n h thì chỉ lúc cần đem chân khí cùng sát khí dung hợp là một này công phương thành cái này tấm thẻ bài theo lý thuyết không đến bốn cương cảnh rút ra đến liền không có bởi vì thi triển điều kiện là cần đem chân khí bản thân cùng sát khí dung hợp là một nhưng khi đó trương nhượng rút ra đến đao sát thể chất đây cũng là mình trước mắt trên thân duy nhất một t r ư ơ n g màu tím thẻ bài có cái này tấm thẻ bài trong tay trương nhượng mặc dù bây giờ liền tam hoa cảnh đều không có đã tới t nhưng lại có thể thi triển ra ngự lôi từ kim thủ màu tím nhất tinh thẻ bài tương đương với lục giai võ học tu luyện tới cảnh giới đại thành có thể nghĩ còn chưa tới tam hoa tụ đỉnh cảnh mình nắm giữ một môn lục giai võ học hơn nữa còn là cảnh giới đại thành đối với mình sức chiến đấu sẽ lớn bao nhiêu tăng lên quan trọng hơn là chiêu này ngự lôi từ kim thủ không cần sử dụng bất luận cái gì binh khí về phần mặt khác bốn tờ màu tím thẻ bài ba tấm đều là năng lực thẻ cuối cùng một chương là thư ơ n g pháp cho nên trưng ơ nhượng chủ yếu mong muốn còn là trước kia để mắt tới ba tấm thẻ bài nhất là ngự lôi từ kim thủ tư đ ổ khiếu luyện qua đao pháp về sau thu đao về sau lập tức có người tiếp qua đao đem đao đặt ở binh khí trên kệ trưng ơ nhượng thì là lập tức từ trên ghế đứng lên đến hướng phía tư đ ổ khiếu chắp tay thi lễ văn bối trưng nhượng gặp qua tư đồ trưởng lão tư đồ khiếu hướng phía trưng nhượng khoát tay áo không cần khắc khí không cần khắc khí tiểu từ ngươi nha gần n h ấ tư trong giang hồ, thế giang n hồ, h n g là cực đồ khiếu nói xong mình ngồi xuống nhỏ bên cạnh bàn t r à trương nhượng lập tức cho tư đồ khiếu châm t r à sau đó cho mình cũng đổ bên trên một chén tư đồ khiếu nâng trung t r à lên phần m ộ t ngụm sau đó nói trương nhượng ta biết ngươi là dùng đao cho nên tại ngươi trước khi đến ta vậy đang nghiên cứu vòng đao bất quá đáng tiếc ta chỗ này ngược lại là không có quá tốt đao pháp trường pháp ta ngược lại thật ra nghiên cứu đến rất nhiều nhưng phần lớn đều là ta áp đáy hòm bản sự c h u y ể n cho con trai cùng đồ đệ lại là không thể tùy tiện truyền ra ngoài với lại tu luyện ta trừng pháp cũng cần cường đại thể phách cho nên ngươi mong muốn học chút cái gì đâu trương nhượng tự nhiên là mong muốn đem tư đồ khiếu trên thân tất cả thẻ bài đều rút ra một lượn g liền xem như có chút công phu không phải mình mong muốn nhưng khi làm vật liệu đến dung hợp vậy là không tệ tư đồ trường l ã o chúng ta làm sát thủ bản sự cố nhiên trọng yếu nhưng ta cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu quan trọng hơn không biết phương diện này n g à i có cái gì có thể truyền thụ tư đồ khiếu trước đó có nghĩ đến qua trương nhượng sẽ mong muốn học cái gì thậm chí mình đều nghĩ đến qua trương nhượng sẽ mong muốn học bàn tay mình pháp thậm chí sẽ đưa ra bái sư yêu cầu lại là tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà mong muốn học tập kinh nghiệm chiến đấu phải biết kinh nghiệm chiến đấu loại vật này cũng không phải hai câu ba lời liền có thể nói rõ sở đồng thời càng không phải là công pháp gì chiêu thức truyền thụ cho ngươi ngươi liền có thể học được kinh nghiệm chiến đấu loại vật này đã muốn nhìn ra bản thân lĩnh lộ cũng phải nhìn truyền thụ người đối ngươi là có hay không có giữ lại bất quá tư đồ khiếu vậy rốt cuộc rõ ràng vì sao trương nhượng tuổi còn trẻ hiện tại mới hai mạch cảnh tự trọng nhưng lại có được như thế cao chiến tích c à nhưng g lòng bảng la đổi mới tiềm trên bên a i bài đi nhiều mạch cảnh bài vị đi chép. n vị Rất g ờ i đều cảm thấy, t r ư ơ Nhượng trên ê thêm n Nghĩa đao, người này chỉ là tâm ngoan thủ là tăng thêm lánh khốc vô tình, luôn luôn có chỗ tính toán. Nhưng hiệu chỉ thủ khốc chỗ Máu là là lạc tâm Đao, có t vô thực tế những người này đều không để ý đến một việc cái kia chính là trương nhượng chân thực sức chiến đấu nếu như tự thân cũng không đủ cường đại sức chiến đấu trương nhượng có thể hoàn thành cái kia chút theo người khác căn bản là không có cách hoàn thành chuyện sao có thể nói một võ giả nhất là trong giang hồ chém giết nhiều năm võ giả quý giá nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu、Tốt. tư đồ khiếu đột nhiên cảm giác được mình quả nhiên không có nhìn lầm trương nhượng đã ngươi mong muốn học tập ta kinh nghiệm chiến đấu vậy thì tốt ta sẽ nói cho ngươi biết đối phó sử dụng khác biệt binh khí võ giả biện pháp những biện pháp này thế nhưng là ta tại kiếm vũ sơn trang thời gian mấy chục năm bên trong sờ soạn lần mò lục lọi ra đến đâu hiện tại thế nhưng làm muốn đều làm lợi ngươi ha ha ha ha chưng n h ư ợ n g vậy đi theo tư đồ khiếu có chút vừa cười mình xác thực cần thực chiến phương diện kinh nghiệm công pháp rút thẻ lên i tốt chiêu thức rút thẻ lên i tốt năng lực rút thẻ lên i tốt duy chỉ có kinh nghiệm thực chiến cùng kinh nghiệm đối địch cái này chút cũng không có thể bị rút lấy lại sẽ ảnh hưởng đến thực chiến đồ vật mới là t r ư ơ n g nhượng cần thiết đương nhiên muốn có được tư đồ khiếu kinh nghiệm chiến đấu t r ư ơ n g nhượng cũng là vì có thể tại tư đồ khiếu bên cạnh đợi thời gian dài một chút từ đó rút ra càng nhiều thẻ bài khác biệt binh khí võ giả có như thế nào thói quen cùng phương thức công kích còn có phương thức phòng thủ đối mặt bọn hắn muốn thế nào ngăn cản muốn như thế nào phá giải đợi đến thập bắt ban binh khí giảng thuật xong đã đi qua không sai biệt lắm hai giờ tư đồ khiếu khoát tay áo già giả lúc này mới bao lâu đã cảm thấy hơi mệt chút hôm nay trước đến nơi đây đi ngày mai cho ngươi thêm giảng một chút cái khác đặc thù binh khi ứng đối phương pháp trương nhượng vội vàng chắp tay thi lễ đồng thời trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc trước đó mình muốn ba tấm màu tím thẻ bài toàn bộ tới tay nhưng tờ thứ tư rút ra đến một nửa thời điểm tư đồ khiếu lại là giảng tới xong sớm biết dạng này mình còn không bằng đi rút ra một chút màu lam thẻ bài hoặc là màu xanh lá thẻ bài bất quá lần này đạt được ba tấm màu tím thẻ bài đã là to lớn thu hoạch trở lại kiếm vũ sơn trang cho trương nhượng an bài trụ sở trương nhượng liền trên giường khoanh chân ngồi tính tọa xem xét mình vừa mới rút ra đến ba tấm màu tím thẻ bài ngũ lôi c h ấ n màu tím nhất tinh thoát t h a i tử long hổ lôi pháp bên trong từng chiêu pháp một trưởng r a lôi đình ngưng không phải chân khí ngoại phong không khả thi dương này tay vừa ra có thể lôi đình c h ấ n địch bên ngoài phá nó chiêu nội thương nó bẩn nhất nghiệm hoa khai màu tím nhất tinh phật môn bí pháp bí pháp chia làm nội tu cùng chiêu thức hai loại tam hoa cảnh võ giả tu luyện nội tu bí pháp có thể nhanh chóng ngưng tụ ra tam hoa với tư cách chiêu thức thi triển đi ra thì là có thể đem ngoại phong chân khí ngưng tụ thành kim hoa đánh phía q u â địch hoa một cái g i gia p h á p diện ngự lôi từ kim thủ màu tím nhất tinh long h ổ sơn bi truyền chiêu thức lấy chân khí cùng sát khí lặp đi lặp lại rèn luyện hai tay để hai tay có được có thể so với thần binh lợi nhật i ê n tay không tiếp giao sắc hai ngón tay đoạn thần binh thì c h n lúc cần đem chân khí cùng sát khí dung hợp là một này công phương thành ba tấm màu tím thẻ bài tới tay mặc dù ngũ lôi chấn cùng nhất nghiệm hoa khai mình còn không cách nào sử dụng bất quá bây giờ mình chỉ còn lại có chín đường kinh mạch còn chưa đả thông quanh thân kinh mạch đả thông này liền làm mình đột phá đến tam hoa tụ đỉnh thời điểm đến lúc đó mình liền có thể lấy tu luyện nhất n i ệ m hoa khai mà bây giờ mình liền có thể thi triển ra ngự lôi từ kim thủ loại này những võ giả khác cần đến bốn cương cảnh mới có thể thi triển đi ra chiêu thức mình tại hai mạch cảnh cựu trọng liền có thể lấy thi triển có thể nghĩ tại cùng cảnh giới bên trong còn có ai là lý thủ thậm chí trương nhượng tự tin hiện tại liền xem như để cho mình đối đầu tam hoa cảnh tam trọng võ giả vậy có một trận chiến lược mà không cần giống như là lúc trước hồ không phải bị đuổi rết thời điểm đối mặt chân khí còn thừa không có mấy tam hoa cảnh chính mình mới có thể xuất thủ chỉ là ngay tại trương nhượng vừa mới tra xét xong trên người mình thẻ bài còn không có đem năng lực hoàn toàn thu lại thời điểm lại là chú ý tới tại trên nóc nhà lại có một mảnh thẻ bài đang chậm rãi di động có người không thể nhận thấy quyển sách l i ề n viết đến hai trăm chương mặc dù cùng nhau đi tới khen chê không giống nhau nhưng cảm kích cực kỳ có rất nhiều người một mực đều đang ủng hộ ta sẽ ủng hộ cố gắng vậy hy vọng mọi người có thể nhiều giúp quyển sách tuyên truyền để càng nhiều người xem lấy quyển sách này giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm tầng bộ bóng đêm kiếm tập k í c h người canh bốn chương hai trăm tầng bộ bóng đêm kiếm tập tích người canh bốn cảm ơn tiêu thị hoàng tộc tiêu mười ngàn kỳ đi ẩn tiền khen thưởng nhìn thấy trên nóc nhà có người về sau trương nhượng cũng không có phát ra âm thanh mà là tiếp tục làm bộ khoanh chân ngồi tính toạ tựa hồ còn trong tu luyện bất quá đối phương mặc dù tại trên nóc nhà nhưng trên thân thẻ bài s á t thực có thể bị trương nhượng thấy rõ ràng với lại từ nóc nhà đến trương nhượng trên giường vị trí không đủ mấy bước lại là có thể cho trương nhượng cơ hội đem trên người đối phương thẻ bài toàn bộ rút ra tới tay trương nhượng trước từ màu trắng thẻ bài bắt đầu rút ra mặc dù bây giờ mình đều đã có bốn tờ màu tím thẻ bài màu trắng thẻ bài đối với mình tới nói rất là gần cả nhưng cái này chút đồ vật rút ra tới tay về sau chậm rãi dung hợp cũng là có thể、Húng、hồ rút ra màu trắng thẻ bài mỗi tấm thẻ bài chỉ cần một giây đồng hồ thời gian về sau trương nhượng mới bắt đầu rút ra trên người đối phương màu l a m thẻ bài mà lại là chức rút ra trên người đối phương võ học thẻ bài đối phương một thân võ học chủ yếu đều là xuất từ kiếm vũ sơn trang trong đó không ít thẻ bài trương nhượng bên người vốn là có cho nên không cần lại rút ra tương phản một chút mình không có thẻ bài ngược lại là đạt được bổ sung hai giờ về sau trương nhượng đem trên người đối phương toàn bộ thẻ bài đều rút ra đến trên người mình mặc dù đối phương đem tự thân khí tức t u liễm đến cực h ạ n trương nhượng không cách nào biết được đối phương tu vi cảnh giới nhưng ít ra tại võ học bên trên đối phương sẽ mình đ ề u biết với lại trình độ giống nhau tại năng lực bên trên mình không ít năng lực thẻ so với đối phương còn mạnh hơn rất nhiều duy nhất t r ê n l ệ n h liền là cảnh giới dù sao tại kiếm vũ sơn trang tổng bộ t a m thập lục thiên cương một nửa đều lưu thủ tại trong tổng bộ với lại cái này người vậy mà xuất hiện tại mình trên nóc nhà hiển nhiên là mong muốn xuống tay với chính mình mà sẽ đối với mình có địch d ý người không cần nghĩ cũng biết là ai cho nên đối phương cảnh giới tất nhiên không thấp cứ như vậy trưng nhuộm một mực đang làm bộ khoanh chân ngồi tính toạc mà đối phương thì một mực đang trên nóc nhà ở nút có qua hơn một giờ đối phương rốt cụ động trương nhượng biết đối phương là xác định mình một mực đang tu luyện với lại tu luyện lâu như vậy hẳn là sẽ không nhận n g o ạ i vật ảnh hưởng cho nên hiện tại là hắn tốt nhất đánh lén thời cơ trương nhượng tiếp tục quanh chân ngồi tính t o ạ n xem như cái gì cũng không biết k h í p mắt lại chú ý tới đối phương vậy mà tại trên nóc nhà chậm dại h ư ớ n g phía phía sau mình phương hướng di động đi qua từ bỏ không có khả năng từ bỏ kiếm vũ sơn trang bên trong sát thủ đông đảo không ít sát thủ đều là vô cùng có kiên những người không có khả năng bởi vì đợi không đến bốn giờ liền kiềm chế không được tương phản trương nhượng cảm thấy đối phương là dự định xuất thủ mới đúng Chỉ b ấ trưng quá ơ nhượng có c hiện ú t nhớ nhung không đến, đ vì sao A ố p h ư g u ố tại đ ở địa phương mặc dù là tư đồ bắc lôi an bài bất quá dù sao cũng là tại kiếm vũ sơn trang tổng bộ cuối cùng vẫn là thiếu trang chủ sân nhà khó bảo đảm mình trong phòng này liền không có có huyền cơ gì có lẽ là sau lưng vách tường có vấn đề có lẽ là giường có vấn đề bất quá nếu là giường có vấn đề lời nói mình tại kiếm vũ sơn trang bên trong x ả ra chuyện rất nhiều người cũng khó khăn trốn liên quan nhưng có người xông tới đem mình giết chết sau đó rời đi mọi người chỉ có thể nói là mình tại kiếm vũ sơn trang bên trong đắp tội người lại không thể nào t r a được cho nên đối phương tường đổ mà vào khả năng lớn nhất t r ư n g nhượng hơi suy tư một chút liền phỏng đoán đến đối phương nhưng có thể làm ra xuất thủ phương thức tiếp đó liền là chờ dù sao đối phương cũng là một cái vô cùng có kiên n h ữ n người Cứ như vậy lại qua hai giờ đ ỗ n g nhiên một quyền bành một tiếng đem trương nhượng sau lưng vách tường manh mở tiếp theo một thanh hiện ra làm quang đoạn đào thẳng đến trương nhượng giữa lưng đâm tới trương nhượng sớm liền đang chờ đợi giờ k h ắ c này làm đối phương rốt cuộc xuất thủ thời điểm trương nhượng khỏe miệng một vòng cười mỉm d ư n g lên cấp tốc q u e n người tay trái ngăn chở đối phương đoàn đao tay phải hướng phía đối phương chân khí đã bị vách tường tách ra trên nắm tay hung hăng đập tới bắt chân quyền bành một quyền đối phương lại bị trương nhượng chấn động đến lui về sau hai bước mà trương nhượng xuất ra giường bên cạnh lóng tức đại hòn đao nhảy ra trong phòng rút đao nơi tay lập tức thi triển ra kinh lôi kinh lôi đao pháp chính là cường đại công kích đao pháp đao pháp bên trong thế công liên miên bất tuyệt giống như trời mưa dầm bên trong quần quận lôi đình bình thường gào thét không ngừng đối phương một chiếu thất thủ cũng là bị trương nhượng tranh đoạt tiên cơ bất quá giờ phút này trương nhượng vậy phát hiện đối phương vậy mà không phải bốn cương cảnh mà là tam hoa cảnh t ứ trọng nghĩ lại trương nhượng cũng rõ ràng không chỉ là m ộ ư ơ i hai cứ điểm mới có địa s á t cấp bậc sát thủ tại tổng bộ nơi này đồng d ạ n g có không ít địa s á t cấp bậc sát thủ nếu như là bốn cương cảnh đối với mình xuất thủ cái kia về sau truy trả ra liền quá dễ dàng nhưng nếu như là tam hoa tụ đỉnh võ giả xuất thủ dù sao cảnh giới bên trên g tranh lệch có đôi khi không là dựa vào năng lực cùng võ học có khả năng đền bù nhưng người tam hoa cảnh tứ trọng lời nói mình vẫn là có một trận chiến lược theo kinh lôi đao pháp thi triển mà ra trong tay đối phương đoàn đao thế yếu lập tức bày ra trương nhuộm rút lấy trên người đối phương tất cả thẻ bài đối phương cũng không am hiểu sử dụng đoàn đao bởi tối hôm nay sở dĩ lựa chọn sử dụng đoàn đao đoán chừng cũng là vì nghe nhìn lẫn lộn dù sao hắn thấy đối phương trưng ơ nhượng chỉ cần chờ đợi thời cơ sau đó một đòn g i ế t chết liền có thể nhưng ai có thể nghĩ tới trưng ơ nhượng có được thẻ bài năng lực lại là rất sớm đã phát hiện hắn hiện tại ngược lại bị trưng ơ nhượng chiếm c ứ ưu thế cực lớn đoạn đao kém xa long tức đại hoàn đao dài tăng thêm trưng ơ nhượng thi triển ưu thế tràn ngập thế công kinh lôi đào pháp trong lúc nhất thời một tên tam hoa cảnh tứ trọng v õ giả vậy mà chỉ có thể thông qua chân khí ngoại phóng để ngăn cản trưng ơ nhượng nhìn thấy đối phương t r ư n khí ngoại phóng trưng nhượng lông mày cũng là n h ữ một cái ngoại phóng t r ư n khí không chỉ là kéo dài tự thân công kích chiều dài đồng thời càng là có thể bù đắp trên binh khí không đủ. giờ phút này đối phương bên ngoài thả chân khí bao trùm trong tay đoàn đao t h i t r i ể n ra đao pháp vậy mà chặn lại mình liên miên không ngừng thế công trưng nhượng mặc dù vẫn luôn là am hiểu phòng thủ phản kích nhưng loại này phương thức chiến đấu trưng nhượng đều là tại có người khác ở đây tình huống dưới mới sẽ sử dụng trưng nhượng hiện tại tính cách cũng không phải sẽ một mực phòng thủ người nếu là có phải giết n ắ m chắc với lại chung quanh không người quan sát như vậy mình tất nhiên muốn đem công kích bạo phát đến cực hạ cho nên theo đối phương chân khí ngoại phóng trưng nhượng lập tức thi c h u ể n ra chân lôi t h á c t ứ c chỉ một thoáng long t ư c đại hoàn trên đao tựao có vô cùng sát cơ ngưng tụ vậy mà đem sát thủ phòng ngự thế lần nữa đánh、bỡ. kết thúc bạn tấu trương vì cảm ơn tiêu thị hoàng tộc tiêu khen thưởng tăng thêm giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm linh một tập kích người phá sọ đổi hậu lễ canh năm chương hai trăm linh một tập kích người phá sọ đổi hậu lễ canh năm rs cảm kích tiêu thị hoàng tộc tiêu lợn lợn đ ồ bì hồng trần cuộc đời phụ du thanh hôn vui mừng t i ề n bi úc anh l ọ ậ bụi tử vi tu l a khen thưởng t r ư n g nhượng một đao chạm phá đối phương phòng ngự thế tiếp lấy một đao chém vào đối phương trước ngực một đao kia mặc dù bị đối phương lập tức dùng chân khí bảo vệ trước ngực nhưng vội vàng ở giữa để chân khí ngoại phóng nhàn nhạt, nhạt một tầng chân khí tự nhiên khó mà ngăn cản trương nhượng lưỡi đao theo máu tươi vầy ra trương nhượng tay trái thi triển ra liễu ti triển thân thủ hướng đối phương nắm tới đây là ban ngày thời điểm tư đồ khiếu truyền thụ cho trương nhượng đối chiến kinh nghiệm một khi chiếm cứ ưu thế nhất là một chút không am hiểu chém giết gần người đối thủ tỷ như sử dụng trường thường phương tiên h họa kích dạng này q u â địch liền thừa cơ quấn lên đi đối phương sẽ vô ý thức lui lại hoặc là tránh né mà một khi đối phương trên tâm lý sinh ra lùi lại ý thức vậy liền có thể từng bước ép sát mà cho đến đem đối phương đánh bại mới thôi. ban ngày chỗ học ban đêm gặp được chiến đấu tự nhiên muốn thực tiễn một cái quả nhiên theo trương nhượng liêu ti chiến thân thủ đưa tay tới đối phương lập tức hướng về sau nhanh lửa lại thậm chí dự định chạy trốn dù sao hắn thụ thương mà trương nhượng còn có hoàn chỉnh sức chiến đấu tăng thêm binh khí trong tay của hắn vậy không phải mình am hiểu sử dụng chiến đấu kết quả y nguyên tràn đầy không xác định bất quá tên này sát thủ khinh công mặc dù không tệ nhưng cũng tiếc trương nhượng khinh công nhưng cơ hồ đều là từ lúc trước phi hoa công tử trên thân rút với tay cầm trong nháy mắt liền đổi kịp mong muốn chạy trốn sát thủ trong tay long tức đại hoàn đao một đao chém xuống tại đối phương phía sau lưng lại là một đao. lần này sát thủ căn bản không kịp chân khí ngoại phóng một đao kia nhìn ra một đạo cực sâu cực sâu vết máu lúc này đối phương đột nhiên quay người lại là sử dụng r a cùng loại hồi mã thương chiêu thức chỉ bất quá lần này về không phải súng mà là đòn đao hơn nữa còn là chân khí ngoại phóng giống như trường đao bình thường d à i ngắn đao t r ư n g nhượng trong lòng cười nhạt nếu như một chiêu này là mình thi triển đi ra tất nhiên là trước quay người đâm ra đòn đao sau đó đ ỗ n g nhiên đem chân khí ngoại phóng bên ngoài thả chân khí dọc theo chiều dài công kích đối phương giống như là hiện tại như vậy mình đã thấy được ngoại phóng chân khí lập tức thi triển ra thất bộ băng tranh quá ngắn đao đồng、thời. hiệu tay t r ù n bởi vậy không ít người đều phát hiện trên nóc nhà chiến đấu nhưng không có người đứng ra ngăn cản hoặc là hỗ trợ nhưng tư đồ bắc lôi khác biệt trương n h ư ợ n g thế nhưng là hắn tiếp tìm đến càng là hắn an bài trụ sở kết quả hiện tại trương n h ư ợ n g bị người ám sát vấn đề này coi như người khác ngoài miệng không nói cái gì trong lòng có thể không nghĩ ngợi thêm sao thế là tư đồ bắc lôi trực tiếp xuất thủ với lại vừa ra tay chính là ngũ lôi c h ấ n một trưởng đánh vào đối phương ngực trực tiếp đem tên sát thủ kia đánh bay ra ngoài bảy tám m m ngã trên mặt đất cách mặt nạ từng ngụm từng ngụm thổ huyết không ít sát thủ nhìn thấy một màn này đều là khiếp sợ không thôi đến cùng là bốn cương cảnh xuất thủ liền để không có ngoại phóng chân khí cùng sát cương vẹn, vẹn một trưởng liền đem đối phương trực tiếp trọng thương mà lúc này trương nhượng lại là đoạt trước một bước tiến lên bắt chấn quyền thi t r i ể n đến cực hạng một quyền đánh vào đối phương đầu lâu phía trên đem đầu lâu đánh nát tư đồ bắc lôi nhìn thấy một màn này không khỏi giật mình trương nhượng ngươi đây là đang làm gì a tư đồ bắc lôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trương nhượng ngươi dạng này chúng ta còn thế nào cha hung thủ trương nhượng nhìn thoáng qua tư đồ bắc lôi cha không được chẳng phải là tốt hơn tư đồ bắc lôi bị trương nhượng câu nói này nói thẳng động ngươi bị sát thủ ám sát sau đó ngươi trở tay đem sát thủ đầu lâu đều đánh á t chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết là ai xuống tay với ngươi sao mà liên tại tư đồ bắc lôi nói ra câu nói này thời điểm ở tại cách đó không xa tư đồ khiếu vậy chạy tới mặc dù còn có không ít sát thủ chú ý tới nơi này chiến đấu thậm chí ở phía xa vây xem nhưng lại đều không có chạy tới dù sao rất nhiều người cũng không biết trương nhượng là ai nhìn thấy dạng này một tên hai mạch cảnh cựu trọng sát thủ xuất hiện tại trong toàn bộ lại có ai sẽ để ý đâu tư đồ khiếu chạy tới về sau tư đồ bắc lôi lập tức đem vừa mới phát sinh ở nơi này chuyện tự thuật một lượn tư đồ khiếu nghe nói như thế về sau tóc mày quay đầu nhìn về phía chương nhượng chương nhượng ngươi làm rất khá ngày mai hường đông ta liền để tư đồ bắc lôi hộ tống ngươi trở về về sau ta sẽ phái người đi cho ngươi đưa lên một phần hậu lễ tư đồ bắc lôi nghe đến đó càng là một mặt ngộng nhìn xem cha rời đi bóng lưng tư đồ bắc lôi quay đầu nhìn về phía trưng ơ nhượng trưng ơ nhượng phòng ngươi cũng không thể ở tối nay tới cùng ta ngủ cùng chỗ a mà khác ngươi giải thích cho ta một cái chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta thấy thế nào không hiểu ngươi cách làm cha ta vừa mới nói cái gì ta vậy xem không hiểu là có ý gì trưng ơ nhượng nhàn nhạt vừa cười các loại đến đi vào tư đồ bắc lôi gian phòng về sau mới nói cho tư đồ bắc lôi tư đồ đại nhân ngài ngẫm lại tư o trong, à là n Sơn Trang bên trong, nhất là tại tổng n bộ bộ, kiếm tại Vũ sẽ g có ờ i muốn đồ ư đưa Tư a ta ta ra một tên tam hoa ta. tại chết, tại chết, thể một tên tứ trọng sát thủ tới giết phái chỗ còn chỗ còn có cảnh dám đ bắc lôi suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ đến một cái người người nói là thiếu trang chủ t r ư n g nhượng nhẹ gật đầu cho nên tên sát thủ kia vô luận sống hay chết ta đều biết đến cùng là ai mong muốn gây bất lợi cho ta nhưng lưu hắn lại thì tương đương với hay là đánh thiếu trang chủ mặt mà thiếu trang chủ mặt bị đánh trang chủ mặt m u i liền không có trở ngại sao cho nên không bằng đưa cái thuận nước dâng thuyền trực tiếp đem đầu của hắn đánh nát không có chứng cứ Đến lúc đó, lúc tư r a ta tựa n niệm tình n g chủ, cùng trang chủ mặt mũi, một hơi này, ăn cái h một tốt, là tư đồ bắc lôi giờ mới hiểu được vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau trong bóng tối ẩn chứa hàm nghĩa là cái gì nghĩ không ra ở trong đó còn có nhiều như vậy còn con con q u o n q u ấ n tư đồ bắc lôi gãi đầu một cái hiện nhiên đối vào trong đó càng sâu một t ầ n g chuyện cũng là mới nghĩ rõ ràng trưng nhượng cười cười cũng không có nói cái gì cái khác một đêm không có chuyện gì xảy ra trương nhượng tại tư đồ bắc lôi trong phòng ngủ rất say bất quá đáng tiếc ngày hôm sau liền muốn rời khỏi kiếm vũ sơn trang tổng bộ không có cách nào hướng tư đồ khiếu tiếp tục thỉnh giáo bằng không lời nói trương nhượng còn có thể nhiều rút ra mấy tấm thẻ bài mà theo trương nhượng rời đi kiếm vũ sơn trang tổng bộ tại kiếm vũ sơn trang cao có bảy tầng tàng thư lâu bên trong lâu năm bên trong đứng đấy hai cái người nhìn xem trương nhượng cùng tư đồ bắc lôi rời đi bóng lưng trong đó một cái chính là tư đồ khiếu một cái khác thì là trang chủ mai bình châu nghĩ không ra cái này trương nhượng vẫn là một cái như thế biết đại thể người tư đồ khiếu bất đắc dĩ thở dài m ộ t hơi đáng tiếc thiếu trang chủ không thường thức hắn bằng không lời nói ngày khác trương nhượng trưởng thành tất nhiên là ta kiếm vũ sơn trang một thanh phong mang lưới dao mai bình châu bất đắc dĩ thở dài m ộ t hơi ta biết nói cho cùng đều là ta lúc đầu vội vàng kiếm vũ sơn trang chuyện không để ý đến đối phi nhi q u ả n giáo tư đồ khiếu vừa chắc tay trang chủ thiếu trang chủ kỳ thật có rất nhiều ưu điểm chỉ là từ nhỏ dưỡng thành một chút tính cách còn cần rèn luyện về phần trương nhượng bên này biết đại thể là chuyện tốt bất quá chúng ta không biểu hiện một chút cái gì vậy không tốt lắm theo ý ngươi lần này bồi thường trương nhượng một chút cái、gì? k cảm kích tiêu thị hoàng tộc tiêu lợn lợn đồ bì hồng trần cuộc đời phụ du thanh hôn vui mừng tiên bi úc anh lợn bụi tử vi tu là khen thưởng tấu trương vì cảm kích mọi người khen thưởng ngoài định mức bạo phát về sau còn có năm chương là tùy hướng bạo phát hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn để nhiều người hơn chú ý đến quyển sách này Cảm ơn mọi ơn người. Dây trở ắ n luôn vui vẻ bên những người Trưng thuận lợi khó nuốt xuống, canh Trưng thuận lợi khó nuốt xuống, canh g chúc hữu hữu hậu khó thứ hậu khó thứ đạo đạo vui yêu quý. lệ lợi lệ lợi vẻ 202, 202, lại kiếm vũ sơn trang về sau t r ư ơ n g nhượng liền bắt đầu dài đến một tháng bế quan mặc dù chính t r ư ơ n g nhượng biết mình tại tổng bộ trên thực tế đạt được đồ vật căn bản cũng không cần bế quan tiêu hóa bất quá mình bế quan thời gian càng là lâu thời định cứ điểm bên trong tất cả mọi người liền đều sẽ cảm thấy mình đi một chuyến tổng bộ đạt được tư đồ khiếu chỉ điểm ích lợi càng nhiều thậm chí ngay cả công thâu nhượng đều có chút bận tâm theo môn công pháp này cần thiết kinh mạch toàn bộ đều bị đả thông hiện tại trương nhượng quanh thân chỉ kém một đầu cuối cùng kinh mạch đồng thời vậy là khó khăn nhất đả thông kỳ kinh bắt mạch một đầu cuối cùng nhưng trương nhượng biết lấy mình bây giờ trong tay tài nguyên tu luyện mong muốn đả thông cái này một đầu cuối cùng kinh mạch vẫn là có độ khó rất cao mà l i ê n tại mình bế quan một tháng bên trong tổng bộ phái người cho trương nhượng đưa tới một phần hậu lễ nghe nói là tư đồ khiếu đưa cho trương nhượng lễ vật trương nhượng xuất quan về sau mới chú ý tới phần này hậu lễ lại là một chén đất trương nhượng không biết đây là cái gì đồ vật liền đi hướng hoa cô thỉnh giáo hoa cô một tháng trước ta đi tổng bộ một chuyến đạt được một tên trưởng lão chỉ điểm bất quá người trưởng lão kia bỗng nhiên gặp được việc gấp chỉ điểm liền không có tiếp tục cho nên hắn phái người đưa một phần hậu lễ cho ta chỉ bất quá cái này hậu lễ là cái gì ta lại là nhìn không hiểu nhiều trương nhượng tìm đến hoa cô trực tiếp t đi ha ha ha nghe được trương nhượng lời nói hoa cô không khỏi vừa cười Nhượng trong n h ư giang n t r ư n hồ ư ợ n n g g có một loại thiên bảo địa tài tên là ngũ hành đạo quả nghe nói bốn cương cảnh cựu trọng váo giả đến một viên ngũ khí cảnh càng lạc có thể nhảy lên trở thành ngũ khí triều nguyên cựu trọng đình phong theo ta được biết toàn bộ trong giang hồ đạt được qua ngũ tinh quả hết thể có ba người cái thứ nhất chính là bị lôi âm tự dược sư phật đ ọ t được nghe nói dùng đến luyện chế một cái kim thiền tử kim thiền tử vừa ra có thể phá thế gian mọi loại v u cổ tà ma cái thứ hai chính là bị trong ngũ hành tông thanh mục dược vương tông tông chủ đ ọ t được nghe nói có thể dùng để luyện chế ngũ hành hướng thiên đan phục d ụ n g đan â m đ có thể giúp bốn cương cảnh đột phá đến ngũ khí cảnh chính là thế gian hiếm có thần dược cái thứ ba ngươi tuyệt đối nghĩ không ra lại là bị kiếm vũ sơn trang đ ọ t được lúc trước vậy chính là vì đạt được cái này mai ngũ hành đạo quả kiếm vũ sơn trang chém giết đại hán triều đình một tên tướng quân còn có bãi kiếm sơn trang một tên ngũ khí cảnh cừng giả tại ngũ hành đạo quả đưa trở về lúc cũng là bị phản đồ quỷ đao ma đánh cắp chỉ để lại ngũ hành đạo quả sợi dễ còn có phía dưới một phương bùn đất mà trong tay ngươi ngũ hành ngưỡng chính là tầm b ổ ngũ hành đạo quả một bộ phận bùn đất trong đó hẳn là còn có mấy căn sợi dễ trương nhượng nghe đến đó mới xem như rõ ràng cái này ngũ hành ngưỡng lai lịch nhưng cái này hậu lễ không phải là muốn để cho ta làm cái trái cây trồng vào đi sau đó mọc ra ngũ hành đạo quả hoa câu nghe được trương nhượng lời nói lại là một trận cười to đứa nhỏng đốc tự nhiên không phải cái này ngũ hành ngưỡng có thể dựng d ụ n ra ngũ hành đạo quả tự nhiên không phải t h vật trong đó càng là có ngũ hành đạo quả sợi dễ ở bên trong cho nên ngươi chỉ cần đem cái này chút đất đai toàn bộ đều ăn hết luyện hóa đến trong đan điển liền có thể vô cùng mặt đất bổ dưỡng đan điển t r ư n g n h ư ợ nghe n g đến đó con mắt t r ừ n g lớn giống như là trứng gà một dạng lớn ăn đất không sai ăn đất bất quá ngũ hành n h ư ỡ n g cũng không phải ai đều có thể luyện hóa mai cho đến hôm nay trong giang hồ vậy không có mấy cái người biết như thế nào mới có thể thành công đến luyện hóa ngũ hành n h ư ỡ n g nghe nói đột phá đến tam hoa tụ đỉnh thời điểm tam hoa ngưng tụ tốc độ càng nhanh với lại tam hoa cũng càng thêm lương thực bất quá đại đa số người liền xem như đạt được ngũ hành ngưỡng cuối cùng vậy bởi vì luyện hóa không thành công mà đem ngũ hành ngưỡng hàng ra ngoài thân thể trưng nhượng tự nhiên biết ngũ hành ngưỡng nếu là bị hàng ra ngoài thân thể vậy dĩ nhiên là phế đi dù sao vì thực lực có ít người có thể đem đất ăn hết nhưng là cực ít có người có thể đem bài xuất đi đất lại ăn hết đông nhiên trưng nhượng nghĩ đến cái gì vì sao trong giang hồ cực ít có người có thể thành công chẳng lẽ lại thực sự có người đem bài xuất đi ngũ hành ngưỡng bước vào trưng nhượng nghĩ tới đây mình đều không tự chủ được đánh dùn một cái trưng nhượng ngươi thế nào hoa cô nhìn thấy trương nhượng đống nhiên có chút thần sắc dị thường lo lắng hỏi trương nhượng lắc đầu không có cái gì không có cái gì trở lại mình trụ sở về sau trương nhượng liền bắt đầu nghiên cứu ngũ đ ự c ngưỡng mặc dù không biết trước đó mình nghĩ đến bài xuất đi về sau lại ăn hết đồng thời luyện hóa sẽ có hay không có vấn đề nhưng trương nhượng khẳng định là sẽ không đem ngũ hành ngưỡng bài xuất đi một lần về sau mới ăn hết với tư cách xuyên qua đến cái này thế giới người trương nhượng mặc dù đã thích ứng trong thế giới này hết thảy nhưng cái này cũng không đại biểu trương nhượng liền quên đi kiếp trước với tư cách người hiện đại một chút tri thức nhưng g ũ à n h ở bên trong trong dược lại là có người bên trong vàng người bên trong trắng ngũ linh chi tức tằm dạ minh sa bạch đinh hương long tiên hương cùng trang giảm cắt các loại dược liệu những dược liệu này đều là người hoặc là động vật phân và nước tiểu dù sao chế tác thành dược liệu an bảo cảm thụ bên trên vậy sẽ khá hơn một chút cuối cùng trưng ơ nhượng lại tiêu hao kiếm tệ mời kiếm tệ các người hỗ trợ luyện chế đan dược phương thuốc tự nhiên là trương nhượng ra trưng ơ nhượng đem những dược liệu kia cùng trong tay mình ngũ hành n h ư ỡ n g dung nhập vào r a tăng chân khí đan dược phương thuốc bên trong xin nhờ kiếm tệ các hỗ trợ luyện chế bốn ngày về sau kiếm tệ các đem trương nhượng cần đan dược luyện chế tốt bất quá ngay lúc này hợi định cứ điểm nhiệm vụ trên tường lại là xuất hiện một cái ban thưởng cực kỳ phong phú quần thể nhiệm vụ đã không có tồn cảo chương này là vừa vặn viết ra chương hai trăm linh ba nuốt xuống nhiệm vụ gấp đi đường canh thứ bảy đại nhân vừa mới thủ hạ ta tại nhiệm vụ trên tường nhìn thấy một quần thể nhiệm vụ yêu cầu rất nhiều c h ỉ ít cần xuất động ba tên địa sát bất quá nhiệm vụ ban thưởng cực kỳ phong phú thu n g u y ệ t tiện phía dưới người vừa mới phát hiện nhiệm vụ về sau lập tức hướng nàng báo cáo mặc dù bây giờ thu n g u y ệ t tiện cũng là địa sát bất quá coi như ngoài thành địa sát thu n g u y ệ t tiện vẫn như cũ bày thanh vị trí của mình lập tức chạy hướng trương nhượng báo cáo cũng không có mình tự tiện chủ trương giờ phút này trương nhượng ngồi tại mình trong sân nhìn xem vừa mới kiếm tệ các đưa tới năng l ư n g chính đang tự hỏi cái gì là phục dụng kết quả thu nguyện tiện liền đến đại khái là dạng gì nhiệm vụ trương lượng hỏi nói đến cái này bị bên dưới nhiệm vụ người thật đúng là một cái nhân vật hung ác gọi mạc tử kỳ mạc tử kỳ lúc tuổi còn trẻ bất quá là giang hồ tán tu tầm thường vô vi về sau gặp một cọp cơ duyên nhưng vì cái này thung cơ duyên hắn hại chết bằng hữu của mình về sau thực lực tăng gọn đột phá đến bốn cương cảnh sau đến sự tình bại lộ bị nửa cái giang hồ chỗ truy sát nhưng cái này mạc tử kỳ lại là trốn vào đến bên trong phật môn dự định xuất ra về sau tại phật môn chờ đợi hai mươi năm rời đi phật môn hoàn tục về sau nhanh năm mươi tuổi hắn mới bắt đầu lấy vợ sinh con cũng thành lập mạc gia trang tuy nói mạc gia trang thế lực không là rất lớn nhưng có hắn bốn cương cảnh cường giả toa c h ấ n cũng coi là nhị lưu giang hồ thế lực mà bây giờ hắn mong muốn trậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ nhưng khi đó hắn tạo nhiều như vậy sắc nhiệt những năm này một mực có phật môn phù hộ bây giờ lập tức liền muốn thoái ẩn giang hồ nếu là lại không hạ thủ liền không còn kịp rồi trưng nhượng vừa cười cho nên lần này nhiệm vụ hẳn là đồng dạng là một cái tịch thu tài sản và giết cả nhà nhiệm vụ a thu nguyện tiền nhẹ g ậ đầu với lại lần này nhiệm vụ ban thưởng cực kỳ phong phú cho nên chúng ta trưng nhượng khoát tay không sao lưu khải nhận đại nhân lập tức liền muốn đột phá đến bốn cứng cảnh đến lúc đó hắn trở thành thiên sát tất nhiên muốn rời khỏi cứ điểm hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xuất hiện dạng này nhiệm vụ ngươi cảm thấy sẽ là trùng hợp sao ta thậm chí nghi ngờ nhiệm vụ này cũng không có đưa đến cái khác bất luận cái gì cứ điểm bên trong chỉ đưa đến chúng ta nơi này thu n g u y ệ t tiền liên tục gật đầu trong ánh mắt là ước chế không nổi kích động không sai đại nhân chúng ta cũng nghĩ như vậy cho nên lần này nhiệm vụ chúng ta nhất định phải cất được hoàn thành lần này nhiệm vụ ngại mới có thể trở thành về sau hợi định cứ điểm người phụ trách nếu là bị công tâu h nhượng hoàn thành lời nói tương lai một khi để hắn thành làm cứ điểm người phụ trách vậy chúng ta coi như nghe đến đó trương nhượng cười cười không sao công tâu h nhượng muốn phải đi hoàn thành nhiệm vụ liền đi hoàn thành n h a vừa vặn nhiệm vụ này cần ba tên địa sát cờ ư n giả g hắn cùng hắn hai tên đệ tử vừa lúc là ba tên địa sát tăng thêm dưới tay hắn tam tinh sát thủ cũng không ít không bằng để bọn hắn cùng đi thế nhưng là nghe được trương nhượng không nhanh không chậm mà nói thu nguyện tiện liền có chút nóng n ả y đại nhân nếu là công tâu nhượng bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ vậy chúng ta chẳng phải là liền đã mất đi tiến cơ đến lúc đó trương nhượng k h o t tay ra hiệu thu nguyệt tiện không cần tiếp tục nói tiếp nguyệt tiện ta nhớ được ngươi kiếm pháp đều cực kỳ bình thường lúc trước ta cùng đinh hiệu linh quan hệ không tệ nàng tự mình chỉ điểm ta một chiêu kiếm pháp vừa vặn hôm nay có rảnh ta chuyển thụ cho ngươi trương nhượng nói xong để một vũ điệp đi lấy đến một thanh kiếm ngay trước thu nguyệt tiện mặt thi triển ra lúc trước hắn từ trên thân đinh hiệu linh rút ra đến băng hòa c i u thức thu nguyệt tiện lúc trước liền là cùng theo đinh hiệu linh tự nhiên biết một chiêu này chính là đinh hiệu linh sắt chiêu lại là không nghĩ tới đinh hiệu linh đem dạng này chiêu thức kết đều chuyển thụ cho chữ lượng nhưng là đại nhân nếu như chúng ta thu nguyệt tiện còn mong muốn tiếp tục thuyết ph lại là nhìn thấy bên cạnh một vũ điệp hướng phía nàng lắc đầu thu n g u y ệ t tiền biết trương nhượng đối bọn họ cái này chút thủ hạ vẫn là rất không tệ chỉ ít tại tài nguyên phương diện cho tới bây giờ đều không tiết r ẻ hiện tại trương nhượng không đi mang theo mọi người tiếp nhận nhiệm vụ mà là tại nơi này chuyển thụ kiếm pháp mình vẫn là thật tốt học sẽ khá hơn một chút rất nhanh triệu trung vậy chạy vào triệu trung ngươi đến vừa vặn ta chính đang chuyển thụ thu n g u y ệ t tiền kiếm pháp ngươi cùng đi học một ít ngươi kiếm pháp cũng không có gì đặc biệt triệu trung vô đuổi ai nha cha mẹ ngươi còn ở nơi này lừa kiếm ta vừa mới nhận được tin tức công tâu nhượng tiếp một quần thể nhiệm vụ nghe nói nhiệm vụ này là phía trên vì tuyển chọn tiếp theo đảm nhiệm cứ điểm người phụ trách xuống phát tới nhiệm vụ trương nhượng ngươi làm sao một chút đều không nóng nảy nha vì sao a không đi cấp nhiệm vụ kia nha trương nhượng vừa nhuân b a i tại sao phải sốt ruột a đúng ngươi vừa mới nói công thâu nhượng đã tiếp vào nhiệm vụ này sao triệu trung vẻ mặt cầu xin nhẹ gật đầu rất tốt triệu trung ngươi mang theo một vũ điệp cùng thu n g u y ệ t tiền ngay lập tức đi có người hỏi ta liền nói ta đang bế quan triệu trung đều choáng người ta đều đem nhiệm vụ tiếp tới tay bọn hắn đi có thể có làm được cái gì ba cái người đều không rõ ràng trương nhượng ý tứ nhưng vẫn là nghe theo trương nhượng phân phó ngay lập tức đi nhiệm vụ tường bên kia kết quả vừa vặn gặp được công tâu h nhượng bị công tâu h nhượng tốt một trận trả phúng sau đó ba cái người mới thở phì phì trở về thu nguyện tiền còn tốt nàng biết ngay từ đầu trương nhượng liền không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này nhưng triệu trung lại là tức giận đến không được hắn thấy nguyên bản nhiệm vụ này là có thể cướp đến tay nhưng cũng là bởi vì trương nhượng không chủ động kết quả nhiệm vụ bị công tâu h nhượng cướp đi kết quả triệu trung ba cái người về đến về sau phát hiện trương nhượng thật bế quan trả lại bọn hắn lưu lại một tờ giấy nói cho bọn hắn biết đến công tâu nhượng rời đi cứ điểm về sau lại kêu hắn triệu trung bất đắc dĩ chỉ có thể về trước đi mà sáng sớm hôm sau công thâu nhượng liền mang theo người rời đi hợi định cứ điểm lần này công thâu nhượng có thể chuẩn bị mười phần hai tên địa sát cấp bậc đệ tử còn có tám tên tam tinh sát thủ nhất tinh cùng nhị tinh trung cấp sát thủ khoảng chừng hơn bốn mươi người về phần cấp thấp sát thủ càng là khoảng chừng hơn trăm người hết thể có một trăm năm mươi người đám người này rời đi hợi định cứ điểm thẳng đến mạc gia trang mà liền tại bọn hắn rời đi ngày hôm sau triệu trung lại tìm đến trương nhượng trương nhượng lần này nhiệm vụ ngươi nói vạn nhất công thâu nhượng bọn hắn hoàn thành làm cái gì trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười từ hợi định cứ điểm đến mạc gia trang liền xem như ra roi thuốc ngựa cũng muốn ba ngày đến bốn ngày thời gian bọn hắn chạy tới vậy không có khả năng không nghỉ ngơi m à mạc t ử kỳ trậu vàng rửa tay thời gian là tám ngày về sau sốt u ruột cái gì triệu trung nhìn xem trương nhượng biểu hiện trên mặt có một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác cái kia khó nói chúng ta không hề làm gì sao trương nhượng cười cười giang hồ tranh đấu cho tới bây giờ đều không có khoanh tay chịu chết người liền xem như sâu k i ế n đối mặt tử vong cũng muốn ra sức d ã y rụa một cái huống chi là người ta ta nhớ được còn có không đến nửa tháng liền là công tâu nhượng thọ đảng ngày đi triệu trung xứng sở đến lúc nào rồi ngươi còn nhớ rõ công thâu nhượng ngày mừng thọ cái này có làm được cái gì sao t r ư ơ n g nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười hai trong mắt hiện lên một chút g i ả hoạt dĩ nhiên là có tác dụng vũ điệp truyền lệnh xuống còn có nửa tháng chính là ta ẩn s ư công thâu nhượng thọ đản ta muốn tìm một thanh thượng đẳng bảo kiếm đưa cho lão nhân ra ông ta tất cả cấp thấp sát thủ đều đi đánh cho ta dò xét tin tức giá tiền không là vấn đề Dây yêu trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người chúc hữu hữu đạo đạo vui quý. vẻ trong lúc nhất thời toàn bộ hợi định cứ điểm bên trong cơ hồ đều không có cái gì sát thủ đi nhận nhiệm vụ bởi vì là chủ yếu hai cố lực lượng đều không tại kiếm vũ sơn trang bên trong một cố công tâu n h ư ợ n g lực lượng bị hắn toàn bộ đều mang đi đi hoàn thành diệt môn mạc ra trang nhiệm vụ một cố khác t r ư ơ n g n h ư ợ n g lực lượng lại là toàn bộ cũng bắt đầu tìm kiếm thượng đẳng bảo kiếm nói là trương n h ư ợ n g muốn tặng cho mình â n sư trúc thọ sinh hạ lễ thậm chí không ít sát thủ đi liên hệ mình quen thuộc giang hồ phong môi xuất tiền mua sắm tình báo hỏi thăm nơi nào có thượng đẳng bảo kiếm giá cả không là vấn đề nhưng trong giang hồ đi ra bãi kiếm sơn trang sẽ cất giữ rất nhiều bảo kiếm bên ngoài Cái khác giang hồ thế lực, ai đạt được có giang ai binh lợi nhận không phải lấy ra dùng, lại không hồ thế thần nhận dùng, ra đạt lấy mặc ấ Lấy y yêu cái thích coi bán dám bán. người ai kiếm, tiền, người nhịn những trương nhượng tàn nhẫn, nếu quả thật coi trọng nhà ai bảo kiếm, hắn bỏ tiền, người dám không sẽ thứ thật tâm đâu. m bỏ bảo bỏ quả ra dù trương nhượng chỉ là một tên hai mạch cảnh cựu trọng địa sát sát thủ nhưng tại rất nhiều người giang hồ nhìn t r e o chọc đến trương nhượng so t r e o chọc đến bốn cương cảnh võ giả còn muốn đáng sợ cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ nam dương quận đều biết trương nhượng vì mình n â n s ư công tâu nhượng thọ đằng này dự định cầu một thanh thượng đẳng bảo kiếm rất nhiều giang hồ thế lực nhất là trong tay thật có bảo kiếm người đ ề u kinh sợ liền sợ bị trương nhượng nhớ thương bên trên cùng lúc đó vậy có người đạt được một cái khác tin tức cái k i a chính là trương nhượng hoa khí lực lớn như vậy phái ra nhiều người như vậy đến tìm kiếm thượng đẳng b ả o kiếm mắt chính là vì cho mình nhân sư công tâu nhượng trúc thọ thậm chí còn lưu truyền ra trương nhượng tên thật không gọi trương nhượng mà gọi là trương nhất phảm về sau công tâu nhượng thu trương nhất phảm làm đệ tử cái gì là ưa thích mới ban thưởng nó tên trương nhượng cùng mình cùng tên lấy đó thầy trò tình thâm triệu chung trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng vậy mang theo người trong giang hồ đi lại nhưng mình liền không rõ trương nhượng vì sao a sẽ đối với công tâu nhượng thọ đẳng cảm thấy hứng thú đồng thời tại hai ngày về sau triệu trung vậy rốt cuộc tìm được một thanh thượng đảng bảo kiếm bảo kiếm chính là nam dương quận một cái tam lưu gia tộc nhỏ đ ồ cất giữ cái này tam lưu gia tộc nhỏ lúc đầu bọn hắn lao tổ là bốn cương cảnh v õ giả tại lao tổ vẫn lạc bên trong gia tộc liền không gượng dậy nổi cho tới bây giờ lưu lạc làm tam lưu giang hồ thế lực bất quá cũng may gia tộc nhỏ lúc trước không chút đắc tội con người cho nên cũng không có người nhớ thương bọn hắn lần này nam dương quận hơn phân nửa giang hồ thế lực đối với trương nhuộn tìm kiếm chuyện này t í n sợ có người liền nghĩ đến cái này gia tộc nhỏ cuối cùng mười cái thế lực đi ra tiền để chỉ bất quá triệu trung mong muốn cho thêm tiền đối phương nhưng cũng không dám nhờ mớn có trời mới biết triệu trung có hay không chân trước đưa tiền chân sau liền nghĩ biện pháp đem gia tộc bọn họ diệt ít cơm ít tiền kiếm vũ sơn trang sát thủ vậy không nhớ thương mình rất tốt cho nên triệu trung liền dẫn cái này đem lúc trước trong giang hồ cũng coi như là có chút danh tiếng bảo kiếm trở lại quê hương trở về kiếm vũ sơn trang đối với trương nhượng lời nói triệu trung một mặt mơ ư màng người thanh kiếm này không phải muốn đưa công thâu nhượng sao trương nhượng lạnh lùng vừa g ử i triệu trung nha triệu trung ngươi có phải hay không ốc không nói đến ta cùng công tâu h nhượng quan hệ như thế nào ngươi nhìn thấy qua công tâu h nhượng dùng kiếm sao công tâu h nhượng am hiểu nhất chính là quyền pháp liền xem như ta thực tình tặng lễ vậy sẽ không đưa một thanh bảo kiếm nha bảo kiếm này chính là vì ngươi chuẩn bị ta nhìn ngươi trong cái rủi có cái may bảy mươi hai đường kinh mạch đều đã đạt h ô n g trước đó không lâu càng là đột phá đến tam hoa cảnh n h ị trọng nhưng trong tay có thể nào không có một thanh tiện tay binh khí cho nên liền đưa ngươi thanh bảo kiếm này triệu trung nghe được trương nhượng lời nói toàn bộ người qua một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng cái kia Cái kia công á i kia c tâu h nhượng thọ đàn này người đưa cái gì trương nhượng một mặt m ỉ m cười nhìn về phía triệu trung vô vô triệu trung b ả v a i công tâu h nhượng thọ đàn chờ hắn có thể sống qua mạc gia trang cửa này rồi nói sau trương nhượng lời này để triệu trung càng thêm mê man g hoàn toàn không rõ ràng trương nhượng ý tứ cùng lúc đó tại mạc gia trang bên ngoài không đến sáu mươi dặm lộ trình một chỗ chấn nhỏ bên trong nạo vân thiên mang người bái kiếm sơn trang một loại cao thủ tại một cái khách sạn bên trong thiếu trang chủ đã nghe được chắc chắn một trăm phần trương nhượng tìm kiếm bảo kiếm không phải là vì mình chính là vì hắn là ân sư công tâu nhượng vừa mới đạt được tình báo nam dương quận thế lực nhỏ lo lắng t r e o chọc đến trưng ơ nhượng cuối cùng cùng nhau xuất tiền để một cái tam lưu gia tộc nhỏ dâng lên bảo kiếm trở lại quê hương nạo vân thiên nhàn nhạt vừa cười trở lại quê hương sao thanh kiếm kia ta biết thật đúng là một thanh không sai binh khí bất quá đáng tiếc trưng ơ nhượng hắn ân sư đợi này là không cần dùng lần này tham gia mạc tử kỳ trậu vàng dựa tay đến hội đều cho ta cẩn thận một chút mà lần trước hắn trưng ơ nhượng tính toán ta lần này ta liền tính toán tính toán hắn cùng lúc đó tại nam dương quận hướng phía trước mạc g a trang quản trên đường một nhóm đội kỵ mã đang tại ven đường nghỉ ngơi đại tiểu thư uống miếng trong đám người nữ t ử kết quả thủ hạ đưa qua ấm nước vặn ra về sau uống một ngụm thấm dọn một cái hỏi thăm rõ ràng sao đám t i ê u kiếm vũ sơn trang sát thủ liền là từ nơi này trải qua nữ nhân này không là người khác chính là lúc trước bị trương nhượng giết âu hiếm người nhạc nhàn y, y ở đại tiểu thư lại là như thế chúng ta tìm một chút giang hồ phong môi ngay ngắn g qua thậm chí còn tìm thiên hạ phong lâu xác định qua nếu như chúng ta ra roi thuốc ngựa rất nhanh là có thể đổi kịp bọn hắn nhạc nhàn y, y hai trong mắt hiện lên một chút ánh sáng l ạ n leo về sau cũng không cần quá gấp chúng ta vẫn đi theo phía sau bọn họ đợi đến bọn hắn đến lúc đó tại mạc gia trang độc thủ chúng ta liền từ phía sau ra tay hắn trương nhượng không phải cùng mình yên sư quan hệ tốt sao lần này ta cũng muốn trương nhượng nếm thử trí thân người chết đi tư vị nhạc nhàn y thì nói xong nằm đ ấ m nằm chặt cùng lúc đó tại ngũ đoa sân dưới một tên phong trần mệt m ỏ i đầu hổ đầu hổ đạo sĩ gánh vác đại đao hướng phía mạc gia trang phương hướng nhìn sang công tôn long cùng triệu t h ủ y h ồ liền là chết ở chỗ này sao hai vị sư đệ yên tâm ta long hồ sơn đệ tử liền xem như trong giang hồ sát thủ cũng không thể đụng phải chính là không ngừng không nghỉ huyết cựu sư minh cái này ngay lập tức đi trước cho các người đòi lại một chút lợi tức giờ phút này tại mạc gia trang cửa chính có bốn người một thân áo thơ trắng trước tới bãi phòng mai lan trúc cúc tứ quân tử kiếm phụ không thiền tự vĩnh treo đại sư chi mệnh trước tới bãi phòng mạc tử kỳ tiền bối bởi vì song khai nguyên nhân cho nên có đôi khi đem nhân vật chính tên viết sai lúc đầu đổi sách tiểu đồng bọn có đôi khi sẽ thấy một cái gọi chương nhất phẳng tên xuất hiện về sau ta đều sửa đổi mà một chương này tăng thêm chương nhất p h ẳ n tên chỉ là một cái nhỏ chứng màu m à thôi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 205, mạc gia mấy ngày về sau mặc gia hiến hội mạo lâm môn thứ chín càng mấy ngày về sau mặc gia hiến hội trong giang hồ rất nhiều người đều đưa tới hạ lễ to như vậy mặc gia chỉ sở dĩ có thể sừng sững trong giang hồ cũng là bởi vì mạc tử kỳ cái này người bất quá mạc tử kỳ hiện tại cũng có chút giả mình trong tử tôn vậy không có thiên phú cực mạnh võ giả mà mạc tử kỳ lại là biết lúc trước mình trong giang hồ thế nhưng là đắc tội không ít người cho nên lần này mạc tử kỳ dự định trậu vàng rửa tay mời trong giang hồ không ít võ giả đến làm chứng về sau mình thoái ẩn giang hồ từ nay về sau mặc ra vậy không còn là cái gì giang hồ thế lực bất quá chỉ là một cái địa phương nhỏ gia tộc nhỏ mà thôi an an ổn ổ n qua mình thời gian rất tốt mặc dù chớ trong nhà có người không cao hứng nhưng mạc g i a người cũng biết bọn hắn mạc g i a có mạc tử kỳ tại còn có thể miễn cưỡng chen vào nhị lưu giang hồ thế lực bên trong chỉ khi nào mạc tử kỳ trăm năm về sau mạc g i a giải rác mấy tên tam hoa cảnh căn bản là không có cách chống đỡ lấy mạc g i a còn không bằng thừa dịp hiện tại giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đối với mạc tử kỳ cử động rất nhiều người đều cảm thấy mạc tử kỳ người này quả nhiên là quả quyết lúc trước nói xuất ra liền xuất ra bây giờ nói trậu vàng rửa tay liền trậu vàng rửa tay theo tân khách đến đ ô n g đủ tiệc rượu vậy đều chuẩn bị xong mạc tử kỳ đứng ra cảm ơn mọi người tới dự tiệc về sau một trận hàn huyên về sau tự nhiên là giảng thuật một cái mình những năm này trong giang hồ làm sai rất nhiều hy vọng mọi người thông cảm nhiều hơn về sau mình rời khỏi giang hồ mặc ra cũng sẽ không có cái gì người trong giang hồ đi lại một phen lời xã giao kể xong về sau liền có người làm bưng qua tới một cái màu v à n g b u ồ n trong chậu là sáng sớm hôm nay có người lên núi đánh xuống thanh t u y ể n mạc tử kỳ nhìn lên trước mặt đặt ở hương án bên trong tim bùn không khỏi thở dài một hơi mình cũng không muốn t h á i ẩn giang hồ nhưng mình cũng biết giả không còn dùng được người trong giang hồ chỉ cần thoái ẩn giang hồ trước đó cựu gia liền không chiếm được trả thù càng không thể gây họa tới con cháu đây là quy củ bằng không lời nói mình vậy sẽ không như thế cao điệu tuyên bố muốn thoái ẩn giang hồ trậu vàng rửa tay thở dài một hơi về sau mạc tử kỳ săn tay áo đưa tay liền muốn hướng kim b u ồ n bên trong luồn vào đi nhưng vào lúc này ở ngoài viện một tên thanh niên to rõ t h a n h âm vang lên mạc tử kỳ tiền bối cứ như vậy thoái ẩn giang hồ hà không đáng tiếc phân p h ậ một tiếng một đạo bạch sắc bóng dáng rơi vào sân nhỏ cửa lớn phía trên quan sát đang muốn trậu vàng rửa tay mạc tay mạc tử kỳ áo trắng áo sau lưng một thanh huyết tâm rủ chính là kiếm vũ sơn trang sát thủ trang p h ụ mặc tử kỳ nhìn thoáng qua đ ô n g nhiên xuất hiện kiếm vũ sơn trang sát thủ quả nhiên nha ta liền biết có ít người không có khả năng dễ như chở bàn tay thả qua lao phu quả nhiên lão phu cái này còn không trậu vàng rửa tay liền có người sớm thuê kiếm vũ sơn trang sát thủ mong muốn đối phó ta bất quá lao phu tại bên trong phật môn tu hành hai mươi năm cũng coi như cùng phật hữu duyên hôm nay lão phu thoái ẩn giang hồ ta sư h u n h không t i ề n chùa vĩnh treo đại sư vừa vặn mời mấy vị bằng hữu tới xoạt x o ạ xoạt b n g n h i n bốn đạo bạch sắp bóng dáng từ ngăn tại mạc tử kỳ trước mặt chính là mai lan trúc cúc tứ quân tử kiếm trong giang hồ không ít người đ ề u biết mai lan trúc cúc tứ quân tử kiếm mặc dù không phải người trong phật môn nhưng bọn hắn sư phụ quân tử kiếm hoàng ngọn núi không chu toàn thế nhưng là cùng không thể phật môn cao tăng đều là bạn hiện tại mai lan trúc cúc tứ quân tử kiếm càng là trước đó không lâu vừa mới bước vào tiềm long bảng mặc dù bài danh đều tại hơn ba trăm ba mươi bất quá có thể leo lên tiềm long bảng liền đủ để chứng minh trong giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong là nhân tài kiệt xuất dù sau ba mươi tuổi trở xuống vũ khí chiều nguyên phía dưới có thể leo lên tiềm long bảng chỉ có ba trăm sáu mươi lăm người nhìn thấy tứ quân tử kiếm xuất hiện thanh niên sát thủ cũng không khỏi đến giật mình bọn hắn biết mạc da có lẽ sẽ có giúp đỡ đến lại là không nghĩ tới lại có bốn cái khó giải quyết như thế g i a hỏa kiếm vũ sơn trang sát thủ đều có vượt cấp năng lực chiến đấu vất quá có thể leo lên tiềm l o n g bảng tuổi trẻ tuân kiệt tự nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn lúc này một cái người trung thanh niên thanh nhâm vang lên một đạo bạch sắc bóng dáng đi vào mạc ra trước cổng chính đấm ra một quyển ngoại phóng chân khí hoàn toàn vánh hổ bình thường đem cửa chính đánh nát mang theo mặt nạ công thâu nhuộng cất bước đi đến còn tốt không tới chậm văn kiêu vất vả ngươi tiếp đó giao cho vi sư liền mạc tử kỳ nghe được thanh âm này liền cảm giác có chút không ổn mình bây giờ thực lực gì tự mình biết nếu là kiếm vũ sơn trang bên trong địa sát chỉ cần không phải ghế gần phía trước mình còn có một trận chiến lược nhưng nếu tới là thiên cương chỉ cần là có ghế mình liền thua không nghi ngờ mình liền không nghe nói qua kiếm vũ sơn trang tam thập lục thiên cương bên trong có bất kỳ một cái nào thực lực thấp hơn bốn cương cảnh tam trọng cũng may công thâu n h ư ợ n g trên thân khí thế vẫn là tam hoa cảnh như thế để mạc tử kỳ yên tâm không ít ta cùng các hạ không oán không cựu bây giờ muốn t h i ẩn g a hồ các ngươi cần gì phải dồn ép không tha đâu công tâu h n h ư ợ n g mang người một đường xuyên qua tiền viện đi tới mạc tử kỳ chỗ trong sân hướng phía mạc tử kỳ vừa chắp tay mặc gia chủ chuyện này trách không được chúng ta chúng ta kiếm vũ sơn trang là tổ chức sát thủ lấy người tiền tài chứ thai họa cho người cái này cũng là không có cách nào chuyện người trong giang hồ thân không do mình tin tưởng lời này ngươi vậy có thể hiểu được hôm nay trậu vàng rửa tay là không được nhưng chỉ cần ngươi chết ta rời đi xoay người rời đi như thế nào mặc tử kỳ nhúng mày mình trậu vàng rửa tay liền là không muốn chết kết quả công tâu nhuộm vậy mà để cho mình chết không biết các hạ trên mặt đất sắt bên trong ghế bao nhiêu mới mở miệng liền để ta đường đường bốn cương cảnh võ giả chết tuy nói bốn cương cảnh bên trong cương giả mới có tư cách tự xưng là nửa bước t ô n g sư mà ta mạc tử kỳ tự xưng là khoảng cách nửa bước t ô n g sư còn cách một đoạn bất quá tại bốn cương cảnh bên trong ta cũng là khó gặp đối thủ chỉ là tam hoa cảnh ngay ở chỗ này phát n ô n bừa bãi hiện tại kiếm vũ sơn trang sát thủ đều như thế bành trướng sao ha ha ha ha bành trướng không bành trướng đánh qua mới biết được động thủ công tâu nhộn ra lệnh một tiếng từ mạc ra sân nhỏ bốn phương tám hướng n h ả vào đến vô số cấp thấp sát thủ cái này chút cấp thấp sát thủ mục tiêu chính là người nhà họ mạc chỉ cần là người nhà họ mạc vô luận là nha hoản đầu bếp hộ vệ vẫn là người hầu một cái đều sẽ không để qua toàn bộ giết chết công thâu n h u n m lạnh lùng vừa cười mặc tử kỳ ngươi vậy là sống đến từng tuổi này người dùng ngươi một cái người một cái mạng đổi lấy toàn bộ mạc ra tất cả mọi người m ệ n h chẳng lẽ không đáng sao công thâu n h u n m một chiêu này chính là cùng lúc trước đi diệt môn nghiêm gia t r ư ơ n g ngược học chỉ cần mạc ra nguyện ý để mạc tử ký chết từ đó bảo toàn mạc ra mình liền có cơ hội giết chết mạc tử kỳ với lại công thâu n h u ộ hiện tại mặc dù chỉ là tam hoa cảnh bất trọng nhưng công tâu nhượng có lòng tin vừa bốn cương cảnh một trận chiến mình chân khí mặc dù không bằng bốn cương cảnh bên trong cường giả sát cương nhưng gặp gỡ bình thường bốn cương cảnh mình chân khí không chút nào thua bởi đối phó sát cương đáng tiếc mặc tử kỳ không phải ông tổ nhà họ nghiêm mặc ra cũng không phải nghiêm gia h ú n g chi lúc trước trương nhượng nhìn như là đến nhà uy hiếp tại chỗ độc thủ nhưng trên thực tế trương nhượng thế nhưng là trong bóng tối bố trí rất rất nhiều nhưng bây giờ công tâu nhượng lại chỉ là mang người ế t t i ề n đến mặc ra tự nhiên toàn lực phản công người z ta mặc tử kỳ tộc nhân vậy ta liền zết người kiếm vũ sơn trang người m ạ c tử kỳ nghe được từ bốn phương tám hướng chuyển đến mặc ra đám người kêu g ê n cùng kêu cứu thanh â m trong lòng nổi giận một chân đạp lên hương án đ á văng ra kim b u ồ n hướng phía công thâu nhượng d ế t tới đây d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý 206, môn huyết chiến gây náo đấu, thứ 10 Trường 206, môn huyết chiến gây náo đấu, thứ 10 trường. Trường huyết thứ trường. Tử thả thâu từ trên xuống dưới một người hướng nhượng dưới môn chiến náo loạn môn chiến náo loạn nhảy lên, công liền xuống quyền gây gây Lâm Lâm là Mạc phía đấu, đấu, Kỳ bắt chấn quyền doanh r a ngoại p h ó n g chân khí giống như mánh hổ bình thường bảo vệ quyền p h o n g cùng mạc tử kỳ nắm đấm đối oanh cùng một chỗ giữa không trung hai luồng chân khí hung hang đụng vào nhau ẩm vang nổ tung mạnh mẽ chân khí tứ tán còn như sóng biển bình thường vậy mà đem chúng quanh bàn rượu đều là t u n g đủ thấy một quyền này đáng sợ mạc tử kỳ lũi về sau năm sáu bước tuyệt đối không nghĩ tới mạc tử kỳ bất quá là tam hoa cảnh bắt trọng võ giả vậy mà có thể cùng mình đánh cái cân sức ngang tài công tử kỳ bất quá là tam hoa cảnh bắt trọng võ giả vậy mà có thể cùng mình đánh cái cân sức ngang tài công tâu nhượng lạnh ù n g vừa cười l h ế n tr n g h e đ ư ợ c bắt chấn quyền công tâu h nhượng cái này sau cái người không ít người tất cả giật mình năm đó kiếm vũ sơn trang bên trong có một tên sát thủ lấy quyền pháp n ổ i danh hạ hầu duy ta ngựa đạp giang hồ thời điểm bắt chấn quyền công tâu h nhượng đã từng bị một chi hơn hai trăm n g ư ờ i trọng giáp binh vây quanh kết quả mạnh mẽ dựa vào một đôi thiết quyền doanh s á t trên trăm tên trọng giáp binh giết ra khỏi trùng vây đáng tiếc năm đó công tâu h nhượng đã vượt qua ba mươi tuổi không phải t i ề m long bảng phía trên chưa hẳn không có vị trí hắn mà bây giờ công tâu nhượng một quyền vậy mà có thể cùng bốn cương cảnh mạc từ kỳ chiến đến tương xứng không ít người đều cảm nhận được kiếm vũ sơn trang sát thủ đến cùng khủng bố đến m bất quá nâng lên công tâu h nhượng thời điểm không ít người trong óc lại là đều đã nghĩ đến một người khác trương nhượng dù sao gần nhất rất nhiều người đều nghe nói trương nhượng vi sư tìm kiếm chuyện nguyên lai là trương nhượng ân sư công tâu h nhượng sân nhỏ nơi hẻo lánh chỗ đ ố n g nhiên có một tên lưng hùm vai gấu gánh vác đại đao tiểu đạo sĩ đứng lên đến mặc tử kỳ mặc dù cùng phật môn người quan hệ không tệ nhưng đạo môn một phường mình cũng có chút nhận biết cho nên hôm nay đến không ít hòa thượng nhưng cũng tới không ít đạo sĩ trước đó tất cả mọi người đều không có chú ý tới cái này tại nơi hẻo lánh chỗ tiểu đạo sĩ bất quá giờ phút này theo hắn đứng lên đến trên thân tam hoa tụ đỉnh khí thế phát ra mọi người mới phát hiện nơi này lại còn ngồi một cái tam hoa tụ đỉnh tiểu đạo sĩ công tâu nhượng ngứng mày mình chỉ biết là mạc tử kỳ cùng phật môn có quan hệ không nghĩ tới liền nói môn nhân vậy có nhận biết tiểu đạo sĩ người tuổi còn trẻ liền đã đột phá đến tam hoa tụ đỉnh làm gì tham dự vào giữa chúng ta giang hồ ân o á n bên trong đâu sớm ngày leo lên tiềm long bảng chẳng phải là so tham dự vào người khác trong tranh đấu tốt hơn gánh vác đại đao tiểu đạo sĩ chậm rãi đi tới tại hạ long hồ sơn tôn tiểu miếu tiềm long bảng bài danh hai trăm mười bảy người đưa tên hiệu hồ bảo đao hôm nay đến đây chủ yếu là nghe nói trương nhượng ân sư khả năng trở về cho nên mong muốn nhìn xem có thể giết chết ta hai vị sư đệ trương nhượng sư phụ đến cùng lớn bao nhiêu thần thống có thể giáo dục chỗ tốt như vậy đệ tử nghe nói như thế công thâu nhượng trong lòng nhịn không được mắng chửi người t r ư ơ n g nhượng chuyện cùng mẹ nó ta có quan hệ gì đây là các ngươi thế hệ trẻ tuổi chuyện ta không tiện hỏi đến mà gần đây chính là ta kiếm vũ sơn trang nhiệm vụ vậy hy vọng các hạ chờ có n h u n g tay công thâu nhượng cất cao giọng nói ngươi kiếm vũ sơn trang nhiệm vụ con cháu ta tiêu miếu thí sự ngươi đồ đệ giết sư đệ ta ta liền giết sư phụ hắn giang hồ báo thù vốn là người giết ta trí thân bạn tốt ta diệt người sư môn phụ h ì n h nơi nào có có thuận tiện hay không chỉ có thể ai sinh cùng ai chết tôn tiêu miếu nói xong đưa tay hướng phía công tâu nhượng liền làm ộ t quyền công tâu nhượng không dám kinh thường đối phương mặc dù chỉ có tam hoa cảnh tam trọng nhưng lại là tiềm long bảng bên trên tuổi trẻ tuân kiệt hơn nữa còn là long hổ sơn đệ tử mình cái nào dám kinh thị b a n y một tiếng hai cái xong quyền đối với anh tôn tiêu miếu bị chấn động đến lùi lại mấy bước lại đến tôn tiêu miếu thiên sinh thần lực cùng cảnh giới bên trong khó gặp đối thủ liền xem như cao hơn chính mình hai ba trọng cảnh giới võ giả vậy đều không phải mình đối thủ giống như là công tâu h nhượng như vậy một quyền liền có thể lấy đem mình đẩy lui đúng là hiếm t h ấ y với lại tôn tiêu m i ế u phát hiện công tâu h nhượng t ừ cho nên n có thể đem mình đẩy lui cũng không phải là công tâu h nhượng tiêu hao so với chính mình càng nhiều c h â n khí cũng không phải đối phương so với chính mình lực lượng càng tương đại mà là đối phương đi quyền thượng có một cỗ quyền k ì n h đem mình đánh văn g ra lúc này tứ quân tử kiếm đã đem phó văn kiêu cấn lên lập tức có mặt khác ba tên tam tinh sát thủ sông lên hỗ trợ mà m ặ c ra chỉ có mấy tên tam hoa tụ đỉnh cao thủ mặc dù vậy xuất thủ nhưng công thâu nhượng bên này tam t i n h sát thủ dễ dàng liền có thể lấy ngăn trở bọn hắn về phần giết chết bọn hắn càng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi tôn tiêu miếu mong muốn tiếp tục cùng công thâu nhượng độc thủ nhưng một bên doan nhất minh lại là xông lên trường kiếm trong tay múa ngăn trở tôn tiêu miếu nói thật loại này tam hoa cảnh nhất chọn v õ giả tôn tiêu miếu thật không để và o mắt gặp được doan nhất minh tôn tiêu miếu thậm chí đều không có rút đao ý nghĩ trực tiếp lấy xong quyền đem doan nhất minh mũi kiếm đánh văng ra mong muốn hướng phía công thâu nhượng giết đi qua mà công thâu nhượng nhìn thấy tôn biết hôm nay kế hoạch có b i ế n số trước hết giết chết mạc tử kỳ nhìn thấy công tâu h nhượng hướng phía mình lần nữa giết tới mạc tử kỳ quyết định chắc chắn lập tức nên đón tiếp lấy chỉ một thoáng s ắ t cương bạo phát chân khí chảy n a n g t r u n g quanh bàn rượu toàn bộ bị đánh nát thậm chí liền trong sân đất gạch đều bị h o a n h nát không ít mặc dù hôm nay đến khách nhân rất nhiều nhưng dù sao kiếm vũ sơn trang người là hướng về phía mạc tử kỳ đến bọn hắn vậy bất quá chỉ là đến dự tiệc mà thôi thật đúng là không có mấy cái người cùng mạc gia giao tình đến có thể vì mạc gia mà đắc tội kiếm vũ sơn trang trình độ huống hồ mạc tử kỳ thế nhưng là lập tức liền muốn r người bên này vì mạc gia đắc tội kiếm vũ sơn trang kết quả về sau mạc tử kỳ trậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ đến lúc đó ngươi ngược lại bị kiếm vũ sơn trang để mắt tới cho nên liền xem như cùng mạc gia quan hệ không tệ người giờ phút này cũng chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên xem cuộc chiến ngoại trừ tứ quân tử kiếm bên ngoài liền không có người khác đậu thủ mà đúng lúc này đông nhiên có người rơi vào sân nhỏ mặt phía bắc phòng lớn phía trên còn tốt đội kịp không biết vị nào là trương nhượng ân sư công tô nhượng đang cùng mạc tử kỳ giao thủ công tô nhượng nghe được vấn đề này trong lòng liền hơi hồi hộp một chút tôn tiêu miếu tìm đến mình phi thức cũng là b hiện tại bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi chẳng lẽ lại cũng là bởi vì trương nhượng mà tìm đến mình phiền phức sao lúc này còn có hơn m ộ ư ơ i người kiếm khách vậy nhảy đến nóc nhà mau nhìn là bái kiếm sơn trang người ta nhận ra hắn bái kiếm sơn trang tam công tử ngạo vân thiên hắn sao lại tới đây chẳng lẽ lại hắn cùng mạc ra nhận biết ngạo vân thiên hướng xuống nhìn mấy lần lập tức liền chú ý tới toàn bộ cùng mạc tử kỳ giao thủ công tâu nhượng lao ra hỏa ngươi chính là công tâu nhượng a ngươi đổ đệ trương n h ư ợ n lần trước tính toàn ta nói xong chia đều đan dượng kết quả đều rơi vào hắn một cái dân cư túi chắc hẳn ngươi lão già này vậy vẫn không ít chỗ ta hôm nay trước hết gọi trương nhượng giao một chút lợi tức thượng làm thịt cái kia cùng mạc tử kỳ động thủ người công tâu h nhượng trong lòng gọi đắng mẹ nó trương nhượng gây chuyện tình cùng ta có quan hệ gì lại là một đợt mười trương đại bạo phát sướng hay không lớn không lớn gọi cha ân gọi tốt là được mọi người có nhận biết sách đơn chủ hoặc là nhận biết cái khác độc giả hy vọng có thể giúp một tay tuyên truyền một quyển sách tiếp theo càng nhiều người ủng hộ số liệu càng tốt gõ chữ thời điểm cũng liền càng có động lực vì thường xuyên bảo càng chúng ta cùng một chỗ ủng hộ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm linh bảy loạn đấu chém giết giỏ xét thanh dao canh thứ nhất chương hai trăm linh bảy loạn đấu chém giết giỏ xét thanh dao canh thứ nhất theo ngạo vân tiên ra lệnh một tiếng hơn mười người tam hoa cảnh kiếm khách phi thân hình xuống tới thẳng đến phía dưới kiếm vũ sơn trang sát thủ nguyên bản ngục giam núi bên này đã đối mặt ra võ giả hình t h a n h áp chế thậm chí không ít mặc ra võ giả chết tại kiếm vũ sơn trang sát thủ trong tay nhưng bây giờ theo bài kiếm sơn trang bên kia hơn mười người tam hoa cảnh kiếm khách xuất thủ tình thế lập tức phát sinh n g i chuyển kiếm vũ sơn trang hai mạch cảnh cựu trọng võ giả. mặc dù có được có thể so với tam hoa cảnh nhất trọng võ giả sức chiến đấu có thể so với là có thể so với cả hai cuối cùng vẫn là có nhất định trên lệnh tăng thêm b á i kiếm sơn trang kiếm khách lập tức liền xông tới mười mấy người trong lúc nhất thời công thâu n h ư ợ n g bên này người lại có chút trở tay không kịp đồng thời càng là có hai tên tam hoa tứ trọng kiếm khách một trái một phải trợ giúp mạc tử kỳ cùng một chỗ đối phó công thâu n h ư ợ n g công thâu n h ư ợ n g thực lực có thể được xưng là cùng cảnh giới bên trong vô địch bằng không lời nói vậy không có khả năng cùng bốn cương cảnh mạc tử kỳ đánh cho tương xứng chỉ bất quá công thâu nhuộm tuyệt đối không nghĩ tới lúc này bãi kiếm sơn trang người trở về. Giờ phút này, công thâu nhượng biết lần này nhiệm vụ coi như mình hoàn thành cũng là thắng thảm chẳng lẽ trương nhượng biết lần này nhiệm vụ hung hiểm muôn phần cho nên lúc đó mới không có nhận nhiệm vụ này dạng này suy nghĩ tại công thâu nhượng trong óc hiện lên bất quá lõe lên liền biến mất bởi vì công thâu nhượng n h ớ kỹ về sau mình dẫn người tiếp nhận xong nhiệm vụ rời đi thời điểm vừa vặn gặp gom góp ba tên địa sát tới tiếp thụ nhiệm vụ triệu chứng hiển nhiên lúc ấy trương nhượng là tại bế quan tu luyện cho nên mới không có cách nào tới tiếp thụ nhiệm vụ thật tình không biết kỳ thật trương nhượng liền là cố ý để hắn tiếp thụ lấy nhiệm vụ này thậm chí đến bây giờ công thâu nhượng còn cảm thấy là mình cướp được nhiệm vụ này mà không phải trương nhượng cố ý đem nhiệm vụ tặng cho hắn bất quá giờ khắc này ở mạc gia trang chung quanh trong sân kiếm vũ sơn trang sát thủ lại là giết không ít mạc gia trang người không ít sát thủ đã giết tới ở giữa trong sân mặc dù những sát thủ này thực lực kém xa bãi kiếm sơn trang kiếm khách có thể sát thủ nhiều người liền có thể lấy hai cái đánh một cái thậm chí là ba cái đánh một cái dần dần công thâu nhượng bên này sát thủ lại chiếm cứ ưu thế mà công thâu nhượng vì để tránh cho bị cái khắc bóng người vang đang cùng mạc tử ký giao thủ bỗng nhiên giả t h o á n một quyền để mạc tử ký l ư i lại tiếp lấy lại là một quyền rơi vào một tên tam hoa cảnh tứ trọng kiếm khách ngực mặc dù cái k i a danh kiếm khách lập tức dùng trường kiếm ngăn cản một kiếm kia bất quá ngoại phong chân khí vẫn là đánh vào hắn trên ngực đem hắn đánh cho bay ra ngoài xa bảy tám mét còn ngã xuống đất từng ngụm từng ngụm thổ hết u y tiếp theo công tâu h n h ư ợ n g xoay người đấm lại chính giữa một tên khác b á i kiếm sơn trang kiếm khách một quyền đánh vào hắn mặt trực tiếp đem không kịp hoàn thủ đầu của hắn đánh nát giết hai cái vướng chân vướng tay ra hỏa về sau công tâu h n h ư ợ n g thẳng đến mạc tử kỳ mạc tử kỳ tuyệt đối không nghĩ tới hai tên bãi kiếm sơn trang kiếm khách cứ như vậy bị công tâu nhuộm oanh sát thật tình không biết ngạo vân thiên bên người một mực đều chỉ có hai tên kiếm khách mới là bái kiếm sơn trang bồi dưỡng được đến cái k h á c kiếm khách đều là ngạo vân thiên hứa lấy lợi lớn chiêu mộ được thủ h ạ trong đó không thiếu thực lực không đủ chỉ là chỉ có cảnh giới người chết hai tên tam hoa cảnh kiếm khách đối với ngạo vân thiên tới nói căn bản vốn không tính cái gì dù sao không phải mình dòng chính công tâu h n h ư ợ n giết g hai tên tam hoa cảnh kiếm khách về sau chiến ý g i ạ rào phản phất về tới lúc tuổi còn trẻ mình gặp phải cái kia một trận bị hơn hai trăm trọng giáp binh vây quanh chém giết bên trong càng đánh càng hăng mới là võ đạo giết công tâu nhuộn một tiếng quá lớn h nhưng g Mạc Tử Kỳ ra một Kỳ y i khác vào Mạc Tử k lúc à thật h có c này cửa ra vào lại chuyển tới một tiếng khét đê ờ còn tốt đuổi kịp nghe được một tiếng này n ữ t ử khét đê ơ không ít người tất cả giật mình là ai đi lên liền trực tiếp nhằm vào kiếm vũ sơn trang toàn bộ giang hồ đi ra độc long sơn trang bên ngoài còn có ai dám đối mặt kiếm vũ sơn trang thời điểm nói như thế lúc này chỉ gặp một đám người khoác áo tơi cao thủ thân hình gấp chạy vượt qua t h ư ờ n g viện vọt tới đang tại hôn chiến trong định viện người nhà họ nhạc n ạ o vân thiên một chút liền nhận ra những người này chính là nhà bố mẹ vợ võ giả mà nhạc nhàn y vì tay cầm trường kiếm bên người đi theo một tên bốn cương cảnh láo giả thứ ra ra công tâu nhượng liền xin nhờ ngài láo giả cười cười đại tiểu thư yên tâm lão hủ mặc dù đã có tuổi nhưng một cái nho nhỏ tam hóa cảnh còn không để vào mắt lão giả nói xong trụ trong tay một cây cây g ậ y trúc từng bước một hướng phía công thâu n h ư ợ n g đi qua mỗi bước ra một bước sát cương nhàn nhạt tản mạn ra giống như gọn sóng bình thường gột rửa lên gọn sóng trực tiếp đem chúng quanh mong muốn tới gần hắn sát thủ toàn bộ đánh bay một mạch cảnh sát thủ gặp phải sát cương nhàn nhạt chập trùng trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu bay ra ngoài ngã vào trong vũng máu hai mạch cảnh trung cấp sát thủ không ít người vừa mong muốn xông lên đi cũng là bị cái này nhàn nhạt sát cương chập trùng chấn động đến phun máu phe phẻ bất tử cũng mất nửa cái mạng lão giả nhìn xem đang tại giao thủ mạc tử kỳ cùng công tâu nhượng ha ha mạc tử kỳ nha mạc tử kỳ ngươi như thế nào vinh hạnh nha bị trương nhượng dạng này ngoan nhân sư phụ để mắt tới lại là còn có thể sống sót nhớ kỹ cứu ngươi mệnh là chín giang nhạc nhà đại tiểu thư nhạc nhàn y ỉa tương lai nhớ kỹ báo đáp lão giả nói xong một bước hắn ra ngoài thân hình giống như một đạo huyên ảnh bình thường tiếp theo trong nháy mắt liền đi tới công tâu nhượng sau lưng công tâu nhuộng nghe được đối phương nói chuyện thanh em giống như chung lớn bình thường to vô cùng ở đâu là một cái lao giả rõ ràng liền là một tên cao thủ thế với lại cùng là bốn cương cảnh mặc tử kỳ thực lực tại bốn cương cảnh bên trong vậy bất quá là phổ thông nhưng bỗng nhiên xuất hiện tại lão giả lại là lệnh công thâu nhượng cảm nhận được lớn lao nguy cơ công thâu nhượng lập tức hướng lấy bên cạnh trốn tránh vay một tiếng công thâu nhượng chú ý tới lão giả trong tay cây gậy trúc rơi trên mặt đất trực tiếp trên mặt đất điểm ra tới một cái hố sâu vừa mới nếu là mình phản ứng c h ậ m n ử a điểm chỉ sợ cây gậy trúc này liền phải rơi vào chân của mình bên trên mình một cái chân liền không có lão giả cười cười khó trách có thể nuôi dưỡng được chương nhựa dạng này n ô n nhân lại là thật sự có tài bất quá cũng chính là hai lần trong giang hồ tính toán trung quy là đường nhỏ thực lực mới là vương đạo lao giả nói xong thân hình khẽ động lần nữa đi tới công tâu h nhượng trước mặt công tâu h nhượng quá sợ hãi giờ khác này hắn mới phát hiện mình tại tên này bốn cương cảnh trước mặt lao giả vậy mà không có chút nào đánh trả lực mà cách đó không x a mạc tử kỳ càng là kinh ngạc vì sao đồng dạng là bốn cương cảnh thực lực đối phương mạnh mẽ hơn chính mình nhiều như vậy bất quá bây giờ mạc tử kỳ vậy không quan tâm thực lực mình vì sao a kém xa cái này một thân áo tơi lao giả chỉ cần công tâu nhượng chết tất cả đều dễ nói chuyện công tâu nhượng nha công tâu nhượng m u ố người trách, thì trách n người. Người người tứ hải, tứ hải tên bóng cây nghe được tứ hải thanh giao bốn chữ này thời điểm công tâu nhuộm thân thể cũng không khỏi đến run lên nghe h à bố nói lúc trước đại quang minh tự bốn cương cảnh cao tăng một thân ngang luyện công phu kết quả gặp được ngọn núi tứ hải bị ngọn núi tứ hải một chỉ đem đối phương hộ thể thần công kim trung cháo điểm phá công tâu nhộn lập tức hướng về sau nhanh lùi lại đồng thời song quyền nắm chặt hướng phía ngọn núi tứ hải dỗi tới trên cây trúc buộc phát ra hùng hậu chân khí đã tới quanh một tiếng vang thật lớn t r u n g quanh đất gạch đều bị một kích này chấn vỡ công tâu h nhuộm ư nhờ n cường đại bạo t ạ c lực mới từ ngọn núi tứ hải bên người lui lại mà ngọn núi tứ hải vậy không nghĩ tới công tâu h n h ư ợ n g như thế quả quyết lấy chiêu đối chiêu lại là nhân cơ hội v ẽ s ầ u thoát xác nhìn thấy sư phụ bị đẩy lui phó văn kiêu từ bỏ đối thủ mình thẳng đến công tâu h n h ư ợ n g mà đến sư phụ cẩn thận công tâu h n h ư ợ n g nhìn thấy ngọn núi tứ hải hướng phía mình cất bước đi tới rõ ràng chỉ là phóng ra một bước lại là p h ả n phất di động bảy tám m m khoảng cách bình thường mà giờ khác này phó văn k ê u vừa vặn chạy tới hỗ trợ công tâu nhuộm lập tức hô to cùng nhau liên thủ bên trên công tâu h n h ư ợ n g ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy nhưng mình lại là lui lại nửa bước để phó văn kiêu lên trước mà liên tại phó văn kiêu ngăn tại công tâu h n h ư ợ n g trước mặt thời điểm công tâu h n h ư ợ n g một t r ư ờ n g đẩy hướng phó văn kiêu giữa lưng vội vàng không kịp chuẩn bị phó văn kiêu bị sư phụ công tâu h n h ư ợ n g đẩy đi ra ngọn núi tứ hải nhúm mày nhưng cũng không có sinh ra cái gì lòng thương hại h ắ n biết trong giang hồ cười n h ạ t vô tình mới là đại đa số sống s ó t lòng người cái kia chút lòng mang thiệt nếu như không có thực lực cường đại trên cơ bản đều chết tại băng lánh trong giang hồ cho nên ngọn núi tứ hải trong tay cây gậy chút một điểm chính giữa phó văn phó văn kiêu đều không có hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì sao sư phụ ở phía sau đẩy mình một cái chẳng lẽ sư phụ muốn vứt bỏ mình không thành nhưng ý nghĩ này vừa mới tại phó văn kiêu trong óc hiện lên phó văn kiêu cũng cảm giác lồng ngực tê dần b à n h một tiếng phó văn kiêu toàn bộ người trực tiếp bị ngọn núi tứ hải một điểm đánh nát giờ phút này công thâu n h ư ợ n g lại là sớm đã quay người rời đi ngăn lại hắn người khác có thể sống chưng n h ư ợ n g sư phụ phải chết nhạc nhàn y thì nhìn thấy công thâu nhuộm mong muốn chạy trốn nghiêm nghị quát giờ phút này kiếm vũ sơn trang đến những sát thủ này đã tử thương hơn phân nữa mặc dù những sát thủ này cùng cảnh giới bên trong chiến lược cực mạnh có thể đồng thời đối mặt m ặ t ra b ã i kiếm sơn trang cùng nhà bố mẹ vợ tam phương v â y công lấy ít địch nhiều tự nhiên khó mà ngăn cản nhất là doan nhất minh nhìn thấy tình huống không ổn về sau xoay người bỏ chạy mặc dù công tâu h n h ư ợ n g những năm này không ít bồi dưỡng hắn nhưng hắn cũng biết công tâu h n h ư ợ n g bồi dưỡng mình mất liền là tương lai tương lai có thể k h ô n g chế hợi định cứ điểm nếu như mình không có giá trị lợi dụng hoặc là nói mình lớn nhất giá trị lợi dụng liền chết lời nói như vậy mình tựa như là đại sư minh phó văn k ê u như thế bị không chút do dự đầy đi ra cho nên doan nhất minh lập tức lựa chọn chạy trốn c ô n giờ thâu nhượng một tránh nhượng nhanh, h qua đường lao a tên chặn đ ư n mình nhà Nhìn chính còn ngăn cản, đấm ra một quần g giả. gia giả mẹ mạc đấm một thấy bố vợ võ võ lại đi, i trực t cửa có ra ế phút đem mạc tên kia mạc gia võ giả võ sát, tông xuống、ra. Giờ cửa ra. p h này công tâu h n h ư ợ n g nghe lấy sau l ư n g tiếng h ò giết mình không hận ngọn núi t ứ hải mình không hận nhạc nhàn y yể mình không hận ngạo vân tiên h thậm chí mình đều không hận mạc t ử k ỳ mình chỉ là hận chứng lượng lúc đầu lấy thực lực mình tuyệt đối có thể cầm xuống mạc tự kỷ mà mạc ra võ giả cường giả có ít bị diệt môn chỉ việc tất nhiên nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cũng là bởi vì chứng lượng dẫn tới tôn tiểu miếu n ạ o vân thiên cùng nhạc nhàn y cái này ba cái người n h ả y ra ngăn cản mình hiện tại mình cực khổ bồi dưỡng lên sát thủ hơn phân nửa đều chết trong trận chiến này mình nếu là có thể chạy trở về tất nhiên sẽ không để qua chức lượng nhưng vào lúc này một đạo màu xanh đậm bóng dáng xuất hiện ở phía trước không đường phố xa xa cuối cùng ngăn lại mình đường đi chính là h ổ bảo đao tôn tiểu miếu công tâu h nhượng quyền pháp ngươi không sai ta cất bước giang hồ lâu như vậy để cho ta cảm thấy hứng thú quyền pháp không nhiều trước khi chết ngươi lại cùng ta tranh tài một trận công tâu n h ộ n một tiếng cười nhạt tránh ra coi như ngươi leo lên tiềm long bảng vậy bất quá mới tam hoa cảnh tam trọng thực lực hẳn là ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi có thể đối cứng tam hoa cảnh bắt trọng ta sao coi như mạc tử kỳ ta đều có năm chắc đánh giết h u ố n g chi là ngươi giờ phút này công tâu h n h ư ợ n g chỉ là hy vọng tôn tiêu miếu tránh ra bởi vì hắn biết một khi cùng tôn tiêu miếu giao thủ mình liền bị sẽ c u ố n lấy đến lúc đó ngọn núi tứ hải vừa đến mình chắc chắn phải chết tôn tiêu miếu lắc đầu ngươi hôm nay trốn không thoát dù sao cũng là một chết sao không trước khi chết thành quả ta ta căn đoan ngươi hôm nay dùng vừa mới loại kia quyền pháp để cho ta một trận chiến ta về sau biến không đi tìm trương nhựa phiên phức như thế nào nghe được tôn tiêu miếu lời này công tâu nhượng p h i đều muốn tức nổ tung mình hận không thể những người này đi tìm trương nhượng ăn trương nhượng thịt uống trương nhượng máu mình làm sao có thể vì trương nhượng cùng tôn tiêu miếu giao thủ đ â u ngươi nằm mơ đúng lúc này ngạo vân t i ê n mang người đuổi theo không hổ là trương nhượng sư phụ đủ hung á c gặp được cường địch ngay cả mình đệ tử đều có thể đẩy đi ra chỉ sợ trương nhượng cái kia phần tàn nhẫn đến không ít n g ư ờ i chân truyền a đáng tiếc nha ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này không biết cái kia trương nhượng chiếm được tin tức này về sau có hay không có qua cùng lúc đó nhạc nhàn y rìa vậy mang theo ngọn núi tứ hải cùng cái khác nhà bố mẹ vợ cao thủ đ ổ i theo công t â u nhượng nghe nói còn có nửa tháng liền là ngươi thọ đằng này ngươi đồ đệ tốt trương nhượng gần nhất đến cùng phái người số tiền lớn tìm kiếm hỏi thăm mong muốn vì ngươi chuẩn bị một thanh thượng đẳng bảo kiếm làm hạ lễ không biết hắn tìm tới bảo kiếm về sau lại là đạt được ngươi tin chết trong lòng sẽ có hay không có một chút khó qua nhạc nhàn y rìa nhìn xem bị đám người vây quanh công t â u nhượng liền nghĩ đến chết đi lữ tuấn mình t h thật có thể lựa chọn tại trương nhượng ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ thời điểm xuống tay với trương nhượng nhưng nhạc nhàn y rìa liền làm muốn tại gi đem đ ố i trương nhượng trọng yếu người một cái tiếp theo một cái giết chết để trương nhượng vậy nếm thử mất đi trọng yếu người thống khổ mà giờ khác này công tâu h nhượng vậy rốt cuộc rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、hết t h ả đều là trương nhượng trong bóng tối dở trò bọn hắn quan hệ t h ờ i trò hữu danh vô thực vậy vẹn vẹn tại kiếm vũ sơn trang bên trong hợi định cứ điểm bên trong bị một chút người biết làm sao có thể trong giang hồ mọi người đều biết đâu nguyên lai、like、là trương nhượng cố ý thả ra tin tức cố ý dẫn cái này chút trương nhượng dựng đứng kẻ thù xuống tay với chính mình ngắm nhìn một phía công tâu nhượng biết mình chắc chắn phải chết cho tới bây giờ việc này rộng đồng công tâu nhượng ngược lại tỉnh táo lại thôn tiêu miếu ngươi mong muốn lãnh hội ta quyền pháp áo nghĩa sao cái kia ta cho ngươi biết ta các đệ tử bên trong chỉ có trương nhượng đạt được ta chân truyền nói xong công tâu nhượng nhìn thoáng qua ngạo vân thiên lại nhìn một chút nhạc nhản ý ỉa b á i kiếm sơn trang tam công tử nhà bố mẹ vợ đại tiểu thư ha ha ha ha trương nhượng nhất định sẽ báo thủ cho ta nhất định sẽ trương nhượng thành t i ể u bốn cương cảnh này chính là báo thủ cho ta thời điểm ngọn núi tứ hải cười lạnh một tiếng vô luận là nhà bố mẹ vợ vẫn là bãi kiếm sơn trang há lại trương nhượng đột phá đến bốn cương cảnh cũng có thể diệt hết sao cho cười ngọn núi tứ hải thân hình loại lên trong tay cây gậy trúc một điểm ngọn núi tứ hải tuyệt kỹ thành danh thanh g i a o một chỉ bay n một tiếng công thâu nhượng lồng ngực bị cây gậy trúc điểm t r ú n g lồng ngực nổ ra một cái lô máu toàn bộ người ngã trên mặt đất mỉm cười mà chết tất cả mọi người đều coi là công thâu nhượng cười là bởi vì hắn tin tưởng trương nhượng sẽ báo thù cho hắn lại không có ai biết công thâu nhượng liền là muốn đoán chừng chọc giận bọn hắn để bọn hắn tại trương nhượng trưởng thành trước đó giết trương nhượng dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý chương hai trăm linh chín ân sư bỏ mình b u ồ n h ợ i định canh ba chương hai trăm linh chín ân sư bỏ mình b u ồ n h ợ i định canh ba công tâu n h ư ợ n g chiến tử mạc gia trang phó văn tiêu vậy chết ngay tại chỗ doanh nhất minh trốn về kiếm vũ sơn trang tám tên i tam tinh sát thủ năm người chiến tử ba người trọng thương bị bắt bên dưới trung cấp sát thủ hơn bốn mươi người chỉ có sáu người trốn về mặt khác m ộ ư ơ i năm người bị bắt bên dưới cấp thấp sát thủ hơn trăm người trốn về chín người bị bắt hạ giả ba mươi một người những người còn lại đồng đều chết tại mạc gia trang có thể nói kiếm vũ sơn trang mặc dù vậy thường xuyên tiếp nhận nhiệm vụ Cũng sẽ có không sẽ ít lần này kiếm vũ sơn trang tổng bộ hạ lệnh để hợi định cứ điểm đi phái người đem những người kia mang về mà phụ trách truyền đạt lần này ra lệnh cho người không là người khác chính là thiếu trang chủ mai phi mai phi vừa mới ra ngoài trở về liền đạt được trương nhượng sư phụ công thâu nhượng chết tin tức người khác không biết trương nhượng cùng công thâu nhượng quan hệ nhưng mai phi lại là biết hai cái người quan hệ cũng không tốt mặc dù có sư đồ chi danh nhưng thật không có cái gì thầy trò tình cảm nguyên bản mình còn hy vọng công thâu nhượng hoàn thành lần này nhiệm vụ đợi đến lưu khải n h ậ t đột phá về sau tiếp quản hợi định cứ điểm sau đó sẽ có thể giúp mình xuất ngụ hắc khí tuyệt đối không nghĩ tới lưu khải nhật vừa mới đột phá đến bốn cương cảnh liền truyền đến công thâu nhượng chết tin tức mai phi đi tới hợi định cứ điểm lần này mai bình châu lo lắng mai phi lại hành động theo cảm tính cho nên cô ý để cơ bá đi theo mai bình châu cùng đi đến hợi định cứ điểm đầu tiên cho công tâu h nhượng tổ chức tăng lễ kiếm vũ sơn trang chết mất những sát thủ kia thi thể đều đưa về đến chỉ là cái kia chút còn sống sát thủ còn bị giam giữ tại mạc gia trang bên trong tăng lễ phía trên do a nhất minh quỷ trên mặt đất không nói một lời h ắ n biết lúc trước công tâu h nhượng còn sống thời điểm mình còn có ngày tốt lành qua dù sao mình cũng là địa sát sát thủ đối với công tâu h nhượng tới nói mình có giá trị lợi dụng nhưng bây giờ đã mất đi công tâu nhượng dạng này một tòa núi dựa lớn coi như xong hết lần này tới lần khác công tâu nhượng cùng trương nhượng quan hệ không tốt mà lưu khải nhật vừa mới đột phá đến bốn cương cảnh tiếp đó toàn bộ hợi định cứ điểm chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống trương nhượng trong tay tại trương nhượng dưới tay kiếm ăn có thể nghĩ sau này mình thời gian sẽ có nhiều khó khăn ngay tại doan nhất minh suy nghĩ lung tung thời điểm tại linh đường cửa ra vào chuyển đến báo nhập thanh âm thiếu trang chủ đến đám người lập tức lên tới đón tiếp thiếu trang chủ mai phi mai phi tiến đến về sau thông lệ cho công tâu h nhượng dân hương nói rồi vài câu thân là thiếu trang chủ an ủi phía dưới tiếng người đúng lúc này cửa ra vào lại có người hô to trương nhượng đến nghe được trương nhượng tới mai phi khí liền không đánh một chỗ đến làm sao lần này tiếp vào nhiệm vụ không phải trương nhượng đâu nếu như là trương nhượng lời nói chết tại ngọn núi tứ hải trong tay tốt bao nhiêu coi như trương nhượng có muôn b ả n tính toán nhưng đối mặt bốn cương cảnh cừng giả hơn nữa còn là ngọn núi tứ hải loại cấp bậc kia chắc chắn phải chết đáng tiếc lần này tiếp vào nhiệm vụ không phải trương nhượng mà trương nhượng người vẫn chưa đi t i ì n đến tiếng khóc liền đã truyền bảo sư phụ nha ngươi làm sao cứ đi như thế đi theo trương nhượng bên người triệu trung hơi kém không có một cái lảo đảo cằn xuống đất một màn này lệ triệu trung không khỏi nghĩ đến lúc trước trương nhượng bái sư thời điểm hình tượng lúc kia trương nhượng giết một lần kia trong nhiệm vụ tất cả kiếm vũ sơn trang sát thủ chỉ có mình cùng trương nhượng hai cái người mang theo kiếm phó một vũ điệp trở về mặc dù hoàn thành nhiệm vụ nhưng mọi người tổn thất nặng nề sau đó trương nhượng trước mặt mọi người bái sư dập đầu lúc kia đối với trương nhượng t i nói nhỏ yếu mình chỉ có thể lựa chọn như thế phương thức mới có thể tại kiếm vũ sơn trang bên trong sống sót mà bây giờ trương nhượng lại một lần nữa diễn kỹ bạo phát triệu trung mặc dù không biết đây là vì cái gì nhưng nhìn thấy cách đó không xa một mặt lệnh nhạt thiếu trang chủ mai phi triệu trung đại khái đoán được một chút trương nhượng quỳ gối trong linh đường khóc ròng kể mình cùng công tâu h nhượng thầy trò ở giữa quan hệ như thế nào như thế nào giảng thuật công tâu h nhượng đối với mình tốt bao nhiêu ở một bên đám người đều nghe c h o n váng toàn bộ hợi định cứ điểm bên trong người nào không biết trương nhượng cùng công tâu h nhượng như nước với lửa kết quả hiện tại công tâu h nhượng chết rồi trương nhượng lại là ở chỗ này khóc r ò n g r ò n g người sáng suốt đều biết trương nhượng đây là đang diễn kịch tự nhiên vậy có người không biết t ỷ như phía dưới những sát thủ kia nguyên bản bọn hắn đều nghe nói trương nhượng cùng công tâu h nhượng quan hệ bất hòa nhưng bây giờ nghe bên trong chuyển đến trương nhượng tan nát cói lòng tiếng khóc lại là cảm thấy trước đó nghe nói cái kia chút đều là lời đ ồ n đại không thể tin cuối cùng t r ư ơ nhưng g n ợ giờ phút này doan nhất minh quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy liền nói chuyện dũng khí cũng không dám người khác không biết cái tiêm một trận chiến đấu tình huống nhưng doan nhất minh lại là tận mắt thấy nhiều người như vậy đứng ra chỉ là bởi vì công tâu nhượng là trương nhượng sứ phụ cho tới bây giờ doan nhất minh vậy đang hoài nghi lúc trước trương nhượng có phải hay không cố ý không tiếp thụ nhiệm vụ này để công tâu h nhượng ra ngoài sau đó thả ra tin tức hại chết công tâu nhượng đồng thời doan nhất minh cũng nghĩ đến một kiện càng đáng sợ sự tình nếu như trương nhượng quân địch nhiều như vậy mạnh như vậy lời nói nhưng trương nhượng lại là có thể tại cái này hiểm ác trong giang hồ lăn lộn xuống tới cái kia trương nhượng rốt cuộc mạnh cỡ nào hoặc là nói có bao nhiêu có thể tính toán mới có thể một mực bảo vệ mình bất tử nghĩ tới đây doan nhất minh liền cùng trương nhượng chống lại là dũng khí đều không có từ nhỏ đã đi công tâu nhượng bồi dưỡng đồng thời khống chế doan nhất minh mặc dù nội tâm khát vọng tự do nhưng hắn chính mình cũng không biết mình tính tình lại là bởi vì những năm này bị công tâu nhượng bài bố mà mềm yếu lên lại càng dễ bị điều khiển nếu là trương nhượng gặp được dạng này chuyện tất nhiên đi xa bay cao rời đi kiếm vũ sơn trang mà không phải trở lại đầm rồng hang hổ bên trong tại một cái tản n h ẫ n sư huynh dưới tay tham sống sợ chết khóc xong về sau trương nhượng xoa xoa nước mắt thở dài một hơi đáng tiếc lúc trước ta cố ý bỏ ra nhiều tiền mua một thanh thượng đảng bảo kiếm muốn phải chờ tới sư phụ thọ đảng ngày đưa cho sư phụ làm hạ lễ triệu trung thanh kiếm này liền về ngươi. ngươi nhất định phải thật tốt bảo quản thanh kiếm này thời khắc nhắc nhở ta sư phụ báo thủ triệu trung mặt ngoài gật đầu nói phải trong lòng tự nhiên biết công tâu nhượng liền là bị trương nhượng hố chết lúc này mai phi đứng dậy nhìn thoáng qua bên cạnh lưu khải nhật lại nhìn một chút t r ư chữ lượng t r ư chữ lượng bớt đau b u ồ n đi lần này chuyện chúng ta vậy không nghĩ tới chỉ bất quá mai phi nhìn xem t r ư chữ lượng kiếm vũ sơn trang còn có mấy chục tên sát thủ bây giờ tại mạc gia trang hợi định cứ điểm cần điều động một tên có năng lực người đi đem chuyện nào nói tiếp tổng bộ có thể lấy ra đầy đủ đồ vật nhưng ngươi phải đi đem tất cả còn sống sát thủ đều trộm về đương nhiên nếu là tiền chuộc tiện nghi còn lại tự nhiên đều là ngươi lần này nhiệm vụ ngươi có bằng lòng hay không t i ế t chữ lượng biết nếu là mình nói không luận ý mai phi tất nhiên cái mũ chuộc xuống chương ò n k hai trăm một mươi hợi định sát thủ chuộc số tiền lớn canh thứ nhất chương hai trăm một mươi hợi định sát thủ chuộc số tiền lớn canh thứ nhất chương nhượng không nghĩ tới lần này kiếm vũ sơn trang vì c h u ộ t về bị mặc ra trang bắt sống những sát thủ kia vậy mà bỏ được lấy ra nhiều đồ như vậy tài nguyên tu luyện vàng bạc châu báu có thể nói có cái này chút đồ vật lời nói Đủ、để ủ đ chiêu mộ đến một nhóm không kém hơn bị bắt sống những sát thủ kia nhìn thấy có nhiều đồ như vậy triệu trung chừng t o m ắ t nghẹn họng nhìn chân chối nói có cái này chút đồ vật một lần nữa tuyển nhận đến dạng này thực lực sát thủ đều dư x à i vì sao a còn muốn đi đem những người kia mang về nhà trương nhượng nhìn thấy lượng lớn tài nguyên tu luyện cùng vàng bạc về sau cũng là cả kinh bất quá lập tức liền bình thường trở lại từ tốn nói hai chữ lòng người có ý tứ gì triệu trung nghe không hiểu trương nhượng lời nói trương nhượng chỉ vào mấy dương lớn tài nguyên tu luyện cùng vàng bạc châu báu người giang hổ tâm chúng ta lòng người triệu trung nghe nói như thế về sau càng làm lúc à m mộng. l này một bên thu n g u y ệ t tiện nói ra đại nhân nếu như ta không có đoán sai lời nói n g à i ý là bởi vì ta kiếm vũ sơn trang chuộc về mình người sẽ xuất ra nhiều như vậy vàng bạc châu b á u cùng tài nguyên tu luyện cho nên người trong giang hồ gặp được ta kiếm vũ sơn trang sát thủ liền xem như vì cái này chút tiền chuộc vậy sẽ không thống hạ sát thủ đúng không t r ư n g nhượng nhẹ gật đầu triệu trung tiếp tục hỏi vậy chúng ta lòng người là có ý gì thu n g u y ệ t tiện vừa cười vậy dĩ nhiên là để những sát thủ kia cảm thấy kiếm vũ sơn trang không hề từ bỏ bọn hắn thậm chí xuất ra vượt qua bọn hắn tự thân giá trị đồ vật đem bọn hắn cứu trở về từ đó làm cho lòng là người tụ lại tốt hơn hiệu c h u n g kiếm vũ sơn trang t r ư ơ n g n h ư ợ n g nhẹ gật đầu lúc này triệu trung mới hiểu được ở trong đó ý tứ nói như vậy đến những b ả n g bạc này c h â u đ á o cùng tài nguyên tu luyện chính chúng ta vậy lưu bên dưới không có bao nhiêu nha dù sao chúng ta nếu như lưu lại nhiều lắm tổng bộ khả năng liền không cao hứng t r ư ơ n g n h ư ợ n g nhẹ gật đầu cho nên lần này thiếu trang chủ cho ta nhiệm vụ này có hai cái hố cái hố thứ nhất chính là ta hiện tại thế nhưng là bị rất nhiều người nhớ thương một khi ta đi chỉ sợ sẽ có không ít người muốn phải giết ta cái hố thứ hai liền là mặt ngoài nhìn cái này chút tài nguyên tu luyện mặc cho ta xử lý nhưng trên thực tế một cái tử cũng không thể động triệu trung không nghĩ tới cũng chỉ muốn đi mang theo tiền chuộc đem người t r ộ về trong đó còn có nhiều như vậy còn quân quân quấn nhưng mà lần này trưng ơ nhượng chỉ là mang theo một chút thực lực rất yếu sát thủ còn có một vũ điệp triệu trung cùng thu nguyện tiền ba người những sát thủ này đi theo trưng ơ nhượng đều cực kỳ trung tâm trên đường đi cũng không có gặp được phiền phái gì đám người đi đường vậy không nóng n ả y năm ngày trực tiếp đã đến mạc gia trang bất quá giờ phút này mạc gia trang lại là để phòng n h i ê m n g t dù sau một trận chiến này kiếm vũ sơn trang hao tổn trên trăm tên sát thủ ở chỗ này kiếm vũ sơn trang tuy nói có chuộc về sát thủ q u ý củ nhưng lúc này đây đến chuộc người thế nhưng là trương nhượng nếu như là người khác lời nói mọi người còn cảm thấy sẽ không có vấn đề gì là trương nhượng lời nói hết thảy liền đều khó mà nói cho nên thứ quân tử kiếm không hề rời đi nhạc nhàn y thì mang theo người nhà họ nhạc vậy không hề rời đi bất quá ngạo vân thiên lại là mang theo b à i kiếm sơn trang người rời đi lần này mặc dù công thâu nhượng chết rồi nhưng đối với bái kiếm sơn trang tới nói hoàn toàn là phí sức không có kết quả tốt bất quá cũng may cái này chút đi theo ngạo vân thiên người lúc đầu cũng không phải ngạo vân thiên dòng chính cho nên hắn cũng không đau lòng mang theo mấy tên tâm phúc tiếp tục đi trong giang hồ tìm kiếm nguyện ý đi theo mình kiếm khách trương nhượng phái người kêu cửa về sau người nhà họ mạc lập tức đem trương nhượng mời đến đi tại rộng rãi trong phòng khách chủ nhà họ mạc mạc tử kỳ ngồi ngay ngắn ở phía trên mình muốn thoái ẩn giang hồ lại là không nghĩ tới làm ra dạng này chuyện mà ở bên cạnh ngồi chính là nhạc nhàn y cùng ngọn núi tứ hải nhìn thấy trương nhượng cất bước đi tới nhạc nhàn y tay để lấy trên mặt bàn kiếm hắn không thể hiện tại liền sông đi lên một kiếm giết trương nhượng tiến đến về sau hướng phía mạc tử kỳ vừa c h ắ p tay mặc gia chủ kính đã lâu kính đã lâu tiếp theo trương nhượng lại hướng phía bên cạnh ngọn núi tứ hải vừa c h ắ p tay tứ hải thanh giao nhạc tiền bối ngưỡng mộ đại danh đã lâu như sống bên thay mạc tử kỳ cùng ngọn núi tứ hải tự nhiên chỉ có thể đ á p lễ người tới là khách cũng không thể gương mặt lạnh lùng bất quá nhạc nhàn y dìa nhìn thấy trương nhượng đều không cùng mình chào hỏi l ử a giận trong lòng càng tăng lên một chút trương nhượng ngươi có ý tứ gì trương nhượng nhìn thoáng qua nhạc nhàn y d ì ngươi lai là nhạc đại tiểu thư làm sao có chuyện gì không nhạc nhàn y dìa m cũng không thể nói ngươi nhìn thấy chớ gia chủ cùng ngọn núi tứ hải là được lễ nhìn thấy ta không hành lễ à. nơi này là mạc gia trang mạc tử kỳ là chủ nhà họ mạc trưng ơ nhượng là khách nhân tiến đến về sau hành lễ chào hỏi rất bình thường mà ngọn núi tứ hải dù sao cũng là giang hồ l ã o nhân bốn cương cảnh bên trong cờ ư n giả nửa bước t ô n g sư trưng ơ nhượng nhìn thấy giang hồ tiền h bối chào hỏi cũng là bình thường tự hồ còn thật không cần cùng mình chào hừ nhạc nhàn y vì lệnh hừ một tiếng không có nói tiếp cái gì nhưng lại ở trong lòng bản tính lấy sau đó phải như thế nào khó xử trưng nhượng mạc tử kỳ hướng phía trương nhuộm vừa chắc tay mời trương nhuộm ngồi xuống trương nhuộm vậy không k h á c h khí trực tiếp ngồi tại mạc tử kỳ đối diện m ạ c gia chủ thật sự là có đại khí vận người nha lần này ta kiếm vũ sơn trang sát thủ trọn vẹn tới hơn một trăm năm mươi người kết quả ngươi mạc r a lại bình yên vô sự tuy nói quáy dày ngài thoái ẩn giang hồ bất quá có câu chuyện cũ kể thật tốt đại nạn không chết t ấ t có hậu phúc ngay nhìn hiện tại ta liền đem cái này hậu phúc đưa tới trương nhuộm nói xong vùng tay một cái triệu trung cùng thu nguyện tiện lập tức mang người đem tám cái dương lớn mang tới trong phòng khách trong đó sáu cái dương lớn mở ra bên trong toàn bộ đều là đan dược và chân quý dược liệu mặt khác hai cái dương lớn đều là vàng bạc châu đ á o triệu trung vừa dùng lực trực tiếp đem một cái dương lớn đẩy lên trên mặt đất lập tức vàng bạc châu đ á o gắn một vùng tiếp theo triệu trung lại đem khác một cái dương lớn bên trong vàng bạc châu đ á o lật đổ trên mặt đất cái này cái này m ặ c tử ký biết có cái này chút đồ vật kiếm vũ sơn trang đủ để từ một mạch cảnh bắt đầu bồi dưỡng được bị giam giữ mệnh mọi mạc ra nhiều như vậy sát thủ thậm chí bồi dưỡng được càng nhiều đều không là vấn đề trương đại nhân thứ này quá nhiều lão phu ta không dám thu nha trương n h ư ợ n g cười cười ngài yên tâm chính là hiện tại toàn bộ giang hồ đều biết ta kiếm vũ sơn trang cầu ngài thả người đưa cho n g à i lễ nếu là có người tại chúng ta rời đi về sau đối n g ư ờ i mặc ra ra tay cái tiết chính là chiếm ta kiếm vũ sơn trang trên i nghi.、Mà、liền n như độc long sân Mà xem độc t a ban ta Trang n Sơn g đầu ở t kiếm Vũ r thân cũng không có chiếm được một chút tiền nghi mặc tử kỳ hít một hơi lãnh khí hắn nhìn xem vừa mới triệu chung đem đổ đầy vàng bạc trâu đ á o cái dương ngật đổ liền biết trương nhuộm hôm nay là quyết tâm đem cái này chút đồ vật đều lưu lại đồng thời vậy tất nhiên muốn đem kiếm vũ sơn trang người đều mang đi nghĩ lại dạng này cũng tốt mặc dù mạc gia hiện tại không có cái gì thiên phú cao người bất quá có cái này chút tại nguyên tu luyện cùng vàng bạc châu b á o lại là có thể xác thực có thể cho mạc gia càng lớn mạnh một chút vậy thì tốt ta liền đa tạng châm r ã i ngay tại mạc tử kỳ mong muốn đáp ứng thời điểm một bên nhạc nhàn y hệt đông nhiên mở miệng đánh gãy giờ khắc này như vậy lớn trong phòng khách lâm vào quỷ dị trầm mặc dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm mười một số tiền lớn chuộc về kinh nhà não canh thứ hai chương nhượng cười cười nhìn thoáng qua nhạc nhàn y ì ở nhạc đại tiểu thư không biết có gì chỉ giáo trương nhượng n g ư ơ i mong muốn mang đi các nơi g ư kiếm vũ sơn trang người có thể nha bất quá cái này chút đồ vật cũng không đủ còn muốn lưu lại mạng ngươi trương nhượng tiếp tục duy trì trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười thậm chí còn bưng lên bên cạnh người hầu châm trà nhẹ nhàng phẩm một ngụm nói như vậy hiện tại mạc gia trang là đầu phục chín giang nhạc nhà trở thành nhà bố mẹ vợ phụ thuộc trương nhượng nói xong còn hướng lấy một bên sắc mặt không tốt lắm mạc tử kỳ nhìn thoáng qua mạc tử kỳ nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhạc tiểu thư cảm ơn trước đó nhà bố mẹ vợ đối ta ân cứu mạng. ở đây cái này chút đồ vật nhà bố mẹ vợ có thể tùy ý cho lựa coi như đều lấy đi tại hạ cũng không thể nói gì hơn bất quá trương nhượng dù sao cũng là ta mặc ra trang k h á c h nhân có chút nói đùa vẫn là không cần mở cho thỏa đáng mặc tử kỳ như biết mình đắc tội không nổi nhà bố mẹ vợ nhưng càng đắc tội không nổi kiếm vũ sơn trang nha nhất là kiếm vũ sơn trang lần này phái trương nhượng tới có trời mới biết trương nhượng có hay không trong nhà mình làm ra đến một chút chuyện gì với lại vừa mới nhắc đồ vật tiến đến đều là một mạch cảnh cấp thấp sát thủ có trời mới biết có phải hay không trúng cấp sát thủ đều ở bên ngoài mai phục chờ lệnh đâu nhạc nhàn y thì anh mày mặc tiền bối ta đây chính là vì ngươi mặc ra cân nhắc trưng nhượng chính là công thâu nhượng đồ đệ sư phụ hắn bởi vì ngươi mà chết chẳng lẽ hắn cái này làm đồ đệ sẽ không báo thủ trưng nhượng vừa cười người là ngươi nhà bố mẹ vợ giết ta vì sao muốn tìm mặc ra báo thủ như là n h â n quả đó cũng là sư phụ ta tiếp nhiệm vụ lại không có năng lực hoàn thành chẳng lẽ ta kiếm vũ sơn trang tiếp một lần nhiệm vụ liền muốn kết kế tiếp kẻ t h ù không thành nói cho cùng kiếm vũ sơn trang chỉ là tổ chức sát thủ chúng ta vậy bất quá chỉ là kim chủ dùng tiền mua được dùng một chút đao kiếm thôi lấy người tiền tài trừ thai họa cho người không thủ không ta không dính n h â n quả nhạc nhàn y d ì trừng mắt trương nhượng tốt một cái không dính n h â n quả chẳng lẽ lại người kiếm vũ sơn trang giết người liền giết phi công cái kia chút người chết liền chết vô ích trương nhượng tiếp tục duy trì trên mặt cười mịn đương nhiên không giết phi công chúng ta có thể cầm tới ban thường nhà nhạc đại tiểu thư ngài sẽ không cảm thấy chúng ta kiếm vũ sơn trang sát thủ giết người đều là bằng yêu thích ta không có người thuê chúng ta chúng ta mới lười n h á t xuất thủ đâu nhạc nhàn y di nói rõ minh không phải ý tứ này bất quá bị trương nhượng như thế vặn bẹo đi ngược lại để nhạc nhàn y càng tức giận hơn nếu như trương nhượng nói mình giết lữ tuấn có mưu đồ trong lòng mình còn tuất t h ụ một chút nhưng tại trương nhượng miệng bên trong bọn hắn giết người chỉ là vì nhiệm vụ cùng ban t h ư ờ n g phản phất cái kia chút bị giết mục tiêu chỉ là đợi làm thịt heo chó bình thường giết về sau liền có thể ăn thịt tan canh người người người tin hay không ta hiện tại liền giết n g ư ơ i trương nhượng sắc mặt như thường khẽ lắc đầu không tin ngươi kiếm nếu là có thể đụng phải ta trương nhượng một sợi tóc đều coi như ta thua trương nhượng giọng điệu mặc dù rất bình thản không lên một chút gần sóng nhưng giờ phút này nhạc nhàn y gì cũng là bị hắn châm ngòi trong lòng lật lên cơn sóng gió đậu trời t r a n một tiếng nhạc nhàn y d ì rút kiếm ra khỏi vỏ hướng phía trương nhượng liền đâm đi qua mặc tử kỳ dọa đến đều choáng váng nhưng là hắn mong muốn xuất thủ chặn đường đã không còn kịp rồi triệu trung vô ý thức muốn rút ra chính mình kiếm bất quá lại là tại vào cửa trước đó nghĩ đến trương nhượng căn dặn hắn không hạ lệnh quyết không thể sáng binh khí cho nên triệu trung đành phải đưa tay gắt gao giữ tại trở lại quê hương chỗ u kiếm cũng không rút kiếm ra khỏi vỏ mà liên tại nhạc nhàn y dì trường kiếm lập tức liền muốn đâm đến trương nhượng mi tâm thời điểm ngọn núi tứ hải b ỗ n nhiên xuất thủ trong tay cây gậy trúc bất ngang trực tiếp đem nhạc nhạc nh nhạc nhàn y gì hãy mui kiếm vừa vặn rừng ở trương nhượng trước mặt không đến nửa tấc vị trí thứ ra ra vì sao a không cho ta giết hắn ngọn núi tứ hải đem nhạc nhàn y gì hướng đằng sau kéo một phát nhạc nhàn y gì cả người liền ngồi xuống ghế ngọn núi tứ hải cũng không trả lời nhạc nhàn y gì hề vấn đề mà là nhìn về phía ngồi trên ghế sắc mặt như thường trương nhượng trương nhượng ta thật rất y ế u kỳ ngươi làm sao lại xác định lao phu ta nhất định sẽ ra tay ngươi liền không lo lắng ta vừa mới không xuất thủ nhà ta đại tiểu thư thật muốn m ạ n ngươi trương nhượng có chút vừa cười uống một b ụ n trà rất đơn giản người nhà bố mẹ vợ dám giết đến hoàn thành nhiệm vụ kiếm vũ sơn trang sát thủ sát thủ giết người người khác cứu người đều là giang hồ q u ý củ ai cũng không có làm hư q u ý củ tự nhiên cũng không có người sẽ làm quá mức chuyện thế nhưng là nói đến đây trưng n h ư ợ n g rất là khiêu khích nhìn ngồi trên ghế thở phì phì n h ạ t nhản y h i ề một chút thế nhưng kiếm vũ sơn trang phái ra nói chuyện người lại đại biểu cho kiếm vũ sơn trang nếu là nhà bố mẹ vợ vừa giết ta không liền xem như dám đả thương ta vậy cũng là đang đánh kiếm vũ sơn trang mặt kiếm vũ sơn trang mặc dù rơi ra bát bộ sơn trang liệt kê nhưng cũng không phải cái gì giang hồ thế lực đều có thể tại trên mặt hắn sở một bàn tay nhạc tiên bối ngài nói là đạo lý này à? nhạc nhàn y hừ một tiếng ngươi trương nhượng bất quá chỉ là một cái nho nhỏ hai mạch cảnh cựu trọng chẳng lẽ kiếm vũ sơn trang còn có thể bởi vì ngươi cùng ta nhà bố mẹ vợ khai chiến không thành trương nhượng cười cười không có trả lời nhạc nhàn y hỉ ngu xuẩn vấn đề mà là nhìn về phía một bên ngọn núi tứ hải ngọn núi tứ hải trầm ngâm một chút nói với nhạc nhàn y hỉ lại tiểu t h ư n ế u là ngươi hôm nay thật sự ở nơi này tổn thương trương cái tiếp kiếm vũ sơn trang thật có thể cùng ta nhà bố mẹ vợ khai chiến thứ ra ra cái này sao có thể coi như hắn trương nhượng có chút bản sự có chút tính toán hai mạch cảnh cựu trọng liền thành địa sát sát thủ thì tính sao kiếm vũ sơn trang bên trong địa sát sát thủ nhiều như vậy kiếm vũ sơn trang sẽ vì một tên địa sát sát thủ cùng ta nhà bố mẹ vợ khai chiến trương nhượng cười cười ta kiếm vũ sơn trang là đánh b ấ t quá độc long sơn trang tức thì bị gạt ra bắt bộ sơn trang hàng ngũ có thể thành vì giang hồ cựu phẩm cái nào là bình thường nhất lưu giang hồ thế lực có khả năng so ngươi nhà bố mẹ vợ coi như mạnh hơn có bao nhiêu bốn cương cảnh võ già đâu nhạc nhàn y n h h ã vừa định muốn mở miệng lại là đột nhiên nghĩ đến kiếm vũ sơn trang có tam thập lục thiên cương bảy mươi hai địa sát không phải tam hoa tụ đỉnh không thể trở thành địa sát không phải bốn cương cảnh võ giả không thể trở thành thiên cương nói cách khác kiếm vũ sơn trang chỉ ít có ba mươi sáu tên bốn cương cảnh võ giả cùng bảy mươi hai tên tam hoa tụ đỉnh võ giả nhưng trên thực tế cái này chút chỉ là có ghế cao cấp nhất sát thủ thôi tại kiếm vũ sơn trang bên trong còn có rất nhiều thiên cương địa sát là không có ghế có thể nghĩ một cái nhị lưu thế lực trụ cột đối với kiếm vũ sơn trang tới nói bất quá chỉ là một tên thiên cương cấp bậc sát thủ thôi ta lần này đi ra đại biểu cũng không phải ta chính trương lượng mà là kiếm vũ sơn trang nếu như một cái nhà bố mẹ vợ cũng dám đối ta kiếm vũ sơn trang phái ra người đ ộ u thủ ngươi cảm thấy kiếm vũ sơn trang muốn thế nào hướng giang hồ chứng minh trong tay mình kiếm đến cùng có bao nhiêu hết u y t i n h đâu nhạc đại tiểu thư ta khuyên ngươi nhất thật là bình tĩnh một điểm ngươi khi đó vì đào hôn thế nhưng là rời đi nhà bố mẹ vợ rất nhiều năm khắc vừa mới trở về liền để nhà bố mẹ vợ lâm vào vạn kiếp bất phục trương lượng nói xong đứng lên đến run run người bên trên bụi đất mặc gia chủ ta kiếm vũ sơn trang người mong rằng nhanh lên một chút mời đi ra ta thời gian quý giá chương ò n hồi hai phục, phục mệnh. n đến t r h m một n chủ mươi n g hai nhàn họ áo quyết đoán h g vì báo thủ t canh ba chương hai t r ă b một mươi hai c h nhàn áo quyết đoán vì báo thủ canh ba mặc tử kỳ lập tức phái người đi đem bị giam giữ những sát thủ kia mang ra cũng may mặc ra trong khoảng thời gian này mặc dù nhìn những sát thủ này rất khó chịu nhưng lại bất mãn lãnh đạo lúc trước kiếm vũ sơn trang sát thủ đến mặc ra muốn diệt môn bọn hắn phản kháng đó là bình thường giang hồ tranh đấu nhưng đợi đến người đều bị bắt làm tù binh nếu là lại hạ sát thủ hơn nữa còn là tại kiếm vũ sơn trang mang người đem tiền đưa tới về sau cái này quá mức kiểm kê người tốt số về sau trương nhượng mang theo những sát thủ này trực tiếp lý giải mà nhạc nhàn y t h ấ biết lần này mình không có cách nào giết chết trương nhượng thậm chí liền thường trương nhượng đều không được nhìn xem trương nhượng đám người rời đi bóng lưng mình chỉ cần cắn nát g i n g n à nhị ca ngươi yên tâm ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi một bên ngọn núi tứ hải nhìn xem n h ạ t nhàn y dỉa do dự một chút cuối cùng vẫn là mở miệng khuyên đại tiểu thương kỳ thật ra chủ là không hy vọng ngươi cùng kiếm vũ sơn trang phát sinh xung đột dù sao kiếm vũ sơn trang mặc dù không phải b á t bộ sơn trang nhưng thế lực cùng thực lực đều không thể khinh thường hoàn toàn không phải ta nhà bố mẹ vợ có thể đối kháng với lại ngài vậy trưởng thành là thời điểm cân nhắc mình huân sự ngọn núi tứ hải cũng biết giống như là bọn hán dạng này giang hồ thế lực nhiều khi con cái trung thân đại sự không thể không vì gia tộc lợi ích mà làm ra hy sinh cùng nội bộ lúc trước nhạc nhàn y liền là không muốn gả cho mình không thích người mà lựa chọn đào hôn cho nên hiện tại gia chủ ngược lại là nghĩ thoáng rất nhiều đại tiểu thư trước đó gia chủ cùng ta nói qua ngươi hôn sự hắn sẽ không bức bách n g ư ờ i gả cho mình không thích người gia tộc cũng sẽ không dùng ngươi đi đổi lấy cái gì chỉ là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc dù sao hắn chỉ có ngươi một đứa con gái nhạc nhàn y l i n h ư có điều suy nghĩ gật gật đầu thứ ra ra lúc trước cha bọn hắn buộc ta lấy chồng là ai mặc dù nhạc nhàn y không muốn gả cho lúc trước cái kia người bất quá thời gian đều đi qua đã nhiều năm mình thậm chí đều có chút q u ấ lãng lúc trước gia tộc là bức bách mình cùng cái nào giang hồ thế lực tuổi trẻ tuấn kiệt ở cùng một chỗ thiên hạ c ử u bang một trong phong thần bang ban g chủ thân truyền nhị đệ tử bộ vân nam nói đến bộ vân nam thật là một đời tuổi trẻ tuấn kiệt hiện tại càng là leo lên tiềm long bảng lần trước nghe nói đã là tiềm long bảng tiến vào t r ă m tên cừng giả hắn nhưng từng kết hôn ngọn núi tứ hải bất đắc dĩ thở dài một hơi chưa từng kết hôn nhưng nghe nói đã cùng lôi sơn phái một tên nữ đệ tử ngầm sinh tình cảm đã đánh hôn nhạc nhàn y gì hệ nhẹ gật đầu ta nhớ được phong thần bang ban chủ phong viễn dương có ba người đệ tử tam đệ tử đâu tam đệ tử n h i p nh tội còn trẻ lại là bước vào tiềm long bảng hiện nay tại tiềm long bảng bên trên vị trí vậy tới gần trăm tên không thể so với hắn nhị sư huynh kém bao nhiêu với lại anh tuấn tiêu sái trong giang hồ có gió nhỏ thần chi danh thanh danh so với hắn nhị sư huynh vô tình sắt thần bộ vân nam thật tốt hơn nhiều làm sao đại tiểu thư chợt nhớ tới hỏi năm đó sự tình nhạc nhắn y ghi nhìn phía xa trưng nhượng đám người sớm liền rời đi quyết định chắc chắn từ ra ra ta thay đổi chủ ý ta dự định gả cho n h i ế nhanh chóng g i bằng vào ta nhà bố mẹ vợ đại tiểu thư thân phận n h i ế nhanh chóng g i có thể để ý ta sao có thể tự nhiên là có thể nghĩ tới ta nhà bố mẹ vợ hòn ngọc quý trên tay phóng tầm mắt nhìn toàn bộ giang hồ có thể có mấy người so sánh chỉ là ngọn núi tứ hải do dự một chút nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra miệng người mất đã mất người còn sống còn tốt hơn tốt còn sống không thể tổng là sinh hoạt tại cửu hận cùng trong hồi ức nhạc nhàn y tự nhiên biết ngọn núi tứ hải ý tứ ngọn núi tứ hải là lo lắng cho mình muốn gả cho nhiếp nhanh chóng rõ là vì cho lựa thuần báo thủ mà trên thực tế nhạc nhàn y h i vậy xác thực là nghĩ như vậy kiếm vũ sân trang nhà bố mẹ vợ xác thực đắc tội không nổi nhưng thiên hạ cửu bang một trong phong thần bang chẳng lẽ còn đắc tội không nổi kiếm vũ sơn trang sao trưng nhượng giết lữ tuấn vô luận hắn là trong tay người k h á c kiếm vẫn là vì hoàn thành nhiệm vụ tổn thương lữ tuấn người nàng đều sẽ không để qua trưng nhượng tự nhiên không biết nhạc nhàn y ghi cái này lúc trước không nguyện ý vì gia tộc lợi ích mà hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc nữ nhân giờ phút này lại là vì giết hắn mà lựa chọn chôn vùi mình cả đời hạnh phúc mang theo kiếm vũ sơn trang mấy chục tên sát thủ trở về hợi định cứ điểm những sát thủ này từng cái đều mặt h ù mãi cho một phương diện bọn hắn lần này nhiệm vụ thất bại hơn nữa còn bị kiếm vũ sơn trang lấy số tiền lớn t r ộ về trong lòng tự nhiên không khỏi lo lắng không yên một phương diện khác công tâu h n h ư ợ n g chết rồi trương n h ư ợ n g lại còn sống hiện tại toàn bộ kiếm vũ sơn trang bên trong chỉ sợ đã trở thành trương n h ư ợ n g độc đoán cho nên dọc theo con đường này trương n h ư ợ n g nói cái gì những sát thủ này liền là cái gì không dám chút nào ngẫu nghịch trương n h ư ợ n g ý tứ nhưng mọi người không nghĩ tới là ngay tại bọn hắn trở lại hợi định cứ điểm thời điểm lại là đạt được tin tức mai phi trước khi đi bổ nhiệm thập tam tiên sinh vì hợi kết cục đã định mặt đạt được người phụ trách thập tam tiên sinh mặc dù không nguyện ý làm người phụ trách này nhưng thiếu trang chủ bổ nhiệm mình vậy không có cách chỉ có thể đáp ứng t r ư n g n h ư ợ n g tự nhiên biết đây là mai phi đối với mình trả thủ bất quá cái này ngược lại đối với mình càng có chỗ tốt hợi định cứ điểm bên trong diêu tuyết h i không có có thủ h ạ thập tam tiên sinh có mấy tên thủ hạng ư ờ i bất quá vậy không tranh không đoạt chỉ là sách vợ điểm điểm hoàn thành mình nhiệm vụ l ấ y chính mình ban thưởng chuyên tâm tu luyện mà bây giờ công thâu n h ư ợ n g một phái người chỉ còn lại có mọi người đều chưa quen thuộc doan nhất minh lúc trước đi theo công thâu nhuộm sát thủ càng là đều lựa chọn ném r ư ợ vào chính mình to như vậy hợi định cứ điểm bên trong Cái khác mấy t như ê như nhưng để thập tam tiên sinh đảm nhiệm người phụ trách chỉ sẽ để cho mình thời gian trôi qua thoải mái hơn không cần đi quản nhiều như vậy phức tạp công việc có thể có càng nhiều thời gian dùng tới tu luyện tăng lên thực lực bản thân tự nhiên tốt hơn bất quá ngay tại trương nhượng vừa mới trở về cứ điểm không lâu lại là có khách quý tới chơi vị quý khách kia không là người khác chính là trước kia hai lần đều đi theo thiếu trang chủ bên người cơ bá nhìn thấy cơ bá về sau trương nhượng lập tức lên thi lễ không cần đa lễ cơ bá đối với trương nhượng vẫn là rất xem trọng dù sao hắn cả một đời đều đi theo mai bình châu duyệt vô số người giống như là trương nhượng dạng này tâm tư kỳ não lại có thủ đ o à người n chỉ cần không chết yểu tương lai trong giang hồ đều nhất định trở thành một phương nhân vật không biết cơ bá tìm ta có chuyện gì trương nhượng biết cơ bá nhân vật như vậy không thể là vì một chút chuyện nhỏ mà liền tìm đến mình đã hẳn đến tất nhiên là có chuyện trọng yếu cơ bá cười cười kỳ thật đâu chương ũ n g k hai cái đại trăm mười ba báo thủ giang hồ nhiều ân đoán canh thứ nhất chương hai trăm mười ba báo thủ giang hồ nhiều ân đoán canh thứ nhất t r ư n g nhượng vừa cười cơ bá đại nhân thực không dám d i ấ u dếm ta ngũ hành ngưỡng ta đoạn thời gian gần nhất thật đúng là nuốt vào một chút thật có chút hiệu quả ta cảm giác được ta trong đan điền tựa hồ ẩn ẩn có một cỗ dòng năng lượng động cỗ năng lượng này ta hiện tại còn không cách nào sử dụng cùng khống chế nhưng cỗ năng lượng này lại là để cho ta chân khí c à n g phát ra h ù n g h ậ u cơ bá chừng to mắt không nghĩ tới t r ư n g nhượng phục d ụ ngũ n g hành ngưỡng về sau vậy mà thật có hiệu quả t r ư n g nhượng nhanh đến nói một chút ngươi tại phục dụng hòa luyện hóa ngũ hành ngưỡng thời điểm có cái gì đặc thù phương thức là như thế nào làm đến nói xong về sau cơ bá mới phát hiện chính mình có chút kích động chương ó c ú t thật h có lôi ớ n g phía t r ư nhượng vừa cười, t r ơ nghe n ư Trương Nhượng ợ n động, mong rằng xin đừng n g g Lao Phu chút kích trách. h vừa mới có hoa cô nói qua toàn bộ giang hồ chỉ xuất hiện qua ba cái ngũ hành đạo quả tự nhiên cũng chỉ có ba phe thế lực đạt được ngũ hành ngưỡng nếu là kiếm vũ sơn trang bên trong ngũ hành ngưỡng có thể phát huy tác dụng cái kia kiếm a k i vũ sơn trang bên trong liền có thể nuôi dưỡng được càng nhiều thực lực cường đại sát thủ t r ư ơ n g nhượng mặc dù mong muốn thừa cơ đòi hỏi nhiều bất quá mình cũng biết chỉ cần cơ bá đi kiếm tệ các điều tra một chút liền có thể biết mình là như thế nào phục vụ ngũ hành ngưỡng thậm chí cơ bá đều không cần đến hỏi thăm mình đều có thể đạt được phương thuốc mặc dù trương nhượng cũng không biết phương thuốc bên trong đến cùng là cái nào một vị thuốc có tác dụng bất quá có thể tạo được tác dụng liền tốt cơ bá n g à i chờ một lát ta đem đan phương cho ngươi viết xuống đến trương nhượng lập tức đứng dậy đi lấy bút mực giấy nghiên đem trước để kiếm tệ các luyện chế đan dược đan phương viết xuống dưới giao cho cơ bá cơ bá nhìn thấy trương nhượng cử động âm thầm gật đầu rất nhiều người đều cảm thấy trương nhượng tự nhiên tâm ngoan thủ lạc tàn nhẫn vô cùng có thể xưng một đời ma đầu bất quá cơ bá lại không cho là như vậy hắn thấy trương nhượng chỉ là tàn nhẫn nhưng cũng không tàn nhẫn hắn biết giết người chỉ là thủ đoạn không phải mắt nhìn như trương nhượng trong giang hồ bị rất nhiều người c ứ u hận bị bị rất nhiều người e ngại nhưng vì sao a sẽ như thế còn không phải là bởi vì trương nhượng dùng thủ đoạn mình đem những người kia c h ấ n n hiếp mọi người đều cảm thấy trương nhượng là một người liên nhưng trên thực tế trương nhượng lại là so bất luận kẻ nào đều thanh tính tựa như là hiện tại mình đến hỏi thăm trương nhượng trên thực tế mình tự nhiên trước đó liền kiếm tệ các đạt được tình báo trong tay vậy có một phần từ kiếm tệ các được đến đan phương chỉ bất quá mình muốn nhìn xem nhìn xem trương nhượng là t ư tâm càng nhiều vẫn là trọng tâm càng nhiều cái này không chỉ là mình y tứ cũng là trang chủ mai bình châu y tứ trang chủ yêu chiều con trai mai phi mà mai phi cực kỳ không thích trương nhượng nếu là trương nhượng thật tư tâm lớn hơn trung tâm như vậy mình thật không ngại giúp thiếu trang chủ đem trương nhượng xử lý sạch nhưng nhìn đến trương nhượng ngay lập tức đi đem đan phương viết xuống đến với lại giao cho trong tay mình đan phương cùng mình từ kiếm tệ c á p đạt được đan phương bình thường không hay cơ bà biết trương nhượng không có l ừ a g ạ t mình trương nhượng ta biết thiếu trang chủ đối ngươi có chút hiểu lầm nhưng cái này cũng vẹn vẹn hiểu lầm mà thôi dù sao hắn là chủ nhân làm một chút không tốt lắm chuyện hy vọng ngươi có thể nhiều tha thứ trương nhượng trong lòng cười nhạt chính ngươi làm chuyện vậy bằng cái gì muốn để cho người khác tha thứ bất quá trương nhượng trên mặt vẫn là hơi vừa cười cơ bá đại nhân nói là bất quá ta hiện tại liền tam hoa tụ đỉnh đều không đạt tới mặc dù trên mặt đất sắt bên trong có mình ghế nhưng đây đều là trang chủ đối ta hậu á i trên thực tế chính ta có bao nhiêu c â n lượng trong lòng rõ ràng nhất sao dám cùng thiếu trang chủ đấu khí đâu nghe được trương nhượng nói như vậy cơ bá cứ an tâm không ít trong khoảng thời gian này ngươi thật tốt tu luyện dù sao ngươi cũng là leo lên t i ề m long bảng tuổi trẻ tuấn kiệt về sau như là tổng bộ có một ít không sai nhiệm vụ ta để bọn hắn chuyên môn đưa tới cho ngươi về sau thiếu trang chủ nếu là cất bước giang hồ có lẽ còn cần ngươi đến vụ tá đâu đúng trương nhượng cung kính chắp tay nói ra nhìn thấy trương nhượng thái độ tốt như vậy cơ bá nhẹ gật đầu yên tâm không ít vậy thì tốt ngươi thật tốt tu luyện sớm ngày trùng kích tam hoa tụ đỉnh lao phu liền đi về trước về sau tổng bộ tất nhiên sẽ có ban thưởng cho ngươi trương nhượng nhìn thấy cơ bá đứng lên đến vậy đi theo đến hướng phía cơ bá không người thi lễ đưa cơ bá rời đi đợi đến cơ bá rời đi về sau một mực duy trì cười m ỉ m trương nhượng mặt mới lạnh xuống đến hã biết cơ bá lần này đến mắt liền là muốn thăm dò mình đối với kiếm vũ sơn trang phải trăng trung tâm mặc dù mình hiện tại cảnh giới còn không có đột phá đến tam hoa tụ đình bất quá thực lực mình cũng tốt mình chỗ biểu diễn ra năng lực cũng được đều để kiếm vũ sơn trang nhìn thấy một cái đáng giá bồi dưỡng người nhưng cùng lúc kiếm vũ sơn trang vậy lo lắng cho mình nuôi một cái kẻ vô ơn bản nghĩa cho nên lần này mới sẽ để cho cơ bá đến sò xét mình đợi đến cơ bá rời đi về sau trưng nhượng liền bắt đầu bế quan hiện tại mình trong giang hồ g ắ c tội với người s á c thực không phải số ít b á i kiếm sơn trang tam công tử nạo vân thiên cùng mình không hợp nhau bất quá cũng may b á i kiếm sơn trang có b á i kiếm sơn trang quy củ nạo vân thiên coi như lại mong muốn đối phó mình cũng chỉ có thể mang theo bên người hai tên hộ vệ cùng hắn mời chào thủ h ạ bất á i kiếm thiên sơn sở trang trang chủ sở dĩ để ngạo vân chủ c dĩ để bước giang hồ, bên Bất người được người chỉ có cao chính chính giang mang trong giang hồ tôi luyện, mà không phải gặp được sự tình gì hai tôi phải tam hoa lên tên đỉnh hắn luyện. tình hồ, thể thủ, hồ hỗ tụ trở tìm trợ. để Mà là đều vì về sự quá nhạc nhàn ý g y lại khác biệt dù sao cũng là chín giang nhạc nhà tiếng vỗ tay minh châu nhưng cũng may lúc trước đào hôn không có cùng phong thần bang phong viễn dương nhị đệ tử vô tình sắt thần bộ vân nam cùng một chỗ bằng không lời nói mình chỉ sợ cũng nhiều một cái không tốt gây quân địch tấn sơn tự tại bảy phong sơn bên trên thành lập đan dương chùa thay thế lúc trước đan dương quan hiện tại toàn bộ nam dương quận bên trong đạo ra môn phái cơ hồ đều bị phật môn thanh lý đến không sai biệt lắm đoan chừng về sau đạo môn người tất nhiên muốn tới nam dương quận một lần nữa giàn đạo đến lúc đó tránh không được một trận đại chiến mà trận này đại chiến có hay không tác động đến mình không cách nào xác định húng hồ một khi dính đến tại một quận nơi tranh đoạn phật môn cũng tốt đạo môn cũng được đều khó có khả năng chỉ là phái tam hoa cảnh thế hệ trẻ tuổi đến cãi nhau ẩm ý phong v â n sắp nổi giang hồ h ạ t đều. nếu là không có đủ cường đại thực lực cũng chỉ có thể luân vì người khác quân cờ không cách nào chúa tể chính mình vận mệnh tựa như là hiện tại doan nhất minh ngày xưa là hợi định cứ điểm bên trong thiên chi tiêu tử nhưng bây giờ lại là tại thủ hạ mình hiệu lực bởi vậy trương nhượng chỉ có thể xuất quang muốn những biện pháp khác đã thông tự thân một đầu cuối cùng kinh mạch đồng thời cũng là kỳ kinh bắt mạch bên trong một đầu cuối cùng kinh mạch đã thông đầu này kinh mạch mình liền đả thông quanh thân bảy mươi hai đường kinh mạch dù sao không phải đại môn phái đệ tử không có có thể đả thông kỳ kinh bắt mạch công pháp cho nên liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp nhưng vào lúc này kiếm vũ sơn trang lại là xuất hiện một cái nhiệm vụ khẩn cấp đổi giết kiếm vũ sơn trang phản đồ trước địa sát hai mươi bốn mau trúng kiếm đường h â m giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm mười bốn ân đoán ngày xưa điểm huyết hạ canh thứ hai chương hai trăm mười bốn ân đoán ngày xưa điểm huyết hạ canh thứ hai chuyện gì xảy ra trương nhượng vừa mới nghe nói kiếm vũ sơn trang ban bố một đầu truy sát phản ộ i chạy trốn người nhiệm vụ liền đạt được báo tin đi phòng nghị sự mở hội rất nhanh bây giờ tại cứ điểm bên trong tất cả địa sát cấp bậc sát thủ đều đến đông đủ ngay cả đang lúc bế quan diêu tuyết hy đều bị kêu lên thập tam tiên sinh sự tình gì vội như vậy đem chúng ta đều để đi qua trương nhượng mang người tiến vào phòng nghị sự về sau trực tiếp hỏi thập tam tiên sinh nhìn xem trương nhượng sau lưng mấy tên địa sát cũng không có nói cái gì chỉ là khoát tay háo ra hiệu trương nhượng ngồi xuống toàn bộ hợi định cứ điểm nói là thập tam tiên sinh là người chịu trách nhiệm nhưng trên thực tế cơ hồ tất cả mọi người đều nghe theo trương nhượng mệnh lệnh thập tam tiên sinh đợi đến đám người tất cả ngồi xuống về sau mới lên tiếng vừa mới lên mặt phát hạ đến một cái nhiệm vụ một cái rất trọng yếu với lại nhiệm vụ khẩn cấp truy sát phản đồ trước địa sát hai mươi bốn móc chúng kiếm đường hầm mỗi cái cứ điểm ít nhất phải phái ra ba tên địa sát n g h e đến đó đám người đều là xương sở triệu t r u n g n h ị n không được hỏi thập tam tiên sinh ngài không phải đang nói đ ù a c h ứ trước địa sát hai mươi bốn một cái người cần mỗi cái cứ điểm đều phái ba tên địa sát vẫn là chỉ ít ba tên kiếm vũ sơn trang mười hai cái cứ điểm ba mươi sáu tên địa sát đồng loạt ra tay liền vì truy sát một cái phản b ộ chạy trốn người đây cũng quá thập tam tiên sinh lắc đầu nếu quả thật chỉ là muốn giết hắn một cái người đơn giản tự nhiên mà lần này chúng ta mục tiêu khả năng không phải đường h â m một cái người mà là toàn bộ toàn bộ huyết hà phái huyết hà phái mọi người tại đây rất ít nguyên bản biết có quan hệ với kiếm vũ sơn trang lịch sử t r ư n g nhượng ngược lại là biết một chút nhưng cũng chỉ là biết phá thành mảnh nhỏ từng điểm cũng không hoàn toàn gặp đến mọi người đều không rõ ràng thập tam tiên sinh g i ả n g đạo nói đến cái này huyết hà phái vốn là ta kiếm vũ sơn trang một bộ phận nghe đến đó không ít người tất cả giật mình kiếm vũ sơn trang cho tới nay đều là trong giang hồ một sát thủ tổ chức mọi người còn là lần đầu tiên nghe nói từ kiếm vũ sơn trang bên trong có thể phân hóa ra ngoài một môn phái bất quá t r ư ơ n g nhượng đối với lần này nhưng là không có quá giật mình dù sao trong giang hồ truyền thừa cố nhiên trọng yếu nhưng thực lực vậy một dạng trọng yếu huống hồ kiếm vũ sơn trang vốn là có không ít võ đạo truyền thừa nếu là có người thực lực bản thân đầy đủ lại mang đi ra ngoài một chút truyền thừa khai tông lập phái tự nhiên không thành vấn đề rất nhiều người đều biết lúc trước đại hán triều đình ngựa đạp giang hồ sự tỉnh tưởng rằng giải ngũ về quê đại tướng quân hạ hầu duy ta mang theo một đám cái gọi là xuất ngũ lao binh liền quét ngang toàn bộ giang h chỉ có chân chính tham dự qua năm đó tranh đấu cao tầng mới biết được cái kia trên thực tế là một lần triều đình đối giang hồ thế lực chấn áp thập tam tiên sinh nói xong tựa hồ xa vào đến đ ố i lúc trước trong hồi ức mặt ngoài chính là là quân đội phối hợp triều đình tổ chức tình báo lấy kiếm vũ sơn trang nhiều lần đánh giết mệnh quan triều đình làm lý do đ ố i kiếm vũ sơn trang phát động thế công trên thực tế lại là nhân cơ hội đem một chút không nghe theo triều đình mệnh lệnh thậm chí đối triều đình bất mãn nhỏ yếu giang hồ thế lực thừa cơ diệt trừ đây cũng là vì sao a về sao độc long sơn trang có thể chấn áp giang hồ nguyên nhân đao không chỉ có rơi vào ta kiếm vũ sơn trang trên thân trường giang phía bắc bao nhiêu giang hồ thế lực thảm t a o độc thủ bất quá nếu chỉ là giết người liền có thể giải quyết hết thẻ vấn đề giang hồ cũng liền không có nhiều như vậy tranh đấu chân chính để độc long sơn trang ngồi lên bắt bộ sơn trang một trong vị trí người cũng không phải là hạ hầu duy ta mặc dù hắn thực lực cường đại n a n g ép võ lâm bất quá chân chính bày mưu nghĩ kế ở phía sau tung hoành liền hợp chính là trên triều đình hai vị mưu sĩ loạn võ mưu sĩ cổ văn h ò a giang hồ tế tự quách yêu an hai người này bày mưu tính kế tiếp lấy hạ hầu duy ta ngựa đạp giang hồ thời khắc ly g i á n phân hóa liên hợp không biết bao nhiêu giang hồ thế lực có thể nói hiện tại phương bắc giang hồ thế lực cách cục chính là bọn hắn một tay tạo thành cũng chính bởi vì bọn hắn lúc trước ta kiếm vũ sơn trang nguyên bản có bốn tên trang chủ nghiêm ba bộ kết quả lại là một chết vừa về ẩn còn lại hai vị chính trang chủ tiếp tục tọa trấn kiếm vũ sơn trang một vị k h á c huyết diễm kiếm hoàng đoạn đồng bằng mang theo không ít t i ê n cương địa sát phản bội chạy trốn kiếm vũ sơn trang thành lập huyết hà phái đám người nghe đến đó mới có hơi rõ ràng cũng tới cái này huyết hà phái chính là đại hán triều đình vì phân hóa kiếm vũ sơn trang mà ly dán ra ngoài nói đến đây thập tam tiên sinh lắc đầu bất Khi、thật lúc trước đoạn đồng bằng cùng trang chủ đại nhân chỉ là lý niệm khác biệt đoạn đồng bằng cảm thấy kiếm vũ sơn trang x o n g đời bây giờ nghe từ đại hán triều đình ý tứ phân hóa ra ngoài mặc dù tất nhiên sẽ chết một chút người nhưng lại có thể bảo tồn lại một chút người thành vì một môn phái mặc dù có rất nhiều trói buộc còn muốn đi mặt phía bắc nhưng ít ra bảo vệ kiếm vũ sơn trang đại đa số người tính mạng nhưng trang chủ không đồng ý trang chủ kế hoạch lưu lực vĩ đại trí lớn có thể nào căn nguyện mình cực khổ chế tạo ra đến kiếm vũ sơn trang cứ như vậy bị triều đình bài bố thế là song phương mỗi người đi một ngả mà trong quá trình này tự nhiên tránh không được lục đục với nhau trương nhượng nguyên bản vẫn còn đang suy tư vì sao hiện tại kiếm vũ sơn trang bảo toàn xuống tới song phương không thể biến chiến tranh thành tớ lụa nguyên lai、like、là bởi vì mai bình châu con trai chết tại huyết hà phái trong tay đồng thời trương nhượng vậy rốt cuộc lý giải vì sao a toàn bộ kiếm vũ sơn trang đối thiếu trang chủ mai phi yêu mến đầy đủ thậm chí mai bình châu kế hoạch nhu lược vĩ đại mơ hồ nhưng đang giáo dục con trai phương diện lại là kém rất, rất nhiều nguyên lai、like、là bởi vì lúc trước trường tử bị người giết chết sợ sợ chính là nguyên nhân này mới đưa đến mai phi được nông triều xuất hiện tại tính tình a biết huyết hà phái cùng kiếm vũ sơn trang ở giữa ân đoán trương nhượng liền biết lần này nhiệm vụ c h ỉ sợ muốn nguy hiểm rất nhiều dù sao huyết hà phái là từ kiếm vũ sơn trang phân đi ra cho nên đối phương tất nhiên cũng biết kiếm vũ sơn trang công pháp kiếm pháp thậm chí liền kiếm vũ sơn trang phương thức chiến đấu đối phương đều có hiểu biết mà kiếm vũ sơn trang chính là tổ chức sát thủ cùng cảnh giới bên trong sát thủ vì có thể một kích tất chúng vì có thể đánh giết mục tiêu đều đem tự thân năng lực chiến đấu rèn luyện đến t ự c hạn huyết hà phái ở phương diện này tự nhiên vậy sẽ không kém bao nhiêu điều này sẽ đưa đến về s o đối chiến cùng cảnh giới bên trong chỗ gặp phải quân địch không thể so với kiếm vũ sơn trang sát thủ yếu thập tam tiên sinh vậy lần này ngài dự định hàng ai đi đâu thập tam tiên sinh nhìn thoáng qua mọi người tại đây loại chuyện này ta cái này đã có tuổi liền không tham dự các ngươi ai nguyện ý đi đâu trưng nhượng cảm thấy đây là một lần không sai cơ hội cho tới nay mình gặp được cùng cảnh giới người cũng m u ố n hoặc là một chút cảnh giới cao hơn chính mình người cũng được phần lớn đều là giang hồ tàn tu truyền thừa không đủ thực lực có hạn có thể nói bọn hắn chỉ có cảnh giới nhưng không có xứng đôi trước mắt cảnh giới sức chiến đấu mà huyết hà phái đệ tử sức chiến đấu cùng cảnh giới bên trong cũng không kém kiếm vũ sân trang cùng dạng này quân địch giao thủ mới có thể chân chính mà tăng lên mình ta đi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 215, huyết hà nội ứng chiến ngoài rừng canh ba chương 215, huyết hà nội ứng chiến ngoài rừng canh ba nhìn thấy trương nhượng muốn đi một vũ điệp vậy biểu thị muốn đi diêu tuyết hy biết đây là một lần không ngừng tôi luyện thực lực bản thân cơ hội liền vậy biểu thị mong muốn tham gia triệu chung thực lực bây giờ tiến nhanh vậy mong muốn thừa cơ thử một chút trước đó thập tam tiên sinh còn lo lắng mọi người biết lần này nhiệm vụ có chút nguy hiểm mà không dám đi lại là không nghĩ tới đám người đều tích cực như vậy mặc dù nói mặt trên yêu cầu là c h ỉ ít ba tên địa sát nhưng nếu có bốn cái người đi tự nhiên là tốt hơn mọi người đều về trước đi thu thập một chút ngày mai liền bắt đầu xuất phát lần này nhiệm vụ chủ yếu liền là truy sát phản đồ đường hầm nhưng quá trình bên trong vậy gặp được huyết hà phái tới cứu viện người mà chém giết huyết hà phái đệ tử liền có ban thưởng cảnh giới khác biệt ban thưởng khác biệt bởi vậy ta có một cái đề nghị nếu quả thật gặp huyết hà phái thiên tài có thể nếm thử một trận chiến nhưng không cần vì thế liều lên tính mạng dù sao liền xem như tam hoa cảnh nhất trọng tiên mới mạng hắn cũng là cùng tam hoa cảnh nhất trọng phổ thông đệ tử giá trị giống nhau không đáng mọi người đi liều mạng ta hy vọng mọi người đi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm là bốn cái người trở về lúc đồng dạng là bốn cái người mọi người nghe xong thập tam tiên sinh dặn d o về sau cái này mới rời khỏi hợi định cứ điểm trước đ ổ i theo giết đường hâm chưng nhượng đối với dạng này truy sát hành động không thể là cực kỳ có thể hiểu được cho nên trương nhượng từ giang hồ phong môi trong tay tìm hiểu đến đoạn thời gian gần nhất kiếm vũ sơn trang truy sát đường h âm tình báo về sau liền để mọi người ven đường tuyệt đối phải cẩn thận trương nhượng cảm thấy vấn đề này tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng được đơn giản như vậy kiếm vũ sơn trang ban đầu là muốn bị đại hán triều đình diệt đi kết quả chỉ là ngã ra bắt bộ sơn trang vị trí toàn bộ kiếm vũ sơn trang còn tại với lại tại mai bình châu lãnh đạo phía dưới hiện tại lại phát triển thành một cái mạnh mẽ lớn tổ chức sát thủ trương nhượng không tin dạng này kiếm vũ sơn trang bên trong sẽ có bao nhiêu người là đồ đần chí ít sơn trang cao tầng bên trong đồ đần cũng không nhiều nhưng lúc này đây truy sát đường hầm đối phương mặc dù là địa sát hai mươi bốn đồng thời rõ ràng kiếm vũ sơn trang truy tung phương thức cùng sức chiến đấu phương thức nhưng liền xem như d ạ n g này cũng không nên dùng hiện tại loại này m ộ ư ơ i hai cái cứ điểm phái ra rất nhiều người phân tán truy sát phương thức mà là hẳn là phái người thống nhất chỉ huy sau đó trước sau bao vây chặt đánh cuối cùng đem đường hầm giết chết giống như là như bây giờ từng cái cứ điểm người riêng phần mình hành động ngược lại là vậy có khả năng đổi kịp đường hầm bất quá một khi huyết hà phái người muốn động thủ mai phục lời nói rất dễ dàng chúng chiêu cho nên đoạn đường này mặc dù một mực đều không nhìn thấy đường hầm bóng dáng bất quá chương nhuộng cũng không nóng này với hắn mà nói lần này nhiệm vụ lộ ra từng tia từng tia quỷ dị cho nên vẫn là trước cam đoan tự thân an toàn sẽ khá hơn một chút bốn ngày về sau trưng nhượng đám người một đường truy kích gặp một cái cứ điểm sát thủ bất quá cái này cứ điểm phái ra ba tên sát thủ đều thụ thương người lai、like, bọn hắn ngày hôm qua c h ạ m vạng tối phát hiện đường h â m một đường truy sát kết quả nghị không ra ngược lại bị đường h â m đánh lén một người trong đó bản thân bị trọng thương nếu không phải hai cái hai cái người liều chết bảo hộ ba cái người bên trong tất nhiên phải có một cái người chết tại đường hầm trong tay có lẽ rất nhanh chúng ta liền có thể gặp được cái tia đường hầm cho nên mọi người muốn rất cẩn thận căn cứ chúng ta trước đó gặp được cái kêu ba tên sát thủ chỗ miêu tả tình huống đến xem đường hâm hiện tại mặc dù là tam hoa cảnh bắt trọng nhưng lại có không kém hơn tam hoa cảnh cựu trọng sức chiến đấu cho nên gặp được đường hâm về sau chuyện làm thứ nhất không phải tiến công là đề phòng biết không đi đường thời điểm trưng nhượng hướng phía bên người ba cái người dàn dò diêu tuyết hy cùng một vũ điệp hai cái người đều nhẹ gật đầu lúc này triệu trung nhịn không được hỏi trưng nhượng chúng ta bốn người người bên trong cảnh giới cao nhất liền là diêu tuyết hy ta mới tam hoa cảnh tam trọng một vũ điệp cũng thế ngươi càng t h ẳ n hơn vẫn là hai mạch cảnh cựu trọng vạn nhất thật gặp được đường h â m làm cái gì l i ề u mạng sao trưng nhượng cười cười lần này đi ra mắt vốn cũng không phải là hy vọng chúng ta ở trong ai có thể giết chết đường h â m mà là hy vọng mượn lần này kế hoạch tôi luyện một thân thực lực bản thân dù sao trước đó mỗi một lần chúng ta muốn giết mục tiêu không thể nói có hoàn toàn chắc chắn nhưng trên cơ bản cũng sẽ không có quá đại phong hiểm cùng cảnh giới bên trong c ư ờ n giả g chúng ta gặp được quá ít giết chết đường h â m vốn cũng không tại ta trong kế hoạch có thể thừa cơ cùng cao thủ so chiêu mới là ta mướn đã ngươi mong muốn vậy ta liền thỏa mã ngươi đi đông nhiên từ bên cạnh trong bụi cây một đạo thân hình bỗng nhiên một kiếm đâm ra đến rõ ràng là một tên trên thân rất nhiều nơi đều bị huyết hồng n h i ệ m thấu sát thủ mặc dù trên người đối phương quần áo màu trắng rất nhiều nơi đều bị máu tươi nhiễm hồng nhưng trương nhượng bọn hắn với tư cách kiếm vũ sơn trang sát thủ vẫn là trước tiên liền nhận ra bộ quần áo này là bọn hắn kiếm vũ sơn trang sát thủ tự nhiên người này thân phận không cần phải nói cũng biết tất nhiên là máu chúng kiếm đường hâm đường hâm một kiếm thẳng đến lập tức trương nhượng đâm tới trương nhượng nhìn thấy một kiếm này đánh tới không chỉ có không có từng tia từng tia kinh hoàng tương phản nếp miệng lên, lên một tia đắc ý đường cong bên cạnh diêu tuyết hy cùng một vũ điệp lập tức liền mong muốn xông lên tới cứu viện nhưng đường hâm chú ý tới trương nhượng trong lúc biểu lộ xảo quyệt tăng thêm trương nhượng trên thân khí tức liền tam hoa cảnh cũng chưa tới lập tức tại giữa không t r u n g đem thân thể g ố nghéo thu hồi mình kiếm thế các hạ thế nhưng là máu nghĩa đao trương nhượng đường hâm mặc dù là địa sắt bên trong ghế hai mươi bốn trên mặt đất sắt bên trong đều thuộc về cao cao tại thượng nhân vật bất quá trương nhượng danh hảo h ắ n cũng là nghe nói qua trương nhượng thực lực cũng không có gây nên đường hâm chú ý nhưng trương nhượng năng lực lại là lệnh đường hâm cảm thấy hứng thú không sai chính là tại h ạ lần này p h ụ n mệnh theo đổi gi chúng ta không phải chủ lực chỉ là đụng tham gia náo nhiệt nếu như gặp phải huyết hà phái đệ tử thuận tay làm thịt mấy cái mà thôi đường hâm các hạ có cái gì chỉ giáo sao đường hâm vừa c h ắ p tay chỉ giáo hai chữ không dám nhận trương minh đệ mặc dù mới hai mạch cảnh cựu trọng nhưng lấy ngươi thủ đoạn nếu là có thể trưởng thành tương lai tất nhiên sẽ trở thành quáy một phương nhân vật phong vân đã có thực lực như thế có thể lưu tại kiếm vũ sơn trang bên trong đâu một sát thủ tổ chức có thể mang cho ngươi cuối cùng có hạ nếu là trương minh đệ nguyện ý ta tự mình hướng huyết hà phái trưởng môn huyết diễm kiếm hoàng đoạn đồng bằng tiến cử hiện tài ngươi có thể làm hắn thân truyền đệ t trương nhượng vừa cười không nghĩ tới ta tại đường đại ca nơi này lại có trở thành huyết diễm kiếm hoàng thân truyền đệ t ừ tư các nhà người khác không biết trương h i n h đệ ngươi b ả n sự nhưng ta thế nhưng là rõ ràng ngươi năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào với lại kiếm vũ sơn trang hiện tại là mai bình châu nhưng tương lai sớm tối chuyện mai phi mai phi là cái gì đồ vật ta không cần phải nói ngươi cũng biết lưu tại kiếm vũ sơn trang vẫn là đi huyết hạ phái ta tin tưởng trương h i n h đệ ngươi so với ai khác đều rõ ràng trương nhượng nhàn nhạt vừa cười cảm ơn đường đại ca ý tốt bất quá chí ít hiện tại ta vẫn là kiếm vũ sơn trang người mà ngươi đã phản bội chạy trốn đã như vậy vẫn là động thủ đi trương nhượng nói xong chậm rãi rút ra sau lưng long tức đại hòn o đao ta tới đối phó đường hâm nghe được trương nhượng lời nói cái khác ba cái người tất cả giật mình nhất là triệu trung ngươi điên rồi hai mạch cảnh cựu trọng đánh tam hoa cảnh bắt trọng ngươi tối hôm qua uống rượu uống đầu sao trương nhượng nhàn nhạt vừa cười trong b ù i cây còn có mấy cái hẳn là huyết hà phái đến chợ giúp người đến bọn hắn giao cho ngươi mà cái này miệng còn căn thỏ giao cho ta liền tốt nghe được trương nhượng lời nói đường hâm sắc mặt liền là biến đổi nguyên bản hắn chính là định đi ra một kiếm giết một người sau đó ngăn cản một phen lập tức rút đi dẫn đối phương tiến trong b ụ i cây mai phục nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hết t h y vậy mà đều bị trương nhượng xem thấu Giết. trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Trưng 216, ngoài rừng giao phong ra lạnh kiếm, cảnh thứ nhất. Trưng 216, ngoài rừng giao phong vui kiếm, kiếm, tiếng giết đi siêu siêu siêu giả, thứ nhất. thứ nhất. Theo một Trong tên tên trọng, 3 tên tam hoa cảnh. Tam Dây yêu ra luôn bên lạnh cảnh lạnh cảnh rừng, nhảy cảnh chúc chữ mạch cựu cảnh. hữu hữu hoa ho đạo đạo quý. kêu vẻ võ ra ra. ra c h ư ớ c ra không ít trưởng lão đều là vừa vặn bước vào tam hoa cảnh thậm chí một ít trưởng lão liền tam hoa cảnh cũng chưa tới nhưng trên thực tế chân chính đại môn phái tam hoa cảnh mới đạt tới đệ tử có thể xuống núi tiêu chuẩn thôi ngẫu nhiên sẽ có một ít hai mạch cảnh cựu trọng võ giả đi ra trên cơ bản đều là đi ra thấy chút việc đời hoặc là mong muốn tìm kiếm cơ duyên đột phá đến tam hoa cảnh huyết hà phái vừa ra tay liền là ba tên tam hoa cảnh cùng ba tên hai mạch cảnh cựu trọng đủ để nhìn ra được huyết hà phái những năm này phát triển cũng không tệ bất quá dù sao cũng là tương đương với đầu phục độc long sơn trang đạt được nhất định chăm sóc cũng là tất nhiên chỉ bất quá sáu tên huyết hà phái người tuyệt đối không nghi tới bọn hắn mai phục bị trương nhượng xem thấu càng là không nghi tới bọn hắn sáu cái người đối phó kiếm vũ sơn trang ba cái người kết quả lại bị đối phương chặn lại bọn hắn toàn bộ thế công nhất là diêu tuyết hy người đẹp như sen kiếm lạnh giống như băng một cái người đồng thời ngăn cản được ba tên huyết hà phái người một vũ điệp cũng có thể lấy một đ ị c hay kết quả ngược lại là triệu trung cùng một tên đồng dạng là tam hoa cảnh tam trọng võ giả giao thủ ra vẻ mình tựa hồ cực kỳ không có nhưng cái này đều không phải là để cho người ta kinh ngạc nhất để cho người ta kinh ngạc nhất là trương nhượng vậy mà chặn lại đường hâm thế công đường hâm thế nhưng là kiếm vũ sơn trang t r ư ớ c địa sát hai mươi bốn kết quả hắn công kích cũng là bị trương nhượng toàn bộ đều chặn lại tất cả mọi người đều cảm thấy máu nghĩa đao trương nhượng tâm ngoan thủ lạc mỗi ngày liền biết tính toán người ha ha ha ha thật tình không biết trương nhượng sức chiến đấu kinh người như thế nếu là có thể chân khí ngoại phóng ngươi nói mình là tam hoa cảnh tam trọng phía trên đều có người tin trương nhượng tại hai mạch cảnh bên trong hiện tại chỉ kém một đầu cuối cùng kinh mạch đã thông bảy mươi mốt đường kinh mạch cơ h ộ i khiến trương nhượng thực lực đạt đến hai mạch cảnh cựu trọng định phong thậm chí trong giang hồ một chút đả thông ba mươi hai đường kinh mạch đã đột phá tam hoa cảnh đối mặt trương nhượng đều chỉ có thua phần mà trương nhượng tại luyện thể phương diện vậy không có rơi xuống luyện thể võ giả cùng cảnh giới bên trong trên cơ bản là bất bại tồn tại cho nên trương nhượng hiện tại mặc dù là hai mạch cảnh cựu trọng nhưng trong giang hồ liền xem như một chút thực lực mạnh mẽ tam hoa cảnh tam trọng như không phải chân khí ngoại phóng chỉ sợ đều chưa hẳn là trương nhượng đối thủ mà đường hâm mặc dù rất có thủ đoạn thực lực không tầm thường nhưng bị liên tục truy sát mấy ngày trạng thái tự nhiên không lớn bằng lúc trước tăng cho m c nên g t r ư đường hâm không dám khinh thường lập tức thi triển giá huyết vũ kiếm pháp đem trương nhượng lòng tức đại hoàn đao gắt gao ngăn chặn không cho trương nhượng có bất kỳ cũng có thể phản kích cơ hội nhưng trưng ơ nhượng lại là nhàn nhạt, nhạt vừa cười đối với đường hâm thế công không thèm để ý chút nào tiếp tục dùng lòng t ứ c đại hoàn đao ngăn cản loạn đao tam thập lục trạm có công có thủ chỉ cần đường hâm không bỗng nhiên chân khí ngoại p h o n g đối phó mình mình thậm chí có thể như thế một mực dông dài giao thủ hai mươi mấy cái hiệp về sau trưng ơ nhượng một mặt nhẹ như mây gió đường hâm m ổ hôi lại là xuống mình vừa mới gặp được huyết hà phái tới tiếp ứng mình sáu cái người dự định nghỉ ngơi một chút liền rời đi nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến cái này thời điểm chú ý tới nơi xa có người đến đường hâm liền dự định mai phục đối phương ngày hôm qua mình gặp được ba tên kiếm vũ sơn trang sát thủ liều chết một trận chiến mới trọng thương một người nâng bọn hắn truy sát bước chân giờ phút này mình liền một phần ba chân khí cũng không có thể lực phương diện càng là hao tổn nghiêm trọng như tiếp tục cùng trương nhượng đánh xuống lời nói mình còn có thể miễn cưỡng chịu đựng bất quá cùng triệu trung giao thủ tên kiêu huyết hà phái đệ tử liền sắp không kiên trì được nữa nhìn thấy người khác tình hình chiến đấu cũng không lý tưởng đường hâm cắn răng một cái quyết định chắc chắn trường kiếm trong tay đột nhiên một đầm lấy một cái xào trá góc độ nghiêng đâm về chương ư ợ n g một chiêu này cùng kiếm vũ sơn trang huyết vũ kiếm pháp hoàn dù sao trương nhượng cũng biết huyết vũ kiếm pháp chỉ bất quá trương nhượng chưa từng có sử dụng qua hiện tại nhìn thấy một chiêu không giống bình thường kiếm pháp đánh tới trương nhượng trong lòng liền muôn phần cẩn thận dùng long tức đại hoàn đao ngăn cản được một kiếm này mà liền tại mũi kiếm cùng lưới đao đụng vào nhau trong nháy mắt trên mũi kiếm chân khí hóa thành một đạo huyết mang đ ỗ n g nhiên ở giữa tăng vọt r a nửa thức chân khí thẳng đâm trương nhượng b i ế t hầu trương nhượng biết đường hâm cùng tự mình độc thủ đối phương ưu thế lớn nhất không phải chiêu thức không phải hùng hậu nội lực mà là hắn có thể chân khí ngoại phóng mà mình bây giờ còn không làm được đến mức này cho nên một khi đường hâm có cái kia vô cùng có khả năng liền làm muốn chân khí ngoại phóng bởi vậy làm đường hâm kiếm pháp đ ố n g nhiên thay đổi trưng ơ nhượng liền làm xong tùy thời trốn tránh chuẩn bị một kiếm này phía trên chân khí màu đỏ ngọn hướng phía trưng ơ nhượng yết hầu đâm tới trưng ơ nhượng thân thể h ố n néo đồng thời hướng về đằng sau phía bên trái vừa mới tránh nhẹ nhõm tránh qua một kiếm này nhìn thấy một kiếm thất bại đường hâm không khỏi giật mình mình vốn cho là đ ố n g nhiên b i ế n chiêu trưng ơ nhượng vội vàng ngăn cản đến lúc đó mình lại một chiêu chân khí ngoại phóng vừa vặn có thể xuyên thủng đối phương yết hầu mình tại kiếm vũ sơn trang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm dựa vào một chiêu này chỉ ít đánh giết qua kết quả hôm nay tại trương nhượng nơi này lại là thất bại trương nhượng nhìn thấy đường h â m biểu hiện trên mặt liền biết đối phương đã hết biện pháp đồng thời đối phương đống nhiên b i ế n c h i ề u nguyên lai thế công gián đoạn ngắn ngủi ngừng chính là phản công thời khắc chân lôi t h ấ t thức trương nhượng trong tay long tức đại hoàn đa múa trong lúc nhất thời đao ra như rồng trong nháy mắt đem đường h â m hơi có vẻ b ố i r ố i thế công xé mở đường h â m không thể không dùng chân khí bao trùm trường kiếm trong tay đương đương đương đương. liên tiếp bốn đao nếu không được trương nhượng thế công mà trương nhượng đem chân lôi thất thức sau ba chiêu thi c h u ể n đi ra đồng thời dưới chân thi c h u ể n ra bộ pháp thất bộ băng trong ừ từng n đường hâm thì là không thể không từng bước lại, mặc dù hắn cũng muốn thận g bước bước mặc ép sát thì thể t hâm là lưu lại, dù ọ chọn n từng nhưng trương nhượng công hắn g thế một thể t bước, bước bộ. chỉ có r lại là lựa chọn mỗi để đều lựa giang hồ không ít người đều cảm thấy trương nhượng không có thực lực thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy trương nhượng phòng thủ phản kích chỉ là tỏ ra yếu thế chiến thuật đường h â m bây giờ mới biết trong giang h ồ nghe nhầm đồn bậy vô nghĩa nhất cái này trương nhượng công kích xa so với hắn phòng ngự càng c ư ờ n g đại cái dám tỏ ra yếu thế chỉ là không có bạo phát cơ hội một khi bị trương nhượng bắt lấy cơ hội tất nhiên đưa ngươi chém xuống vực sâu nhưng lại tại trương nhượng thứ năm đao chém ra tới thời điểm Một đ chương hai trăm một mươi bảy c ạ n h kiếm hàn sương trịnh trấn đông canh thứ hai chương l hai nhưng là trăm một mươi bảy lãnh kiếm hàn sương trịnh trấn đông canh thứ hai trương nhượng tránh sang bên lại là chú ý tới vừa mới bỗng nhiên xuất thủ lại là kiếm vũ sơn trang một tên khác sát thủ nhìn trên người đối phương khí thế rõ ràng là tam hoa cảnh cựu trọng đối phương dùng trường kiếm chỉ hướng đường h â m nhìn cũng không nhìn trương nhượng một chút đường h â m là tam hoa cảnh bắt trọng không phải ngươi có thể đối phó lùi ra đi còn lại liền giao cho ta lãnh kiếm hàn xương trịnh trấn đông tốt trương nhượng nghe nói như thế lông mày liền là n h ữ một cái cái này có ý tứ gì mình tại nơi này cùng đường h â m đánh đường này không nói lập tức liền đem đường h â m cầm xuống bất quá mình có thể đem đường h â m chân khí tiêu hao đến không sai bị lắm đến lúc đó chính là mình đem đường hầm chém giết thời điểm kết quả lúc này toàn bộ trịnh trấn đông xông ra trương nhượng có lòng đi lên đem đường hầm cấp vệ b ấ như trương nhượng ra lệnh một tiếng đồng thời búng tay một cái chỉ cần là trương nhượng thủ hạ đều biết trương nhượng thói quen hắn trên miệng nói cái gì động thủ nói cái gì r ế t đều chưa chắc là thật có thể là nói ra dọa người bất quá nếu là hắn nói đồng thời búng tay một cái cái kia chính là thật theo một tiếng búng tay d i ê u tuyết hy một vũ điệp cùng triệu chung ba cái người quả quyết từ bỏ đối thủ mình một chút lưu luyến đều không có trịnh c h ấ n đông trước đó còn tại may mắn mình đổi lại đây thời điểm vừa vặn gặp đường h â m lúc trước đường h â m cùng giống như mình là kiếm vũ sơn trang trong tổng bộ bị bồi dưỡng sát thủ đường h â m một mực đều mạnh hơn chính mình gần nhất hai năm thời gian mình dính vào thiếu trang chủ mai phi đầu này tráng kiện đủi đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện lúc này mới vượt qua đường hầm trở thành địa sát mười tám giờ phút này đối mặt đường h â m trịnh trấn đông chỉ có lòng tràn đầy đáp ý đường h â m kết thúc hết thể đều kết thúc ngay tại trịnh trấn đông đáp ý thời điểm lại là nghe được trương nhượng lời nói cùng một tiếng búng tay tiếp theo hán dư quang liền chú ý đến chung quanh sáu tên ba tên kiếm vũ sơn trang sát thủ toàn bộ lui ra huyết hà phái sáu tên đệ tử lập tức đều vây công tới mặc dù nói mình chính là địa sát mười tám thực lực ép qua đường h â m nhất trọng nhưng bây giờ đối mặt bảy cái người vây công cũng có chút ngăn cản không nổi chương lượng ngươi muốn làm cái gì ngươi đây là cấu kết ngoại nhân hại chất đồng liêu t r ỉ n h trấn đông hướng phía sau lưng trương nhượng giận dữ hét trương nhượng ở phía sau lạnh lùng vừa cười ta một cái hai mạch cảnh c ự trọng tất nhiên không phải đường h â m cái này tam hoa cảnh bắt trọng đối thủ hắn quá lợi hại ta đánh bất quá trốn đi trốn đi t r ỉ n h h i n h nhiều hơn ủng hộ nếu là chém giết đường h â m nhớ ký ta trước đó vậy có xuất thủ trở lại tổng bộ báo công thời điểm tính cả ta một phần nghe được trương nhượng lời nói t r ỉ n h trấn đông bị tức đến hơi kém không có thổ huyết t r ỉ n h trấn đông không thể không lập tức chân khí ngoại phóng không để ý tiêu hao đem chúng quanh bảy người bước lui sau đó trong tay trường kiếm hướng lấy thực lực yếu hai mạch cảnh cựu trọng phách chạm xuống đối phương không thể không trốn tránh cái này mới cho hắn t r á n h né cơ hội nhưng tính cả đường hâm nơi này chính là có bảy cái người nhất là đường hâm kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú nhìn thấy trương nhượng đám người thật lui về sau đường hâm quyết định chắc chắn bên trên chúng ta bảy người liên thủ chính chấn đông hẳn phải chết tam hoa cảnh cựu trọng kiếm vũ sơn trang sát thủ làm thị thế nhưng là một cái công lớn lần này kiếm vũ sơn trang phái ra không ít đệ tử tới tiếp ứng đường hầm nhưng những đệ tử này vậy đều phân tán hành động chính là vì dần dần săn giết kiếm vũ sơn trang sát thủ kiếm vũ sơn trang sát thủ mong muốn đối với hà phái cứu viện người xuất thủ mà huyết hà phái đệ tử lại làm sao không muốn săn giết kiếm vũ sơn trang truy sát sát thủ đâu tăng thêm có đường h â m cái này tam hoa cảnh bắt trọng võ g i ả mới mặc dù hắn hiện tại trạng thái đê mê nhưng chỉ cần đường h â m quấn lấy trịnh trấn đông một lát trịnh trấn đông liền chắc chắn phải chết trương nhượng thì là thật mang theo cái khác ba cái người lui về sau nhìn thấy trương nhượng vậy mà thật lui diêu tuyết hy nhịn không được hỏi trương nhượng chúng ta làm như vậy có hay không, không tốt lắm trương nhượng cười lạnh một tiếng đối phương bảy cái người chúng ta bốn người, người đối phương còn có đường hầm chúng ta đánh bất quá mới là bình thường hồ trịnh trấn đông ra tới cứu chúng ta hiểm hộ chúng ta rời đi trước cái này có vấn đề gì không triệu trung ở bên cạnh nhẹ gật đầu đối với trương nhượng có thể đem chính nói thành phản đem phản nói thành bản chính sự tình hắn nhưng là kiến thức qua rất nhiều lần đối với cái này triệu trung sớm đã không thấy kinh ngạc nhưng nếu là trịnh trấn đông chết còn tốt nhưng nếu là trịnh trấn đông không chết làm cái gì trương nhượng lạnh lùng vừa cười hai trong mắt hiện lên một chút ánh sáng lạnh lẽo nếu là hắn không chết liền để hắn chết trương nhượng bốn cái người xa xa né tránh rất nhanh liền đơn giản trịnh trấn đông bị đường hâm quân lấy ở vào thế bất lợi bên trong cuối cùng trịnh trấn đông không thể không giết ra c h ù n g đ â y huyết hà phái dù sao có bảy cái người chỉ cần phối hợp lẫn nhau bảo vệ tốt cho dù có người t h ụ thường vậy sẽ không bị trịnh trấn đông giết chết cho nên trịnh trấn đông chỉ có thể ra bên ngoài trốn bất quá giờ phút này cái tư bảy cái người cũng là sức cùng l ự ợ c k i ệ t dù sao đối phương là một tên trạng thái rất tốt tam h ò a cảnh cựu trọng bọn hắn chỉ có thể dựa vào nhân số bên trên ưu thế tới đối phó trịnh trấn đông t r ư n g n h ư ợ n g ánh mắt hướng phía t r u n g quanh nhìn một chút xác định chung q u a n không có người khác về sau ngựa sách long tước đại hoàn đao xông tới ba người các ngươi ở chỗ này chờ ta về sau ban thưởng đồng địa điểm lưu lại dạng này không hiểu ra sao cả một câu trương nhượng hướng phía chính đang chạy trốn trịnh trấn đông liền vào tới trịnh trấn đông nhìn thấy trương nhượng xuống tới coi là trương nhượng là muốn cứu mình mặc dù trước đó có mâu thuẫn nhưng dù sao tất cả mọi người là kiếm vũ sơn trang sát thủ trương nhượng tới cứu mình cũng hợp tình hợp lý bất quá đường hâm cũng có chút xem không hiểu trương nhượng ý tứ nếu như trương nhượng thật sự là tới cứu viện liền sẽ không chỉ có hắn một cái người xuống tới nhưng trương nhượng là tới giết trịnh trấn đông đường hâm cảm thấy nếu như là kiếm vũ sơn trang cái khác sát thủ tự nhiên sẽ không nhưng nếu như là trương nhượng có lẽ hắn thật có thể làm ra điên cùng như vậy、chuyện. chỉ là giết trịnh trấn đông đối với hắn có thể có ích lợi gì chứ lúc này trương nhượng đã nhanh muốn lao đến đúng lúc này trương nhượng quát đường h â m chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào một cái mạng đổi sáu đầu mệnh người ta đều có chỗ tốt mọi người đều không có rõ ràng trương nhượng lời nói rốt cuộc là ý gì nhưng đường h â m lại là rõ ràng trong lòng hoảng sợ nói trương nhượng ngươi quả nhiên là thằng điên đông nhiên đường h â m thu hồi mình trường kiếm hướng phía cách mình gần nhất hai người liền là hai trường với lại thi triển vẫn là kiếm vũ sơn trang kiếm tệ trong cất các cất giữ trường pháp Mà trương nhượng trong tay lạnh o n g tức đ i h o à đao vậy c ặ n lùng ạ lạnh i đi. ngươi cái đối tới, phải tới tới giết Trịnh Trấn Trịnh Trấn Trương Trịnh Trấn tuyệt Trương Đông, ngăn cản chấn Đông đường đi. Nhượng, muốn làm cái gì? Chấn Đông tuyệt đối không nghĩ tới, Nhượng không phải tới cứu mình, mình. Trương Nhượng gì? cứu làm mà là l vừa cười ta muốn làm cái gì ha ha ta muốn n g ư ơ i chết dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý